Trước Tân ta Văn đến là, là bởi vì người chủ trì nhóm thỉnh thoảng sẽ có một ít đặc biệt kiến giải lại đối thoại của hai người phương thức cũng lộ ra rất có khôi hài hòa thân dân tân văn ta đến bình tại đài truyền hình trung ương một bộ các tiết mục bên trong thu thị suất lâu dài bài danh mười vị trí đầu Mà theo h o p người v ơ n g t bắt chủ trì tiểu dương cố lộng huyền hư nói tiểu dương a làm ngươi tiền bối ta không thể không nói một câu ngươi có thể cho ngươi mắt xin đặc dị công năng bởi vì à lần này thật đúng là có đại sự sắp xảy ra là một kiện tối thiểu hơn trăm triệu người hoa sẽ chú ý đại sự người chủ trì lao trương t r e o c h ọ n nói ồ để cho ta ngẫm lại thóc gạo tăng giá chủ tịch nhiệm kỳ mới ngoại tinh nhân muốn tấn công địa cầu mồ hôi ngươi có thể không thể nói đáng tin cậy điểm ta nói đại sự này nha là phát sinh ở làng giải trí có thể nói là làng giải trí hai năm một lần đại sự a a ta đã hiểu là hoa ngữ nhạc đàn phong vương thi đấu đúng hay không t i ể u dương bừng tỉnh đại n ộ nói không sai đúng vậy hoa ngữ nhạc đàn phong vương thi đấu cái này phong vương thi đấu A, Lao nói đến có đoạn lịch sử. Trương lộ ra có có lịch chút c lộ sử. ra ả mới hái. Phong thi chức, h cái Tiểu Dương Chen lời nói, cái này ta biết, Trên ta bắt đấu đầu đầu Dương Vương này năm năm đến nay đã 16 năm. Đúng n là vợ đã 2000 tổ ngày đó, c á này Phong Vương thi đấu mới đấu ra lúc đến liền đưa tới manh động bởi vì nó là từ đài truyền hình trung ương cùng làng giải trí tam đại cự đầu công ty hợp tác có thể nói muốn thực lực có thực lực muốn quyền uy có quyền uy mà lại lúc trước tuyên truyền quảng cáo nói là đ ầ y trời bay loạn đều không đủ theo đó năm hai n đầu năm tổ chức giới thứ nhất đến 2014 m ỗ i năm sơ tổ chức đệ bắt giới lại đến bây giờ 2016 m ỗ i năm sơ chuẩn bị tổ chức đệ c ử u giới đã đã đi qua 16 cái năm đầu có cái nào tuyển tú tiết mục có thể trải qua được thời gian d à i như vậy khảo nghiệm nói phong vương thi đấu là kỳ tích cũng hào không đủ đài truyền hình trung ương ủng hộ làng giải trí tam đại cự đầu ủng hộ các đại minh tinh nhu cầu danh lợi trận đấu đặc sắc lại thêm mỗi lần v ô thiên cái địa tuyên truyền nó đơn giản đem có thể dính vào ưu thế đều cho dính vào nhân khí tự nhiên thấp không được tiểu dương ngược lại cho rằng phong vương thi đấu có thể còn sống sót chuyện đương nhiên ừ n nói đến có chuyện tiểu dương ngươi khả năng không biết nói lao trương thừa nước đục thả câu ồ nói n g h e một chút nhắc tới phong vương thi đấu a tại năm 2000 đầu năm mới ra lúc đến thế nhưng là gây nên qua không nhỏ tranh cãi có ít người đối nó cũng không coi trọng cho rằng đài truyền hình trung ương cùng làng giải trí tam đại cự đầu thật sự là rút r i ó còn có như thế đoạn lịch sử ta làm sao không biết lao trương ngươi nói n g h e một chút tiểu dương hiếu kỳ nói cái này rất đơn giản a ngươi nhìn phong vương thi đấu phong vương thi đấu cái này ai cho người phong vương đài truyền hình trung ương sao không đài truyền hình trung ương là sẽ không ở phương diện này cho ca sĩ mang theo quan phương danh hiệu như vậy ai cho ngươi phong vương bởi vì cái này vấn đề lúc ấy cũng có chút người cho rằng đài truyền hình trung ương cùng làng giải trí tam đại cự đầu công ty cho trận đấu này lấy như thế cái bá khí tên thật sự là loẹ người hành vi nhưng là sự thật chứng minh những người kia đều sai đúng không tiểu dương cười nói đúng lao trương cũng cười nói đài truyền hình trung ương không phong vương là chúng mê ca hát cho quán quân phong vương tuy nhiên đài truyền hình trung ương không trao tặng quan phương danh sừng nhưng đã nó tham dự Phong vương thứ i đ ấ bốn tuy nhiên tú trận đấu n quan g phương tính, Thứ một. t r làng giải trí tam đại cự đầu mỗi nhà đều có năm cái cử đi danh lệch nhưng còn thừa một mươi bảy cái danh n lệch mời quyền tại đài truyền hình trung ương trong tay mà nhận mời người đều không ngoại lệ đều là do lúc làng giải trí bên trong có tư cách nhất đạt được danh sách này người cái này tại trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm tuyển thủ dự thi chất lượng mà lại trong lúc này tuyển ra tới quán quân tự nhiên là ca đàn thiên vương tiểu dương điểm điểm đầu nói xác thực ở trong ấn tượng của ta tám giới phong vương thi đấu mỗi giới ba mươi hai tên tuyển thủ dự thi cơ bản cũng là lúc ấy hoa ngữ nhạc đàn nhân khí tối cao hoặc thực lực mạnh nhất ba mươi hai người ừ n cho nên chờ cái này tám cái quán quân đi tới về sau sự nổi tiếng của bọn họ đã phi thường cao lại về sau căn cứ mỗi người bọn họ phát triển hiện tại phân biệt thành tứ đại thiên vương cùng tứ tiểu thiên vương hh ắ c ắ c kỳ thực cái gọi là tứ tiểu thiên vương đúng vậy cầm quán quân sau phát triển được không tốt nhân khí rất xuống đi sự nổi tiếng của bọn họ tuy nhiên rất cao nhưng cùng tứ đại thiên vương so sánh lại l à kém xa thậm chí lần này tuyển thủ dự thi bên trong liền có một cái tuyển thủ nhân khí so cái này cái gọi là tứ tiểu thiên vương còn cao tiểu dương k i n h thường nói h ắ n thật đúng là không sợ đắc, tội người. Bất quá, nếu như sợ đắc tội với người chỉ sợ cũng không làm được tân văn bình luận chuyên mục người chủ trì đúng vậy a ngươi nói là diệp dữ a xác thực diệp dư nhân khí thực sự quá cao bất quá hắn muốn đoạt giải quán quân lại cũng không dễ dàng lao trương nói tiểu h dương nghi ngờ hỏi đây là vì cái gì cái gọi là phong vương thi đấu hẳn là bình ra trong vòng giải trí chia cho hướng quán quân bên ngoài còn lại ca sĩ bên trong người khí tối cao thực lực mạnh nhất một c á i a lấy diệp dư nhân khí quán quân hẳn là dễ như t r ở bàn tay a không không lao trương lung lay đầu nói ngươi q u ê n cân nhắc hai điểm nhân tố đầu tiên phong vương thi đấu là áp dụng truyền thông người xem bỏ phiếu phương thức sau cùng đạt được tổng hợp cho điểm truyền thông một trăm nhà mỗi nhà truyền thông một phiếu đến một trăm điểm mà người xem thì là một trăm phiếu một phân dòng d ã t r ê n lệch gấp một vạn lận diệp dư nhân khí lại có thể ảnh hưởng được mấy nhà truyền thông phải biết cái này một trăm n h à truyền thông hoặc là đại hình tống hợp tính truyền thông hoặc là chuyên chú vào làng giải trí truyền thông cũng không có cái kia t r ồ n g chuyên chú vào văn đàn truyền thông huống hồ nói một lời chân thật tuyệt đại bộ phận truyền thông đều cùng hắn quan hệ không tốt cũng là bởi vì hắn rất nhiều truyền thông đều đắp lên đầu trò tra xét tuy nhiên có đôi khi sẽ khoa khoa hắn nhưng đến bỏ phiếu thời điểm liền bảo đảm không cho phép có thể hay không đầu cho hắn tiếp theo dù cho diệp dư biểu hiện được so người khác kém cũng sẽ cho hắn bỏ phiếu chỉ có s ắ t phấn mà diệp dư tuy nhiên nhân khí cao nhưng s ắ t phấn lại có thể có bao nhiêu đâu cái k i ê u diệp dư không có bất kỳ cái gì ưu thế lao trương khẳng định nói ra xác thực của hắn nhân khí mang cho hắn nhất định ưu thế nhưng hắn cùng truyền thông ở giữa không cùng lại là lại mang cho hắn không nhỏ thế yếu lại thêm hắn cũng không lệ thuộc vào làng giải trí tam đại cự đầu tổng thể mà nói ngược lại ở thế yếu đi đúng vậy a làng giải trí tam đại cự đầu đối với rất nhiều làng giải trí truyền thông đều có tương đương sức ảnh hưởng lớn a tiểu dương cảm thán lao trương cười nói đương nhiên nếu như diệp dư biểu hiện được so người khác tốt để hắn những người qua đường k i ế p h ấ n thậm chí hoàn toàn người qua đường đều cầm điện thoại di động lên cho hắn đã bỏ phiếu vậy đơn giản là song bạo sở hữu những tuyển thủ khác ca đúng rồi phong vương thi đấu đấu vòng loại hẳn là sắp bắt đầu a tiểu dương hỏi lao trương điểm điểm đầu nói không sai phong vương thi đấu chính thức lúc bắt đầu ở giữa vẫn luôn là tại xuân tiết trước hơn hai mươi ngày cách mỗi một tuần lễ nâng làm một lần tại xuân tiết trước theo thứ tự là ba mươi hai tiếng mười sáu mười sáu t i ế n tám cùng tám t i ế n bốn về sau bốn nhà hai cùng giải quán quân thì là tại xuân tiết về sau trong ngày nghỉ có thể nói phong vương thi đấu có thể có cao như vờ ơ y n h â n khí cùng nó sau cùng hai trận đấu tại xuân tiết trong ngày nghỉ chuyện này là phân không ra quan hệ trong lúc này cách cái xuân văn a tiểu dương c ả m thán loại thời giờ này an bài trận đấu chỉ sợ cũng liền một cái phong vương so tài lao trương cười nói cho nên hàng năm tứ cường đều sẽ tranh nhau bên trên xuân vãn để cầu tại sau cùng trận đấu trước lại tích lũy chút n h â n khí gia tăng chút phần thắng thậm chí có thể nói xuân vãn cũng cho phong vương thi đấu tăng lên một số trợ lực trợ lực cùng ưu thế nhiều như thế quả nhiên không thẹn với phong vương hai chữ ngày mười ba tháng một khi hoa hạ đông đảo truyền thông đều tại đưa tin phong vương thi đấu sự tỉnh mà còn lại ba mươi mốt cái tuyển thủ đều đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu lúc diệp dư đang viết rõ trời đa tình kiếm khách vô tình kiếm đổi mới t r ư ơ n g m u ố n sắc đẹp mê người ý viết viết diệp dư tâm lý có một chồng cảm giác kỳ quái sông ra nhìn qua quyển sách này hắn tự nhiên biết cái này lấy sắc đẹp dụ hoặc lý tầm hoan tuyệt sắc thiếu nữ đúng vậy lâm tiên nhi cũng là đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong một đại phạt phái chỉ là danh tự làm sao nghe và có chút quen n ữ n mày suy nghĩ một hồi diệp dư bừng tỉnh đại n ộ ta đi danh tự cùng lâm thi nhi làm sao giống như vậy. nhưng thật ra là tác giả lúc ấy đặt tên q u á t ù y ý. cái này nếu là viết ra đi bị hiểu lầm làm sao bây giờ kết quả là diệp dư bút lớn vung lên một cái đem lâm tiên nhi đổi thành dường tiên bởi vì nhà nước thành phố là hoa hạ kinh tế chính trị trung tâm không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước trên địa cầu bắc kinh bởi vậy phong vương thi đấu tổ chức địa điểm liền ở chỗ này diệp dư cũng là tiết kiệm được chạy tới chạy lui công phu thậm chí có đôi khi diệp dư cũng sẽ may mắn nhà mình ngay tại nhà nước thành phố bởi vì rất trọng yếu bao nhiêu cả nước tính trận đấu cùng tiết mục đều là ở cái này trong thành thị tổ chức liền như lần trước dạ hội cuối năm nếu là mình ở tại cái khắc thành thị chỉ sợ cũng đến sớm c h í ít nửa tháng xuất phát dù sao cần muốn tiến hành tập diễn mà hắn ở tại nhà nước thành phố liền không có nhiều như vậy vấn đề tập diễn xong lái xe về nhà dạ hội kết thúc lái xe về nhà thuận tiện không chỉ một bậc phong vương thi đấu kỳ thực sớm đã tại hơn nửa năm trước liền bắt đầu lục tục tiến hành tuyên truyền nhưng thẳng đến một tuần lễ trước n mời bản g danh sách mới công bố mà tại cái kia về sau tuyên truyền thêm nhận các loại liền điên cùng vật tác hơn nửa năm tuyên truyền lại thêm một tuần lễ thêm nhiệt đây là phong vương thi đấu thông lệ thậm chí lấy tại hoa hạ nhân khí kỳ thực căn bản là không cần quá nhiều tuyên truyền ngày mười lăm tháng một nhà nước thành phố phong vương thi đấu đấu vòng loại ba mươi hai tiếng mười sáu bắt đầu thi đấu chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bảy mươi ba t s vì mèo lười thêm viết hai c h ư ờ n g tính cả hiện tại n g ư ờ i phiếu không sai biệt lắm đúng vậy thiếu chừng bốn fffr f c nhỏ fffr f mặt khác chương sau có thể muốn mười hai giờ sau mọi người trước tiên ngủ đi đường phân cách Ô h á t ý a lao sư cuối cùng đã đi đệ đệ đái tinh võ hưng phấn mà reo h ò một tiếng ca ca đái tinh văn cười khổ hỏi ngươi vừa rồi như thế loạn thất b ạ tao là cố ý khí lao sư tình huống hiện tại là cuối cùng đem lão sư cho tức giận bỏ đi bất đắc dĩ cái này đệ đệ đêm nay từ vừa mới bắt đầu liền một mực đang cố ý gây chuyện hiện tại rốt cục trông nom việc nhà dạy lao sư cho tức giận bỏ đi cũng không biết chuyện này bị cha mẹ sau khi biết sẽ như thế nào g i cho một trận đại khái là không thiếu được ngươi liền không sợ bị cha mẹ mắng sao đái tinh văn mở miệng hỏi đái tinh võ bưu môi nói hai người bọn hắn người con dòng chính k é đây dù cho lão sư gọi điện thoại cùng bọn hắn nói bọn hắn đã biết việc này cũng chỉ có thể gọi điện thoại tới mắng ta dừng lại h ắ c h ắ c ta đến lúc đó đưa di động phóng xa điểm liền vào thai này ra thai kia tốt gặp này đ á i tinh văn bất đắc dĩ mình gái này đệ đệ vẫn luôn là nghịch ngậm như vậy tùy hứng cùng đứa bé không chịu lớn giống như tốt tốt khí đều tức giận bỏ đi quên đi đi nói đi lần này lại là dự định chơi game rồi c ắ t c ắ t ta đây là nhưng không phải là vì chơi game ta lần này là có chính sự muốn làm đâu đệ đệ khinh thường nói ồ cái gì chính sự đại tinh văn lộ ra rất khả kỳ nhìn phong vương thi đấu nghe đệ đệ đái tinh võ đâu ra đấy phun ra bốn chữ này đái tinh văn rất là im lặng nhìn phong vương thi đấu cũng thành chuyện chính vì nhìn diệp dư hơi tưởng tượng hắn liền suy đoán nói mình cái này đệ đệ những năm qua cũng không nhìn phong vương thi đấu hắn đối làng giải trí sự tình không có hứng thú đối với trò chơi cùng mạn gạ dị thường mê muội nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ là vì nhìn trong miệng hắn thường nói diệp dư lao sư đi đúng vợ ơ ia diệp dư lao sư trận đấu ta cũng không thấy ngày mai sẽ phải bị tiểu hạ bọn hắn trò khinh bị chết đệ đệ đái tinh võ đương như nói được được được xem tv đi thôi nói đến hiện tại cũng bảy giờ năm mươi phong vương thi đấu tám điểm bắt đầu cũng không có mấy phút ca ca đái tinh văn nhìn đồng hồ tay một chút nói ta đi lao ca ngươi không nói sớm thân yêu chồng đêm nay chúng ta nhìn cái gì sau khi cơm nước xong cá thanh di ăn rửa sạch bồ đảo đồng thời hướng chồng của mình thả quan vũ hỏi cá thanh di thả quan vũ từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng không phải tất cả thanh mai trúc mã đều có thể cùng một chỗ đây là hiện thực nếu thật từ nhỏ cùng nhau lớn lên liền có thể trưởng thành sau cũng thuận lợi cùng một chỗ trên thế giới này hôn nhân khả năng liền sẽ trở nên đơn giản một chút nhưng là tại quê nhà khái niệm ngày càng làm nhạc hiện đại đặc biệt là tại đại đô thị bên trong thanh mai trúc mã bốn chữ này còn lại phía dưới bao nhiêu hàm kim lượng đâu thời gian là cái ác thú vị đạo diễn tổng lạc ưa thích tại trong sinh hoạt trình diễn vừa ra lại vừa ra cầu huyết kịch cá thanh di cùng thà quan vũ là cùng nhau lớn lên không sai mà lại hai người quan hệ từ nhỏ đã rất tốt thanh mai trúc mã bốn chữ hàm kim lượng là rất đủ thậm chí từ tiểu học bắt đầu liền một mực có bạn học cùng lớp gọi đùa hai người bọn họ là vợ chồng nhưng là gọi đùa cuối cùng thật thành gọi đùa tuổi giờ ơ ý thì đến r i ê n phần mình ái tỉnh có lẽ cái kia không thể xưng là ái tỉnh cũng đến một mực quấn quanh lấy hai đầu dây bắt đầu chia hướng phương hướng khác nhau hiện thực luôn luôn t ă n khốc cả đời chỉ đủ yêu một người loại sự tình này đã kinh biến đến mức càng ngày càng thưa thớt nhưng mà tại các từ kinh lịch mấy lần thất bại mà vừa thống khổ yêu đương về sau vận mệnh lại lần nữa đem bọn hắn hai người thả đến cùng một chỗ cũng là đến cuối cùng bọn hắn mới phát hiện thích hợp nhất chính mình nguyên lai、like、ngay tại bên cạnh mình cũng bởi vậy cá thanh di cùng thà quan vũ đặc biệt ưa thích diệp dư một câu từ chúng bên trong tìm hắn trăm nàn độ đống nhiên thu tay người kia lại tại đèn g ã rời chỗ nghe được cá thanh di tra hỏi thà quan vũ lộ ra rất kinh ngạo nói nhìn phong vương thi đấu à? ngươi không phải thích nhất nhìn cái này sao mà lại ngươi không phải thích nhất nhìn diệp dư sao thế nhưng là đêm nay không phải có ngươi muốn nhìn bóng đá thi đấu sao cá thanh di nói a không có việc gì không có việc gì ta ngày mai coi trọng truyền bá là được rồi vợ đại nhân sự tình ưu tiên huống hồ ta cũng phải ủng hộ phía dưới diệp dư a điện thoại di động sớm đã chuẩn bị tốt tha quan vũ cười nói ừ vân không tệ khảo nghiệm thông qua cá thanh di n ị c h n g m tiêu tiêu a cha ngươi tới rồi đang xem cuộc so tài bóng dô nam tử nâng lên đầu trá thường thời biệt cách cái dị đạo. Mặc dù bây giờ cách 8 điểm điểm, Mặc kém mấy còn dù bây bình thường cái giờ này thời điểm, ba ba này giờ nhưng giờ không không phải không sai phần, lão ắ m muốn ngủ s nhân điểm điểm đầu ở trên ghế s a lon ngồi xuống mắt nhìn truyền hình hơi nhịu nhữ mày nói hoán đổi đến đài truyền hình trung ương một bộ tuy nhiên không biết lão nhân muốn nhìn cái gì nhưng nếu là mệnh lệnh của cha tự nhiên đến chấp hành nam tử lại nhìn thêm vài lần trận đấu về sau đành phải không thôi đem tần đạo hoán đổi đến đài truyền hình trung ương một bộ nhưng mà ngoài ý liệu là đài truyền hình trung ương một bộ cũng không có tại thả cái gì chỉ là tại phát ra quảng cáo thôi càng ngoài ý liệu là lão nhân gặp này chỉ hơi hơi điểm điểm đầu sau đó liền dựa vào ghế s o f a nhìn lại nam tử trận mắt hốc mồm hỏi cha ngươi hoán đổi đến đài truyền hình trung ương một bộ là vì nhìn quảng cáo ngươi là nhìn chúng cái nào một cái sản phẩm sao ta ngày mai mua tới cho ngươi lão nhân k h o á t khoác tay nói không phải ta đang đợi tám điểm một cái tiết mục nói đến chỗ này lão nhân khẽ như mày nói tựa như là gọi phong vương thi đấu đi là làng giải trí một cái tiết mục tựa hồ rất hỏa ngay vậy nam tử càng trá dị phong vương thi đấu mình tự nhiên biết hai ngày này trong công ty không ít người đều đang đàm luận cái này nhưng vấn đề là cha hôm nay là thế nào nhìn làng giải trí tiết mục dù cho phản lão hoàn đồng cũng sẽ không như thế không hợp thói t h ư ờ n g a cái này mẹ nó là uống lộn thuốc chứ á c h không đúng ta sao có thể nói mình như vậy lão ba đâu nên vào miệng nên vào miệng tuy nhiên thật là siêu cấp không hợp lý a hôm nay thái dương rõ ràng là từ phía đông đi ra đó a nam tử muốn hỏi một chút nhưng mắt nhìn cha nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc nghĩ đến hắn mạnh hơn sĩ diện cường ngạnh tính cách liền đem lời nói nén trở về nếu như chốc lát nữa nhìn tiết một lúc cha lại có cái gì không đúng tình tự động cái t i ế không thể nói trước kéo cũng phải đem hắn kéo đến bệnh viện nhìn xem tám điểm cả tại vạn c h ú n g chờ m o n g dưới phong vương thi đấu bắt đầu đầu tiên là một đoạn ngắn nhỏ tuyên truyền video cùng đối với mấy cái nhà tài trợ tỏ ý cảm ơn nhà tài trợ không nhiều thậm chí có thể nói là rất ít nhưng mỗi cái nhà tài trợ phí tài trợ nhưng đều là thiên văn số tự dù sao sở dĩ nhà tài trợ rất ít đó là bởi vì phong vương thi đấu hạn định tài trợ danh lệch cũng bởi vậy mỗi lần vì thu hoạch được cái này số ít mấy cái danh lệch đều có không ít s ư ở n g đánh cho thiên hôn địa ám không có cách trận đấu này thật sự là quá bức lửa tại hoa hạ k、so、nói nói là h quý cao kiệt tuy nhiên phong vương thi đấu hai năm một giới nhưng từ ta bước vào ca đàn bắt đầu ta vẫn ước mơ lấy nó sáu năm ta dòng giã đợi sáu năm lần này ta vì quán quân mà đến bạch anh chác phong vương thi đấu quán quân đối tại chúng ta ca sĩ tới nói đại khái là tối cao vinh dự cũng là lớn nhất văn cầu ta cần muốn ủng hộ của các người ta chúng mê ca hát dạ vô thần phong vương thi đấu trong nước ca sĩ n h ấ t ước mơ giải thi đấu có thể nhận đài truyền hình trung ương mời ta rất may mắn nhưng ta cũng là có chút g a tâm ta hy vọng đoạt giải quán quân ta hy vọng thành vì thiên vương xin ủng hộ ta vì ta ném bên trên một phiếu ta chúng mê ca hát diệp dư ta tới ta gặp ta chính phủ chiếc máy truyền hình đái tinh võ cười ha h a diệp dư lão sư quả nhiên không hổ là văn đàn xuất thân ngắn ngủi này bảy chữ lại là do、so、những người khác ra sức bá khí nhiều a ca ca đái tinh văn cũng là mỉm cười nói xác thực diệp dư ngắn ngủi này bảy chữ hiện ra tiến hành theo chất lượng ba cái động tác nhưng hết lần này tới lần khác ngự a khí cũng không kích động cùng những người khác so sánh càng là có vẻ hơi bình thản để lộ ra một chồng xem quán quân như vật trong túi cảm giác đại tinh võ cười nói diệp dư lão sư câu nói này nếu như viết thành văn chữ nhất định sử dụng dấu chấm tròn đ o ạ p kết đại tinh văn giao động đầu cười một tiếng cũng không nói lời nào hh ắ c ắ c nho nhỏ phong vương thi đấu diệp dư lão sư thế nhưng là thắng c h ắ c ca tuy nhiên ta thích xem nhất là mã gà nhưng diệp dư lão sư đã là thần tượng của ta ta tự nhiên tra qua tư liệu của hắn ngồi cùng ba ngươi không do dự nữa đừng khóc ta yêu nhất người à ê trời cao biển rộng độc thân tình ca mỗi một thủ đô là kinh điển ca khúc ca trên mạng đều nói diệp dư lão sư sáng tác ca khúc năng lực tại đường kim hoa ngữ nhạc đàn không người có thể địch mà lại căn cứ trên mạng đối diệp dư lão sư tính cách phân tích h á n phong vương thi đấu rất có thể sẽ còn tiếp tục dùng bản gốc ca khúc hh ắ c ắ c diệp dư lão sư dùng bản gốc ca khúc những người khác như thế nào địch nổi người quán quân này đơn giản không chút huyền n h i ệ p a đái tinh võ dương dương đắc ý nói ra nào có thể đoán được đái tinh văn đạo tiểu võ lợi này của ngữ nhưng làm phong vương thi đấu thấy quá đơn giản đi cái gọi là phong vương thi đấu há lại đơn giản như vậy liền có thể thắng lợi bản gốc ca khúc chẳng lẽ còn là đơn giản sao đ á i tinh võ k h ô n g phục đ á i tinh văn lung l â y đầu nói diệp dư sẽ dùng bản gốc ca khúc chẳng lẽ còn lại ca sĩ liền không biết dùng sao a đ á i tinh võ kinh ngạc nhưng t r ợ t nghi ngờ nói còn lại ba một người bên trong cũng có người tại sáng tác phương diện cùng diệp dư lão sư có tài hoa cái kia thật không có sáng tác hình ca sĩ tương đối ít mà có thể l ự a đến có thể lên phong vương thi đấu sáng tác hình ca sĩ thì càng ít tuy nhiên trong đó có như vậy hai ba cái nhưng luận đến sáng tác thực lực lại là do、so、diệp dư kém xa cái tiếc ca ngươi vừa rồi làm gì nói diệp dư chiến thắng không dễ dàng đ á i tinh võ nghi hoặc đ á i tinh văn đạo ngươi trước kia chưa có xem phong vương thi đấu cho nên khả năng không rõ ràng lắm như thế nói cho ngươi đi còn lại ba mươi mốt cái tuyển thủ đại bộ vợ hờ ân l đến từ nơi đâu â làng giải trí tam đại cự đầu công ty đ á i tinh văn điểm điểm đầu giải thích nói trong bọn họ phần lớn người đều đến từ tam đại cự đầu công ty nói cách khác phía sau bọn họ đứng đấy một cái cự đại công ty đứng đấy rất nhiều tác giả vì phong vương thi đấu chiến thắng mỗi cái công ty đều sẽ xuất ra một số chưa từng phát biểu qua tác phẩm ưu tú đưa chúng nó giao cho một số tương đối coi trọng lại thích hợp bài hát kia tuyển thủ mà điểm này tại sơ tuyển bên trong rất là trọng yếu bởi vì sơ tuyển cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế thuộc về triển lãm tự mình giai đoạn tuy nhiên ca khúc không là bọn h ắ n viết nhưng đích thật là chưa từng tại quần chúng xuất hiện trước mặt qua mà lại khẳng định là tác phẩm ưu tú đây cũng là phong vương thi đấu có thể như thế lựa một trong những nguyên nhân bởi vì có thể nghe được không ít mới tốt ca nói một cách khác cũng không phải là chỉ có diệp dư một người sẽ xuất ra tân tác phẩm ngay vậy đại tinh võ trận cho mắt chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bảy mươi bốn vì mèo lười thêm viết hai c h ư ờ n g trước đó phát qua nhưng máy tính vong hiện tượng cảm nghĩ tại sau cùng sợ có ít người không thấy được cho nên thông báo tiếp phía dưới lại thêm nguyên phiếu hiện tại không sai biệt làm thiếu t r ư ờ n g bốn fffr phất phất fffr nffr l u i treo cổ gánh fffr hứng thú có thể ghi chép dưới bốn đường phân cách bốn trên tv chính phát hình phong vương thi đấu hiện tại đã đến phiên cái thứ từ ca sĩ bạch anh trác hắn diễn sướng chính là nhất thủ chưa từng phát biểu qua tình ca gọi thính phong đang hát y ê u mỹ rung động lòng người giai điệu ẩn ẩn siêu việt nhất lưu nghệ thuật ca hát lại thêm ca sĩ vong tình như vậy diễn dịch cho dù là rất nhiều đối với hắn cũng không khoái người nghe đều không thể không thừa nhận bài hát này nếu là phát biểu ra ngoài tất nhiên là nhất thủ đem hỏa bạo phố lớn ngõ nhỏ ca khúc nhưng mà trước m á y truyền hình nam tử trung niên lại dường như không phát giác gì cho dù bạch anh chắc là hắn rất tán thưởng một cái ca sĩ bởi vì giờ phút này hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào bên cạnh trên người của cha cha hắn đột nhiên phá vỡ mình làm việc và nghỉ ngơi thói quen chạy đến xem、TV. xem tv thì cũng thôi đi có lẽ là hắn cảm thấy có chút ngủ không được nhưng hắn thế mà nhìn đài truyền hình trung ương một bộ phong vương thi đấu mà phong vương thi đấu là cái gì ngu nhạc tiết mục a ta đi nam tử vụn trộn bóp mình một thanh đau cái này mẹ nó lại là thật đơn giản thật bất khả tư nghị cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu bởi vậy phong vương thi đấu còn chưa bắt đầu nam tử liền đem chú ý lực bỏ vào mình trên thân cha mặc dù là xem tv nhưng thực tế lại là cái gì đều không nhìn thấy hắn muốn hỏi một chút cha vì sao lại đột nhiên đối phong vương thi đấu cảm thấy hứng thú nhưng nhìn lấy cha vẻ mặt nghiêm túc nghĩ đến hắn mà ạ tại n hơn sĩ diện cường ảnh tính cách, tại từ nhỏ đến lớn xây dựng ảnh hưởng dưới, nam tử quyết định vẫn h cách, sĩ dưới, từ tử quyết l xây chờ m ộ trong chút cha không thích nhất, chính khác không nhất, t người là bị u y vấn n g lúc này một phen trong quan sát hắn phát hiện cả trong cả quá trình cha đều là không có chút rung động nào liền xem như ca sĩ hát chút ca khúc mới hắn cũng không có gì ngoài ý muốn biểu lộ dù sao cha lại không nghe lưu hành ca khúc e là cho dù là cúc a với hắn mà nói cũng là ca khúc mới duy nhất có nở ngoại lệ là tại mở màn trước diệp dư tuyên ngôn đoàn phí lúc c h a hơi hết sống lưng biểu lộ cũng càng nghiêm túc chút hướng về phía diệp dư tới nam tử rất kinh ngạc cho ra cái này một suy đoán vì nghiệm chứng cái này một suy đoán nam tử tiếp tục chờ đợi rốt c ụ c đệ thập thất hảo ca sĩ diệp dư đang t r à n g phong vương sau trận đấu đài diệp dư có chút n h ả m chán ngáp một cái vận khí của hắn không tốt cũng không xấu rút được số mười bảy vừa lúc là không sai biệt lắm ở vào vị trí trung tâm cách ra sân còn có một đoạn thời gian bất quá đây cũng là may mắn dù sao nếu là rút được ba mươi hai hảo cái kia thật đúng là có các loại mỗi cái ca sĩ triển lãm xong đều đ sẽ có một o ạ ngoài bỏ phiếu thời i a n Truyền thông cùng n g xem có t ra, ra lặp lại cho cùng là một người bỏ phiếu là vô hiệu tuy nhiên bỏ phiếu kết quả rất nhanh liền có thể thống kê đi ra nhưng là phải chờ tới ba mươi hai người toàn bộ triển lãm xong lại công bố lại thêm sơ tuyển sau khi kết thúc còn có một trận phục sinh thi đấu có thể nói vô luận ra sân tuần tự mỗi người đợi ở chỗ này tổng thời gian đều là giống nhau nhưng dù sao hạ tràng sau thời gian dù sao cũng so ra sân trước thời gian tốt chịu một số bất quá đầu này tự hồ đối với diệp dư vô hiệu đương nhiên diệp dư cảm thấy có chút nhàm chán cũng không phải là bởi vì khinh địch tuy nói chú ý đối thủ thực lực là chuyện rất trọng yếu nhưng bây giờ đã đến muốn lên sàn thời điểm lại đem sở hữu tinh lực đều dùng tại chú ý đối tay h i ệ n nhiên không thích hợp ở thời điểm này điều chỉnh tốt trạng thái của mình mới là mấu chốt nhất cùng lo lắng người khác không bằng làm tốt chính mình cũng bởi vậy diệp dư chỉ là ở phía sau đài đ i ề u cả tâm tình của mình để cho mình khôi phục tâm bình tĩnh thôi đến mức hắn hiện tại cảm thấy có chút nhàm chán mà tại diệp dư phụ cận hắn nhạc đội thành viên tay chống đoan mục p h ò n g chủ âm tay guitar lý cổ hạ tiết tấu tay guitar n ô thiên công tay p i a n o kỷ văn thành tay bạt thiệu kiến mục đều có vẻ hơi hưng phấn nguyên bản bọn hắn theo diệp dư là chuẩn bị từ cơ sở làm lên ra tay trước biểu ca khúc ra lại album sau đó xây dựng ca nhạc hội sau cùng lại kiếm c r ị phong vương thi đấu tại bọn họ muốn đến hai n năm phong vương thi đấu là không có gì trông cậy vào nhưng năm 2018 phong vương thi đấu bọn hắn nhất định có thể tham gia mà mục tiêu của bọn hắn là đoạt giải quán quân bất quá bọn hắn nghĩ rất là mỹ hảo nhưng hiện thực lại càng tốt đẹp hơn diệp dư tại dạ hội cuối năm bên trên nhất thủ thời gian đều đi đâu chẳng những để cả nước người xem đều biết có như thế cái ca sĩ còn cùng đài truyền hình trung ương đánh tốt quan hệ lại thêm cái kêu bạo dạp n h â n khí trực tiếp đã được mời tham gia 2016 n ă m phong vương thi đấu mà diệp dư thực lực bọn hắn là rất rõ ràng tuy nhiên phong vương thi đấu rất t ă n khốc cạnh tranh càng là kịch liệt nhưng bọn hắn vẫn là có nhất định hy vọng đoạt giải quán quân hy vọng sách hai năm trước đến há có thể không khiến người ta hưng phấn dị thường tuy nhiên bọn hắn cũng c h ậ m c h ậ m để cho mình bình tĩnh lại để chờ một lúc phát huy đến càng tốt hơn nhưng cùng diệp dư so sánh nhưng như cũng lộ ra rất là kích động mấy người các ngươi kích động như vậy làm gì diệp dư hỏi mấy người cũng không khỏi liếc mắt ngươi nha đi xem một chút cái này hậu trường cho người tên nào không kích động ách ngươi thật giống như không kích động phong v ư ơ n g thi đấu tại hoa ngữ nhạc đàn địa vị ngươi cũng không phải không rõ ràng nếu như có thể đoạt giải quán quân chúng ta đám người này mộng tưởng coi như thực hiện một nửa tay bà thiệến mục nói cái kia một nửa kia đâu mấy người nhìn nhau cười một tiếng nói đương nhiên là cầm thường a các c h ồ n g hàm kim lượng cao giải thưởng loại kia ta về sau xưng bá gờ g a m mi lúc các ngươi mộng tưởng này chẳng phải là vượt mức thực hiện đó là mấy người cười nói cách đó không xa sở h ư u nghe được diệp dư câu nói này người đều khinh thường biết miệng xưng bá gờ g a m mi ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng g i ả n g được lối ra chúng ta hoa hạ cho tới bây giờ không ai trải qua gờ g a m mi đâu chỉ bằng tiểu tử ngươi liền lên gờ g a m i đều hy vọng xa vời còn dám nói xưng bá rất nhanh số mười sáu ca sĩ biểu diễn kết thúc đến thiên số mười bảy diệp dư từ phía sau đài đi ra diệp dư vừa lộ mặt lập tức hiện trường vang lên kinh thiên động địa tiếng thét chói hai cùng tiếng huýt y sáo không ít người thậm chí đều đứng dậy vì đó ủng hộ gặp này hậu trường còn lại ca sĩ không khỏi một trận ghen ghét giá hỏa này nhân khí thật đúng là cao a liền xem như trong bọn họ nhân khí cao nhất quý cao kiệt cũng vô pháp so với hắn mẹ nó lúc trước làm sao lại không nghĩ tới phải học giỏi ngữ văn đâu giá hỏa này văn đàn địa vị cũng tăng thêm nhiều l ắ m a diệp dư đối thính phòng phất phất tay liền hướng chính giữa sân khấu đi đến đứng tại như vậy lớn trên võ đài ta vẫn còn có chút khẩn trương cùng mong đợi diệp dư cầm ống nói lên nói trên khán đài không ít diệp dư phan cười vang thậm chí có người cao giọng hồ diệp dư kỳ không chờ mong ta là không biết nhưng ngươi nơi nào có cái gì khẩn trương à. diệp dư cười nói không tốt bị các ngươi phát hiện a trở lại chuyện chính chú ý ta người đại khái đều biết ta đệ nhất bài ca là cái gì sao sóng đào xa bác đại hà trên khán đài liên tiếp hồi đáp ừ n diệp dư nở đầu nói không sai đúng vậy sóng đào xa bác đại hà mà tại bài ca này bên trong có một câu từ là viết như vậy chuyện cũ càng ngàn năm ngụy võ vung roi đông lâm kiệt thạch có thơ văn của người trước để lại ta văn đàn con đường từ ngụy vũ đế tào tháo bắt đầu như vậy ta lần này phong vương thi đấu cũng lấy ngụy vũ đế tào tháo bắt đầu nhất thủ tào tháo hiến cho mọi người s a diệp dư lão sư ra sân diệp dư lão sư ra sân tuy nhiên bị ca ca hủ đến có chút trận tròn mắt nhưng nhìn thấy diệp dư ra sân lúc đái tinh võ vẫn là hưng phấn mà kêu lên diệp dư thế nhưng là hắn duy nhất thần tượng a ha ha diệp dư lão sư thật đúng là thích nói dỡn tại đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm bên trên cũng không gặp hắn có cái gì khẩn trương mà đái tinh võ cười hát hắn nói chuyện cũ càng ngàn năm ngụy vung roi đông lâm kiệt thạch có thơ văn của người trước để lại diệp dư cái này thủ sóng đ ả o xa bác đ á i hà ta cũng đã qua s ắ c thực viết đái tinh văn còn chưa nói xong liền bị đệ đệ của hắn cắt ngang ai nha lão ca ngươi chờ quấy dậy a diệp dư muốn bắt đầu ca hát ngươi có chuyện chốc lát nữa lại nói đái tinh văn g i a o động đầu cười một tiếng cũng không nhắc lại tiếp tục xem truyền hình cung b ướng bình đệ đệ khác biệt hắn là một cái tiểu đại nhân chỉ gặp tại trên tv theo diệp dư một tiếng ép rất nhanh đơn giản tái diễn cầm thành từ hắn nhạc đội chỗ truyền ra cương điệu nhìn mấy lần nhạc đội thành viên Đái trên i n h tv diệp dư đem mịt rổ phồn g bỏ vào bên miệng mới, mới mở miệng nguyên bản sụp sôi nhạc đệm lại là đột nhiên thắt xuống chỉ có đơn giản cầm thành còn đang kéo dài cả bài hát biến thành chủ yếu từ diệp dư tiếng ca đến lôi kéo không phải anh hùng không đọc tam quốc nếu là anh hùng sao có thể không hiểu tình m ị n h nhưng mà cũng chính bởi vì nhạc đệm đê điều diệp dư lần này giọng hát đặc biệt nở rõ ràng hơn biểu hiện ra sạch sẽ giàu có từ tính ca mà không can rất có xuyên t ấ u lực trọng yếu nhất là thật giả âm trao đổi có thể xưng h o à n mỹ không lắng nghe căn bản khó mà phân biệt thậm chí tại đông đảo người xem bên trong có thể ngay đầu tiên nằm chắc đến cái này nở cũng chỉ có rất ít một phần nhỏ người ai nói có nhạc đệm tiếng ca liền nhất định so thanh sướng êm hai khi ô n nhất định. g h k diệp dư có thể nói là tại thanh sướng cái này bốn câu ca từ lúc hiện trường tiếng thét chói hai cùng tiếng huýt sáo lập tức điên cùng hơn một chồng được xưng là cùng n h i ệ t tâm tình cấp tốc lan tràn ra khi nhạc đệm thấp xuống dưới lúc tiếng ca sức hấp dẫn liền bị đột hiện đi ra nhất là nhạc đệm im b ặ t mà dừng cả bài hát từ sục sôi giai điệu đột nhiên chuyển thành ca sĩ thanh sướng càng làm cho diệp dư tiếng ca trở nên càng thêm sạch sẽ càng thêm giàu có t ư tính càng có xuyên thấu lực cũng càng thêm hấp dẫn người cuối thời đông hán vân tam quốc phong hỏa liên thiên không nghỉ nhi nữ tình trường bị loạn thế tả hữu ai để nấu rượu người lửa ta gạt là tam quốc nói không rõ đúng và sai nhao nhao hỗn loạn trăm ngàn năm về sau hết thể lại từ đầu ca ngươi nhìn diệp dư lão sư cái này thủ tào tháo rất t u y ệ t m à không thua bởi bất kỳ người nào khác lại thêm của hắn n h â n khí ta dám đánh cược cuối cùng số phiếu khẳng định là đệ nhất đ á i tinh võ đắc ý nói trật lại nhớ ra cái gì đó vội la lên nhanh cho diệp dư lão sư bỏ phiếu ca ngươi cũng nhanh bỏ phiếu đ á i tinh văn lấy điện thoại di động ra một bên bỏ phiếu một bên lại là nói đệ nhất không nhất định chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Trước sau t s năm h c phút bỏ phiếu kết thúc người chủ trì mới mở miệng nói diệp dư người cái này thủ ca khúc mới là giảng tam quốc thời kỳ tào tháo sao diệp dư nói ừm không sai làm sao lại muốn đến muốn viết liên quan tới tào tháo ca tào tháo người này đi nói hắn là kiêu hùng cũng tốt nói hắn là gian hùng cũng được nhưng không thể phủ nhận là hắn là một cái có đại khí phách đại trí tuệ người ta rất ưa thích hắn cho nên muốn v i ế t nhất thủ liên quan tới hắn ca khúc hú hồ ta trước đó cũng đề cập tới ta văn đàn con đường là từ tào tháo bắt đầu mà lần này phong vương thi đấu tuy nhiên không phải ta lần đầu sáng tác bài hát ca hát nhưng là ta lần đầu chính thức bước vào hoa ngữ nhạc đàn từ nay về sau cùng với những cái khác ca sĩ bắt đầu cạnh tranh nếu là đem hoa ngữ nhạc đàn so sánh một cái thiên hạ mà trận này phong vương thi đấu là tại tranh giành thiên h ạ có ai có thể so sánh tào tháo thích hợp hơn đâu diệp dư tự tin nói t r ư ớ c máy truyền hình l ã o nhân hơi điểm đầu nói nguyên lai diệp dư hát cái này thủ tào tháo còn có tầng này ý tứ tranh giành thiên hạ bốn chữ này g i n g không phải liền là tào tháo một đời sao chỉ bất quá diệp dư bài hát này từ bên trong giống như có chút vấn đề h ạ n tại văn đàn được xưng là tương lai văn đàn lãnh tụ không nên lại ở cái này t r ồ n g thường thức tính vấn đề phạm sai lầm là có thâm ý khác sao vẫn là nói cổ đại thật có những địa phương này lại hoặc là chúng ta hoa hạ thật có những địa phương này là chúng ta chưa nghe nói qua một bên nam tử trung niên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi diệp dư vừa ra trận cha liền l ư ỡ n thẳng xuống lưng lại thêm hiện tại câu nói này xem ra cha liền là hướng về phía diệp dư tới chỉ bất quá diệp dư bài hát này ca từ thật sự có vấn đề rất lớn hoa h ạ có kinh châu trường phản pha hai địa phương này sao là chính ta cô lậu quả văn vẫn là cổ đại xác thực có những địa phương này nhưng bây giờ đổi tên rồi lại hoặc là là diệp dư sai lầm ca khúc kết thúc rất nhiều trước đó đắm chìm ở dốc bên trong khán giả tỉnh táo lại nghị nghị ca từ về sau cũng không khỏi nghị đến như thế cái vấn đề dù sao thật chưa nghe nói quá trên tv người chủ trì cũng hỏi vấn đề này ừ n tào tháo đúng là cái nhân vật phi thường lợi hại chỉ bất quá diệp dư ngươi cái này thủ tào tháo tại ca từ phương diện có lớn vô cùng vấn đề a bên trong nâng lên hai cái địa danh theo thứ tự là t r ư ờ n g phản pha cùng kinh châu mà ta nghĩ đã ngươi cố ý xét đến hai cái này địa điểm hẳn là có cái gì địa tịch lại hoặc là tại tào tháo một đời chiếm cứ đặc thù địa vị nhưng tha thứ ta nói thẳng ta chưa từng nghe nói hai địa phương này mà lại tại ngươi biểu diễn lúc ta ở phía sau đài dùng di động lên mạng cha xếp dưới cũng không có cha đến bất kỳ tin tức tương quan đối với cái này xin hỏi diệp dư ngươi giải thích như thế nào nghe được người chủ trì tra hỏi rất xem thêm không thói quen diệp dư người cũng n h ị n không được cười ra tiếng bọn hắn từ lâu cầm điện thoại hoặc trên máy vi tính lưới điều tra lục soát trường phản pha hoặc kinh châu không có bất kỳ cái gì phù hợp kết quả tìm kiếm mà trên internet tin tức chi phong phú có thể nghĩ lại thêm hai cái này địa danh đã bị cố ý nâng lên hẳn là có phần có lai lịch nếu như trong lịch sử hoặc trong hiện thực thật có hai địa phương này không có khả năng không có bất kỳ cái gì kết quả tìm kiếm nói cách khác đây là diệp dư b ị đặt nghĩ được như vậy những cái kia nhìn không thói quen diệp dư người cười đến càng vui vẻ hơn thật sự coi chính mình như vậy có quyền bịa cũng không biết ngươi là cái nào gân rút tùy tiện đi trong lịch sử tìm mấy cái địa điểm cũng so như thế nói vừa loạn tạo tốt chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ không ai chú ý tới ngươi là gần nhất viết sách viết thành não tàn sao nhưng mà rất nhanh nụ cười của bọn hắn tựa như là đột nhiên bị người c h ặ t đức xấu hổ mà cứng đờ ngừng lưu trên mặt bởi vì diệp dư trả lời thực sự ngoài dự liệu ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua cũng không cần lại đi cha hoa hạ cũng không có trường phản pha cùng kinh châu bởi vì hai cái danh tự này là ta bịa đặt đi ra diệp dư trả lời là như thế l ạ n nhạt nhìn ánh mắt của hắn tất cả mọi người tin tưởng hắn đã sớm dự liệu được một màn này tại lịch sử và văn hóa phương diện cái thế giới này cùng kiếp trước trái đất tại trên đại thể tương tự đồng dạng triều đại đồng dạng thay đổi đồng dạng phát triển tiến trình liền ngay cả kiếp trước trên địa cầu những cái kia trong lịch sử rất nổi danh nhân vật cũng phần lớn có thể tại thế giới này trong lịch sử tìm tới tương tự thậm chí còn có cực kỳ cá biệt nhân vật xuất hiện trùng tên thì như doanh chính thì như tào tháo thì như đạt thờ gia chi đương nhiên dù cho trùng tên cũng không có nghĩa là hai thế giới người này là giống nhau như lúc thế giới này tào tháo cũng làm thơ tử nhưng viết ra lại không phải quan thương hải quy t u y thọ loại hình nhưng là nếu là đại thể tương tự như vậy nói cách khác tại chi tiết phương diện vẫn là có rất nhiều khác biệt điển hình nhất chính là có mấy nhân vật không thấy cũng không có ở thế giới này đồng thời kỳ trong lịch sử tìm tới tương tự mà loại tình huống này cũng không chỉ có giới hạn trong lịch sử và văn hóa tại một số địa phương khác cũng là như thế nói thí dụ như địa điểm thế giới này có trường giang hoàng hà cũng có một chút tiếp trước địa danh nhưng càng nhiều hơn là biến mất hoặc bị thay thế bắc kinh thành phố không có biến thành nhà nước thành phố mà lại khác biệt chính là bắc kinh thành phố là trực hạ thị mà nhà nước thành phố lại là tỉnh lị thành thị diệp dư tự nhiên cũng không thể tìm tới trường phản pha cùng kinh châu hai cái này địa danh nguyên bản hắn là dự định trong lịch sử tìm xem tương tự sửa lại nhưng nghĩ lại liền lại từ bỏ quyết định này hắn rất ưa thích tam quốc diễn nghĩa quyển tiểu thuyết này nhưng hai thế giới lịch sử chi tiết khác biệt đã chú định hắn vô pháp thông qua sửa chữa thay thế phương thức đem đem đến trên cái thế giới này tới v ề p h ầ n cải biến như thế một thiên hồng thiên kiệt tắc làm sao đổi chỉ sợ đến lúc đó đổi đến tất cả đều là lỗ thủng cho nên diệp dư dứt khoát đánh tính là gì đều không thay đổi đem làm thuần phí tiểu thuyết đầy ra về phần trong sách một số giống như đã từng quen biết cùng hoa hạ lịch sử cùng hiện thực thế giới tương tự địa phương đến lúc đó công chúng mình liền sẽ tìm ra thuyết pháp và giải thích nói thí dụ như cái gì ám chỉ ẩn dụ loại hình mặt khác diệp dư còn có chút khác tiểu tâm tư ở kiếp trước trên địa cầu bởi vì tam quốc diễn nghĩa tồn tại không ít người đều đưa kỳ h ó a chân chính tam quốc lịch sử mơ hồ nếu là ở thế giới này cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này vậy đơn giản không nên quá sâu dĩ giả luật chân loại chuyện này nói là đối một cái tác gia tối cao khen ngợi cũng hào không đủ nghe được diệp dư trả lời không chỉ có khán giả trợn mắt hốc mồm ngay cả người chủ trì nhất thời cũng nói không ra lời này làm người kinh ngạc có hay không thế mà trắng trận nói cái kia hai cái địa danh làm ì n h bịa đặt người chủ trì trung quy là người chủ trì tâm lý tố chất quá cứng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nghiêm nghị chất vấn chính ngươi bịa đặt hai cái địa danh sau đó làm như có thật mà đưa nó nhóm cùng tào tháo liên hệ ở cùng nhau bỏ vào ca từ bên trong ngươi làm như vậy cũng quá làm l o ạ n đi diệp dư cười nhạt một tiếng nói ai nói ta bài hát này ca từ là căn cứ lịch sử viết người đã nâng lên tào tháo đây không phải là căn cứ lịch sử viết còn có thể là căn cứ cái gì viết diệp dư ngươi không cần cái chạy cách khối ngươi dạng này còn thế nào khi ca sĩ người chủ trì nghiêm nghị quát dạng như vậy phản phất diệp dư là một m kiện thập thác bất xá sự tình diệp dư khe n h ư mày người chủ trì này ngay từ đầu thái độ phi thường bình thường vừa rồi đưa ra nghi vấn lúc mặc dù ngựa khí có chút cường lạnh nhưng dù sao cũng là hợp lý nghi vấn chỉ bất quá hiện tại này tấm kích động bộ dáng có hơi quá a thế mà chất vấn ta như vậy làm sao khi ca cá sĩ cái này tính chất cũng quá bị phóng đại a là một cái ngu nhạc tiết mục người chủ trì tận lực làm nhạc ảnh hưởng mới là ngươi bây giờ phải làm ngươi như bây giờ chẳng phải là tại tăng thêm ảnh hưởng bất lợi tại xấu hổ hình tượng của ta tuy nhiên khán giả khả năng cho rằng người chủ trì là quá quá khích động nhưng diệp dư cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy năm nay phong vương thi đấu người chủ trì nhân tuyển là tinh không giải trí rút đến diệp dư không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy người chủ trì xứng sở chậm trả lời đúng là dạng này không sai nhưng cái này cùng ta vừa rồi vấn đề không có bất cứ quan hệ nào à. xin ngươi đừng nói sang chuyện khác diệp dư t i ế u tiếu nói ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến điều ấy sau đó vì tinh không giải trí tương lai cảm thấy lo lắm thôi mời ngươi trả lời ta vừa rồi vấn đề bởi vì bọn hắn tuyển ra người chủ trì thế mà quy đáng lo tinh không giải trí tương lai thực sự khó mà để cho người ta xem trọng a diệp dư phản phất không có nghe được có chút cảm khái nói ra trong giọng nói đúng là không hề cố kỵ bởi vì hắn biết đã người chủ trì này là tinh không giải trí mà lại hiện tại liền bắt đầu dần dần làm khó dễ như vậy mình cùng hắn ở giữa là không có cách nào thiện mặc kệ chính mình hiện tại làm thế nào đằng sau đều gặp phải làm khó dễ vậy mình nhẫn cái giam a mà lại tại sao mình phải nhẫn hắn đúng là người chủ trì nhưng cũng chỉ là cái người chủ trì thôi hắn căn bản liền quyết định không được mình thắng bại v ề phần hắn làm khó dễ có một cái thế giới văn minh đứng tại phía sau mình mình còn sợ hắn sao coi như hắn có thể quyết định mình thắng bại lại như thế nào chẳng lẽ mình muốn tại về sau trong trận đấu nén giận hay sao không ta vì sao muốn nhẫn người nói cái gì người chủ trì đầu tiên là xứng sở phản phất không thể tin được lại có tuyển thủ ngay từ đầu liền dám cùng mình đối nghịch sắc mặt lập tức âm trầm xuống ta nói ngươi quy đáng lo a ngươi cái này đều nghe không hiểu diệp dư nhìn lấy người chủ trì khe nhớ mày dáng vẻ đó phản phất là khó có thể lý giải được đối diện người này làm sao ngay cả cái này đều nghe không hiểu ta chỗ nào là quy đáng lo rồi rõ ràng là chính ngươi đem ca từ viết loạn thất bát a o diệp dư suy cười một tiếng nói ngu ngốc cũng sẽ không làm sự tình ta sẽ đi làm đem ngươi kia đang thương l quy vận chuyển lại đi suy nghĩ thật kỹ cái này có thể hay không có thể ta sẽ n h ả m chán đến bịa đặt mấy cái hư giả địa danh làm loại chuyện này từ trong lịch sử tìm mấy cái thích hợp địa danh rất khó sao cần phải bịa đặt mấy cái hư giả địa danh chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ôm người khác sẽ không phát giác cũng sẽ không nhiều thêm điều tra cái này chồng buồn cười tâm tính sao cái này cần là ngu g ư ờ n g nào bức người mới sẽ làm chuyện loại này cũng phải là ngu dường nào bức người mới sẽ cảm thấy ta sẽ làm chuyện loại này ngươi tùy tiện ra cánh cửa tìm người hỏi một chút ta là đần độ n sao nghe được diệp dư vô luận là người chủ trì vẫn là những cái kia nhìn không chiều hắn người xem đều là sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn nói không sai chỉ có đần độ n mới có thể làm loại chuyện này mà hắn là đần độ n sao nếu như ngươi ra cánh cửa tìm người hỏi hắn diệp dư là đần độ n sao chỉ cần hắn nhận biết diệp dư người này vậy hắn tuyệt đối sẽ cầm một chồng nhìn đần độ ánh mắt nhìn ngươi nhưng là diệp dư hết lần này tới lần khác lại làm loại sự tình này chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợ cảm ơn g một trăm bảy mươi sáu tinh mã giải trí công ty chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng nơ nhỏ nói văn phòng rất lớn ghế sofa truyền hình đầy đủ mọi thứ giờ phút này lý bành bành chính nhìn lên trước mặt cực lớn tv lờ cờ truyền hình tập trung vào đài truyền hình trung ương một bộ phong vương thi đấu đang phát sóng trực tiếp bên trong mà tâm phúc của hãn biên tập hạ tuấn hùng thì đứng ở một bên v ề phần một cái khác trước kia có phần được coi trọng biên tập cổ tại p h ầ n là bởi vì vớt mông n g a công phu không tới nơi tới trốn đã dần dần bị l ạ n nhạt cuối thời đông hãn vân tam quốc phong hỏa liên thiên không nghỉ nhi nữ tình trường bị loạn thế tạ hữu ai để nấu rượu người lửa ta gạt là tam quốc nói không rõ đúng và sai nhao nhao hỗn loạn trăm ngàn năm về sau hết thể lại từ đầu lý bành bành nhữ mày lại đầu lẩm bẩm ca cũng tạm được lại thêm của hắn nhân khí xem ra hẳn là có thể tiến vòng tháng một năm một sáu thật sự là s u ố i quậy một bên hạ tuấn hùng tiêu tiếu nói chủ tịch hội đồng quản trị không cần lo lắng bài hát này có cái thiếu hụt trí mệnh lý bành bành không thích người khác gọi hắn lý thiếu b à n h thiếu loại hình hắn ưa thích người khác gọi hắn chủ tịch hội đồng quản trị lý chủ tịch ồ cái gì thiếu hụt lý bành bành hỏi trường pha kinh châu hạ tuấn hùng tự tin nói ta vừa rồi dùng di động lên mạng điều tra chúng ta hoa hạ căn bản không có hai địa phương này ngay cả trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua nói cách khác đây đều là diệp dư bịa đặt ngay vậy lý bành bành cười nói khó trách ta cảm thấy cái này hai địa danh giống như từ chưa từng nghe qua d á n g vẻ nguyên lai là cái này ngốc ép mình bịa đặt thật là khờ đến nhà hắn chẳng lẽ coi là không ai sẽ đi ra sao hắn cũng quá để mắt chính hắn đi cũng không phải cái gì q u y ề n uy mọi người làm sao có thể mù quáng tin tưởng hắn liền xem như quân uy cũng có rất nhiều người nghi vấn hạ tuấn hùng cũng cười nói ra đúng là dạng này đây chính là cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết đi ừ m lý bành bành ngờ đầu trận lại nhịn không được nết miệng nở nụ cười từ xuất sinh đến bây giờ ngoại trừ tiểu từ này bên ngoài từ không ai dám như thế n g ỗ nghịch mình minh để tuấn hùng gọi điện thoại cho hắn muốn cùng hắn ký kết cho hắn một cái rất tốt phát triển cơ hội kết quả hắn thế mà cự tuyệt mà muốn cùng hắn mua ca bản quên lúc hắn thế mà không biết tốt xấu lại cự tuyệt sau cùng thế mà còn chửi chúng ta là đậu bỉ từ nhỏ đến lớn có ai dám như thế nói chuyện với chính mình thay vào đó tiểu tử một mực đang văn đàn phát triển ngẫu nhiên phát bài hát cũng chỉ là phát trên mặt đất dưa trên mạng cùng trong vòng giải trí những người khác có thể nói không có chút nào g ú t mắc một nờ liên hệ đều không có mình muốn c h ỉ n h hắn cho hắn biết biết mình lợi hại nhưng cũng có nở ngoài tầm tay với nhưng bây giờ tốt tiểu tử này thế mà được mời tham gia phong vương thi đấu tuy nhiên tiểu tử này có thể tham gia phong vương thi đấu dưới cái nhìn của chính mình quả thực là gặp v ậ n may nhưng cũng tốt hắn tham gia phong vương thi đấu cùng làng giải trí nhắc lên quan hệ ta chẳng lẽ còn chị không được ngươi t i n h không giải trí là cái gì là công ty của cha tôi à? cha ta cầm cỗ tỷ lệ cao tới chín mươi có thể nói nó chính là chúng ta nhà gia tộc xí nghiệp về sau đem để ta tới trưởng quản sau khi cười xong lý bành bành hỏi tuấn hùng cái này một n ở trần hàm lượng hắn hẳn là có thể phát giác được à? hạ tuấn hùng nói yên tâm đi chủ tịch hội đồng quản trị vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất ta vừa rồi đã cho hàm sáng phát qua tin ngắn hắn hồi phục nói đã biết khẳng định làm thỏa đáng lý bành bành thỏa mãn nờ đầu nghĩ nghĩ lại hỏi trần hàm lượng hắn làm việc đáng tin không ta trước đó để ngươi cùng hắn thông báo qua cho phép chút chỗ tốt có thể bảo đảm hắn tận tâm làm việc sao không có vấn đề ta dựa theo chủ tịch hội đồng quản trị mệnh lệnh của ngài cho hắn hứa không ít chỗ tốt hắn lúc ấy cái kia gọi cảm động đến rơi nước mắt ta cảm ơn cảm ơn nói không ngừng vỗ bộ ngực nói nhất định có thể đem sự tình làm tốt ta coi hắn lúc ấy dáng vẻ đó cũng chỉ thiếu kém không tới chủ tịch hội đồng quản trị n g à i chỗ này đến cho ngài q u ý liếm hạ tuấn hùng cười nói lý bành bành rất hài lòng vậy là tốt rồi tại làng giải trí thật đúng là không có mấy món ta làm không được sự tỉnh liền xem như còn lại hai nhà cự đầu cũng sẽ không nguyện ý cùng ta cùng ta đứng sau lương tinh không giải trí làm đúng hạ tuấn hùng cười xưng là cha ngươi già mới có con đều nhanh đem ngươi sùng đến bầu trời việc này toàn bộ làng giải trí đều biết tự nhiên không ai dám cùng ngươi đối n ị c h quả nhiên tại bỏ phiếu thời gian sau khi kết thúc người chủ trì trần hàm lượng hơi giật vài câu làm xuống độ cùng cửa hàng về sau l i ề n bắt đầu chất vấn lên diệp dư tới tuấn hùng cái này trần hàm lượng cũng chất vấn quá nghiêm khắc ca đều kéo tới ca sĩ tô chất lên có thể hay không bị người nhìn ra hắn là đang cố ý làm khó dễ diệp dư lý bành, bành tau mày nói chủ tịch hội đồng quản trị không cần lo lắng hàm sáng hắn từ trước đến nay cho người xem ấn tượng đúng vậy tương đối dễ dàng kích động lần này tuy nhiên quá chút phóng đại chút nhưng đại bộ đ ờ hờ ân lờ người xem đoán chừng sẽ chỉ cho là hắn là quá kích động đến lúc đó chúng ta lại tìm mấy nhà truyền thông điểm tô cho đẹp điểm tô cho đẹp không có chút nào hạ tuấn hùng còn không có kể xong liền mở to hai mắt chứng mắt trước truyền hình bởi vì diệp dư nói thẳng năm nay phong vương thi đấu người chủ trì nhân tuyển l à tinh không giải trí rút đến ngoa tạo gia hỏa này đến cùng có thể hay không làm người làm việc hắn tuy nhiên hỏi được không đầu không đôi nhưng nghe tại hữu tâm nhân trong lỗ thai nào có không biết hắn trong lời nói ý tứ hắn hỏi lên như vậy có thể nói đúng vậy tại vạch mặt ta hắn đều không nghĩ tới muốn tới tìm chúng ta hòa giải sao nhưng mà càng làm cho hắn thạch hóa còn ở phía sau bởi vì diệp dư lại mở miệng ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái này nờ sau đó vì tinh không giải trí tương lai cảm thấy lo lắm thôi bởi vì bọn hắn tuyển ra người chủ trì thế mà quý đ á n g lo tinh không giải trí tương lai thực sự khó mà để cho người ta xem chọn a mẹ nó Giá hỏa này thực sự quá phách lối hắn thật cho là chúng ta không làm gì được hắn sao ta muốn tại làng giải trí cả một người đây còn không phải là vài phút sự tình bàn đưa hắn tới cầu ta dưới ta liền khoan dung độ lượng bông tha hắn hiện tại thế nào đặc biệt thế mà không hề cố kỵ liền dẫn đầu không nể mặt m ũ i thảo lao tử muốn chỉnh chết hắn không ngay ngắn chết hắn lao tử liền không họ lý lý bành bành lập tức liền tức nổ tung trước đó tính t r ư ớ c kỹ càng hình tượng lập tức sụp đổ g i a hỏa này thực sự quá phách lối căn bản cũng không có muốn thấp đầu hòa giải ý tứ một đoán được là mình ở phía sau rợ cho quỷ liền trực tiếp vạch mặt thế mà một nờ cố kỵ đều không có thế mà một n còn không sợ mình hắn không phải hẳn là nén dẫn sao hắn không phải hẳn là nén dẫn sao Muốn mặt, cũng cần phải là ta trước vạch mặt mới đúng chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ôm người khác sẽ không phát giác cũng sẽ không nhiều thêm điều tra cái này chồng buồn cười tâm tính sao cái này cần là ngu d ư ờ n g nào bức người mới sẽ làm chuyện loại này cũng phải là ngu d ư ờ n g nào bức người mới sẽ cảm thấy ta sẽ làm chuyện loại này thảo g i a hỏa này lại còn nói ta là đần độn lý bành bành hung hăng đập một cái ghế s o f a nói l a o tử không đem ngươi cả đến quỷ đến nhận lầm l a o tử liền không h ỏ i lý lâm ra a đại ca ca làm sao cùng người cãi vã t i ể u la lỵ cả kinh kêu lên ngược lại là lâm thi nhi suy tính được nhiều chút hỏi cha diệp dư cùng tình không giải trí có mâu thuẫn lâm phụ nở đầu nói nghe nói qua một chút tinh không giải trí cổ phần khống chế cổ đông lý dương phong con trai lý bành bành mấy năm trước tạo dựng cái tinh mã giải trí tại tiểu dư mới xuất đạo lúc đã từng mời qua tiểu dư tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì tiểu dư cự tuyệt mà lại song phương v i ê n náo rất không thoải mái về sau lý bành bành liền nhớ kỹ thủ nói đến tiểu dư cái kia thủ đứng khóc ta yêu nhất người bị phong n â m xóa cũng là tinh không giải trí ám chỉ lâm thi nhi kinh ngạc khó hiểu nói cái này lý bành bành loạn như vậy đến cha của hắn lý dương phong chẳng lẽ không còn sao lý dương phong già mới có con đôi đứa con trai này bảo bối vô cùng mà lại chỉ sợ tại tinh không giải trí xem ra lý bành bành muốn sửa trị tiểu dư chuyện này cũng không có gì lớn tại làng giải trí tiểu dư thực lực cùng tinh không giải trí cách biệt q u á xa lâm phụ nói hừ lâm thi nhi có chút bất mãn nhẹ hừ một tiếng chậm nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi nhưng là cha ngươi lần trước không phải có mặt ngữ diệp công ty hết bài nghi thức sao tinh không giải trí dù sao cũng phải cố kỵ phía dưới ngươi đi lâm phụ lung lay đầu nói bọn hắn là muốn cố kị ta nhưng lại cũng không cần cố kỵ quá nhiều đến tinh không giải trí cấp bậc kia ở trên đầu cũng là có bối cảnh cùng nhân mạch mà lại tinh không giải trí tại hồng kông chúng ta bên này không quản được quá nhiều diệp ra tiểu giao diệp dư làm sao mới đấu vòng loại liền cùng người chủ trì trở mặt tô tiểu mặt rất lo lắng diệp giao an ủi yên tâm đi nhìn ca chốc lát nữa q u y ề n đả người chủ trì c ước thích người chủ trì đem hắn t r ị đến ngoan ngoãn còn xung đột lý do là bởi vì ca cùng tinh không giải trí có thủ nếu như ngươi có hứng thú chờ ca hạ trang về sau đến lượt người khác biểu diễn ta lại nói cho ngươi nghe q u y ê n đả người chủ trì cất thích người chủ trì ai nha đây chính là cái ví von m ô gia đình trong phòng khách chồng diệp dư làm sao ngay từ đầu liền cùng người chủ trì trở mặt rồi nữ tử rất là lo âu hỏi nam tử t h ả n n h i ê nói n diệp dư quá trẻ tuổi nữ tử k h ô n g phục nói là người chủ trì kia giảng quá mức phân liền xem như ca tử viết sai thì đã có sao cái này căn bản liền kéo không đến ca sĩ tố chất lên đi người chủ trì này rõ ràng là tại nhằm vào diệp dư mà lại lần trước ta t ạ i internet nhìn đến tin tức ẩm nói diệp dư cùng tình không giải trí có mâu thuẫn người chủ trì này là tinh không giải trí tuyệt đối là đang cố ý nhằm vào diệp dư nam tử l ắ c lắc đầu thở dài nói nếu quả như thật là như thế này hắn thì càng không nên cùng người chủ trì trở mặt tinh không giải trí là ai làng giải trí tam đại cự đầu một trong mà diệp dư là ai có lẽ hắn tại văn đàn rất lợi hại nhưng ở làng giải trí tại tinh không giải trí trước mặt hắn đúng vậy chỉ khí lực hơi lớn nở c o n kiến mà thôi làm người muốn biết tẩn nhẫn nên thấp đầu lúc nên thấp đầu đi nhận sai nói lời xin lỗi thì thế nào diệp dư quá trẻ tuổi còn không hiểu chuyện nào đó quầy đồ nướng ai diệp dư lần này quá vọng đậu rồi a Coi như người chủ trì nói đến quá p h ầ n chút cũng không nên trực tiếp trở mặt ta phong vương thi đấu mới vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là cái tốt mở đầu hh ắ c ắ c ta lại cảm thấy diệp dư nói không sai hắn cũng không phải đần độn làm sao có thể vô duyên vô cớ b i ể u đặt hai cái địa danh đâu hắn đã làm như thế khẳng định có lý do của hắn người chủ trì này vọng phía dưới khẳng định không phân tốt xấu liền bắt đầu chỉ trích diệp dư không phải quy đáng lo là cái gì huynh đệ đây chính là người không biết ta người chủ trì này gọi trần hàm lượng bình thường chủ trì tiết mục lúc đúng vậy tương đối dễ dàng kích động cái kia chồng lần này đoán chừng là quá kích động đi c á không không người i chủ trì này tuyệt bức là đang cố ý nhằm vào diệp dư tốt tốt chớ n ào mau nhìn diệp dư muốn nói chuyện chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bảy mươi bảy thế nào hiện tại biết ta là có ý gì đi diệp dư hỏi gặp người chủ trì trần hàm lượng không nói lời nào diệp dư lại nói ngươi còn không biết ta tốt ta ta đến dạy dấu ngươi đơn giản suy luận xin hỏi ta là ai tuy nhiên trần hàm lượng căn bản liền không muốn trả lời nhưng thay vào đó tiết mục giờ phút này đang có tối thiểu hơn ước người hoa tại xem mình như không trả lời thì thành bộ rắn gì nhân tiện nói diệp dư nghe cái này nói chuyện cầu khí thực sự giống như là nói một chữ đều không đáp lại rắn vẻ mà diệp dư dường như không phát giác gì nói đã ngươi biết ta là diệp dư như vậy chỉ cần ngươi không phải quá cô lậu quả văn liền hẳn phải biết ta ngoại trừ là cái ca sĩ bên ngoài đầu tiên càng hẳn là một cái tắc ra mà ta đã lúc trước nói tào tháo bài hát này không phải căn cứ lịch sử cả biên vậy nó là căn cứ cái gì cải biên chẳng phải là miêu tả sinh động trần hàm lượng vừa muốn nói chuyện diệp dư liền mở miệng ngắt lời nói bình thường người không có kịp phản ứng còn chưa tính n g ư ơ i thân là một cái người chủ trì thế mà ngay cả điểm ấy đều phản ứng không kịp cũng quá không hợp cách đi mà chính là như vậy ngươi cũng là bị tinh không giải trí đẩy ra đảm nhiệm phong vương thi đấu người chủ trì ngươi nói ta trước đó cho rằng t i n h không giải trí tiền đồ đáng lo tương lai khó mà để cho người ta xem trọng có chỗ nào không đúng trần hàm lượng há hấp ổn ngươi nha quả thực là cưỡng từ đoạt lý a ta vừa rồi không có quay lại đó là bởi vì thật sự là trấn kinh ngươi ban nay thiên đột như kỳ lai không đầu không đôi à ta vừa rồi không có quay lại là bởi vì ngươi cái kia lời nói thật sự là quá làm cho ta chấn kinh lời gì ta nói tinh không giải trí tương lai khó mà để cho người ta xem trọng diệp dư hỏi không chỉ riêng này điểm còn có ngươi nói ta ai quy ai quy ai quy đáng lo diệp dư rất là vô tội hỏi trần hàm lượng khe tan m ô i nói đúng thế diệp dư bông bông tay im lặng nói thế mà thừa nhận ta vừa rồi thật sự là một chút cũng không có nói sai trần hàm lượng mở to hai mắt nhìn giải thích nói ta vừa rồi hắn còn chưa nói xong diệp dư liền khoác qua tay không chút lưu t ì n h tắt ngang nói tốt tốt không cần nói nhiều dù sao ý tứ không sai biệt lắm ạ đều như thế cái giám a một cái là thừa nhận mình đã quy đáng lo một cái là cho rằng diệp dư bổ sung nội dung là đúng cái này mẹ nó căn bản là hoàn toàn khác biệt có được hay không nhưng hết lần này tới lần khác diệp dư nói lời này ngự a khí tựa như là thật cảm giác đến hoàn toàn tương tự coi như hắn giải thích tại diệp dư tâm lý vẫn là quy đáng lo loại cảm giác này để trần hàm lượng phiền muộn đến muốn thổ hết mặc kệ chính mình giải thích thế nào đi nữa đối phương đúng vậy cho là mình đã u y đáng lo một điểm làm dịu cùng cải biến chỗ trống đều không có đối phương đã ở trong lòng cho mình đánh lên nhãn hiệu mà nhãn hiệu bên trên ghi chú do thời hạn có hiệu lực tối thiểu là một và năm n diệp dư tiếp tục nói tốt ta tới trước nói điểm thứ nhất ta cho rằng tinh không giải trí tương lai khó mà để cho người ta xem trọng ngươi liền bị chấn kinh đến ngay cả tư duy đều chuyển không tới vậy ngươi cái này tâm lý tố chất cũng quá không được đi tinh không giải trí nói dễ nghe điểm làng giải trí tam đại cự đầu một trong nói đến khó nghe chút đúng vậy một nhà làng giải trí công ty thôi tổng tư sản cùng nó không sai bị lắm thậm chí so với nó nhiều công ty cũng không ít bàn về sức ảnh hưởng nó càng là muốn xếp hạng đến đằng sau đi ta nói tương lai của nó khó mà để cho người ta xem trọng ngươi cứ như vậy c h ầ n kinh vậy nếu như ta nói ta không coi trọng giới này nước mỹ tổng thống cho là hắn không thể liên nhiệm ngươi chẳng phải là muốn cả kinh ngồi d ư ớ i đã đi còn có điểm thứ hai ngươi là người chủ trì ngươi đứng ở trên đài chẳng lẽ chỉ làm xong nghe bài hát ca tụng chuẩn bị lại không làm tốt bị tuyển thủ mắng chuẩn bị ngươi đến cùng là cái nào đến như vậy lớn lòng tin ta nói ngươi quy đáng lo ngươi cứ như vậy khó có thể tin thật là tâm lý tố chất quá kém ngươi đừng không tin ngươi nói ta một câu a quy đáng lo ta tuyệt đối không có như vậy c h ấ n kinh cùng khó mà tiếp nhận trần ham lượng muốn diệp dư nói ngươi quy đáng lo nhưng cũng không dám giá hỏa này là cái tuyệt thế thiên tài điểm ấy chỉ cần là người biết hắn đều biết tại cái này tối thiểu hơn trăm triệu người hoa nhìn chằm chằm trên võ đài chính mình nói hắn ai quy đáng lo cái kêu một đoạn này video đem bị vĩnh c ử u giữ lại xuống tới thành vì mình chỗ bẩn cùng trò cười lan lộn qua làng giải trí người đ ề u biết dân mạng cái gì thích nhất cắt câu lấy nghĩa đến lúc đó bối cảnh gì tiền văn đều sẽ bị bóc đi chỉ còn phía dưới chính mình nói diệp dư ác quy đáng lo cái kia một bộ phận mà cái này mỗi lần bị cắt câu lấy nghĩa bộ phận sẽ thành mình ác quy đáng lo bằng chứng nói ví dụ hai mươi ta cùng ngươi đài hai mươi tiết mục người chủ trì trần hàm lượng ác quy thật không được a a vì sao ta cảm thấy giống như rất bình thường a bình thường đó là bởi vì hắn gần nhất không có phát bệnh hắn đã từng nói diệp dư ác quy đáng lo mà lại hắn nói lời này lúc diệp dư sớm đã thành danh ngươi nói hắn có phải hay không nao tử có vấn đề không thể nào thật có loại sự tình này đương nhiên ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta nói lung tung qua coi như thật có hắn cũng cần phải là đang nói đùa chứ hắn đang nói đùa t ă n g ất người xem một chút video này hắn chỗ nào giống như là đang nói đùa ta đi đặc biệt thứ này lại có thể là thật cái này đậu bị lại còn nói diệp dư é quý đáng lo đây là vì lẫn lộn mình sao lẫn lộn vô hạ h ắ n a diệp dư é quý chia cho một trăm đều cao hơn hắn a nghĩ được như vậy trần hàm lượng lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống gặp này diệp dư hơi nhau mắt như có tâm h ý nói ra vẫn là nói người chân chính khiếp sợ có khác chỗ hắn trần hàm mặc hắn chân chính khiếp sợ đương nhiên có khác chỗ hắn hắn chân chính khiếp sợ là diệp dư lại dám ngay từ đầu liền cùng mình người chủ trì này trở mặt còn có diệp dư thế mà không có chút nào cố kỵ tinh không giải trí một kia muốn túi đầu nhận sai ý nghĩ đều không có trực tiếp liền không n ể mặt mũi g i a hỏa này căn bản không có đem tinh không giải trí để vào mắt cũng căn bản khinh thường tại cùng tinh không giải trí hòa giải chớ nói chi là đi đến cửa n h ậ n lầm hắn thật sự coi chính mình là vô địch tinh không giải trí không làm gì được hắn sao bất quá loại chuyện này là không thể tại quần chúng trước mặt nói ra được cho nên trần hàm lượng chỉ đành phải nói không ta khiếp sợ đúng vậy ngươi đề cập tới cái kia hai điểm diệp dư cười nói vậy ngươi cái này tâm lý tố chất thật là không được a ngươi dạng này đều có thể bị tuyển ra tới đảm nhiệm phong vương thi đấu người chủ trì ta nói tinh không giải trí tiền đồ đáng lo chỗ nào nói sai rồi diệp dư ở nơi đó chuyện trò vui vẻ nhưng khán giả cùng các truyền thông đều muốn nghe đ ế n rồi hắn không đơn giản tại pháo ganh người chủ trì còn tại pháo ganh tinh không giải trí a hắn thế mà trắng trợn nói tinh không giải trí không có tiền đồ nói tinh không giải trí chỉ có thể phái ra cái này chồng không cao cấp người chủ trì loại chuyện này đối với một cái mới vào làng giải trí người mà nói quả thực là treo đến không thể lại treo đây là đang tuyệt con đường của mình a n g ư ơ i nhà coi như tại văn đàn lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì hiện tại ngươi là tại làng giải trí hiểu không thân ở làng giải trí đối mặt tinh không giải trí ngươi là hổ cũng phải cho ta nằm sấp là rồng cũng phải cho ta biến thành trùng ngươi như bây giờ làm đến cùng có còn muốn hay không tại làng giải trí l a n lộn ta đi diệp dư là dự định tham gia song đấu vòng loại liền chạy đường sao liền trực tiếp như vậy nói tinh không giải trí không có tiền đồ hắn không muốn lăn lộn làng giải trí sao hắc ta nói huynh đệ lời này của ngươi liền nói đến không đúng chỉ cần diệp dư có thể thắng một mực thắng xuống dưới tinh không giải trí còn có thể cưỡng ép đem hắn từ phong vương thi đấu bên trên kéo xuống hay sao cái này cũng không phải nó một nhà tổ chức không sai trước thực lực tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế đều là con cọc giấy ơ ngươi cứ như vậy xem trọng diệp dư đối thủ của hắn cái nào là kẻ yếu ngươi thật sự cho rằng diệp dư có thể giữ chắc đệ nhất hay sao nói đúng diệp dư có thể hay không thắng được phong vương thi đấu căn bản là ẩn số huống hồ coi như diệp dư thắng phong vương thi đấu lại như thế nào hắn cùng tinh không giải trí ở giữa vẫn như cũ có khó mà đo đạt trên lệnh ngươi đừng không tin tinh không giải trí kỳ hạ hai cái thiên vương một cái tiểu thiên vương tổng cộng ba người cái nào không có thắng nổi phong vương thi đấu mà cái này vẹn vẹn nhạc đàn nó tại điện ảnh truyền hình phương diện đồng dạng có đủ để cho người ngưỡng vọng thực lực diệp dư lần này quá vọng động rồi à. tuổi con rất trẻ tại văn đàn cùng mạng họa giới lẫn vào phong sinh thủy khởi liền cho là mình bách chiến bách thắng đánh đ â u thắng đó à. trung pi là quá trẻ tuổi nghe nói hắn cùng tinh không giải trí có mâu thuẫn có mâu thuẫn liền có thể trực tiếp vạch m ặ sao không có thực lực liền muốn ngoan chịu đựng gác gao chịu đựng thực sự không được đến cửa xin lỗi nhận cái sai thì thế nào t i n h không giải trí chủ tịch hội đồng quản trị tiểu tử này cũng quá p h é t lối thế mà nói thẳng chúng ta không có tiền đồ nghe đến phía dưới người nhìn lấy phong vương thi đấu phát sóng trực tiếp lý dương phong khe nhũi mày c h ậ t ra ngăn ra thản nhiên nói người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá tự đại gây song nhi từ ta hiện tại lại chạy tới cho ta đúng vậy a chủ tịch hội đồng quản trị chúng ta muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái h ắ n tại phong vương thi đấu phát sóng trực tiếp bên trên nói như vậy chúng ta nếu là không có hành động gì sợ rằng sẽ bị người nhà bán lý d ư n g phong điểm, điểm đầu nói thông chi phía dưới trần hàm lượng để hắn hết sức chèn ép tiểu tử này chúng ta không cho phép hắn lại l a n lộn làng giải trí để hắn chạy trở về văn đàn đi tinh mã giải trí lý bành bành sắc mặt đã phi thường khó coi cái này trần hàm lượng là đốc cất sao thế mà bị tên k i a đùa bỡn xoay quanh chủ tịch hội đồng quản trị chúng ta bây giờ nên làm gì làm sao bây giờ cái này trần hàm lượng là đốc cất lớn lên sao vô dụng như vậy ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta gửi hy vọng ở hắn sao lý bành bành âm trầm nói ra hạ tuấn hùng âm thầm lau mồ hôi lạnh nói cái này chủ tịch hội đồng quản trị h à ngay sáng lần vậy lý bành bành sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút nghĩ nghị sau nói chốc lát nữa chờ hắn xuống này ngươi gọi điện thoại cho hắn để hắn cho ta giết hết bên trong diệp dư không cần sợ có ta ở đây đằng sau cho hắn chỗ dựa coi như tạo thành chút phụ diện ảnh hưởng cũng không cần gấp ta sẽ giúp hắn giải quyết được rồi hạ tuấn hùng đứng nói a chủ tịch hội đồng quản trị ngươi nhìn hàm sáng lại nói tốt. vấn đề này sách thật tốt lý bành bành nhãn t ỉ n h sáng lên cười nói t ố t chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ 90. cảm ơn t r ư ơ i tám diệp dư ngươi nói ngươi cái này thủ tào tháo là căn cứ tiểu thuyết của ngươi cả biên ta muốn hỏi dưới ngươi có chứng cớ gì sao n g ư ơ i chủ trì trần hàm lượng nói nghe được trần hàm lượng tra hỏi không thích diệp dư người không khỏi ở trong lòng kêu một tiếng tốt đúng vậy a có chứng cớ gì đâu ngươi nói ngươi viết một bản tam quốc thời kỳ tiểu thuyết chúng ta liền phải tin ngươi lại không phát biểu qua có chứng c ứ gì chứng minh ngươi viết đây diệp dư hơi nho a mắt mắt nhìn người chủ trì trần hàm lượng không nói gì gặp này trần hàm lượng mừng rỡ cười nói thế nào ngươi không có chứng cứ sao hiện tại năm này đầu làm chuyện gì đều muốn coi trọng chứng cứ ngươi không có chứng c ứ cũng đừng nói lung tung à. tự tin cúng vừa rồi hoàn toàn khác biệt chính là thời khắc này trần hàm lượng lộ ra tự tin vô cùng diệp dư cười n h ạ t nói chứng cứ nha đương nhiên là có ngươi hãy nghe cho kỹ quân quận trường giang đông nước trôi bọc nước đãi tận anh hùng diệp dư mới mở miệng trần hàm lượng liền có dự cảm không tốt mà lại nghe vài câu hắn lập tức liền ý thức được g i a hỏa này lại bắt đầu chơi hắn bản lĩnh giữ nhà thi tử lại gặp thi tử lâm ra lâm mẫu mừng rỡ nói thiểu dư tân tác hai câu này rung động đến tâm can bên trong để lộ ra một cô bi tráng thê lương a thị phi thành bại chuyển đầu không c ô này p h o n g khoáng bi tráng hương vị càng đậm đã có đại anh hùng công thành danh thoại sau thất lạc cảm giác cô độc vừa tối ngậm lấy núi cao h ẩn sĩ đối danh lợi đàm bạc khinh thị nếu là có oán giận đó cũng là một cỗ không có hỏa khí oán giận Thanh Sơn như trước đang, kỷ độ tịch như hồng. đang, Sơn dương độ kỷ lâm mẫu tán thắn nói trước đây một câu là bất biến sau một câu là biến cùng phía trước tương h ò a cái này vận vị liền càng thêm h i ể n hiện ra tiểu la lị cùng lâm thi nhi điểm điểm đầu mà lâm phụ thì chen lời nói tiểu dư bài ca này như vậy đại khí phách chẳng lẽ hắn lần này cần viết bản này liên quan tới tam quốc tiểu thuyết là bản hồng thiên kiệt tác hay sao lâm mẫu nói không phải hồng thiên kiệt tác là không xứng với bài ca này tóc trắng ngư tiểu bãi sông bên trên thói quen nhìn thu nguyễn xuân phong lâm mẫu nhãn tình sáng lên nói hai câu này rượu t ừ luận cổ kim sự tình chuyển đến trước mắt sự tình tựa như là một quyển họa trục c h ậ m giai triển khai bọn nước đãi tận anh hùng chỉ lưu đợi hậu nhân bình luận mà cái này một cái thói quen chữ càng làm cho người cảm thấy một chút không tên cô độc cùng thê lương cùng tiền văn nhạc dạo tương xứng nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n đằng sau sẽ có càng diệu câu nhất hổ diệu đục hỷ tương phủng cổ kim bao nhiêu sự tình đều giao đàm tiếu bên trong thế sự biến thiên từ xưa đến nay vẫn luôn là như thế cho dù là những cái tia danh thủy thiên cổ công tích vĩ đại cũng chẳng qua là hậu nhân trà dư tự hậu đề tài nói chuyện lại đàm lại cười thống khoái lâm ly nhưng ở trong đó lại có bao nhiêu bất đắc gì đâu lâm mẫu cẩn thận phẩm vị phía dưới nói rất phù hợp tam quốc thời kỳ này lâm phụ gật đầu nói chiến loạn gia anh hùng người bình thường đàm luận lịch sử cố sự lúc chẳng phải ưa thích đ à m những cái k i a chiến loạn thời kỳ sao bởi vì chiến loạn thời kỳ anh hùng nhân vật lại càng dễ ra đầu cũng liền càng có chuyện xưa phong vương thi đấu trên võ đài diệp dư nhìn lấy ngây người như phóng người chủ trì trần hàm lượng cười nói nhìn cái này không phải liền là chứng cứ sao nghe vậy trần hàm lượng lấy lại tinh thần đang có chút không biết nên làm sao phản bất lúc đột nhiên linh quang nhất điểm nói cái này tính chứng cớ gì cái này thủ lâm giang thiên quân quận trường giang đông nước trôi là ta vì tiểu thuyết của ta viết khúc dạo đầu tử điều này chẳng lẽ còn không tính chứng cứ sao a đúng quyền tiểu thuyết này gọi là tam quốc diễn nghĩa vẫn là nói ta vì tiểu thuyết của chính mình viết bài hát đều không được cái này phải là của ta tự do a diệp dư nói cái này thủ lâm giang thiên quân quận trường giang đông nước trôi là minh đại nhà dương thận sở tác lúc đầu cũng không phải là tam quốc diễn nghĩa khúc dạo đầu tử mà là hai mươi một sử đạn từ đoạn thứ ba nói tần hán khúc dạo đầu tử là đến thanh triều sơ kỳ thời điểm m a o tông cương vị cha con bình khắc tam quốc diễn nghĩa lúc đem đặt ở cân thủ từ đó liền như thế tiếp tục kéo dài mà lao bản phim truyền hình tam quốc diễn nghĩa càng đem nó là chủ đề khúc ca tử trần hàm lượng cười lạnh nói ngươi vì tiểu thuyết của chính mình viết bài hát tự nhiên không có vấn đề nhưng mấu chốt chính là ngươi có chứng c ứ gì chứng minh ngươi viết tiểu thuyết đừng nói ban nãy bài ca ai cũng biết ngươi am hiện trường viết đâu cảm ơn ngươi khích lệ diệp dư cười nhặt nói trần hàm lượng sắc mặt cứng lại trật hư nhẹ nói thi tử không có nghĩa là tiểu thuyết có bài thơ này từ liền đại biểu ngươi viết tiểu thuyết sao coi như ngươi thật viết thì đã có sao ngươi có thể hiện trường đem nó lương đi ra không nếu là tam quốc thời kỳ tiểu thuyết chắc chắn sẽ không là quá ngắn cái kia trồng mà mấy chục vạn chữ tiểu thuyết dài ngươi có thể lương đi ra nếu như ngươi thật viết chỉ sợ hiện tại chỉ nhớ rõ trước mặt đại khái nội dung a mỗi chữ mỗi câu toàn bộ nhớ kỹ tuyệt đối không thể mà chỉ cần ngươi chỗ nào nhớ kỹ không rõ ràng ràng được có lỗ thủng lại hoặc là không có mức độ cái kia liền có thể nói ngươi là hiện trường nghĩ tuy nhiên dạng này cũng rất n g ư ỡ bức bất quá may mắn là thời gian có hạn ngươi không có khả năng đem cả một cái cô sự kể xong chỉ có thể dạng cái mở đầu mà thôi dạng này liền lộ ra nhiều ha ha nếu như ngươi thật có thể mỗi chữ mỗi câu nói ra ta bảo ngươi một tiếng ra ra mặt khác ngươi xác định ngươi viết quyển tiểu thuyết này có thể xứng với bài ca này sao trần hàm lượng lại nói diệp dư nói có ít người a thật là chưa tới phút cuối chưa thôi ta ký ức lực rất tốt còn nhớ rõ rất rõ ràng liền kể cho ngươi một nói a lần thứ nhất tiến đạo viên hảo kiệt ba kết nghĩa chẳng hoàng cân anh hùng thủ lập công lại nói thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân cuối tuần tất h quốc phân tranh nhập vào tại tần c u n g tân diệt về sau sở hán phân tranh lại nhập vào tại hán hán triều từ cao tổ trạm bạch xà mà m khởi nghĩa nhất thống thiên hạ về sau quang vũ trung hưng chuyển đến hiền đế liền chia làm tam quốc diệp dư giảng một phút đồng hồ trần hàm lượng liền cảm thấy không ổn lúc cự lộc quận có huynh đệ ba người một tên trương giác một tên trương bảo một tên trương lương diệp dư giảng ba phút trần hàm lượng hà to miệng đơn giản không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt đặc biệt hắn thật toàn bộ đều nhớ sau đó một người nghiêm nghị nói, nói. đại trượng phu không cùng quốc gia xuất lực cớ gì thở dài h u y ê n đức nhìn lại người chiều cao t á m thước báo đầu vào mắt cảm biến dâu hùm tiếng như cự lôi thế như buôn mã diệp dư giảng năm phút đồng hồ trần hàm lượng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước trên người mồ hôi lạnh cũng xông ra người đương thời có kiểu về người vị s ử dụng nói thiên hạ đem loạn bọ mạng thế chi tại không thể thế có thể an chi người nó tại quân ư diệp dư giảng m ộ mươi phút đồng hồ trần hàm lượng trong tay mịt rổ phồn rơi trên mặt đất mặc dù có chút địa phương không chút nghe hiểu nhưng chỉ là nghe cái t i ê mang một ít thể văn ngôn đặc sắc tự sự lời nói liên có thể biết diệp dư tuyệt đối là thật viết quyển tiểu thuyết này mà lại quyển tiểu thuyết này không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối không kém thậm chí có thể là bản hồng thiên k i t tác dù sao cái này mẹ nó đều có thể hiện trường viết ra hắn đúng vậy thần cái này trần hàm lượng đang làm cái gì cứ như vậy để diệp dư miễn phí cho hắn tân thư đánh quảng cáo còn không tranh thủ thời gian cắt ngang sau đó để hắn hạ tràng lý dương phong tao mày nói phải biết phong vương thi đấu quảng cáo nhà tài trợ danh mạch từ trước đến nay rất ít chỉ có có hạn mấy cái mà mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ phí tài trợ mấy ngàn vạn đến vài ước không giống nhau Mà ngươi xem một chút, ngươi xem một một mau nào? ngươi ngươi hiện Hắn không tốn một mau tiền liền vì hắn tân Dư thư Diệp tại chút, chút, thế vì đặc á cáo n quảng h A. đ biệt cái kêu bản tam quốc diễn nghĩa đến lúc đó xuất bản lúc chỉ sợ ngay cả tuyên truyền đều không cần tuyên truyền trực tiếp tuyên bố nói tam quốc diễn nghĩa muốn xuất bản là được rồi hiện vào lúc này tối thiểu hơn ước người hoa nhìn hắn cái này quảng cáo a mà lại tối thiểu đã nhìn m ộ ư ơ i phút đồng hồ mấu chốt nhất là cái này quảng cáo rất đặc sắc có hay không thực sự để người khắc sâu ấn tượng hiện tại lúc này mấy cái kêu nhà tài trợ sẽ không phải tại thổ huy ta rốt cục m ị rỗ phồn rơi trên mặt đất âm thanh đánh thức trần hàm lượng hắn lập tức lấy lại tinh thần cắt ngang diệp dư nói tốt ta tin tưởng ngươi xác thực viết quyển kia gọi tam quốc diễn nghĩa sách thời gian không sai b i ệ t lắm vị kế tiếp tuyển thủ chỉ sợ đã đợi gấp trước cho mời hắn lên đài đi ngụ ý chính là diệp dư ngươi có thể xuống đ à i diệp dư xuống đ à i tiết mục từ thuyết thư một lần nữa biến trở về ca khúc diễn sướng xem như lần nữa đi lên quỹ đạo nhưng ngoài ý liệu là phong vương thi đấu tiết mục tổ ngược lại nhận được vô số khiếu nại điện thoại uy phong vương thi đấu tiết mục tổ sao các ngươi mẹ nó đang làm cái gì thế mà để diệp dư đi xuống lao tử nghe sách chính nghe được cao chiều c h â đâu các n g ư ơ i thế mà cho lão tử chặt đ ứ t thảo làm cái gì máy bay phong vương thi đấu tiết mục tổ các n g ư ơ i đầu h ó c có bệnh sao thế mà để diệp dư xuống tràng gia gia của ta vừa rồi nghe tam quốc diễn nghĩa nghe được chính cao hứng đâu kết quả đây kết quả đây bị các ngươi làm thành như vậy gia gia của ta tâm tình của hắn lập tức sẽ không tốt các ngươi đến cùng có thể hay không làm tiết mục à? để diệp dư một lần nữa ra sân lão tử muốn tiếp tục nghe tam quốc diễn nghĩa phục vụ khách hàng nhân viên khóc không ra nước mắt các vị khán giả a phong vương thi đấu là ca sĩ giải thi đấu a không phải nói sách giải thi đấu chúng ta cũng là bởi vì sẽ làm tiết mục mới khiến cho diệp dư xuống tràng a là chính các ngươi làm đ ư ợ c đi không phải sở hữu ca sĩ đều có thể cùng diệp dư làm ra nhiều chuyện như vậy cũng không phải sở hữu ca sĩ đều như vậy có chủ đề tại diệp dư hạ tràng về sau phong vương thi đấu khẩn trương mà thuận lợi tiến hành lấy rất nhanh ba mươi hai vị ca sĩ đều biểu diễn h o à n tất đến tuyên bố cuối cùng được phân thời điểm tất cả mọi người một lần nữa ra sân chờ đợi lấy tiết mục tổ đối bọn hắn tuyên án đã được mười sáu người đứng đầu tiến vào vòng tháng một n g h một sáu mà tên thứ mười bảy thì tại chỗ thu hoạch được cơ hội khiêu chiến một lần tiến vào phục sinh thi đấu về p nhẹ nhẹ, đệ nhất còn danh không phải diệp dư hạng hai đồng dạng không phải diệp dư đệ tam danh còn không phải diệp dư thàng đến đệ bắt danh diệp dư sơ tuyển thi đấu cuối cùng được phân đệ bắt danh chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bảy mươi chín sơ tuyển đệ bát sơ tuyển đệ bát từ đạt được đệ nhất danh không phải diệp dư bắt đầu ở hiện trường diệp dư phan liền bắt đầu có chút táo động mà theo cái này đến cái khác tên ra sân nhưng như cũng không phải diệp dư lúc cỗ này sao động liền càng thêm rõ ràng thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến trên khán đài một ít nơi h ẻ o lánh t r u y ề n đến tiếng chửi rùa mà khi đệ bát danh xuất hiện diệp dư tên lúc vây một tiếng ở hiện trường diệp dư đám p a n hâm mộ lập tức liền sôi trào tấm màn đen mẹ nó cái này tuyệt bức là tấm màn đen diệp dư tại cái này ba hai người bên trong nhân khí tối cao người mẹ nó sau cùng thống kê đi ra ngoài là đệ bắt danh các ngươi thống kê nhân viên là đốc tức sao cự tuyệt tấm màn đen yêu cầu thay đổi người chủ trì ngoa tạo người mẹ nó đang đ ù a ta diệp dư là đệ bắt danh nhà chúng ta diệp dư mới đệ bắt danh cầu huy ta lão tử dùng tiền đến xem phong vương thi đấu các ngươi thế mà để cho ta nhìn tấm màn đen thảo tin hay không lão tử vài phút khiếu lại các ngươi giải thích chúng ta muốn cầu giải thích mà tại trên võ đài còn lại ba mươi một cái ca sĩ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra ra hòa này cũng không có đáng sợ như vậy mà tại trước khi bắt đầu tranh tài bọn hắn lo lắng nhất cũng sợ nhất chính là diệp dư gia hỏa này nhân khí quá cao tuy nhiên cái gọi là tứ tiểu thiên vương đúng vậy cầm phong vương thi đấu quán quân về sau sự nghiệp đi xuống dốc nhân khí rơi xuống bốn cái ca sĩ nhưng c h u n g quy là so làng giải trí còn lại minh tinh tại nhân khí phương diện cao hơn một bậc mà diệp dư gia hỏa này đâu so tứ tiểu thiên vương đều cao hơn một bậc nhưng là ngươi lại không thể bởi vì hắn nhân khí cao liền ngăn cản hắn dự thi dù sao phong vương thi đấu vốn chính là muốn thông qua các trồng khâu cùng khảo nghiệm tuyển ra nhân khí tối cao thực lực mạnh nhất cái kia ca sĩ bởi vì nhân khí quá cao mà bị cấm chỉ dự thi ta đi n g ư ơ i đang đụa ta sao n g ư ơ i nói người khác khí quá cao tham gia trận đấu là đang khi dễ người ha ha n g ư ơ i độ hót của mình không cao trách được hay cũng bởi vậy mới chỉ là đấu vòng loại tất cả mọi người làm lên mua vé hoạt động hoặc là mình mua hoặc là công ty mua l i ê n xem như rất có năm chắc tiến vòng tháng một năm một sáu những người kia cũng đều mua một chút dù sao người khác đều mua mình không mua đây không phải là bị t h u a thiệt thứ tự cũng khó n h ì n tuy nhiên nhiều khi tại tất cả mọi người mua vé tình h u ố n dưới chỉ cần mua số phiếu không sai bịt lắm mua cùng không có mua không có gì khác biệt nhưng mua vé cái đồ chơi này n h a một số thời khắc chính là vì mua cái công bằng mà tại ba mươi hai nhân trung đần độn không có mua vé lại hoặc là khinh thường tại mua vé đại khái cũng chỉ có dịp dư chúc mừng quý ca đạt được đệ nhất ấy ta lại không được mới người thứ m ộ ư ơ i năm khó khăn lắm tiến vào vòng tháng một n ă m t m ộ t sáu a trên võ đài t i ế t vui chạm nhỏ giọng hướng bên người quý cao k i ệ t định và nói hai người bọn họ là cùng một công ty mà t i ế t vui chạm thân là người thứ m ộ mươi năm muốn cuối cùng đoạt giải quán quân không có chút nào hy vọng có khả năng làm cũng chỉ có tận lực lấy được tốt thứ tự、cùng. c u ngay tự t mình nhìn nặng quán quân nhân n tạo vậy quý n q u cao kiệt hơi điểm đầu, n là là chỉ là chỉ là thản nhiên nói đệ bắt danh cuối cùng chỉ là đệ bắt danh kém nhiều lắm là các ngươi trước đó quá đề cao hắn mình đem mình do sợ bất quá từ giờ trở đi hắn đã không có chú ý cần thiết ta cần chú ý chỉ có đường từ thấm quý cao kiệt lời nói này rất là tự tin bởi vì tám giới phong vương thi đấu tổ chức đến nay quan quân đều là tại đấu vòng loại đạt được năm vị trí đầu ca sĩ bên trong sinh ra đấu vòng loại đệ bắt danh cuối cùng đoạt giải quan quân từ chưa từng xảy ra tiết vui chạm định mà nói đúng thế đệ bắt danh cùng q u ý ca ngươi đệ nhất danh so sánh đây chính là ngày đêm khác biệt ta diệp dư hắn đúng vậy con cọc giấy căn bản không đáng q u ý ca ngươi chú ý ngược lại là đường từ thấm thật là có điểm uy hiếp cha nàng là hoàng chiêu giải trí chủ tịch hội đồng quản trị có thể lấy được tư nguyên nhiều lắm quy ca ngươi cũng phải cẩn thận một chút nàng quý cao kiệt cười nhạt nói hoàng t r i ê u giải trí mấy năm gần đây không được tuy nhiên vẫn như cũng là tam đại cự đầu một trong nhưng so với tinh không giải trí cùng chúng ta thiên nhai giải trí đã kém hơn một chút hoàng t r i ê u giải trí tại đi xuống dốc liên quan tới điểm ấy chỉ cần tại trong vòng giải trí có chút nhân mạch để biết bất quá cái gọi là bách tốc chi trùng tử nhi bất c ư ờ n g tuy nhiên công ty cho ta cung cấp không ít tư nguyên nhưng cái này đường t ử thấm ta vẫn là cần phải c ẩ n t h ậ n chút dù sao nàng có thể nói là ta lớn nhất cũng là duy nhất đối thủ trên khán đài một mạch m nào ba mươi hai tên tuyển thủ lại có im lặng im lặng có vô cùng là thất lạc Len len dịp dư, dư giống như không có phản ứng gì a nhân khí đệ nhất ca sĩ đạt được thế mà để bắt hắn có vẻ giống như không thế nào kích động a người ta tâm lý tố chất tốt a cắt trang tốt đi cố giả bộ chấn định thôi kỳ thực nói không chừng tâm lý nhanh khóc lên a đúng vậy a đ ệ bắt cơ bản cùng quán quân vô duyên bởi vì thân thể tố chất cao cảm chi lượt mạnh bốn phía người nói chuyện tuy nhiên rất nhỏ giọng nhưng lại đều bị dịp dư nghe đi đối với những nghị l u ậ n kia diệp dư khịt mũi coi thường mình đạt được thấp không có gì hơn mấy cái kia nguyên nhân mà mấy cái kia nguyên nhân mình sớm đã nghĩ đến có cái gì tốt khiếp sợ mà lại diệp dư cũng không lo lắng cái này hắn tới tham gia phong vương thi đấu bản thân liền là vì tìm kiếm f a n trên diện rộng tăng trưởng tại đạt tới mục đích này quá trình bên trong tự nhiên nương theo lấy số phiếu trên diện rộng tăng trưởng mặt khác chỉ sợ f a n hâm mộ của mình vẫn chưa hoàn toàn phát lực đi còn lại ca sĩ đều là hoàn toàn lăn lộn ca đàn nó p a n tự nhiên đều là bọn hắn mê ca nhạc bọn hắn tham gia phong vương thi đấu một cái ca sĩ giải thi đấu nó phan tự nhiên chạy tới góp phần trợ uy cũng bỏ phiếu mà mình đâu mình đại bản doanh tại văn đàn tiếp theo tại mạng hòa giới kém nhất mới là tại ca đàn bởi vì một đến chính mình ca kỳ thực tính ra cũng không nhiều không tính đêm nay tào tháo chỉ có lục thủ thứ hai tại cái này sáu trong bài hát ngồi cùng bàn ngươi c ũ n g không do dự nữa chỉ là trường học mười một dạ hội video âm sắc kém tiếng h u y ê n n á o không ngừng nó lời đồn hiệu quả như thế nào cùng còn lại ca sĩ phát hành ca khúc so sánh về phần đ ư n g khóc ta yêu nhất người càng là đã bị xóa nói đến ae Trời cao bên i rộng cạnh g â n thanh n c lời đồn hiệu tốt nhất, hiệu tốt cũng chỉ âm thanh đất t h ú i vang lên diệp dư không có phản ứng uy uy âm thanh lại lần nữa vang lên lần này nghe và có chút nổi nóng diệp dư chuyển đầu hơi nghi hoặc một chút nhẹ d ọ n g hỏi đường tử thấm tiểu thư ngươi là đang gọi ta diệp dư đứng bên người chính là đấu vòng loại đạt được đệ nhị ca sĩ là cái hiện phía dưới đang họ thần t tượng nữ ca sĩ gọi đường tử thấm là hoàng t r i ê u giải trí chủ tịch hội đồng quản trị thiên kim loại cấp bậc này tiên h kim chạy tới khi minh tinh cũng là kỳ hoa đúng ở ơ ơ ý a ngươi làm sao mới đệ bắt danh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao đường tử thấm hơi nghi hoặc một chút diệp dư thản nhiên nói thứ nhất ta không có mua phiếu thứ hai ta cùng truyền thông bất hòa tăng ất ngươi làm sao không mua phía dưới phiếu a tất cả mọi người mua vé ta cũng mua cha ta giúp ta mua đường tử thấm nói diệp dư cực kỳ kinh ngạc cái này cô nảng náo tử không có bệnh a mua v ẽ loại sự tình này cũng nói như vậy đi ra mua v ẽ loại sự tình này ngươi tốt nhất để ở trong lòng không nên nói lung tung đi ra mặc dù bây giờ ca mê ra không có ở đập chúng ta mà lại mịt rộ phồn cái gì cũng đều nốt nhưng ngươi vẫn là nói ít điểm tốt diệp dư không nói nói ra đường tử thấm liếc mắt nói nếu không phải xem ở tử chiêm đại đại trên mặt mũi ta mới lười n h ắ c nói cho ngươi đâu đúng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu diệp dư thản nhiên nói nếu như ta mua phiếu tay của ta liền phế đi rốt cuộc cầm không nổi trong tay bút còn có ta đối mua vẽ cái gì không có hứng thú chính ngươi không mua công ty cũng không giúp ngươi mua sao ngươi là ngốc còn là thế nào công ty liền là của ta ta nói không mua ai dám mua cho ta diệp dư im lặng tại đông đảo người xem viên nào dưới tại vô số khiếu nại điện thoại dưới phong vương thi đấu tiết mục tổ cấp g i chi tiết cặn kẽ chi tiết cặn kẽ một công bố đám người xôn xao diệp dư người xem bỏ phiếu mấy hàng tại vị trí thứ tư bên trên liền xem như bởi vì vì những thứ khác người mua phiếu nhưng cùng nhân khí so sánh thật sự là k é m xa đây là nó một thứ hai là diệp dư truyền thông số phiếu mới sáu phiếu đơn giản có thể nói là sáng tạo hạ phong vương thi đấu tổ chức đến nay thấp nhất ghi chép bởi vì trước đó truyền thông số phiếu thấp nhất một lần là tại thứ năm giới phong vương thi đấu bên trên có cái ca sĩ vẹn vẹn đến hai mươi ba phiếu mà liền xem như dạng này đó cũng là diệp dư bốn lần a Ca, diệp dư lão sư nhiều như vậy f a n làm sao người xem bỏ phiếu số mới hơn ba trăm vạn truyền thông số phiếu càng là mới sáu phiếu cái tia chín mươi bốn nhà truyền thông con mắt mù sao đ á i tinh võ trận mắt há hốc mồm mà nói ra đ á i tinh văn nghĩ nghĩ nói diệp dư hắn f a n là nhiều nhưng mê ca nhạc số lượng so với còn lại ba một người tới nói lại là kém hơn không ít mà tại cái k h á c lĩnh vực f a n cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi sẽ đặc địa đ ổ i theo nhìn phong vương thi đấu thậm chí khả năng có một bộ phận người căn bản cũng không biết diệp dư muốn tham gia phong vương thi đấu chuyện này dù sao có chút f a n là không thế nào chú ý thần tượng động tĩnh về phần truyền thông số phiếu thấp ngược lại là rất dễ lý giải thẩm phán sáng tạo ra diệp dư tại văn đàn địa vị nhưng cũng khiến cho hắn cùng truyền thông quan hệ bất hỏa trước trong đoạn thời gian đối tin tức truyền thông hành nghiệp tiến hành sửa trị tuy nhiên tổng thể mà nói có chút qua loa nhưng chắc hẳn vẫn là có rất nhiều truyền thông trong quá trình này tổn thất không nhỏ lợi ích tuy nhiên bọn hắn không có khả năng tại tân văn lần trước lần đến hắn nhưng ở cái này chồng trận đấu bên trên nguyện ý cho hắn bỏ phiếu truyền thông chỉ sợ l ắ c đ ắ c không có mấy truyền thông một phiếu đến một trăm điểm người xem một trăm phiếu đến một phân trên lệnh gấp một và lần vẹn vẹn truyền thông bỏ phiếu cái này một khối diệp dư liền cùng phía trước mấy tên trên lệnh bảy tám mươi phiếu quy ra thành người xem bỏ phiếu vậy thì phải bảy tám mươi và phiếu nếu là còn lại ca sĩ lại mua chút phiếu vượt qua diệp dư cũng không khó khăn. bất quá nói cho cùng vẫn là diệp dư f a n không có toàn bộ động viên nguyên nhân những tuyển thủ khác đều là chuyên trách ca sĩ bọn hắn f a n đều là mê ca nhạc phong vương thi đấu loại sự tình này căn bản không cần động viên nhưng diệp dư lại khác biệt hắn f a n không có toàn bộ đều hành động nếu như diệp dư hát không tốt còn có thể thông cảm được nhưng bây giờ đã là bản gốc ca khúc ca khúc không tệ hát cũng không tệ người xem bỏ phiếu số lại mới hơn ba trăm vạn không thể không nói là hắn đám f a n hâm mộ tự thân vấn đề kết quả này đi ra đầu tiên là còn lại chín mươi bốn nhà truyền thông bị diệp dư đám p a n hâm mộ tất tổ tông m ư ơ i tám đời sau đó liền hắn đám p a n hâm mộ bên trong bạo động lên chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm tám mươi diệp dư phan đang hành động chương mới nhất viếng thăm biệt b i ệ trung t văn vóng vê đút vê đút vừa kỳ m e huy vị nào a mông lung bên trong lôi lập huy nắm lên bên cạnh vang lên không ngừng điện thoại di động có chút bất mãn h à m hồ nói ngoa tạo người nhà sẽ không ở ngủ đi thanh âm bên đầu điện thoại kia giống như rất bất mãn đều đã trễ thế như vậy khẳng định đang ngủ a còn có người vị nào a lôi lập huy bất mãn oi ta là lão nô còn có người cho ta thanh tỉnh à, à,、like、ta có việc sao? đặc biệt mới vừa rồi là đang ngủ có phải hay không n g ư ơ i đặc biệt mới vừa rồi là đang ngủ có phải hay không cái gọi là chuyện trọng yếu nói ba lần tuy nhiên điện thoại cái kia đầu mới nói hai lần nhưng rất rõ ràng hắn rất tức giận lôi lập huy có chút mộng nhìn một chút điện thoại di động biểu hiện đúng là láo nô mà bây giờ đều gần m ư ơ i hai giờ nhân tiện nói đúng vậy à hiện tại cũng gần m ư ơ i hai giờ ta ngủ có cái gì không đúng sao là công ty xảy ra vấn đề công ty không có vấn đề vậy ngươi là thế nào làm sao cùng ăn thuốc nổ giống như lôi lập huy có chút bất mãn mình đang ngủ ngon giấc ngươi một chiếc điện thoại tới đem ta đánh thức không nói còn đổ ập xuống hướng ta nổi giận mà mấu chốt nhất là lao t ử căn bản không biết ngươi đến cùng tại phát cái gì lửa thế nào ngươi là diệp dư phan a điện thoại cái k i a đầu nghiến răng nghiến lợi nói đó là đương nhiên a cùng cái này có quan hệ gì lôi lập huy nói có quan hệ gì diệp dư đêm nay tham gia phong vương thi đấu ngươi không biết sao phong vương thi đấu đó là vật gì lôi lập huy nghĩ hoặc hoa ngữ nhạc đàn tối cao quy cách trận đấu cũng là bởi vì giống ngươi kẻ như vậy nhiều lắm diệp dư mới chỉ rơi xuống cái đệ bắt danh thảo ta đi tuy nhiên ta không biết phong vương thi đấu là cái gì nhưng diệp dư đành phải đệ bắt danh cái này không thể n h ị n à. lôi lập huy từ trên giường nhảy dựng lên nói ra đài truyền hình trung ương một bộ tranh thủ thời gian lên cho ta giường đi xem thảo ta lại gọi điện thoại hỏi một chút người khác nhìn t h i ể u quân ngươi ở chỗ nào vậy há ta ở bên ngoài d ạ n phố đâu còn có hơn nửa tháng liền sắp hết năm nha dự định mua mấy món quần áo mới mặc một chút b cổ quân h h nhà. a n gần Đều lời còn chưa nói hết liền bị điện thoại cái kia đầu cắt ngang cái kia chính là nói ngươi mười điểm tả hữu thời điểm không ở nhà lạc mà là tại trên đường dạo phố mua quần áo đúng vợ ơ ia có vấn đề gì không còn có người âm thanh như thế nhọn làm gì cổ quân nghi ngờ nói vấn đề gì nhà chúng ta diệp dư đêm nay tham gia phong vương thi đấu ngươi làm sao cũng không tới ủng hộ phía dưới điện thoại cái kia đầu hảo tìm bội rất phẫn nộ ngay vậy cổ quân cười nói phong vương thi đấu a ta b i ế ta nhưng lấy nhà chúng ta diệp dư nhân khí chỉ là cái đấu vòng loại mà thôi nào có qua không được liền xem như nắm lấy số một tên đó cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng đi ta dự định ngày mai coi trọng truyền bá đúng nhà chúng ta diệp dư quăng hạng hai bao nhiều phần a nhà ta diệp dư là để bắt danh cổ quân nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ ba giây đồng hồ về sau d í t lên một tiếng trong đám người vang lên n g ư ờ i nói cái gì diệp dư bài viết l â u chủ trong phỏ dùm nhiều như vậy p h à n các ngươi đều mẹ nó đang làm gì vì cái gì chỉ có hơn ba trăm vạn người cho diệp dư bỏ phiếu tầng một không rõ lâu chủ đang nói cái gì gần nhất thi cuối kỳ rất lâu không quan tâm diệp dư tầng hai trên lầu là heo đồng đội a diệp dư tham gia phong vương thi đấu đấu vòng loại bỏ phiếu đạt được mới đệ bắt danh ngoa tạo n g ư ờ i bây giờ đã hiểu a lầu ba đúng bờ ơ ia đơn giản khó có thể lý giải được a những cái kia truyền thông còn chưa tính Bị Diệp Dư ta h phán cho hố h ẩ m một t n không cho hắn bỏ phiếu cũng bình thường, nhưng diệp dư nhiều như vậy fan đến cùng đang h cho phiếu bỏ Diệp Dư vậy là m Mới gì? hơn biết h u nhưng vạn ổ n nên có a. Các người nhà đến cùng đang làm gì? Tầng 4, ta hối hận g gì? có Các A. ta A. Ta hối biết làm là diệp dư muốn tham gia phong vương thi đấu nhưng đến một lần cảm thấy diệp dư f a n nhiều như vậy ít ta một cái cũng không quan hệ thứ hai đối làng giải trí trận đấu thật sự là không có hứng thú gì cho nên liền không có nhìn ta muốn có rất nhiều người cùng ta ý tưởng giống nhau đi cho nên đưa đến diệp dư tại đấu vòng loại mới cầm cái đệ bắt danh cảm giác cả người cũng không tốt tầng năm ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nhìn cũng bỏ phiếu bất quá ta có người bằng hữu cùng tầng bốn ý nghĩ không sai bị lắm hắn liền thích xem sách không thích xem làng giải trí những cái kia trận đấu cho nên liền không có đi ủng hộ diệp dư tuy nhiên yên tâm đi ta nghiêm túc giáo dục hắn dừng lại hắn đã tại khắc sâu tỉnh lại tầng sáu đệ mẹ nó cho ta hành động nếu là về sau trận đấu ai còn không bỏ phiếu để cho ta tại trong p h ò n dùm nhìn thấy lời nói ta gặp một cái làm chết một cái gặp hai cái giết chết một đôi tầng bảy không sai lần này là chúng ta không có động viên nhưng là tuyệt đối không cho phép sự tình hôm nay lần nữa phát sinh tầng tám không riêng về sau đêm nay khả năng còn muốn tiếp tục bỏ phiếu các ngươi đừng quên còn có cái phục sinh thi đấu mà ta xem tên thứ mười bảy là tình không giải trí kỳ hạ ca sĩ tầng chín lại là t ì n h không giải trí cái này rác rưởi công ty văn đàn đang hành động từ diệp sơn diệp dư tiểu hữu tại tham gia phong vương thi đấu ủng hộ dưới mặt khác chờ mong diệp dư tiểu hữu tam quốc diễn nghĩa ta tin tưởng nó lại là một bản có thể xứng với lâm giang tiên quân quận trường giang đông nước trôi hồng thiên kiệt tác trần hạ lâm tiểu dư ca hát rất không tệ mà lại mỗi lần đều là chính hắn bản gốc tác phẩm so với còn lại sử dụng người khác tác phẩm ca sĩ hiển nhiên càng cao thêm một bậc mà lại cũng đối hoa ngữ nhạc đàn phát triển càng có công hiến ta ủng hộ tiểu dư lưu hoa phong đêm hôm khuya khát bị lao t ử gọi điện thoại đánh thức để cho ta đi xem đài truyền hình trung ương một bộ phong vương thi đấu hỏi hắn phong vương thi đấu là cái gì đáp nói l à n giải g trí một cái ca sĩ trận đấu nếu không có nghe lao t ử âm thanh nghe mấy thập niên ta chỉ sợ thật muốn tưởng là người khác gọi điện thoại tới kết quả tuy nhiên không nghe thấy lao từ trong miệng cái kia bài ca nhưng lại nghe được một đoạn rất không tệ thuyết thư chờ mong diệp dư tám quốc diễn nghĩa mặt khác một phiếu ủng hộ t r ì n h thiên hoa chúng ta văn đàn kiêu ngạo đi tham gia phong vương so tài làm sao cũng phải ủng hộ phía dưới mạn họa giới đang hành động lâm quan tâm diệp dư đại ca ca tham gia phong vương so tài tuy nhiên các truyền thông cùng đại ca ca quan hệ không tốt lắm cho nên hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn đại ca ca lý mục ngay diệp dư ca viết rất không tệ hát đến cũng rất tốt lại thêm của hắn nhân khí có thể nói là ba mươi hai người bên trong cao nhất dù cho truyền thông phiếu mới sáu phiếu cũng không nên vẹn đệ bắt danh Hiển nhiên, hắn đám phan hâm mộ còn không có động viên hắn cần muốn ủng hộ của các ngươi các bằng hữu mục thành đôi nổi danh mạn gà mê diệp dư lão sư tham gia phong vương so tài các ngươi còn không tranh thủ thời gian bỏ phiếu ủng hộ võ văn giới thế mà cũng đang hành động từ chiêm nhưng thật ra là diệp giao đăng nhập tài khoản phát diệp dư tham gia phong vương so tài mời mọi người đều đi ủng hộ dưới hắn như cuối cùng đoạt giải quán quân ta đem bạo phát chúc mừng ta nếu không tại đầy giấy hoang đ ư n g nói một thanh chua suốt nước mắt đều mê tác giả si ai giải trong đó vị đây là diệp dư tại dạ hội cuối năm bên trên viết nhất thủ thơ là một cái viết vài chục năm các ũ n dân mạng mắng g bị vô v số à h c n minh c u c g rơi xuống một n đệ tại về sau trong trận đấu đừng quên cho diệp dư ném phía dưới phiếu nếu như hắn cầm quán quân ta bạo phát chúc mừng phía dưới diệp dư đào quốc hậu viên hội đang hành động chư quân từ nguyên nhân nào đó diệp quân tại hoa hạ phong vương thi đấu bên trong trận chiến mở màn thất bại hắn hiện tại cần muốn ủng hộ của chúng ta tuy nhiên chúng ta cùng hắn cách xa nhau thiên sơn và thủy nhưng chư vị còn nhớ rõ diệp quân ae là thế nào hát sao để cho chúng ta dùng hành động nói cho diệp quân hắn cũng không cô đơn có chúng ta đảo q u ố c người ủng hộ hắn cho nên mời chư quân tại sau này mấy trận đấu thời vụ tất nhớ ký cho diệp quân ném bên trên một phiếu trở lên bi diệp dư đảo quốc hậu viên hội hộ i trưởng tha t e lâu phía dưới núi liền y am hờ e pha aai y am hờ e t a hoa hạ mạnh nhất chiến đấu lực đám người hoa hạ bác gái đang hành động tiểu vân mẹ đã ngủ chưa còn không có ta bảo bối này tôn tử một mực khóc giống không ngừng còn chưa ngủ đấy không phải sao ta vừa cho hắn thầy xong ta đâu h à i t ử nha đều như vậy tiểu vân lúc nhỏ ngươi không phải cũng là như thế tay phân tay nước tiểu mà đem nàng lôi kéo lớn lên ha ha lời này là không sai đúng rồi linh nhi mẹ gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không há là như vậy gần nhất làng giải trí không phải tại tổ chức phong vương thi đấu sao ta liền muốn cho một cái tuyển thủ kéo phía dưới phiếu ai nha diệp dư đúng vậy đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm bên trên hát thời gian đều đi đầu cái kia a a là cái kia đẹp trai tiểu thử a hắn tham gia phong vương so tài vậy ta khẳng định đến ủng hộ phía dưới a lúc ấy hắn hát cái kia ca nhà nhưng làm ta cho hát khóc nói đến ta vẫn phải cảm ơn ngươi cho ta biết chuyện này mấy ngày nay đều bận rộn chiếu cố ta cái kia bảo bố cháu đúng là hiện tại đi bỏ phiếu sao hôm nay bỏ phiếu đã kết thúc phía dưới trận đấu lại bỏ phiếu đi phía dưới trận đấu là một tuần lễ về sau tuy nhiên ngươi muốn có hứng thú có thể mở ra đài truyền hình trung ương một bộ nhìn xem diệp dư còn tại trên trận đấu phong vương thi đấu trên võ đài người chủ trì trần hàm lượng tượng trưng phỏng vấn phía dưới ba hạng đầu về sau đột nhiên chuyển hướng diệp dư cười hít mắt hỏi diệp dư lần này ngươi tiến vào vòng tháng một n ă m m ộ t sáu có cái gì cảm thụ muốn cùng mọi người chia sẻ một chút không diệp dư hơi hít mắt lại mắt nhìn trần hàm lượng thản nhiên nói ta vẫn là câu nói kia ta tới ta gặp ta chinh phục trần hàm lượng cười ha h a nói chúc ngươi hết thể thuận lợi diệp dư n ế c miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hơi có vẻ trào phúng mà liếp nhìn trần hàm lượng gặp này trần hàm lượng tâm lý cười lạnh một tiế đợi đến lại phỏng vấn mấy người về sau phục sinh thi đấu bắt đầu thứ mười bảy tên có quyền lợi khiêu chiến vòng tháng một năm một sáu bên trong bất luận một vị nào doanh tác thay thế thua thì xéo đi mà thứ mười bảy tên bạch anh trác lựa chọn khiêu chiến đối tượng là diệp dư chưa xong còn tiếp câu đánh giá cởi vở tờ chín mười cảm ơn c h ư n một trăm tám mươi mốt tuấn hùng bạch anh trác gia hỏa này khiêu chiến diệp dư có cơ hội hay không lý bành bành chuyển đ ổ u hỏi tuy nhiên bọn hắn thầm chỉ x ử bạch anh trác tại phục sinh thi đấu lúc khiêu chiến diệp dư nhưng thứ mười bảy tên trực tiếp khiêu chiến thứ tám tên vẫn là rất treo a hạ tuấn hùng nói phục sinh thi đấu áp dụng quy tắc cùng mười sáu tiếng tám lúc là rút từ mấu chốt để ca sĩ quay t r u n g quanh rút đến từ mấu chốt biểu diễn ca khúc đây là vì khảo nghiệm ca sĩ lâm tràng phát huy năng lực dù sao sẽ rút đến cái gì từ mấu chốt ai cũng không biết bất quá cái này t r ồ n g rút từ mấu chốt phương thức kỳ thực cũng có nhất định vận khí thành phần bạch anh chắc giá hỏa này nếu như vận khí tốt rút đến cái thích hợp mấu chốt của mình tự cái k i a cho hắn bỏ phiếu người tự nhiên nhiều.、Lý、Bành Bành điểm điểm đầu, nói, nói tiếp. Phục sinh Phục thi điểm điểm tiếp. là Lý đầu, đấu một loại là mù quáng cho diệp dư bỏ phiếu một loại là mù quáng cho bạch anh trắc bỏ phiếu sau cùng một loại là cầm quan vọng trạng thái ai biểu hiện tốt liền cho người đó bỏ phiếu cụ thể có thể chia làm còn lại ba mươi cái minh tinh phan c ũ n g không phải ba mươi hai nhân chung bất kỳ người nào f a n đệ nhất loại người xem rất nhiều người nhưng thứ ba loại người xem nhiều người chỉ cần bạch anh trắc biểu hiện được so diệp dư tốt có thể lôi kéo thứ ba loại người xem lại thêm truyền t h ô n g phiếu phương diện ưu thế cự lớn phần thắng tự nhiên gia tăng thật lớn dù sao hai hai quyết đấu lúc bỏ phiếu tuyển hạng coi như chỉ còn phía dưới hai cai a lý bành bành nghĩ nghĩ nói ta nhớ được b ạ c hạ Anh chắc t i loại lúc người xem bỏ phiếu đấu mấy vòng phương lúc xem m bỏ ặ tuấn kèm kia cái trục dài FFG, FFG, FFG, 9 gió i ra hỏa FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, văn vạn h p ế tả hữu, mà truyền thông tên t hữu, phiếu cao hơn hắn 39 phiếu, hướng h sau mà cùng kia cao so p k h ô g sai biệt làm hạ tuấn hùng â n Tuấn Hạ h nói tựa như nhưng lần này liền hai người bọn họ q u y ế t đấu bởi vậy tối thiểu nhất truyền thông phiếu t r ê n lệch sẽ kéo đến lớn thậm chí có thể là chín mươi b ố sáu con muốn bạch anh chắc có thể lôi kéo nhiều thứ ba loại người xem đem giữa hai người người xem bỏ phiếu số t r ê n l ệ n h rút ngắn chút không nhiều chỉ cần rút ngắn một mươi hai và phiếu biến thành chỉ so với diệp dư thấp tám mươi tám và phiếu điểm số liền có thể s e m bằng đấu vòng loại lúc bạch anh chắc mua bao nhiêu phiếu ba mươi vạn phiếu dù sao mới chỉ là đấu vòng loại mọi người mua phiếu đều không phải là rất nhiều theo ta được biết liền xem như đệ nhất danh quý cao k i ệ t nếu là không mua phiếu đoán chừng cũng liền cùng diệp dư không sai biệt lắm điểm số đương nhiên đây là xây dựng ở diệp dư không có mua vé tình huống phía dưới tuy nhiên điều này có thể sao tất cả mọi người mua vé hắn sẽ không mua chỉ bất quá hắn con đường chật hẹ Ừ, lý bành bành điểm điểm đầu đột nhiên kinh ngạc nói a từ mấu chốt r i ú p tốt hạ tuấn hùng nhìn thoáng qua kinh h ỉ nói chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty có thủ còn không có phát hành qua ca đúng vậy quay trúng quanh cái này từ mấu chốt cái gì mức độ ca không sai biệt lắm có thể xem như nhất lưu mức độ mấu chốt nhất là nó còn không có phát hành qua ta cũng không tin diệp dư có thể hiện trường viết bài hát đi ra mà theo ta được biết hắn hát qua cái kia mấy bài hát không có nhất thủ là chuẩn xác cái này từ mấu chốt cho nên hắn muốn hát hay là người khác ca b ạ c h anh chắc ca hát hắn hát người khác hát qua ca cái này ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn coi như hắn có thể hiện trường viết bài hát còn có thể viết đến nhất lưu mức độ hay sao thật sự là chuyện cười lớn hạ tuấn hùng cũng cười nói đại khái là lao thiên gia đều nhìn hắn quá phết lối muốn nhận hắn như bây giờ vừa đến b ạ c h anh chắc có thể lôi kéo đến thứ ba loại người xem tuyệt đối so với diệp dư hơn rất nhiều lại thêm truyền thông phiếu ở giữa t r a n l ệ thật lớn mạch anh chắc tất thẳng a lý bành bành cười h a mắt nói thông chi xuống dưới đem bài hát kia cho bạch anh trác đồng thời nói cho hắn biết để hắn biểu hiện tốt một chút nếu như thắng bài hát kia liền bỏ vào hắn phía dưới eo bum bên trong lân vì lấy phòng ngừa vẫn nhất lần trước mua ba mươi và phiếu lần này cho hắn mua một trăm và phiếu nghe vậy hạ tuấn hùng không khỏi có chút lưỡi nguyên bản chỉ cần rút ngắn mười hai vạn phiếu là có thể đem điểm số s a n bằng nhưng bây giờ lập tức liền để cao bảy mươi và phiếu biến thành bạch anh trác dẫn trước năm mươi tám và phiếu lại thêm rút đến cái này từ mấu chốt diệp dư ngươi cũng không nên thua quá thảm a ha, ha trên võ đài bạch anh trác tự tin nói, người chủ trì, ta xin nửa giờ thời gian chuẩn bị bởi vì ta lần này cần diễn xương chính là một ca khúc nó chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người qua nhưng ta tin tưởng mọi người khẳng định sẽ thích nó vừa nói bạch anh chắc một bên bình thản nhìn thoáng qua diệp dư nắm chắc thắng lợi trong tay từ bạch anh chắc l ạ n h nhạt ánh mắt bên trong diệp dư đọc lên bốn chữ này nghe được hắn vô luận là hiện trường người xem vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình người xem đều là một mảnh xôn xao ca hắn lại để cho xuất ra ca vô luận là cái gì ca sĩ trận đấu tại ngang nhau mức độ bên trên ca luôn luôn thắng một bậc cũng không chỉ ca hát đơn giản có thể nói là ưu thế thật lớn lập tức hiện trường không ít người bắt đầu gọi tốt mà diệp dư đám f a n hâm mộ thì bắt đầu m a n g lên khẳng định là tinh không giải trí tinh không giải trí tại nhằm vào diệp dư thảo cái này đần độn tinh không giải trí về sau để cho ta thấy nó kỳ hạ nghệ nhân gặp một cái mắng một cái đối mặt với trên khán đài ồn ào diệp dư cầm ống nói lên mở ra từ tốn nói câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được lời nói vừa vặn ta cũng cần nửa giờ đến viết bài hát diệp dư lời nói vừa nói ra khỏi miệng trên mặt mọi người đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ thậm chí có không ít người hung hăng bấm một cái tay của mình cánh tay đau mình không nằm mơ tại hỏi một chút người bên cạnh đến, mình cũng không nghe lầm b ạ c h anh chắc nói hắn cần nửa giờ đến chuẩn bị một ca khúc mà diệp dư đâu hắn nói thẳng hắn cần nửa giờ đến viết bài hát một cái là chuẩn bị ca có sẵn một cái là viết bài hát còn không có viết n g o ạ t à o cái này ở giữa tranh lệch không nên quá lớn có được hay không trấn kinh đầu tiên là không có gì sánh kịp trấn kinh mà về sau đánh tới thì là lo âu và không tin đám f a n hâm mộ lo lắng cùng với khác người không tin diệp dư sẽ không phải là đang giận không tính vừa rồi tào tháo diệp dư trước đó hết thể viết qua thất thủ ca chương một trăm bảy mươi chín có sai không có ý tứ ngồi cùng bàn n g ư ờ i cùng không do dự nữa là tại trường học của bọn họ mười một diễn xuất lúc diễn sướng tuy nhiên cái sau là tại khán giả mời hắn lại đến nhất thủ lúc hát nhưng rất có thể là vốn là đã viết xong là có sẵn mà đừng khóc ta yêu nhất người dù trời cao biển rộng độc thân tình ca đều là biểu lộ cảm xúc về phần thời gian đều đi đâu là chuyên môn vì dạ hội cuối năm lên đ à i biểu diễn mà cố ý chuẩn bị nói một cách khác diệp dư dĩ Di vãng ca tuy nhiên hợp với tình hình mà lại trong đó có mấy thủ còn rất kịp thời cùng chúng nó chỗ ứng chi cảnh chỉ thua kém một ngày thời gian đoán chừng viết ra tốn hao thời gian không nhiều rất có thể nhiều lắm là một ngày thậm chí nửa ngày nhưng tuyệt đối không thể có thể chỉ có nửa giờ nửa giờ tuyệt đối không thể b ạ c h anh chắc đầu tiên là xứng sở chợt nhịn không được cười ra tiếng nửa giờ viết bài hát hơn nữa còn muốn nhất lưu thủy t r ư ờ n ca ngươi là đang đùa ta sao vốn đang lo lắng lấy sự nổi tiếng của ngươi đến cuối cùng có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hiện tại xem ra là chính ngươi tại tìm đường c h ế t ta n g ư ơ i chủ trì trần hàm lượng hơi thấp phía dưới đầu thấy không do nét mặt của hắn nhưng từ cái kia run không ngừng bả vai cùng nắm chặt hai tay đó có thể thấy được hắn sắp không nhịn nổi tiếng cười của mình g a hòa này cũng quá mẹ nó đùa rồi hắn cho là mình là ai a nửa giờ liền muốn viết bài hát đi ra coi như viết ra vậy cũng khẳng định là thủ giác r ư i ca đến lúc đó hát đi ra đơn giản đúng vậy làm trò h ề cho thiên hạ à. thua thiệt được bản thân vừa rồi cùng hắn đấu nửa ngày miệng n g u y ê n lai g i a hỏa này như thế không khỏi kích đá bạch anh chắc muốn nửa giờ chuẩn bị bài hát g i a hỏa này ngay xong thế mà liền không kịp chờ đ ợ i nhảy ra nói muốn nửa giờ viết bài hát khoác lát ai sẽ không hiện tại thổi đến càng lợi hại chốc lát nữa bị chết càng thảm trước máy truyền hình lý bành, bành đã đến lưng rồi. Một bên ôm bụng một bụng đấm ghê sofa miệng bên trong đức có nói tuấn, tuấn hùng ngươi ngươi nói tiểu tử này làm sao làm sao như thế đùa à? nửa nửa giờ viết bài hát thua thiệt hắn giảng được đi ra ai ra mà ơi ta không được chờ hắn thất nghiệp ta ta nhất định phải đem đem hắn mời đến cho ta giảng trò cười nghe quá quá mẹ nó đùa ai nha thực sự không được nhanh nhanh cười chết ta rồi một bên nụ cười sán lạn g từ lâu b ò đầy hạ tuấn hùng gương mặt nghe được lý bành bành hạ tuấn hùng hồi đáp đây chính là đã nói không tìm đường chết sẽ không phải chết lúc đầu lấy của hắn nhân khí liền coi như chúng ta chuẩn bị đầy đủ hắn vẫn là có như vậy một chút hy vọng là bàn nhưng bây giờ cái này một chút hy vọng lại bị chính hắn thân thủ chặt đức nửa giờ muốn viết ra một ca khúc đến coi như hắn viết ra vậy cũng khẳng định r á c rưỡi cực kỳ nhiều lắm là nhị lưu thủy chuẩn cùng chúng ta ca căn bản không thể đánh đồng hắn làm như thế mặc dù bây giờ qua đem m i ệ n g nghiện nhưng là đem tranh lệnh của song phương kéo đến lớn đem mình hy vọng cuối cùng đều hủy tốt nói hay lắm không tìm đường chết sẽ không phải chết ha ha nói hay lắm lý bành bành lớn tiếng nói rất nhiều hoặc tại hiện trường hoặc tại t r ư ớ c máy truyền hình xem phát sóng trực tiếp nghe truyền thông thì bắt đầu viết tay lên nghe bản thảo đến có nửa giờ đầy đủ bọn hắn viết xong bản thảo thậm chí bọn hắn sớm đã nghĩ nghe tiêu đề cùng xin diệp dư ra lại cuộc ngôn đem dùng cho hề lộ ra c ù n g sinh diệp dư đấu vòng loại vẹn vẹn đến đệ bát đối diệp dư đã kích cự đại h ắ n để chứng minh mình đã liều lĩnh qua đem miệng nghiện điên cuồng đổi lấy chỉ có thể là vì trả giá nặng nề diệp dư ngươi không nên vọng động a đúng vậy a diệp dư họ bạch kia ca khẳng định là tinh không giải trí cho ngươi không cần vì cùng hắn so đấu cái này mà xúc động như vậy a diệp dư không nên vọng động tuy nhiên đấu vòng loại mới đệ bát danh nhưng đó là bởi vì chúng ta f a n còn không có toàn bộ động viên mấy người chúng ta động viên cầm cái quán quân còn không phải dễ dàng đúng a làm gì chắc đó mới là thượng sách diệp dư ngươi không đáng cùng họ bạch kia bực bội nghe trên khán đài không ngừng truyền đến tràn ngập lo lắng tiếng ho hét diệp dư mỉm cười đối bọn hắn phất phất tay sau trực tiếp thẳng hướng hậu trường đi đến từ m ẫ u chốt là ái tình cùng sinh hoạt sao chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn c h ư một trăm tám mươi hai chồng ngươi nói diệp dư lần này làm sao xúc động như vậy a nửa giờ viết xong một ca khúc liền đã rất khó khăn muốn viết ra cao cấp ca thì càng khó khăn m ẫ u chốt nhất là còn muốn quay chung quanh ái tình cùng sinh hoạt đến viết cái này căn bản không phải một loại khó khăn a thời gian nửa tiếng bên trong viết ra việc này trong vòng giải trí căn bản liền không có người có thể làm được a cái kế bạch anh chắc ca khẳng định là tinh không giải trí lấy ra hẳn là trùng hợp có như thế thủ phù hợp chủ đề ca mà đã n ó dám ở phong vương thi đấu bên trên lấy ra vậy khẳng định là thủ không tệ ca khúc diệp dư nửa giờ liền muốn viết ra tốt hơn h ơ nữa n còn muốn chuẩn s á t chủ đề có chút quá miễn cực a cá thanh di lo lắng nói nếu như cho diệp dư một ngày a không nửa ngày thời gian ta tin tưởng hắn nhất định có thể viết ra nhưng nửa giờ cái này cái này ai tha quan vũ đập vỗ tay của nàng nói cái kế h b ạ c h anh chắc ca khúc mới hẳn là không tệ nhìn hắn vừa rồi tự tin như vậy liền biết huống hồ nếu như ca khúc mới không tốt cũng sẽ không bị tinh không giải trí cầm tới đối phó diệp dư bất quá diệp dư từ suất đạo đến bây giờ sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích lần này có lẽ hắn cũng là tính trước kỹ càng đâu mà lại đã hắn đã quyết định chúng ta làm hắn f a n liền rửa mắt mà l ợ i đi cá thanh di lông mày nữ chặt suy tính nửa ngày một lúc sau đành phải lòng tràn đầy lo lắng thở dài diệp dư đều đã nói ra miệng mà lại hiện tại cũng đã về phía sau đài chuẩn bị mình làm p a n lại còn có thể có biện pháp nào đâu tại ca ấ m t khúc bên á c trong đấu vai nam chính cùng vai nữ chính từ mối tình đầu đi xuất xuống tới cuối cùng cùng một chỗ dắt tay đi vào lễ đường hết thệ đều lộ ra rất là mỹ hảo viên mãn hái tình là sinh hoạt bên trong vị ngon nhất điểm tâm nhỏ đây cũng là bài hát này muốn biểu đạt đồ vật cá thanh di nhẹ hư một tiếng nói lầm bầm Thái tình nào có tốt đẹp như vậy, thoát ly thực tế. Tha Thở như vai nào quan nàng. có của đẹp vậy, vũ ly ôm ôm bở dù à à, này này là i đôi đi Cái coi đối thôi. đúng đều tình nhân bên trong, hẳn dạng xuống. trong cũng tình tưởng vậy yêu một thể thể chưa chỉ hảo hảo cặp có ca, có mỹ d sao ta sau khi nghe xong là không có bất kỳ cái gì cảm xúc chẳng qua là cảm thấy không t ệ thôi bất quá rất nhiều ca đều như vậy mang theo ảo tưởng tính chất mọi người cũng sẽ không để ý có phải hay không thoát ly thực tế dù sao ca khúc lại không nhất định phải t ả thực tuy nói như thế nhưng bài hát này sáng tác mức độ không sai biệt lắm đã coi như là nhất lưu diệp dư lần này có phiền thoái phong vương thi đấu trên võ đ à i bạch anh chắc xuống tràng đến lượt diệp dư đang tràng diệp dư người nối bạch anh chắc vừa rồi ca khúc mới thấy thế nào trong mắt của ta bài hát này là rất không tệ đã có nhất lưu thủy chuẩn người chủ trì trần hàm lượng cười h i ế p mắt hỏi cái gọi là đánh người không đánh mặt mang chửi người không đánh khuyết điểm trần hàm lượng không phục nói ca khúc sáng tác vốn chính là mang theo ảo tưởng tính chất ngươi nếu là muốn chăm chỉ tạ thực vì sao không quay về viết tiểu thuyết của ngươi đâu xin đừng nên từ sáng tác mức độ bên ngoài địa phương đả kích bài hát này loại hành vi này nhưng cũng không đáng tán thưởng diệp dư lung lay đầu nói trong mắt của ta có thể đánh động nhân tâm mới thật sự là tốt ca mặt khác liền xem như tại sáng tác mức độ bên trên ta cũng hoàn toàn không cần thiết đả kích bài hát này bởi vì bài hát này mặc dù không tệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi t h ậ sao trần hàm lượng tâm lý cười lạnh một tiếng nói vậy ta liền chờ mong người máy liệt tuy nhiên nghe được trần hàm lượng trông c ọ c nhưng diệp dư cũng không để ý tới dù sao một phút đồng hồ sau liền thấy rõ ràng người chủ trì trần hàm lượng xuống đài trên đài chỉ lưu phía dưới diệp dư một người rất nhanh dù dư nguyện chuyển thép tiếng đàn vang lên diệp dư sau lưng trên màn hình lớn cũng x o á t ra ca tử mà ca tử quét một cái đi ra trên khán đài chính là một trận huyên náo cùng sao động chỉ vì bài hát này từ thực sự quá t r ậ n quá mức khoan tim nói nói diệp dư còn không có mở hát trước máy truyền hình cá thanh di nước mắt liền không nhịn được từng viên lớn lăn rơi xuống nàng gắt gao lấy tay che miệng nhưng để nén tiếng khóc lại là vẫn như cũ đức quang truyền ra một bên tha quan vũ lặng lẽ lấy tay xoa xoa khoe mắt mà một cái tay khác thì đem cá thanh di ô n càng c h ặ t hơn diệp dư bài hát này từ bóc chính là vết sẹo a toàn bộ hoa hạ không biết bao nhiêu người vết sẹo bồi hồi qua bao nhiêu tủ kính ở qua bao nhiêu khách sạn mới sẽ cảm thấy tách rời cũng không hoa n u ổ n g cảm tình là dùng đến xem vẫn là dùng đến chân tàng để cho thời gian mỗi ngày đều qua khó quên thuần hậu an tâm thâm trầm mà rất có cảm nhiễm lực âm thanh từ trên tv truyền ra mà ca từ nội dung mỗi chữ mỗi câu đều giống như lợi kiếm đâm vào cá thanh di ở sâu trong nội tâm để cho nàng đ a u thấu tim gan cùng thà quan vũ từng màn ở trước mắt không ngừng hiện lên năm tuổi năm đó nhà hắn chuyển đến nàng nhà bên cạnh hai nhà người thành hàng xóm bởi vì hứng thú gần hắn cùng nàng rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ mười tuổi năm đó nàng nhìn thần tượng kịch bởi vì vai nam chính sai lầm vai nữ chính chết rồi nàng khóc bù lu ư bù loa hắn thì ở một bên kiêu ngạo mà kiên định tuyên bố chờ ta trưởng thành ta nhất định bảo vệ tốt ngươi mười ba tuổi năm đó trung h u c cơ sở bởi vì mỗi ngày đều cùng nhau lên phía giới học hắn cùng nàng bị các bạn học gọi đùa vi phú vợ 16 t u ổ i năm đó cao trung gọi đùa cuối cùng vẫn thành gọi đùa hai người mới biết yêu lại không phải là vì lẫn nhau nàng thích lớp bên cạnh một cái nam sinh mà hắn thích trong lớp một người nữ sinh có riêng phần mình nam nữ bằng hữu về sau vì chiếu cố cảm thụ của bọn hắn hắn cùng nàng không còn cùng nhau lên phía d ư ớ i học quan hệ cũng dần dần sơ viễn 18 t u ổ i năm đó nàng và bạn trai đi khác biệt trường học mà hắn thì cùng bạn gái chia tay 19 t u ổ i năm đó bạn trai tại trong đại học phách thối bị nàng biết nàng thương tâm gần chết một tháng qua cả người gầy mười mấy cân h a tuổi năm đó nàng có đoạn thứ hai luyến t ì n h đối phương là tài chính học viện một cái nam sinh hai mươi hai tuổi năm đó nàng đoạn thứ hai luyến t ì n h bị tốt nghiệp quý vô tình chia rẽ nàng muốn về nhà hương mà bạn trai cũng phải về mình lao ra duy trì hơn một năm cảm tình cũng chỉ đi đến nơi này mà về đến cố hương về sau nàng phát hiện hắn đã dọn nhà không biết đi nơi nào hai mươi năm tuổi năm đó mẹ thần thần bí bí nói với nàng muốn dẫn nàng đi ra mắt nguyên bản nàng là không muốn đi nhưng không lay chuyển được mẹ của mình chỉ phải đáp ứng ngày đó góc đường trong quán cà phê ánh mặt trời ấm áp xuyên tấu qua cửa sổ v ậ rơi xuống giống nhau nàng rất nhiều năm sau hồi ức lúc tâm tình người gầy không ít thời gian qua đi mấy năm sau hắn gửi như thế nói với nàng trong lời nói vẫn là như vậy ngu ngốc nhưng nàng lại là nghe khóc đồng nhiên hai mươi năm trước liền cùng đi tới hai người mới bắt đầu kết giao vận mệnh cho bọn hắn mở hơn một cái lớn trò đ ù a A. quanh đi q u ò n lại tha không biết bao nhiêu lần q u o n g mới phát hiện thích hợp nhất chính mình nguyên lai liền ở bên người mà trước lúc này hắn cùng nàng lại chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn bỏ lơ bao nhiêu mỹ hảo chịu đựng qua bao lâu họ nạn ướt bao nhiêu mắt mới có thể biết thương cảm là yêu di sản lang thang mấy chương hai người đổi qua mấy lần tín ngưỡng mới khiến cho giới chỉ nghĩa vô phản cố trao đổi vì cái gì ta và ngươi rõ ràng từ nhỏ cùng một chỗ vì cái gì trung gian muốn khúc chết như vậy rốt cục cá thanh di nhịn không được lên tiếng khóc giống lên ngươi nói đây là vì cái gì a t h à、Thà、quan vũ đau lòng nắm thật chặt ôm cá thanh di cánh tay nói khẽ n g ố c nha đầu đ ừ n g khóc chúng bên trong tìm h ắ n trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn ra rời chỗ câu này từ có đôi khi cũng không tốt đẹp như vậy đem một người ấm áp chuyển rời đến một cái khác lồng ngực làm trên lần phạm sai tỉnh lại ra m ộ n tưởng mỗi người đều là như thế này t h ư ở n g thụ qua nơm n ớ p lo sợ mới cự tuyệt tình chịu tội cứu non cùng diệp dư hát tào tháo lúc hòa bạo khác biệt tại hắn hát bài hát này từ khoan tim nhói nói h ái tình chuyện di lúc hiện trường trên khán đài có rất ít rít gào lên âm thanh cùng tiếng hoan hô tất cả mọi người chỉ là yên lặng nghe ca nhạc lặng lẽ nghĩ lấy chính mình sự t ì n h yên lặng trả trả con mắt mà một số tâm tình tương đối kích động người xem đã sớm khóc ra thành tiếng đang hát trước diệp dư nói bạch anh chắc sinh hoạt điểm tâm nhỏ là tiểu hài tự ái tình quan bởi vì trong hiện thực có thể có mấy đôi tình nhân từ mối tình đầu bắt đầu đi thẳng tiến hôn nhân cung điện tại ái tình trên con đường này có thể một con đường đi đến ngọn nguồn may mắn xưa nay không nhiều va v a chạm chạm sơ soạn lần m ò tại trong thất bại hấp thụ giáo huấn một bên thất bại một bên trưởng thành đây mới là tình yêu thái độ bình thường đây mới là chồng sinh hoạt thái tình mà vô luận là yêu đương cũng tốt thâm mến cũng được trong lúc đó một đoạn này gian khổ lựa chỉnh lại có bao nhiêu có thể cùng ngoại nhân nói hồi ức là bắt không được nguyệt quang năm chặt liền biến thành đen tối mấy người hư giả bóng lưng tan biến tại sáng sủa ánh nắng ở trên người lưu chuyển mấy người sở hữu nghiệp trướng được tha thứ ái tình không dừng đứng nghĩ thoáng hướng dài đ ẳ n g đắng cần nhiều dũng cảm lâm ra lâm thi nhi có chút si mê xem tv bên trong diệp dư nam nhân nghiêm túc làm việc thời điểm có mị lực nhất lâm thi nhi cảm thấy diệp dư tại ném cảm tình lúc ca hát đúng là phi thường có mị lực đột nhiên nàng có chút minh bạch vì sao lại có nhiều người như vậy sẽ truy t ì n h nghe trên tv truyền đến âm thanh lâm mẫu thở dài tiểu dư cái này thủ thái tình chuyện di viết rất hiện thực c lâm phụ điểm điểm đầu nói chúng ta niên đại đó còn tốt chút nhưng hiện tại có thể đi thẳng đến thiên hoàng địa lao h i tình đã không nhiều lắm lâm mẫu điểm đầu lại giao động đầu nói ca viết rất không tệ hát đến cũng rất có cảm tình nhưng không khỏi quá bi quan một chút lâm phụ thiếu tiếu h nói ngươi xem một chút cái này một câu cuối cùng ca tử cùng ái tình cùng sinh hoạt cái này một chủ đề tương đương chuẩn xác mà lại thật sự là họa long điểm nhãn t r í út ngươi không phải thất vọng rung động đến tâm can là vì đẹp nhất bình thường chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn c h ư ơ một trăm tám mươi ba chữ man mạn rất im lặng vô cùng im lặng nửa giờ sau nàng thu đến khuê mật điện thoại khuê mật để cho nàng mở tv đài truyền hình trung ương một bộ phong vương thi đấu phong vương thi đấu nàng là biết đến hoa ngữ nhạc đàn lớn nhất buổi lễ long trọng mạ có lẽ có chút trung lão niên người không nhất định biết nhưng trên cơ bản chỉ cần chú ý làng giải trí người trẻ tuổi bình thường đều biết chuyện này giới trước thời điểm nàng cũng sẽ thu không tính thích vô cùng chỉ có thể coi là bình thường ưa thích đi dù sao nàng vốn cũng không phải là một cái phi thường nóng lòng làng giải trí người tuy nhiên ưa thích nghe ca nhạc nhưng cũng không truy tinh tuy nhiên năm nay phong vương thi đấu nàng không có thù nguyên nhân rất đơn giản tiếp qua hơn một tuần lễ nàng liền muốn kết hôn gần đây bận việc đến thiên hôn địa ám n đặc t h biệt là khi nàng nghe khuê mật để cho nàng phong vương thi đấu lý do về sau nàng triệu hoãn thần lôi suy nghi liền càng cường liệt nửa giờ nửa giờ sau diệp dư ca khúc mới liền muốn ra đến rồi nửa giờ sao đúng vậy chứng kiến kỳ tích thời khắc đây là khuê mật mà nàng nghe chỉ có thể càng thêm im lặng ngươi đ ố i diệp dư có lòng tin như vậy diệp dư hắn biết không giống ngươi như thế đáng tin f a n chỉ sợ diệp dư f a n q u ầ n bên trong đều tìm không ra mấy cái à nàng cùng khuê mật phân tích nói dựa theo ngươi ý tứ cái k i a bạch anh chắc là tràn đầy tự tin nói phải dùng ca khúc mới vậy cái này ca khúc mới khẳng định không kém thậm chí khả năng có nhất lưu thủy chuẩn diệp dư muốn nửa giờ viết ra tốt hơn thật sự là có chút quá miễn cưỡng ngươi không nên ôm quá lớn kỳ vọng cần biết kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn đối với cái này khuê mật chỉ là kiên định nói với nàng diệp dư đã nói như vậy. vậy hắn khẳng định hoàn toàn chắc chắn n g ư ờ i gặp hắn lúc nào sông động tới chữ man mạn phát điên hắn được người xưng là cùng sinh n g ư ờ i nói hắn lúc nào sông động tới khuê mật cười nhạo lần một lần hai thành công cái kia có lẽ là vận khí tốt nhưng diệp dư cùng nhau đi tới rất nhiều giống như xúc động hành vi sau cùng lại đều thành công điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hắn tại làm trước đó kỳ thực liền đã có năm chắc chỉ là chúng ta không biết lá bài t ẩ y của hắn mới có thể cho là hắn là xúc động cho nên nói diệp dư gọi là tùy tiện thoải mái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng bởi vì hắn trước đó đều là có năm chắc sau cùng cũng đều thành công Trước có c đó không h nắm ắ ai quả nhiên còn t mạch ớ i gọi u ê m anh a chắc cái này thủ sinh hoạt điểm tâm nhỏ cũng không thể lắm không sai biệt lắm cũng có thể có nhất liệu thủy chuẩn ai diệp dư a diệp dư ngươi cần phải ra sức điểm a nếu không nhỏ phù nàng ngày mai muốn đỉnh lấy hai cái xương đỏ mắt to tới tìm ta khóc lóc kể l ệ chữ man mạn thở dài tuy nhiên nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng nhưng chuyện tới lâm đ ầ u vẫn là thì thầm vài tiếng dù sao nếu là diệp dư thua không có viết r a ca đến lại hoặc là viết r a ca không tốt mình cái k i a khuê mật sẽ khóc thành như thế nào mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được ừ m còn tốt bộ dáng là viết r a cũng không biết có được hay không nghe trên tv diệp dư cùng người chủ trì đối thoại chữ man mạn thì t h ả o nói giai điệu cũng không tệ lắm ừ n bài hát này từ chữ man mạn kinh ngạc bồi hồi qua bao nhiêu tủ kính ở qua bao nhiêu khách sạn mới sẽ cảm thấy tách rời cũng không oan uổng cảm tình là dùng đến xem vẫn là dùng đến chân tàng để cho thời gian mỗi ngày đều qua khó quên thuần hậu an tâm bao hàm tình cảm tiếng ca từ trên tv truyền đến tuy nhiên không có, có cái ó c gì đặc biệt để cho người ta kinh diễm địa phương nhưng lại ngoài ý muốn đánh động nhân tâm rất có cảm nhiễm lực nghe nghe, từng viên lớn nước mắt liền từ chữ man mạn trong mắt lan xuống tiếp qua hơn một tuần lễ nàng liền muốn kết hôn nhưng ai nào biết vì một ngày này nàng trước đó tại h i tỉnh con đường này bên trên va va chạm ngã sấp xuống bao nhiêu lần thâm mến yêu đương thất bại lại đứng lên đứng lên lại thất bại lảo đảo mới đi tới hiện tại người kia trước người về mặt tình cảm có mấy cái may mắn có thể thuận buồn sôi gió đâu ái tình không ngừng đứng nghĩ thoáng hướng dài đằng đắng cần nhiều dũng cảm ca là tốt ca nhưng chính là quá bi quan một chút chữ man mạng rủi mắt một cái lại nghe một lát sau lại là đột nhiên nín khóc m ỉ m cười nói cái này một câu cuối cùng thế mà đem cả bài hát nhạc dạo đều xoay chuyển lại ta không có, có thất vọng bởi vì bình bình đạm đạm mới là thật không có trước đó kinh lịch ta làm sao có thể biết thích hợp nhất người kia là ai đâu người không phải thất vọng d u n g động đến tâm can là vì đẹp nhất bình thường đẹp nhất bình thường thật hy vọng diệp dư có thể vì câu nói này viết bài hát Ca, diệp dư lão sư ra sức đi đái tinh võ chỉ truyền hình hương phấn mà h ô đái tinh văn tan thắng nói lợi hại xác thực lợi hại thời gian nửa tiếng thế mà thật cho hắn viết ra mà lại cái này thủ lái tình chuyện di mức độ rõ ràng so bạch anh chắc bài hát kia cao à trọng yếu nhất chính là bài hát này từ rất có thể gây nên người khác cộng minh trên một điểm này sinh hoạt điểm tâm nhỏ cùng nó kém không chỉ một cấp bậc mà thôi a k ngươi chẳng lẽ cùng ca từ c ộ n minh rồi a、wow. Ca, người nói chuyện yêu đương rồi đái tinh võ hô to kêu nhỏ lên đái tinh văn im lặng ta không có nói qua yêu đ ư ơ n g nhưng chưa thấy qua heo chạy chẳng lẽ còn chưa ăn qua thịt heo sao cắt thật khiến người ta thất vọng ca người cũng tuổi a thế mà còn không nói chuyện yêu đương đái tinh văn thổ h u y ế t nửa giờ sau khi diệp dư công bố muốn nửa giờ viết xong một ca khúc lúc hắn bài viết cùng mịp dô blog bên trên là đám f a n hâm mộ lo lắng âm thanh còn kèm theo một số còn lại bạn châm trọc khiêu khích mà bây giờ những âm thanh này sớm đã tiêu tán không còn ta đại diệp cho quả nhiên ra sức nửa giờ liền có thể viết ra ái tình c h u y ể n di dạng này kinh điện ca điểm thập vạn c á i tán nửa giờ trước đó ta còn một mực lo lắng thần tượng hắn quá miễn cưỡng mình nhưng thần tượng dùng hành động thực tế nói cho ta biết ta thực sự quá lo ngại nửa giờ đối với thần tượng hắn tới nói hoàn toàn đầy đủ phải biết trong lúc này còn bao gồm nhạc đội tập diễn thời gian ái tình c h u y ể n di ồ ồ ồ diệp dư hắn đem tài cho hát khóc ái tình không ngừng đứng nghĩ thoáng hướng dài đằng đẵng cần nhiều dũng cảm biểu thị tại tình cảm trên đường lũ chiến lũ bại lũ bại lũ, bại lũ chiến trên lầu đã rất tốt độc thân cầu biểu thị yêu thầm con đường bên trên lũ chiến lũ bại lũ bại lũ chiến trên lầu thầm mến làm sao chiến bại nữ thần bị người truy đi thôi trên lầu choáng văng sao nửa giờ sau khuê mật gọi điện thoại tới chết sống để cho ta mở tv chuẩn bị nghe diệp dư ca khúc mới nói nửa giờ sau đúng vậy chứng kiến kỳ tích thời khắc lúc đầu ta là không có ô n kỳ vọng gì sau cùng lại là cho nghe khóc còn có hơn một tuần lễ liền muốn kết hôn lúc này nghe diệp dư ái tình chuyển di cảng là cảm xúc khắc sâu bài hát này diệp dư hát rất có cảm tình mà nhất làm cho ta thích c đồng ý trên lầu tuy nhiên ái tình chuyển di một câu cuối cùng đem cả bài hát nhạc dạo đều xoay chuyển lại nhưng luôn cảm giác vẫn là quá bi con chút đồng ý mặt khác một phiếu đã ném đồng ý hai viết bài hát cái gì đối với chúng ta đại diệp cho tới nói căn bản liền không là chuyện gì mà lý bành bành sắc mặt tái xanh mắng chằm chằm lên trước mắt truyền hình một bộ muốn nhắm người mà phệ biểu lộ Đứng đi bên、hạ、Tuấn Hùng thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không xông một thậm thể Hạ chí hoài hay có lý ê n truyền hình mắn, đem đập. May l bành bành, bành bành chửi u ố i cùng cũng k ô n như sóng tình g gì, có chậm chẽ trực làm phát vậy, tivi đập, dù sao, bới nói hạ tuấn hùng vội và nói g n chủ tịch hội đồng quản trị không cần lo lắng cuối cùng đi ở là bỏ phiếu quyết định hắn viết cho dù tốt hát đến cho dù tốt đạt được thấp có cái cái dám dùng ngay vậy lý bành bành sắc mặt hơi chậm bởi vì diệp dư cùng truyền thông ở giữa quan hệ bất hòa tại truyền thông phiếu phương diện bạch anh chắc có thể nói là chiếm cư ưu thế tuyệt đối mà tại người xem phiếu phương diện mình càng làm mua cho hắn không trăm và phiếu há có thể có thua đạo lý nhưng mà mấy phút sau lý bành bành lại là nghẹn ngào gào lên nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nữ diệp công ty khẳng định mua vé gian lận giờ phút này bỏ phiếu kết quả đi ra không riêng lý bành bành kinh ngạc sở hữu ở đây người xem truyền thông tuyển thủ còn có tại t r ư ớ c máy truyền hình người xem đều có chút khó mà tin được phát sinh trước mắt sự tỉnh hơn sáu và diệp dư trước đó là hơn ba vạn phân bây giờ lại là hơn sáu vạn phân cái này gần tăng lên gấp đôi điểm số đặc biệt là chuyện gì xảy ra lập tức toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên tiếng ồn ào cùng tiếng ồn ào từ các ngọ ngách bên trong chuyền đến mua vé đây nhất định là mua phiếu người chủ trì trần hàm lượng lớn tiếng nói ta yêu cầu tiết mục tổ tiến hành điều tra cái này đem gần tăng lên gấp đôi điểm số tuyệt đối không bình thường ta có lý do hoài nghi ngữ diệp công ty để bảo đảm diệp dư chiến thắng mà mua đại lượng số phiếu n g h e trên trận tiền ồn ào cùng trần hàm lượng lớn tiếng quát hỏi diệp dư tâm lý hơi lắc lắc đầu có phải hay không mua phiếu mình chẳng lẽ còn không biết sao phải biết mình thế nhưng là cho ngữ diệp công ty hạ tử mệnh lệnh để bọn hắn không cho phép mua vé là f a n hâm mộ của mình động viên sao ân hẳn là động viên nhưng còn không có toàn bộ động viên có ít người chỉ sợ còn không có nhận được tin tức nghĩ được như vậy diệp dư mỉm cười tiết mục tổ ta đại biểu sở hữu người xem yêu cầu các ngươi cho ra giải thích diệp dư điểm số lập tức từ hơn ba vạn phân tăng vọt đến hơn sáu vạn phân tiếp cận tăng gấp đôi điều đó không có khả năng đây tuyệt đối có vấn đề trần hàm lượng nghĩa chính ngôn từ quát hỏi mà tuyển thủ bên trong cũng có người đứng dậy tiết vui chạm gần từng chữ chúng ta tới tham gia phong vương thi đấu đúng vậy tin tưởng phong vương thi đấu tiết mục tổ tuyệt đối công chính nhưng là hiện tại chúng ta đến một cái rõ ràng rất không công chính hiện tượng chúng ta tuyển thủ dự thi cần cái giải thích nếu như tiết mục tổ không đối này tiến hành điều tra không cho ra cái giải thích hợp lý chúng ta yêu cầu bỏ thi đấu bởi vì dạng này căn bản không công bằng chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ c h cảm ơn chương một lời của tác giả ngày mai bắt đầu bộ canh lưới mỗi ngày chỉ ít ba canh bổ xong mới thôi đường phân cách quý ca diệp dư lần này điểm số không bình thường a thế mà từ hơn ba vạn phân trực tiếp bạo đã tăng tới hơn sáu vạn phân có tuyển thủ nhỏ giọng đối quý cao kiệt nói ra phải biết liền xem như đấu vòng loại đệ nhất danh quý cao kiệt cũng liền hơn bốn vạn phân quý cao kiệt nhàn nhạt, nhạt lung lay đầu nói cái này cũng không khó lý giải đầu tiên lần này bỏ phiếu tuyển hạng biến thành hai cái ít đi rất nhiều diệp dư cùng bạch anh chắc mỗi người điểm số tự nhiên đều sẽ dâng lên chút tiếp theo diệp dư chính hắn có cái công ty chỉ toàn tư sản hiện tại giống như có mười mấy ức đ o á n chừng lần này sợ bị soát xuống tới mà mua đại lượng người xem phiếu đi sau cùng có lẽ lần này bỏ phiếu cho hắn truyền thông cũng nhiều chút quý ca ngươi liền không lo lắng sao quý cao kiệt cười nhạt một tiếng nói đấu vòng loại lúc ta cùng hắn là cùng đài cạnh kỹ hắn thua ta nhiều như vậy lần này cũng không phải là ta cùng hắn cùng đài cạnh kỹ coi như hắn điểm số cao hơn ta lại như thế nào có giá trị tham khảo sao đấu vòng loại lúc ta cùng hắn đứng tại cùng một cái trên võ đài lấy được kết quả mới có giá trị tham khảo đánh cái so sánh liệp báo bại bởi l ã hổ coi như nó tại cái khác trên võ đài thắng con kiến thậm chí so con kiến cường đại nghìn lần vạn lần lại như thế nào nó liền so lão hổ càng cường đại sao lão hổ có cái gì tốt lo lắng tương đồng ta có cái gì tốt lo lắng đâu nếu như lần này phục sinh thi đấu là ta cùng hắn ở giữa quyết đấu hắn ha có thắng đạo lý a a thì ra là thế quý ca nhìn tấu chị ta quý cao kiệt nói trận này phục sinh thi đấu với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo bởi vì đấu vòng loại cùng đại cạnh ký lúc đệ nhất cùng đệ bắt ở giữa t r ê n lệnh thật lớn liền đã quyết định ai mạnh ai yếu nhưng quý ca liền không sợ hắn về sau tiếp lấy mua vẽ sao quý cao kiệt lung lay đầu t hẳn như nói hắn mua vé chúng ta thiên ngai giải trí cũng sẽ có đối sách tương ứng huống hồ mua vé có thể mua được bao nhiêu một triệu hai trăm vạn năm triệu tại phong vương thi đấu bên trên theo tuyển thủ không ngừng dương hiện năng lực của mình càng đến hậu kỳ bỏ phiếu người liền sẽ càng nhiều mà lại theo tuyển thủ nhân số giảm bớt bỏ phiếu cũng sẽ càng thêm tập trung mỗi người lấy được số phiếu cũng sẽ càng nhiều mua vé tác dụng cũng lại càng nhỏ trà nợ dê lẽ lại ngươi cho rằng phong vương thi đấu tuyển ra quán quân là mua vé có thể mua được mà tại t i ế t vui chạm đứng ra chất vân sau lục tục ngao n g h e lại có mấy cái tuyển thủ đứng ra đối diệp dư điểm số biểu đạt nghi vấn cũng tuyên bố tiết mục tổ nếu không tiến hành điều tra bọn hắn liền yêu cầu bỏ thi đấu bởi vì dạng này căn bản không công bằng trên khán đài những cái kia không phải diệp dư f a n người xem đã mở miệng mắng lên trong đó một số tâm tình tương đối kích động thì một thanh một câu mua vé c h o mắng diệp dư đương nhiên những người này lập tức bị diệp dư đám f a n hâm mộ công kích hiện trường ầm ĩ khắc trốn bắt đầu hơi không khống chế được gặp này tiết mục tổ dọa đến lập tức công bố chi tiết cặn kẽ nhưng chi tiết cặn kẽ công bố lại là để hiện trường càng thêm không kiểm soát b diệp dư truyền thông số phiếu vẹn vẹn vì tám phiếu so trước đó nhiều hai phiếu nhưng cũng mới tám phiếu tám phiếu ý vị như thế nào mang ý nghĩa mới tám trăm l phân tại diệp dư hơn sáu vạn phân điểm số bên trong đây quả thực là số không đầu mang ý nghĩa diệp dư điểm số tăng vọt cùng truyền thông phiếu không có bất cứ quan hệ nào bởi vì truyền thông phiếu cơ hồ không có đổi động cũng mang ý nghĩa diệp dư cái này hơn sáu vạn phân đến từ hơn sáu trăm vạn cho hắn bỏ phiếu người xem tuy nhiên diệp dư trước đó hơn ba vạn phân cũng cơ bản toàn là tới từ người xem bỏ phiếu nhưng này cũng mới hơn ba trăm vạn a t h o á n một cái tăng vọt thành hơn sáu trăm vạn điều này có thể sao không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cái này rõ ràng là mua vé hành vi mà lại là đại lượng mua vé kết quả là hiện trường l o ạ n hơn diệp dư đối thủ bạch anh chắc không ngừng mà hò hét yêu cầu tiết mục tổ đối diệp dư điểm số tiến hành điều tra mà người chủ trì trần hàm lượng chẳng những không động viên người xem cùng tuyển thủ tâm tình ngược lại là tại t r â m n g õ i thổi gió tuyên bố mình có đầu đủ lý do tin tưởng diệp dư mua phiếu hơn nữa còn là không chút kiên kỵ mua vé mắt nhìn ngày fff quy đến lợi hại nhất mấy người diệp dư hơi lắc lắc đầu liền thu hồi ánh mắt đứng ở đằng kia t h ầ n s ắ c nhàn nhạt, nhạt cũng không nói chuyện gặp này đường tử thấm có chút lén lút nói t h ầ m giá hỏa này đến cùng có hay không mua vé à. nói hắn mua vé đi lúc trước hắn nói qua hắn tuyệt đối sẽ không mua vé đối mua vé cái gì cũng không hứng thú mà lại ra hỏa này không hề giống là cái k i a chồng sẽ lật l ọ n g người nhưng muốn nói hắn không có mua phiếu đi thoáng một cái thêm ra đến ba trăm vạn phiếu cũng thực sự quá bất hợp lý trước máy truyền hình lý bành bành nhìn lấy hiện trường h u y ê n n á o chẳng cảnh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều đặc biệt là đối người chủ trì trần hàm lượng biểu hiện hài lòng địa gật gật đầu trần hàm lượng ra hòa này ngược lại là rất biết điều hạ tuấn hùng cười nói tại làng giải trí cái gì danh tiếng chức nghiệp mức độ đều là thứ yếu mấu chốt nhất là muốn có người nâng dính vào một cây đại thụ so cái gì đều trọng yếu chỉ cần có thể dính vào chủ tịch hội đồng quản trị ngài cây đại thụ này hắn coi như bởi vậy mất đi phong vương thi đấu người chủ trì vị trí cũng không tiếc bởi vì đến tiếp sau phát triển còn nhiều cơ hội mà phong vương thi đấu tuy nhiên cũng cao quy cách nhưng cũng liền hai năm một giới thôi thời gian hai năm nếu là có ngài nâng hắn hắn có thể lấy được thành tựu há lại như thế làm một lần phong vương thi đấu người chủ chỉ có thể so sánh tối thiểu nhất tại thu nhập phương diện liền khác rất xa lý bành bành nói ừ n hắn ngược lại là thấy rõ ràng làm một con chó vẫn là hợp cách hiểu được dựa theo chủ nhân ý tứ cán người rốt cuộc phong vương thi đấu tiết mục tổ người phụ trách đứng dậy xưng sẽ đối với diệp dư đạt được tiến hành điều tra mà điều tra kết quả sẽ tại mấy phút sau công bố thằng đến lúc này trên khán đài mới thoáng an tính chút hai nhóm người kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cũng hơi hỏa h o a n chút sáu sau bảy phút tiết mục tổ người phụ trách lại đi ra lập tức toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh trở lại mà t r ư ớ c máy truyền hình người xem cũng không khỏi chậm lại hô hấp chờ đợi lấy điều tra kết quả tuyên bố chỉ có diệp dư vẫn như c ũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng thân chính không sợ bóng nghiêng mình quả thật không có mua phiếu có thể tra ra cái thứ đồ gì đến khu cụ tiết mục tổ người phụ trách ho nhẹ một tiếng giơ tay lên bên trong ống mắt nhìn trong tay ghi chép số liệu trang giấy sau nói căn cứ điều tra của chúng ta diệp dư số liệu không có bất cứ vấn đề gì lời vừa nói ra ngoại trừ diệp dư đám p a n hâm mộ vui mừng k h ô n xiết bên ngoài những người khác l à một mảnh xôn xao khó có thể tin không có vấn đề điều tra kết quả lại còn nói diệp dư số liệu không có bất cứ vấn đề gì cái này mẹ nó là tấm màn đen a cái này tuyệt bức là tấm màn đen Y. người chủ trì trần hàm lượng lại nhảy ra ngoài chất vấn không có khả năng từ hơn ba vạn phân tăng vọt đến hơn sáu vạn phân mà ở trong đó cơ bản không có truyền thông điểm số c ô n g hiến tất cả đều là người xem bỏ phiếu ngươi nói điều này có thể sao đây tuyệt đối không có khả năng rõ ràng như vậy mua vé hành vi các ngươi lại còn nói không có vấn đề chẳng lẽ quán quân là dự định sao theo i người ế t tổ mục p ụ trách liếc khẽ nhữ mảnh h n mà thống kê hoa hạ tại lưới truyền hình hết thể bốn nước đài tả hữu mà tại hiện tại thời gian này điểm còn tại lưới truyền hình có chín nghìn vạn đài tả hữu huyên nào đám người yên tĩnh trở lại có chút không rõ ràng cho lắm ngư i giảng cái này làm gì người phụ trách tiếp tục nói tại đấu vòng loại thành tích công bố cũng chính là đấu vòng loại cơ bản xem như sau khi kết thúc những năm qua đều sẽ hơi có giảm xuống thu thị xuất lại là bắt đầu dâng lên mà tại bạch anh chắc lựa chọn diệp dư làm làm đối thủ tiến hành phục sinh sau trận đấu thu thị xuất dâng lên tốc độ càng là tăng nhanh tính đến cho đến trước mắt tại cái này hơn nửa giờ thời gian bên trong thu thị xuất hết thẻ trướng một năm phần trăm nói cách khác không sai biệt lắm nhiều một trăm ba mươi lăm vạn tv cơ xem phong vương thi đấu mặt khác tại diệp dư người xem bỏ phiếu bên trong chúng ta còn nhận được mười vạn đầu càng dương tin nhắn cơ bản toàn là tới từ l ạ o quốc sau cùng lại để cho chúng ta nhìn một phía dưới nó tư liệu của hắn vừa dứt lời phía sau trên màn hình lớn liền xuất hiện các c h ồ n g internet đồ, đều ồ đ là diệp dư đám f a n hâm mộ đang làm động viên đại hội mà thẳng đến lúc này tuyệt đại đa số người mới biết được tại cái này hơn nửa giờ bên trong trên mạng phát sinh chuyện như vậy mà trước đó cái kia hơn ba vạn phân chỉ là diệp dư đám f a n hâm mộ không có toàn bộ động viên kết quả thậm chí hiện tại hơn sáu vạn phân cũng không phải cực hạ bởi vì động viên thời gian xa xa không đủ nghĩ được như vậy sở h ư u tuyển thủ sắc mặt rất khó coi ra hỏa này nhân khí thế mà thật sự có khủng bố như vậy có tuyển thủ k h n g phục muốn theo quý cao kiệt nói cái gì nhưng mắt nhìn sắc mặt của hắn về sau lại không khỏi đem lời n u ố t xuống đường tử thấm n g áp một cái nói liệp báo cùng lão hổ giống như đội cái vị trí ấy ngay vậy quý cao kiệt sắc mặt lập tức đ e n lại lạnh hư một tiếng nói hắn lần này hát ca tốt cho nên bỏ phiếu nhiều người chờ hắn lần sau hát ca không tốt lúc bỏ phiếu người tự nhiên là ít mặt khác phong vương thi đấu nhưng không đơn giản khảo nghiệm cái này nó còn khảo nghiệm phương diện khác nói ví dụ mười sáu tiếng tám khảo nghiệm đúng vậy nghệ thuật ca hát không khách khi nói t a n g h ệ thuật ca hát tốt hơn hắn nhiều người phụ trách tiếp tục nói tổng hợp những tin tức này chúng ta có lý do tin tưởng cái này một trăm ba mươi lăm vạn đài trong máy truyền hình tuyệt đại đa số đều là hướng về phía diệp dư tới lại thêm hai tỉnh chuyển di là nhất thủ phi thường dễ dàng s ờ động nhân tâm ca khúc khả năng hấp dẫn không ít người xem bỏ phiếu cùng cái kêu mười vạn chương đến từ đảo quốc bỏ phiếu chúng ta tiết mục tổ cho rằng diệp dư số liệu không có bất cứ vấn đề gì mặt khác vì lấy phòng ngừa vắn nhất chúng ta cũng đã điều tra diệp dư người xem bỏ phiếu tình huống không có phát hiện có bất lý u mua vé dấu hiệu, phiếu khu ậ n không tồn tại đại lượng số phiếu đến từ cùng một địa khu loại hình hiện tượng. nó, không có vấn đề, thế mà đặc biệt không có vấn cái có đặc có tại đại loại biệt gì một Mẹ mà địa vé thế từ đề, đề. l số bành bành mắng một tiếng nghĩ nghĩ về sau đối một bên hạ tuấn hùng nói tuấn hùng ngươi để cho người ta thông chi phía dưới trần hàm lượng để hắn dạng này dạng này cái này cái này hạ tuấn hùng quá sợ hãi nói làm như vậy hàm sáng rất có thể sẽ vứt bỏ phong vương thi đấu người chủ trì vị trí a lý bành bành khoác k h o tay nói nói cho hắn biết nếu như hắn làm được tốt về sau ta liền nâng hắn chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi Cảm Trước ơn. giờ hôm tăng lắp lâu. n g phút â n cách. h Giờ p này phong vương thi đấu trên võ đài người chủ trì trần hàm lượng đã từ trong thai nghe nhận được lý bành bành sai người mang cho hắn chỉ thị hắn không biết đối phương là thế nào lách qua đạo b á cùng tiết mục tổ sách lược thông qua thai nghe cho mình truyền đạt tin tức lại hoặc là nói là dùng phương pháp gì để đạo ba cùng người sắp đặt đối tin tức này nhìn như không thấy những này hắn không rõ ràng nhưng hắn cũng, cũng không quan tâm bởi vì cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là làm xong chuyện này lý bành bành liền sẽ nâng mình mình sẽ có cơ hội bước vào ca đàn cùng giới nghệ sĩ tại làng giải trí cái gì trọng yếu nhất danh tiếng năng lực t r ầ n hàm lượng k h ị t múi coi thường trọng yếu nhất chính là phải có người nâng chỉ cần có người nâng ngươi lộ mặt nhiều lần lấy được nhiều cơ hội fan danh khí tài phú mỹ nhân các loại tự nhiên đều sẽ c u ồ n c u ộ n mà đến nghĩ tới tương lai mỹ hảo tiến cảnh trần hàm lượng lấy lại bình tĩnh h ư ớ diệp dư chỗ ấy nhìn một cái lập tức vui lên thật sự là trời cũng giút ta bởi vì mới vừa rồi là công bố ra hỏa này số liệu điều tra kết quả hắn liền đứng dậy giờ phút này còn không có đứng trở về mang ý nghĩa bên cạnh hắn hiện tại không có người lập tức trần hàm lượng tắt đi mịt rộ phồn sau liền hướng diệp dư đi đến tiết mục tổ người phụ trách công bố điều tra kết quả về sau lại chấn an vài câu người xem cùng tuyển thủ liền xuống đài đi đem vũ đài một lần nữa giao cho tuyển thủ cùng người chủ trì tuy nhiên người phụ trách đi xuống nhưng hiện trường vẫn là có vẻ hơi sao động bất an đơn giản là hắn mang tới tin tức thật sự là quá làm cho người rung động diệp dư số liệu không có bất cứ vấn đề gì cái k i a tăng vọt ba trăm vạn bỏ phiếu thế mà không phải mua khán giả hoặc là vui mừng khóc xiết hoặc là nghị luận ở mỹ những tuyển thủ khác thì là nhữ chặt lên lông mày lo lắng lấy chuyện này đối với đến tiếp sau tranh tài ảnh hưởng mà thân ở vòng xoáy trung ương diệp dư thì vẫn như cũng là thần sắc nhàn nhạt đứng tại trên võ đài cũng không có gì vẻ mặt kinh hỉ bởi vì đây chỉ là đương nhiên thôi nhìn thấy trần hàm lượng hướng mình đi tới diệp dư nhỏ không thể thấy nhữ nhữ mày đầu ra họa này lại có chuyện gì rồi trần hàm lượng đi đến diệp dư trước mặt hữu hảo cười một dưới nói chúc mừng ngươi, ngươi số liệu không có vấn đề lúc này nếu là một lần nữa đấu vòng loại chỉ sợ n g ư ơ i mới là đệ nhất danh đi diệp dư nhiều hứng thú mắt nhìn trần hàm lượng gia hỏa này đơn giản đúng vậy cái hai nghịch ngợp a không biết xấu hổ là vật gì mới vừa rồi còn đều là chi tiết của hắn tuyệt đối có vấn đề tuyệt đối là mua đại lượng người xem phiếu bây giờ thấy mình số liệu không có vấn đề liền không cần mặt mũi chạy tới nói cái này rồi bất quá không đúng rồi mình cùng hắn ở giữa giống như không có cái gì giám s á c chỗ chống a mà lại sau lưng của hắn dựa vào tinh không giải trí cùng lý bành bành hẳn là không tất yếu để lấy lòng mình a bởi vì ý đến trần hàm lượng không có mở ra mịt rỗ phồn diệp dư cũng không có cầm ống nói lên chỉ là tùy ý địa điểm điểm đầu nói ừng nhìn thấy diệp dư hoàn toàn là một bộ không đề cao bản thân dáng vẻ trần hàm lượng tâm lý lại vẻ lo lắng mấy phần nhưng trên mặt vẫn là cười nói ban nãy thủ gái tình c h u y ể n di viết rất không tệ a diệp dư nhàn nhạt điểm điểm đầu viết tốt như vậy là bởi vì có tự mình kinh lịch sao trần hàm lượng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra diệp dư nhịu nhữ mày nói không phải ta không có nói qua yêu đương cái này kỳ quái bình thường cái này trồng kinh điện tác phẩm không cũng phải cần sáng tác giả cảm xúc quá sâu mới có thể viết ra sao ngươi không có nói qua yêu đương không có yêu đương kinh lịch chẳng lẽ là bên cạnh ngươi người kinh lịch để ngươi tràn đầy cảm xúc trần hàm lượng lộ ra một nụ cười xá lạ nói nói ví dụ cha mẹ ngươi diệp dư sắc mặt chỉ một thoáng liền âm châm xuống ngươi nói thập a từng chữ từng chữ đều giống như từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng diệp dư ngự khí âm lạnh đến làm cho người không rét mà run văng lanh âm thanh như mang theo lệnh đâm mũi tên đột nhiên xuyên thấu trần hàm lượng nảy lỏng trần hàm lượng sợ run cả người cảm thấy có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến lý bành đáp ứng điều kiện liên lại g á n g chống đỡ cười nói Ta là hỏi nắm g ư ơ đấm nặng h h c u nề mà đập vào trên mặt hắn trong mơ hồ tựa hồ có rất nhỏ tiếng xương, ra. Khoan tim thấu xương đau đớn chuyển đến để hắn không nhịn được muốn lớn tiếng la lên nhưng không đợi hắn hô ra miệng trên bụng lại là đau đớn một hồi lập tức mới vừa rồi còn có vẻ hơi ồn ào hiện trường như bị chặt đứt âm thanh toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người vô luận là người xem vẫn là tuyển thủ đều kinh ngạc nhìn một màn này trong tầm mắt trần hàm lượng thân thể bay ra trọn vẹn xa hơn ba mét mới nặng nề mà rơi trên mặt đất ẩm mỗi người đều cảm thấy thanh âm này phảng phất là hung hăng đập vào mình đáy lòng a a cũng cho tới giờ k h ắ c này trần hàm lượng tiếng kêu thê thảm mới vang lên vờn quanh tại phong vương thi đấu trên võ đài giống như quỷ khóc lang hảo nghe vào để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà a a cùng lúc đó trên khán đài liên tiếp tiếng thét chói thai vang lên cũng thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng lại hoảng sợ nói diệp dư đánh người thậm chí có không ít nữ quan chúng đều hai tay che lên mặt phản phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình diệp dư đánh người tại phong vương thi đấu trên võ đài diệp dư thế mà ẩu đ à người chủ trì mà tại t r ư ớ c máy truyền hình tại cả nước mấy ngàn vạn đài t r ư ớ c máy truyền hình tất cả mọi người là há to miệng khó mà tin được trước mắt chính phát sinh sự tình võ t ạ o cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra diệp dư cùng người chủ trì kia ở giữa vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì làm sao nháy mắt liền đánh nhau mà lại người chủ trì này bị đánh thật hay thảm có hay không bảo an bảo an lập tức trên võ đài có tuyển thủ lớn tiếng hô quất lên chí vu thân tử tiến lên kéo người bọn hắn là không dám không thấy được trần hàm lượng bị diệp dư nhất quyền nhất c ư ớ c đánh cho thảm như vậy sao đặc biệt g i a hỏa này là ăn cái gì lớn lên lại hoặc là hắn tinh thông cách đấu hiện trường ầm ĩ khắc trốn họ hét ầm ĩ diệp dư không quan tâm chỉ là nhanh chân đi đến trần hàm lượng bên người vừa hung ác đá hắn hai c ư ớ c mới từng t h a n h từng t h a n h hắn nắm chặt lên âm lanh nói có gan ngươi t ở m ở đem lời lặp lại lần nữa vừa nói diệp dư một bên lại quạt hắn một bắt hai hung hắn nói có bản lĩnh ngươi lại nói a ba nói a ba ngươi tờ mở lại cho lão tử nói một chút、à. ba nghe được tuyển thủ kêu gọi duy trì trật tự bảo an vội vội vàng vàng xông lên đ à i đi nhưng nhìn lấy diệp dư cánh tay trái liền đem một cái nam tử trường thành sách lên mà lại cánh tay vững vững vàng vàng lộ ra không chút nào cố hết sức các nhân viên an ninh đều hai mặt nhìn nhau cái này xông đi lên mình có thể kéo ở hắn sao mình sẽ không phải cũng bị đánh đi nhưng cái này trung pin là chức vụ của mình đang do dự hai giây về sau bốn năm cái bảo an vẫn là xông tới nhìn thấy bảo an lên kéo người diệp dư tiện tay đem trần hàm lượng ném ra ngoài về sau liền ngừng tay tuy nhiên cái này bốn năm cái bảo an dễ b ả n không phải là đối thủ của mình nhưng người ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi mình cũng không cần thiết làm khó hắn nhóm huống hồ vừa rồi mình đã phát tiết đến không sai bị lắm trần hàm lượng coi như thương lành cũng đừng hòng lại bước vào làng giải trí có mình tại hắn mơ tưởng tại làng giải trí l ẫ n bảo đương nhiên diệp dư cũng không phải người ngu vừa rồi tại đánh người lúc hắn đều là chọn cũng không chỗ trí mạng ra tay dù sao hắn vừa rồi phẫn nộ phía dưới đang xuất thủ trong nháy mắt hoa một hai trăm vạn p a n giá trị đem mình bốn hạng thuộc tính từ hai trăm thêm đến năm trăm thực lực của hắn bây giờ quá mạnh nếu như chọn chỗ trí mạng ra tay rất dễ dàng đánh chết người mặt khác còn có kẻ chủ mưu phía sau tinh không giải trí cùng lý bành bành diệp dư tâm lý không khỏi cười lạnh một tiếng nhìn thấy diệp dư ngừng tay các nhân viên an ninh đều nhẹ nhàng thở ra thậm chí ở trong lòng đối diệp dư có không nhỏ h ả o cảm còn tốt hắn không có làm khó ý của chúng ta mà lại tự mình làm bảo a n đã nhiều năm như vậy cũng nhìn thấy không ít chuyện diệp dư ban nay phần phẫn nộ không giống giả mạo cái kia trần hàm lượng khẳng định nói là rất chuyện quá đáng mà rất nhanh liền có nhân viên y tế lên đem kêu trên không ngừng trần hàm lượng nhất số dưới t r ư ớ c máy truyền hình lý bành bành trận mắt há hốc m ồ m mà chỉ truyền hình đập nói lắp ba nói tuấn tuấn hùng cái này g i a hỏa này trước kia đã từng đi lính sao vẫn là nói cầm qua cái gì cách đấu đại tái quan quân hạ tuấn hùng cũng bị dọa diệp dư vừa rồi thuần thục liền đem trần hàm lượng đánh cho vô cùng thế thảm mà sau cùng thế mà cánh tay trái đem hắn cho nhấc lên g i a hỏa này chiến đấu lực làm sao đáng sợ như vậy vốn cho là diệp dư coi như sẽ động thủ đánh người trần hàm lượng cũng chỉ là thụ cái vết thương nhẹ thôi đôi chút thuốc nước liền ok hiện tại xem ra đặc biệt không tại trong bệnh viện nằm cái một tháng có thể tốt không không biết qua trong tư liệu không có phương diện này tin tức có lẽ là chính hắn lượt đi hạ tuấn hùng suy đ o a n nói mẹ nó lý bành bành mắng một tiếng nói tuy nhiên trung quy là đánh người hắn liền đợi đến cấm thi đấu đi cái kia hàm sàng hắn hạ tuấn hùng hỏi lý bành bành k h o á t khoác tay nói chờ hắn thương tốt về sau ta sẽ chọn dùng hắn mặt khác để hắn nhớ kỹ muốn một mực phủ nhận hắn mới vừa nói qua phản đúng lúc không có mở mị rộ phổn hắn nói cái gì chỉ có hai người bọn họ tự mình biết để hắn ngàn vạn nhớ kỹ điểm ấy phong vương thi đấu tiết mục tổ hậu trường lao lao đại muốn hay không cắt kỹ thuật nhân viên hỏi tiết mục tổng ư ờ i phụ trách t e m lặng n g ư ờ i nói muốn hay không cắt đương nhiên muốn cắt ta cái này mẹ nó còn phải hỏi người nhà sẽ không phải là diệp dư phan a đang muốn trả lời để ở một bên điện thoại di động đột nhiên văng lên người phụ trách tùy ý liếc một cái sắc mặt lập tức đại biến vội vàng tiếp lên điện thoại t ố t t ố t ân ta đã biết ngài yên tâm đối điện thoại cái kia đầu ứng vài tiếng về sau người phụ trách cúp điện thoại vung tay lên nói không cần cắt tiếp tục phát sóng trực tiếp lâm ra lâm phụ cúp điện thoại đối thê tử cùng hai cái nữ nhi giải thích nói vừa rồi cho quảng điện tổng cục một người bạn gọi điện thoại hắn sẽ gọi điện thoại cho tiết mục tổ yên tâm đi tiết mục sẽ không bị cắt lâm mẫu điểm điểm đầu nói vậy là tốt rồi hiện ở thời điểm này tiết mục nếu như bị cắt tiểu dư liền không có ngay tại chỗ cơ hội nói chuyện chuyện này với hắn rất bất lợi cũng không biết tiểu dư cùng người chủ trì kia ở giữa xảy ra chuyện gì thế mà sinh lớn như vậy khí tiểu la lị nhẹ hư một tiếng nói khẳng định là người chủ trì kia nói lời gì quá đáng đại ca ca bình thường coi như cùng người xa lạ đều rất dễ nói chuyện đám người điểm đầu chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn Trước diệp ra giờ phút này tất cả mọi người sợ ngây người tô tiểu mạt lấy lại tinh thần s ư ơ n g sơ nói nhỏ tiểu giao ngươi mới vừa nói diệp dư muốn quyền đả người chủ trì c ư ớ t thích người chủ trì bị bị ngươi cho nói đúng ấy ngay vậy diệp giao cũng phản ứng lại mắt nhìn trên tv diệp dư lông mày níu chặt lẩm bẩm nói đến cùng xảy ra chuyện gì ca giống như cho tới bây giờ không có tức giận như vậy q u á ấy diệp phụ diệp mẫu rất lo lắng hỏi tiểu dư đem người đánh thành d ạ n g này chỉ sợ là cắt ngang tận mấy cái xương đầu đi có thể hay không bị bắt đi ngồi tù a Tô tiểu diệp dư chỉ là cắt ngang người khác mấy cây xương đầu chỉ cần mời mấy cái tốt một chút luật sư tại dân sự phạm vi bên trong tiến hành bồi thường liền có thể giải quyết nhiều nhất đúng vậy lại dùng tiền quản lý phía dưới quan hệ là được rồi ngay vậy diệp phụ diệp mẫu mới thở phào nhẹ nhõm bồi thường tiền liền có thể giải quyết vậy là tốt rồi về phần tô tiểu mặt vì cái gì hiểu n h ữ này g n bọn hắn cũng lý giải bởi vì tô phụ trước kia đúng vậy mở luật sư sự vụ sở đoán chừng tô tiểu mặt từ tiểu học qua chút đi giờ phút này phong vương thi đấu trên võ đài đông đảo truyền thông rốt cuộc phản ứng lại nhìn đứng ở trên đài thần s ắ c nhàn nhạt, nhạt phản phất vừa rồi phát sinh sự tình cùng hắn không hề quan hệ diệp dư không khỏi giận không kèm được tinh không giải trí tuần san ký giả đứng vậy cầm ống nói lên nói diệp dư tại phong vương thi đấu trên võ đài công nhiên ẩu đả người chủ trì ngươi thật sự là thật to gan người đem phong vương thi đấu xem như cái gì rồi người quyền kích trận sao nghe được ký giả chất vấn trên khán đài người xem cũng rất rõ ràng phân làm l ư ỡ n g phái dùm beng không sai muốn đánh người liền đánh người ngươi nha cho là mình là ai a tại phong vương thi đấu bên trên đánh người mà lại đánh vẫn là người chủ trì t a mẹ nó từ chưa từng thấy loại sự tình này cũng chưa từng thấy loại người này diệp dư ngươi cũng quá phách lối đi quá không đem phong vương thi đấu coi ra gì đi Phút. diệp dư đã đánh người vậy khẳng định có hắn đánh người lý do các ngươi bọn này cái gì cũng đều không hiểu chim đồ chơi nói cái cọm lông a đánh người đúng vậy không đúng mà tại trước công chúng chi phía dưới đánh người càng là không đúng không đúng không đối với ngươi mở lờ giờ bờ ngươi biết diệp dư vì cái gì đánh người sao cái gì cũng không biết mù b i b i cái g i á m a đánh g i á m vậy ngươi liền biết diệp dư vì cái gì đánh người rồi ta không biết nhưng ta tin tưởng diệp dư ban nay a phẫn nộ khẳng định là có nguyên nhân đem người đánh thành dạng này mẹ nó chẳng lẽ còn có sửa lại các ngươi bọn này n á o tàn phan mà cố này cãi lộn không chỉ có phát sinh ở hiện trường trên khán đài còn phát sinh ở bên ngoài sân như là tự mình một người ở nhà xem tv thế thì c ò tốt không ai cùng mình nao nhau nhưng nếu là ở bên ngoài công chúng trường hợp vậy coi như có chút lộn、rộn. thượng như nào đó quẻ đ ồ nướng mà nó cái này m i n h tin h là ai vậy làm sao tố chất thấp như vậy à có khách hàng ăn sâu nướng hùng hùng hổ hổ nói ra vừa dứt lời liền có người nói tiếp thảo n g ư ơ i mẹ nó nói ai lao tử nói ban nay cái đánh người minh tinh liên quan gì đến ngươi đó là ta thần tượng ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không tỉnh h ả dạng này à vậy ngươi thần tượng tố chất thật thấp ậ t t h ngoa tạo ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa lao tử đánh cho ngươi đi năm cơm tất nhiên đều phun g i tin hay không lại có người tiếp lời nói ta đi phong vương thi đấu bên trên đầu đả người chủ trì còn hạ nặng như vậy tay chẳng lẽ còn có sửa lại hay sao lại có nhìn không thói quen diệp dư người đứng dậy mẹ nó các ngươi là con mắt mù sao không thấy được diệp dư ban nay a phẫn nộ khẳng định là người chủ trì kia nói cái gì phi thường chuyện quá đáng vừa rồi diệp dư tức giận biểu lộ các ngươi đều là mắt mù không thấy được sao coi như người chủ trì nói đến không đúng nhưng cũng có thể hòa bình giải quyết mà làm gì không phải muốn động thủ tất mẹ ngươi tất mẹ ngươi tất người tổ tông tất vợ ngươi tốt có bản lĩnh ngươi cùng ta hòa bình giải q u y ế ta mắt thấy bầu không khí hết sức căng thẳng rốt cục bày đồ nướng lao b ả n lên tiếng không thích diệp dư tranh thủ thời gian ăn xong cút ngay cho ta ngoa tạo lao tử bỏ ra tiền trả lại tiền cho người tổng được rồi tranh thủ thời gian cút cho ta trên võ đài diệp dư mắt nhìn tinh không giải trí tuần san ký giả con mắt khẽ h í p một cái cầm ống nói lên nói ngươi chẳng lẽ đều không muốn biết ta vì cái gì đánh hắn sao ký giả cười lạnh một tiếng nói đánh người đúng vậy đánh người còn ra tay nặng như vậy có đạo lý gì có thể nói diệp dư cười lạnh hắn vũ nhục cha mẹ ta ngươi nói ta có đáng đánh hay không hắn ái tình chuyện di ca từ rất trần trần hàm lượng nói đó là diệp dư cha mẹ kinh lịch chẳng phải là tại n g o à i s o n g góc quanh nói diệp dư cha mẹ cùng rất nhiều người lặn qua ga giường đầu tiên cái này hoàn toàn là nói xấu bởi vì tại diệp dư cha mẹ thời đại kia rất nhiều người đều là cha mẹ an bài hôn nhân căn bản không biết tại phức tạp như vậy tối thiểu theo diệp dư biết cha mẹ của mình là ra mắt kết hôn trước đó cũng không có nói qua yêu đương tiếp theo coi như đây là sự thực cũng tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c người khác nói như vậy diệp dư vừa thốt lên s o n g trên khán đài chính là một trận huyên náo cùng sao động nhục nhân phụ mẹ cái này tại hoa hạ thế nhưng là tương đương ác liệt hành vi chỉ trong tích tắc rất nhiều nguyên bản trung lập người xem đều thiên hướng về diệp dư dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu có người vũ nhục cha mẹ của mình mình làm sao bây giờ đánh chết hắn nhà đó a cái này mẹ nó chẳng lẽ còn dùng lớn ký giả sừng sốt một dưới tựa hồ cũng không nghĩ tới là như thế nguyên nhân nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh sóng nói liền xem như dạng này ngươi đánh người vẫn là không đúng diệp dư còn chưa nói xong trên khán đài liền có người mắng lên ngươi còn có thể lại đậu bị điểm sao có người mắng cha mẹ ngươi đổi lấy ngươi có thể chịu vị phóng viên này n g ư ơ i mẹ nó đang đùa ta đúng hay không n g ư ơ i mẹ nó nhất định là đang đùa ta a người khác vũ nhục cha mẹ ngươi còn không cho phép n ú c ních tay đánh người ha ha vị phóng viên này thật không biết cha mẹ ngươi nghe được ngươi câu nói mới vừa rồi kia lại là cảm tưởng gì mà trước máy truyền hình diệp giao nhanh tức nổ tung nguyên lai、like、là dạng này Ca, vừa rồi thật sự là đánh thật hay nếu như ta ở hiện trường lời nói khẳng định phải nhiều đá cái kia trần hàm lượng mấy cước thật sự là thật là đáng tiếc diệp dư suy cười một tiếng nói hắn vũ nhục cha mẹ ta lý do này chẳng lẽ còn không đủ coi như hắn vũ nhục cha mẹ ngươi nhưng này cũng chỉ là trên miệng mà ngươi thì sao ngươi đem hắn đánh thành dạng này đây là trên thân thể trả đũa tại tính chất nghiêm trọng rất nhiều ký giả nói cái tiêu chiếu ngươi ý tứ này ta hẳn là mắng lại mà không nên động thủ lạc không sai kỳ thực mắng lại cũng là không nên hoàn toàn đoàn tương báo khi nào vạn sự dĩ hòa v i quý các ngươi có thể tìm kiếm hòa bình phương thức giải quyết nói ví dụ ngươi có thể cho hắn nói xin lỗi nghe được ký giả rất nhiều người đã đậu đen rau muốn không thể vạn sự dĩ hòa vị quý tìm kiếm hòa bình phương thức giải quyết ngươi có thể cho hắn nói xin lỗi loại lời này cũng liền ngươi cái này chồng đứng tại phe thứ ba trên lập trường người có thể nói được nếu là đổi thành người trong cuộc căn bản không có khả năng diệp dư cười ha ha một tiếng nhìn chằm chằm người phóng viên kia gàn tương chữ ta xưa nay không dùng ngươi như vậy bất thức phương thức giải quyết ai dám vũ nhục cha mẹ ta ta liền l i ề u mạng với hắn ta không hứng thú nghe hắn xin lỗi long có nghịch lân chạm vào thì chết bị diệp dư như thế nhìn chằm chằm lại nghĩ tới trần hàm lượng thảm trạng tinh không giải trí tuần san ký giả không khỏi sợ run cả người không dám ở nơi này để tài bên trên tiếp tục dây dưa tiếp lại dây dưa tiếp cái tên điên này sẽ không phải lao xuống đánh mình à. những an ninh kia rõ ràng ngăn không được hắn à. chật ký giả nói sang chuyện khác t ố t đã ngươi nhất định phải dùng cái này t r ồ n g dã man phương thức giải quyết vậy ta cũng không có cách nào dù sao ngươi làm như vậy tạo thành hậu quả cũng không liên quan gì đến ta bất quá ta muốn hỏi chính là ngươi nói trần hàm lượng vũ nhục cha mẹ ngươi nhưng có chứng cứ diệp dư nói hắn vừa rồi đem mịp rổ phồn cho nhốt mà ta cùng bên cạnh hắn cũng không có người ánh mắt ngươi mù sao cái này cũng không thấy bị diệp dư như thế không khách khí chút nào chất vấn ký giả thần sắc cứng lại chật khó chịu nói cái kia chính là nói ngươi không có chứng cứ lạ ta xác thực không có chứng cứ diệp dư thản nhiên nói kỳ thực coi như diệp dư có chứng cứ hắn cũng sẽ không lấy ra cái này t r ô n g bị làm n ụ c lời của cha mẹ hắn dễ vốn không muốn lấy ra liền xem như để chứng minh trong sạch của mình diệp dư cũng không muốn làm như vậy bởi vì hắn cảm thấy đây là đối cha mẹ mình hai lần vũ đ ụ t ân nhiều khi diệp dư đúng vậy như thế tùy hứng vừa nghe đến diệp dư nói không có chứng cứ rất nhiều người nhất thời hoảng loạn không có chứng cứ thế mà không có chứng cứ cái tiết nhưng làm sao bây giờ không có chứng c ứ có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ngươi a mà tinh không giải trí tuần san ký giả thì là vui lên trên mặt lại là không lộ mảy may chất vấn không có chứng cứ ngươi chứng minh như thế nào trần hàm lượng vũ nhục cha mẹ ngươi nếu như không phải hắn vũ nhục cha mẹ ta ta sẽ bốc lên bị cấm thi đấu phong hiểm đánh hắn ngươi biết ta đánh cho hắn một trận sẽ tổn thất bao nhiêu không nếu như không phải hắn vũ nhục cha mẹ ta ta sẽ tiêu lớn như vậy lại giới chỉ vì đánh cho hắn một trận diệm dư nói người xem giật mình đúng a diệp dư đánh trần hàm lượng cũng không phải không cần trả giá thật lớn hắn vì thế bỏ ra giá cả to lớn có thể sẽ bị cấm thi đấu gánh vác không tốt danh tiếng nếu như nói diệp dư nỗ lực như này vẹn vẹn vì đánh trần hàm lượng dừng lại không ai sẽ tin trần hàm lượng tuyệt đối là xúc phạm đến diệp dư nghịch lần cũng chính là diệp dư nói tới trần hàm lượng vũ nhục cha mẹ hắn ký giả khâm phục nói vô luận ngươi nói thế nào đánh người trung quy là đánh người không có chứng cứ trung quy là không có chứng cứ ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ này hướng trần hàm lượng trịnh trọng nói xin lỗi cũng chủ động rời khỏi phong vương thi đấu bởi vì, phong vương thi đấu không chào đón ngươi dạng này tuyển thủ xin lỗi trừ phi ta chết đi mặt khác có hoan n ê n h a y không là ngươi định đoạt diệp dư cười n h ạ o ta tin tưởng khẳng định có không ít người xem đều không chào đón ngươi còn có chúng ta tin tức truyền thông không chào đón ngươi mọi người nói có đúng hay không tinh không giải trí tuần san ký giả c h u y ể n đầu hướng còn lại truyền thông hỏi không sai phong vương thi đấu hẳn là để càng có tư chất ca sĩ tham gia không có chứng cứ ngươi chứng minh như thế nào trần hàm lượng vũ lục cha mẹ ngươi ta nhìn đây thật ra là ngươi tại phỉ bằng hắn có chuyện gì không thể cùng bình giải quyết đâu nhất định phải dụng quyền đầu hiện tại là văn minh xã hội không phải nguyên thủy xã hội coi như trần hàm lượng vũ nhục cha mẹ ngươi ngươi để hắn nói xin lỗi là được rồi đánh hắn làm gì n g ư ơ i tố chất quá thấp căn bản không xứng tham gia phong vương thi đấu diệp dư tham gia phong vương thi đấu là đối phong vương thi đấu vũ nhục chưa xong còn tiếp c ầ u đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm tám mươi bảy lời của tác giả bà canh hoàn tất fffr n mệt mỏi quá đi ngủ đây ngủ ngon mặt khác cầu đặt mua cầu khen thưởng cầu siêu t h m cầu đề cử cầu n g u y phiếu cảm ơn đường phân cách ngay bên thai truyền đến âm thanh diệp dư cười lạnh bởi vì thẩm phán tạo thành ảnh hưởng ngoại trừ khấu khấu tân văn lướt s ó n g m i t r ô long nhà nước đều thành phố báo mấy người số ít mấy nhà truyền thông bên ngoài mình cùng còn lại truyền thông từ trước đến nay bất hỏa có lẽ có thời điểm chúng nó sẽ vì chính mình hát một chút bài hát ca tụng nhưng vừa có cơ hội bỏ đá xuống giếng chúng nó tuyệt đối sẽ không b u n g tha cũng tỉ như nói lần này mình đánh người là vô cùng s á c thực không thể nghi ngờ sự thật mình không có chứng cứ cũng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật chúng nó sẽ bỏ qua cơ hội lần này cầm ống nói lên diệp dư nói từ khi ta xuất đạo đến nay Các vị tuy r ề nhiên t ô n g diệp dư bắt đầu nói chuyện nhưng mới mở miệng đối truyền thông tới nói cũng không phải là cái gì tốt lời nói kết quả là phê phán diệp dư bạo lực nói hắn không có tố chất quát lớn hắn nói xin lỗi để hắn cút ra khỏi phong vương thi đấu âm thanh càng nhiều diệp dư nhìn lướt qua phát hiện cái này một trăm linh nhà truyền thông bên trong tuyệt đại đa số đều là ở vào quần tính xúc động phẫn nộ i trạng thái giới tựa h ồ hận không thể mình cút ngay lập tức phía dưới vũ đài diệp dư nhìn như không thấy tiếp tục nói bởi vì ta đủ tuổi trẻ đề tài đủ nhiều mà xấu h ổ người khác văn trường cũng từ trước đến nay so hát bài hát ca tụng văn trường càng có cực đầu càng khả năng hấp dẫn nhãn cầu cũng bởi vậy mặc kệ trắng đen chỉ muốn các ngươi có thể bắt lấy lỗ thủng các ngươi liền đ ứ a thích dùng sức đen ta bởi vì cái này có thể tăng lên các ngư lượng tiêu thụ website xem lượng lại hoặc là thu thị xuất diệp dư một câu đánh chung yếu điểm đã từng ta thân ở hát hải vì thế viết quyển tiểu thuyết gọi thẩm phán tin t ư quốc gia sửa trị tin tức truyền thông hành nghiệp coi như chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu tuyệt đại bộ phận truyền thông đều khẳng định gặp tổn thất mà diệp dư làm thẩm phán tác giả làm cái kia trường phong ba người đề xuất quốc gia tại sửa trị tin tức truyền thông hành nghiệp lúc khẳng định sẽ xem xét đến hắn nghe nói trước đó đen hắn đen đến lợi hại nhất cái kia mấy nhà truyền thông bị tổn thất cũng lớn nhất nghe được diệp dư không ít ở đây ký giả sắc mặt đều đen lại nhưng ta phát hiện dạng này không được ca ta đối với các ngươi quá ôn hòa diệp dư sán lạng cười một tiếng nói cho nên những cái kia cho tới nay lấy đen ta làm thú vui truyền thông bằng hữu nhóm xin cho ta cho các ngươi hát một bài nói đến chỗ này diệp dư quay người quát thiệu ca kỳ ca phong ca nô ca cổ hạ bốn bể thọ địch thiếu như đ e m ca từ đ ư ợ c qua diệp dư biết đã phát sóng trực tiếp đến bây giờ còn tại tiến hành cũng không người đến tắt ngang mình như vậy khẳng định là có người chào hỏi mà khả năng nhất chính là lâm phụ nếu là bên trên đầu chào hỏi hạ như đi đưa ca tử tuyệt đối sẽ không nhận cản trở bốn bề thọ địch bài hát này phi thường đặc t h ủ xét thấy cùng truyền thông ác liệt quan hệ diệp dư đã sớm đem nó viết đi ra cũng và ban nhạc sắp xếp lượt qua bởi vì khó tránh lúc nào hắn liền sẽ dùng đến bài hát này được rồi ok nghe được diệp dư tiếng la tại diệp dư hát song ái t ì n h chuyển di sau một mực không có kết quả nhạc đội thành viên đều ứng tiếng nói mà hậu trường hạ như cũng vội vàng đem ca từ đứa qua tuy nhiên diệp dư cùng nhạc đội thành viên cùng hạ như đều biết diệp dư muốn làm gì nhưng những người khác đúng vậy một mảnh mờ mịt làm lối thể các bằng hưu hát một bài cái này mẹ nó là cái gì tiết đấu còn có bốn bề thọ địch không nghe nói có bài hát này à. chà nờ dê lẽ lại lại là ca khúc mới suy nghĩ chỉ là hơi chút thay đổi ở đây các ký giả sắc mặt liền càng đen hơn cái này mẹ nó tuyệt đối không phải cái gì bài hát ca tụng chỉ có số ít một mực c ù n g hộ diệp dư truyền thông nhẹ nhàng t h ở ra diệp dư nói cái này t h ủ gọi bốn bề thọ địch ca khúc mới là đưa cho những cái kia cho tới nay lấy đen hắn làm thú vui truyền thông không liên quan đến mình mà ở phía sau đài tiết mục tổ người phụ trách thấy được hạ như đưa tới ca tử lập tức giật này mình ngăn cản sao quảng điện tổng cục đều gọi điện thoại tới rõ ràng là đang thiên vị diệp dư người mẹ nó còn ngăn cản huống hồ coi như không cất cao giọng hát t ừ lại như thế nào rất nhanh vạn năng đám dân mạng sẽ căn cứ diệp dư tiếng ca đem ca từ trò kiếm ra tới kết quả là hắn đành phải ra lệnh để hiện trường bảo an đều nâng lên tinh thần đến gia tăng chú ý chốc lát nữa nhớ kỹ giữ gìn tốt trật tự đừng cho những cái kia truyền thông vọt tới trên võ đài đi mà diệp dư f a n thì rất là phấn chấn ca khúc mới tuy nhiên không biết là dạng gì ca khúc mới nhưng thần tượng bước phát triển mới ca luôn luôn để cho người ta rất chờ mong rất nhanh có chút t r e o chọc cùng kỳ lạ giai điệu vang lên mà trên màn hình lớn ca tử cũng tránh hệ ra một mảnh x ô n x a o không nhìn phía dưới tiếng huyên áo diệp dư bắt đầu nói h á t lên cuộc sống của ta giống đập một màn kịch có siêu nhiều đạo diễn cùng biên kịch chỉ nói lời kịch một câu mà bọn hắn p h ô i tám trăm cái ngữ khí thao túng tâm tình của ta vậy căn bản không phải khẩu khí của ta muốn cho người xem xem kịch vui sau cùng mục đích còn không phải tại xúc tiến thu thị xuất trận mắt hốt mồm nếu như nói diệp dư ca bên trong muốn chọn ra cái nào bài hát để cho người ta nghe sòng chi phía dưới liền trận mắt hốt mồm khó có thể tin tối thiểu tại cho đến trước mắt cái này thủ bốn bề thọ địch tuyệt đối có thể nổ đến thứ nhất tuy nhiên diệp dư lời mới vừa nói cùng bài hát này từ không sai bị lắm nhưng dù sao chỉ nói là lời nói mà tôi h viết thành ca liền không đồng dạng bởi vì ca khúc sẽ lời đồn xuất bản album sẽ lưu truyền ra đến như thế trần trào phúng tin tức truyền thông ca cho đến nay chưa từng xuất hiện qua bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái ca sĩ dám viết coi như viết cũng tuyệt đối không dám trước công chúng chi phía dưới lấy ra chỉ có thể tự mình một người hoặc tại tiểu đoàn thể bên trong hát một chút phát tiết một dưới về phần giống diệp dư dạng này không hề cố kỵ lấy ra t h ậ một c bên dạ i phòng vô thần cười lạnh một tiếng nói hắn sợ truyền thông là truyền thông sợ hắn a những cái kia truyền thông chẳng lẽ liền không sợ hắn giận dữ chi phía dưới lại viết một bản thẩm phán tiểu thuyết sao đường tử thấm n g h i nghĩ ách t h ư ợ n h ư là dạng này trong lịch sử những cái kia đại văn hảo cũng dám cùng chính đảng làm trái lại nhị chiến trong lúc đó quốc ngoại thậm chí có công khai phản đối phát xít chỉ cần diệp dư tại văn đàn đặt chân vững vàng b ước đặc biệt là tại nghiêm túc văn học phương diện thành lập được quyền uy chỉ là truyền thông có thể giao động được địa vị của hắn dạ vô thần tiếp tục nói ngươi nói hắn có cái gì không dám một bên có khác ca sĩ thở dài nếu như hắn không dám làm việc này hắn cũng, cũng không phải là cùng sinh muốn làm liền làm thật sự là thật hâm mộ chúng ta bên trong lại có ai dám như thế cùng truyền thông đối n ị c h có ca sĩ không phục nói vậy cũng không nhất định liền xem như hắn cũng không dám quá phận ngươi nhìn hắn ca từ viết vẫn là rất hàm xúc nói do hắn vẫn là ách lập tức sắc mặt hắn đỏ lên rốt cuộc nói không được nữa bởi vì tại diệp dư lạp lạp lạp rồi về sau mới ca từ xuất hiện ta tại trên đường về nhà nhìn thấy biển báo giao thông chỉ giới nghệ sĩ nếu như lựa chọn đi lên phía trước ta nhất định phải cường tráng đi tới đi tới mặc danh kỳ diệu lao ra mấy cái chó ta nghĩ thầm ta lúc nào nhận nuôi nhiều như vậy con chó bọn hắn cắn áp cầm trong tay giải kính đầu giống như muốn đối lấy ta kể ra âm n h ư gì biết nói chuyện chó hắn nói hắn là vì chó tuần san nhìn có thể hay không gặp ta nhiều đổi mấy cây xương đầu quá phết lối đoạn này ca từ đơn giản quá mẹ nó khoa trương ngồi phía dưới một trăm n h à truyền thông ký giả mà diệp dư thế mà trực tiếp trên đài s ư n g hô bọn hắn là chó lập tức ngoại trừ cái kia số ít mấy nhà không có bị mắng truyền thông bên ngoài những người khác nhịn không được bọn hắn ở phía dưới lớn tiếng mắng diệp dư thậm chí có chút tâm tình kích động ký giả còn ý đổ xông lên đài đi tuy nhiên đều bị bảo an cho ngăn lại gặp này diệp dư trên đài sủy cười một tiếng các ngươi nhan nếu là dám lên ta nhất cước một cái đem các ngươi cho đ ạ p xuống đài đi thấy được diệp dư cười lạnh biểu lộ về sau các truyền thông thì càng phát điên nhưng làm sao bảo an cản đến xích sao tựa hồ đã sớm chuẩn bị bọn hắn chết sống đều không xông lên được mà nhìn thấy cái này cảnh tượng diệp dư đ á m f a n hâm mộ đầu tiên là s ư n g sở chậm nhịn không được cười lên ha h a đặc biệt là một số có chân giết f a n càng là cười đến vui vẻ lâm ly từ khi diệp dư xuất đạo về sau những cái kia truyền thông tổng l ạ ưa thích xấu hổ hắn tuy nhiên cái gọi là không bị người ghen là tầm thường chính là bởi vì diệp dư có chủ、đề. chính là bởi vì diệp dư đầy đủ loa mắt mới có nhiều như vậy truyền thông ư a thích đ ế n hắn nhưng từ đầu đến cuối vô luận là diệp dư vẫn là hắn đám f a n hâm mộ trong l ò n g ngực đều nghẹn thở ra m ộ t hơi nhưng bây giờ khẩu khí này theo diệp dư cái này thủ bốn bề thọ địch cho thoải mái phun ra giờ phút này vô luận là hiện trường vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình không ít diệp dư đám f a n hâm mộ đều hưng phấn mà đứng dậy đi theo âm nhạc giai điệu treo lên cái vật tới mà một bên đánh nhịp bọn hắn một b ê n n ó i h á n nói hắn n ó chó chó chó chó chó chó tại chiế t ừ n g tiếng chó chó chó chó vang vọng toàn bộ hội trường lộ ra chói thai c h i cực lập tức đến từ các đại truyền thông đám phóng viên điên cuồng hơn bọn hắn trướng đỏ mặt chỉ trên đài diệp dư chửi h ầm lên thậm chí có một hai cái tâm lý tố chất không tốt ký giả đã bị tức đến hôn mê bất tỉnh ta thủy chung vẫn là ta ai cũng không cải biến được ta tuy nhiên ta biết rất nhiều cung tiến thủ muốn bắn dưới lên trên bọ ta coi ta đến trên đỉnh núi đ ầ u ai cũng không gây thương tổ ta một khúc kết thúc diệp dư đối đại hạ đám phóng viên p h t p h t tay sau liền quay người rời đi mới đi vài bước sau l ư n g truyền đến một đạo khản cả giọng giống to diệp dư ngươi làm như vậy liền không sợ bị cấm thi đấu sao diệp dư dừng bước quay người mắt nhìn phát hiện là tinh không giải trí tuần san người phóng viên kia cầm ống nói lên diệp dư đối với hắn sán lạng cười một tiếng tự tin nói không có phong vương thi đấu lao tử như cũ có thể phong vương âm thanh chém đinh chặt sát không thể nghi ngờ nói xong diệp dư đem mịt rổ phổn tiện tay q u o n ra nên ngang rời đi chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm tám mươi tám lời của tác giả canh ba tại m ư ơ i hai giờ về sau cụ thể mấy điểm ta cũng không rõ ràng bởi thẻ giao găm giao găm địa chỉ mới nhưng canh bà khẳng định có đường phân cách dương lịch 2016 n ă m ngày 15 tháng 1 năm 2 a không điểm hoa hạ đệ c ử u giới phong vương thi đấu đấu vòng loại chính thức khai mạc ngày kế tiếp xế rổ ba năm điểm tại một mảnh xôn xao phong vương thi đấu đấu vòng loại kết thúc nhưng nó tạo thành ảnh hưởng lại là xa xa không có chung kết bởi vì vừa dạng sáng ngày thứ hai rất nhiều không thấy phong vương thi đấu phát sóng trực tiếp người đều kinh ngạc phát hiện tốt nhiều truyền thông đều tại khiển trách d i ệ dư t a d d lần giống như bây giờ các truyền thông đại quy mô khiển trách hẳn thời điểm còn giống như là ba tháng trước gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa sự kiện lúc à? hiện tại đặc biệt lại xảy ra chuyện gì chẳng lẽ tối hôm qua mình bỏ qua cái gì không làm sao sáng sớm tin tức truyền thông đều thời tiết thay đổi rồi đầu tiên là kinh ngạc cúng tốt về sau tại hào tâm thúc đẩy phía dưới nhìn kỹ mấy thiên đưa tin lại t r a xét chút tư liệu về sau đám người giật mình nguyên lai、like、tối hôm qua phong vương, đấu đấu phong vương thi đấu đấu vòng loại đại khái là từ trước tới nay nhất ngoài dự liệu một lần a tam thủ ca khúc mới nhất thủ từ mới một bộ mới tiểu thuyết đây quả thực là toàn phương diện giả sức ca thi từ mê tiểu thuyết mê mê ca nhạc đối với diệp dư biểu hiện khen không dứt miệng sách mê nhóm gọi đùa diệp dư tham gia phong vương thi đấu cũng không quên bản không có đem bọn hắn bọn này sách mê đem quên đi mà rất nhiều nghe tam quốc diễn nghĩa đoạn ngắn sách mê đặc biệt là lớn tuổi sách mê tâm lý càng là trực dừng dương đối với bản này còn không có xuất bản thậm chí diệp dư còn không có viết song tiểu thuyết tràn đầy đều là chờ mong ngoại trừ diệp dư ra sức tân tác phẩm bên ngoài tại đấu vòng loại trong lúc đó còn phát nổ một lần ít lưu ý diệp dư đấu vòng loại đệ bắt danh đây là ít lưu ý sao cái này tuyệt bức là siêu cấp lớ tính diệp dư không cầm thứ nhất nhưng cũng cần phải chạy không ra trước ba a nhưng hết lần này tới lần khác là như thế cong lên một l ạ i một cái tám chữ như thế biểu hiện tại diệp dư tên bên trái nhưng mà cái này lạnh leo cánh cửa tuân ra đến trả không có một giờ phong hồi lộ c h u y ệ n như sắt thép sự thật nói cho đám người cái này ít lưu ý đặc biệt là giả là giả là giả ngoa tạo làm hại lão tử cao hứng hụt một trận đây cũng là lúc ấy những tuyển thủ khác chân thật nhất tâm lý tả chiếu sự tình tiến triển đến nơi này tuy nhiên có chút ít vận sóng nhưng cuối cùng là bình thường nguyên lai、like、tưởng rằng sẽ này kết thúc nhưng người nào biết tại thời khắc cuối cùng biến cố nảy sinh người chủ trì trần hàm lượng bị diệp dư đánh bay đánh bay ta đi về sau diệp dư lại cùng các truyền thông d ù g beng lại sau đó là bốn bề thọ địch xuất thế mà bốn bề thọ địch là nhất thủ như thế nào ca đâu đợi đến không biết tưởng tình đám người đi xem v i d e o hoặc ngày thứ hai nhìn phát lại sau lập tức giật mình khó trách các truyền thông một bộ cùng diệp dư khổ đại cựu thâm g á n g vẻ bọn hắn tại phong vương thi đấu vũ đài bị diệp dư chửi thành là chó a đặc biệt là khi hiện trường đám p a n hâm mộ cùng một chỗ treo lên cái vợt hát lên chó chó chó chó lúc cái k i a quanh quẩn tại toàn bộ hội trường trói hai chi c ử c âm thanh đối với thân ở hiện trường truyền thông các bằng hưu tới nói quả thực là là ai quá mức chua sướng rồi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngắm lại mình sợ rằng sẽ tức đến ngất đi đi lập tức vô số bạn vì ký giả tâm lý tố chất điểm ba mươi hai c á i tán nhìn lấy báo chí lạc truyền thông một mảnh khiển trách diệp dư âm thanh đám người cũng thật sự là say thiên độ tân văn vốn cho là tương lai đàn lãnh tụ có thể cao bao nhiều tố chất không nghĩ tới lại là cái tại trước công chúng chi phía dưới đánh người lại mắng người ra hỏa ta đối với nước ta đàn sự phát triển của tương lai biểu thị phi thường lo lắng h á n ngữ ca khúc tuần san tại tối hôm qua phong vương thi đấu đấu vòng loại diệp dư đột nhiên bạo khởi đánh người tăng quyền lưỡng cấp chi dưới đúng là đem người chủ trì trần hàm lượng đưa vào bệnh viện mà theo bệnh viện bác sĩ x ư n g trần hàm lượng gây mất tận mấy chiếc xương x ư ờ n thậm chí cái c ằ m chỗ cũng có xương vỡ vụn chí ít cần tại trong bệnh viện nằm một tháng chí ít một tháng các ngươi có thể tưởng tượng diệp dư ra tay nặng bao nhiêu sao mà diệp dư dựa vào cái gì đánh người đâu vâng hắn nói trần hàm lượng vũ nhục cha mẹ của hắn chứng cứ đâu chứng cứ ở đâu hiện tại cũng thế kỷ hai mươi một làm chuyện gì đều muốn coi trọng chứng cứ không có chứng c ứ chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng n g ư ờ i lời nói của một bên tối thiểu tướng lên diệp dư đánh xong người về sau miệng nói tới câu kia hắn vũ nhục cha mẹ ta bệnh viện xuất cụ thương thế xem xét hiển nhiên càng có có độ tin cậy càng thêm nhìn thấy mà giật mình thinh không giải trí báo hiện tại xã hội này là thế nào minh tinh thế mà tại phong vương thi đấu lại là đánh người lại là mắng chửi người giống cái này trồng thấp tố chất minh tinh không nên xuất hiện tại phong vương thi đấu vũ đài bởi vì hắn căn bản không có tư cách phong vương mạnh liệt yêu cầu phong vương thi đấu tiết mục tổ đối diệp dư tiến hành cấm thi đấu xử lý lấy duy trì làng giải trí nghệ nhân trình thể tố chất tinh không giải trí báo lại là tinh không giải trí báo kết quả là diệp dư đang phan hâm mộ nổi giận nhao nhao tại đầu này tân văn phía dưới nhắn lại hiện tại người chủ trì là thế nào mắng người khác cha mẹ còn không cho phép người khác động thủ đánh mình hiện tại truyền thông là thế nào tùy ý l o ạ n đen người khác còn không cho phép người khác chửi mình các ngươi là trời là đất là tạo vật chủ là người khác cha mẹ sao chỉ có ngươi nhóm mắng người khác phần không có có người khác mắng phần của ngươi duy trì làng giải trí nghệ nhân chỉnh thể tố chất làng giải trí nghệ nhân tố chất không có ý tứ ta cười đi tiểu tẩy quần đi làng giải trí nghệ nhân tố chất rất cao sao tiểu h biên n g ư ơ i nhưng thật biết nói đùa t a đi cho phép các người mắng đừng người không thể hoàn t h ủ rồi phát xít cũng không có các người bá đạo như vậy a tuy nhiên những ngày tân văn bị diệp dư đám phan hâm mộ mãnh liệt phản kích nhưng các truyền thông lại là nhìn như không thấy hung hăng khiển trách diệp dư cũng hô hào phong vương thi đấu tiết mục tổ đối diệp dư tiến hành cấm thi đấu xử lý đem trục xuất phong vương thi đấu thậm chí có tranh lệnh chút ít kích thích truyền thông càng nói càng là kích động đem đề tài kéo dài đưa về phía diệp dư gia đình giáo dục xưng dạng gì gia đình giáo dục gia hạng người gì từ diệp dư đánh người mắng chửi người sự kiện đó có thể thấy được diệp dư gia đình giáo dục tất nhiên phi thường kém đề tài càng nói càng cực đoan thẳng đến tối tiểu la l ụ một đầu miệng ô blog để bọn hắn biển xuất nội thương lâm quân tâm đại ca ca nói gần nhất truyền thông thật sự là càng nói càng quá mức hắn muốn lại viết quyển tiểu thuyết tiểu thuyết đặc biệt lại là tiểu thuyết trong n g a y mắt sở hữu ký giả đều cảm giác đến đầu gối của mình m ộ tiễn t còn mẹ nó là chỉ độc tiễn g i a hỏa này thế mà uy hiếp chúng ta lại còn nói lại muốn viết quyển tiểu thuyết hiện tại chỉ cần hơi hiểu do một số người đều biết lâm quân tâm miệm đại ca ca là diệp dư Mà tuy nhiên lâm quân tâm không có nói là cái gì loại hình tiểu thuyết nhưng điều này chẳng lẽ còn phải hỏi sao tuyệt đối là muốn lại mượn này diễn một lần chỉnh đốn phong bạo tuy nhiên rất nhiều truyền thông đều đối với cái này biểu thị hoài nghi dù sao quốc gia chỉnh đốn tin tức truyền thông hành n g h i ệ p hành vi không phải nói b ư ớ c lên có thể b ư ớ c lên lần chỉnh đốn cũng là nguyên khắp cả xã hội đại thảo luận diệp dư lại viết một quyển tiểu thuyết còn có thể có phải có đồng dạng uy lực thật sự là để cho người ta hoài nghi nhưng là hoài nghi thì hoài nghi ai cũng không muốn nếm thử a quân không thấy lần chỉnh đốn trong gió lốc Hát Diệp nhưng nếu lợi h như các i kia ngươi nói thất cũng quá mức phân kéo dài quá rộng phương thuyết liên lụy đến cha mẹ của ta người nhà thân vậy các ngươi trở lấy ta cùng các ngươi liều mạng đi lập tức các truyền thông đều nhẹ nhàng thở ra ra hòa này tạm thời h ẳ n k h ô n lại tại mikroblog -E、nói muốn thuyết chuẩn bị một bản tân thư mà phong vương thi đấu vũ đài lại xuất hiện một bản tam quốc diễn nghĩa theo việc khác sau nói tam quốc diễn nghĩa cũng không phải là hắn tại mikroblog -E、nói tới quyển hữu kia chính đang chuẩn bị tân thư nói một cách khác hắn đang đăng nhiều kỳ một quyển tiểu thuyết cũng đang chuẩn bị hai quyển mới tiểu thuyết đồng thời còn muốn chuẩn bị phong vương thi đấu chỉ sợ bận quá không có thời gian đến viết mới tiểu thuyết ta tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng thấy được diệp dư cho ám chỉ về sau các truyền thông cũng không dám đi đụng vào nghịch lân của hắn gia hỏa này với người nhà dị thường coi trọng a trần hàm lượng chỉ là nhục mạ cha mẹ hắn hai câu hắn để người ta đưa vào trong bệnh viện mà hắn vì thế giao xảy ra điều gì đại d i ớ i đâu phô thiên cái địa hát hải cũng bị cấm thi đấu phong hiểm nhưng gia hỏa này không quan tâm ngươi hỏi các truyền thông làm sao biết trần hàm lượng xác thực nhục mạ diệp dư cha mẹ t ạ dám dám đương nhiên tuy nhiên lòng dạ biết rõ nhưng các truyền thông là sẽ không nói ra nói tóm lại diệp dư là đang ngợn lầm quan tâm miệng ám chỉ các truyền thông các ngươi không nên quá tở hờ ân lờ mà các truyền thông cũng tin tưởng nếu như mình thật g i ả n g quá mức phân nôn tử kịch liệt dính đến diệp dư người nhà hắn thật sẽ thả phía dưới sự t ì n h khác đến cùng mình đấu cái cá chết phá cũng không bỏ qua về phần diệp dư phải chăng có thể làm được các truyền thông không dám nếm thử nếm qua khổ đầu a mà lại tên kia nhân khí quá cao tại đàn địa vị cũng cao thật không dám nếm thử a rất nhanh trước kia nôn tử kịch liệt để tài càng ngày càng cực đoàn tân văn báo đạo thu liễm mà các truyền thông đâu tuy nhiên lý giải mặc dù là bọn hắn cùng diệp dư đều thối lui một bước nhưng các truyền thông vẫn cảm thấy biện xuất nội thường có hay không người ta hại được bản thân lần hai chỉnh đốn phong bạo gặp tổn thất tối hôm qua còn tại phong vương thi đấu vũ đài chửi mình là chó nhưng mình còn không thể tùy ý mang hắn chỉ có thể đem đề tài hạn chế tại diệp dư hành vi không có thể tùy ý đen hắn bởi vì gia hỏa này muốn viết tiểu thuyết đó a chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm tám mươi chín cảm ơn lâm thúc thúc ừng không cần yên tâm đi ta sẽ hết sức nỗ lực ban đêm diệp dư từ lâm ra đi ra thở dài nếu như chỉ là một cái phong vương thi đấu hắn không tham gia cũng liền không tham gia dù sao Đại đại, p nó hắn g v đứng tại chỗ cầu quân trên bờ vai coi như không tham gia phong vương thi đấu chỉ là tại làng giải trí bình thường phát triển mê ca nhạc nhân khi đạt tới thiên vương thủy chuẩn cũng chỉ cần một hai năm công phu là được rồi nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện đang lãng phí không dạy nổi thời gian này mười tháng hắn nhiều lắm là chỉ có thời gian mười tháng nhưng mình à này là vào này còn là lạc quan nhất đoán chừng. Hắn sao có thể đem hy vọng ký thắc vào lạc quan nhất đoán chừng bên trên、đâu? Hắn cần phong vương hy lạc mê, mê có thắc lạc cái đại, đâu. đấu sao thể thi đem vũ v ký bởi phát biểu ca khúc cũng không nhiều mà lại liền xem như đã phát biểu cái kia mấy thủ hoặc là hiện trường video hoặc là bị xóa hoặc là phát biểu trên mặt đất dựa trên mạng mà khoai lang lưới dù sao cũng là cái tin tức website không phải âm nhạc website ca khúc lời đồn cũng không góp sức cũng bởi vậy mình mê ca nhạc số lượng là ít nhất về phần mạn gà mê tuy nhiên mạn gà tác phẩm so ca khúc càng ít cho đến trước mắt chỉ có một bộ thép luyện nhưng làm sao thép luyện mức độ siêu việt hiện tại mạn họa giới mức độ quá nhiều một bộ thép luyện cũng đủ để tụ lại số lớn mạn gà mê cho nên phát triển mạnh mê ca nhạc mới là thích hợp nhất diệp dư đêm nay liền tới tìm lâm phụ hỗ trợ thượng tầng có lâm phụ hỗ trợ mà tại văn chương cùng bình luận phương diện có thể tìm một số văn đàn bằng h ư u hỗ trợ tại dân mạng cùng quần chúng phương diện phan hâm mộ của mình số lượng cũng không ít đài truyền hình trung ương l à phong vương thi đấu phe tổ chức một trong cùng ta quan hệ không tệ vừa rồi cũng gọi điện thoại cho bọn hải qua còn có trong khoảng thời gian này tại trong khu cư xá cũng làm quen một số người sau cùng lại để cho ngữ diệp công ty vận chuyển lại sẽ bị cấm thi đấu khả năng rất nhỏ đúng vậy tại làng giải trí không có người quen biết nào không thể tìm người hỗ trợ có chút đáng tiếc diệp dư một bên tự lẩm bẩm một bên đi về nhà Ca, diệp dư người trở về á ừ m diệp dư điểm điểm đầu lâm thúc thúc bên kia thế nào diệp ra hỏi ta mời lâm thúc thúc giúp đỡ hắn đã đáp ứng trần a di cũng nói nàng sẽ giúp ta viết thiên văn chương làm sáng tỏ dưới trần hàm lượng nhục mạ cha mẹ ta trước đây ta làm con cái coi như đánh hắn thì thế nào tình có thể hiểu tuy nhiên ta không có chứng cứ nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra tin tưởng mọi người đều thấy rõ ràng dù sao nếu không có sự tình g a có nguyên nhân ta hoàn toàn không cần thiết bỏ ra lớn như vậy đại giới đánh hắn diệp dư nói ra mắt nhìn phòng khách sau không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi nói ba mẹ đâu tìm người hỗ trợ đi ca ngươi cũng biết cái này trong khu cư xá có quan hệ không ít người diệp giao thành thật trả lời diệp phụ diệp mẫu tại diệp dư đi lâm ra sau liền ra cửa diệp dư m í m u i một cái nói đã biết t r ậ t lại thở dài vốn nên là ta đi tốt tốt ca ngươi cũng đừng tự trách chúng ta là người một nhà a nếu không phải ta cùng tiểu mạt không biết người nào chúng ta đều dự định đi tìm người hỗ trợ diệp giao an ủi ừng tô tiểu mạt điểm, điểm đầu Ừ. diệp dư điểm điểm đầu có khó khăn lúc mọi người cùng nhau hỗ trợ giải quyết không có người nào nên xuất lực ai không nên xuất lực vấn đề cũng không có ai hẳn là xuất lực ai nên ít xuất lực vấn đề đây mới thật sự là người một nhà nghĩ được như vậy diệp dư không khỏi nợ nụ cười diệp dư ngươi cười cái gì tô tiểu mạt hơi nghi hoặc một chút hỏi không có việc gì diệp dư lung lay đầu mắt nhìn nét chung một chỗ nhìn máy vi tính diệp giao cùng tô tiểu mạt hỏi nói hai người các ngươi đang nhìn cái gì đâu tại xem ngươi bài viết ta bài viết diệp dư im lặng ta bài viết có gì đáng xem hôm nay cũng đều là tại cãi nhau a s ắ c thực có rất nhiều chiến đấu tiếp hôm nay ca người đi bên trong tràn vào không ít bình xịt diệp giao nói đó là khẳng định trong đó hẳn là có tinh không giải trí thuê thủy quân còn có một số không thích ta dân mạng diệp dư nói cái này ta liền không rõ ràng lắm tuy nhiên ca người yên tâm đi ngươi phan là ở vào thượng p h ò n g bất quá chúng ta không phải đang nhìn cái này á cái này trong chiến đấu tiếp cơ bản đều là măng chửi người có gì đáng xem chúng ta đang nhìn đưa đỉnh một cái thiệp diệp giao thần, thần bí bí nói ra đưa đỉnh tiếp giảng chính là cái gì diệp dư hứng thú là tại hướng ngươi cầu ca tuy nhiên bên trong có rất nhiều cố sự chúng ta đang nhìn cố sự đâu tô tiểu mặt nói phan cầu ca sao ta xem một chút cho diệp g i a o đem máy tính đưa cho diệp dư cầm tới máy tính về sau diệp dư đặt mông ngồi ở trên ghế s a lon nhìn lại mà diệp g i a o cùng tô tiểu mặt thì biến thành một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn ta là nhỏ mát mạn đầu tiên tự giới thiệu một ở dưới ta đây là đáng yêu vô địch thanh xuân xinh đẹp vĩnh viễn dừng lại tại mười tám tuổi mỹ nữ tiểu mặt m ạ n nguyên bản ta cũng không phải là diệp dư ngươi phan diệp dư phấn mời đánh nhẹ bất、quá. tối hôm qua gần là k một mươi hai n h giờ thời điểm ta nhanh muốn ngủ nàng gọi điện phải tới nói để cho ta mở tv khóa chặt đài truyền hình trung ương một bộ phong vương thi đấu bởi vì nửa giờ sau đúng vậy chứng kiến kỳ tích thời khắc khu khu mọi người hẳn là đều đón được nàng nói tới nửa giờ đúng vậy diệp dư ngươi viết ca khúc mới thời gian nhìn đến nơi này diệp dư không khỏi mình cười cái này ta là nhỏ man mạn khuê mật xem ra đúng là mình siêu cấp vô địch t ử trung phân a phải biết nửa giờ viết thủ ca khúc mới liền xem như mình đáng tin phấn bên trong đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều người tin mà nàng cái này khuê mật thế mà tin tưởng hơn nữa còn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ dáng vẻ đương nhiên về sau lại phát sinh loại sự tình này tin người đoán chừng liền trở nên nhiều hơn bởi vì có tiền lệ nửa giờ đi qua để cho ta mở rộng tầm mắt tuy nhiên ta không đeo kính chính là diệp dư ngơi thế mà thật viết ra mà lại h ã tình chuyện di phi thường dễ nghe có hay không đương ồ n này bằng hữu mời lên n g g ý điểm mời phải tay hữu dơ của các i đ ư ơ nhiên em hai không phải mấu chốt mấu chốt chính là ta nghe ái tình chuyện di cho nghe khóc diệp dư khúc hát của ngươi từ viết rất c h â n trụi nhưng không thể không nói tại hiện tại xã hội này nó đúng vậy hiện thực có lẽ là bởi vì tư tưởng giải phóng đi lại có lẽ là bởi vì sinh hoạt tiết tấu quá nhanh đi hiện tại rất nhiều người xác thực như ái tình chuyện di bên trong miêu tả như thế trải qua vài đoạn cảm tình mới có thể tìm được thích hợp hắn ta cũng giống như vậy tại tình cảm trên đường lào đạo ngã sấp xuống nhiều lần mới rốt cục đứng ở ta cái kia trước mặt hắn tuy a ưa rất thích tình h c gái ệ nhiên gì, bởi vì nó xúc động vì bởi nó n xúc ta. ư n cũng không g g ta thích á tình ta một tuần kết Tuy gì, vì chuyện ném nó buồn, nữa liền muốn kết hôn. n gạch đầu, quá sau ôi, ai bởi i mà lễ diệp dư ngươi sau cùng câu kia ngươi không phải thất vọng rung động đến tâm c a n là vì đẹp nhất bình thường lại đem ca khúc nhạc dạo kéo về tới tích cực bên trên nhưng ta vẫn cảm thấy bài hát này quá bi có chút xét thấy ta sắp kết hôn liền mạo m ộ i hỏi dưới diệp dư ngươi có thể vì đẹp nhất bình thường viết bài hát sao đương nhiên ta biết ngươi bề bộn nhiều việc thậm chí ngươi rất có thể không nhìn thấy cái này thích mời tuy nhiên nha ta vẫn là ôm vạn nhất như vậy điểm hy vọng hh ắ c ắ còn c có a ta ủng hộ ngươi hờ à -a, a a ủng hộ lần sau ta sẽ đúng giờ xem phong vương thi đấu mọi người mau tới s ở s ở ta đầu diệp dư tiêu tiếu người này nói còn rất có ý tứ lại đi phía dưới kéo xuống nhìn một chút diệp dư phát hiện trừ một chút vô ý nghĩa cùng đỉnh ủng hộ ra sức loại hình hồi phục bên ngoài còn có không ít người cũng phát biểu chút hồi phục mà những ngày hồi phục bên trong có mỗi người bọn họ cố sự chắc hẳn tiểu giao cùng tiểu mặt vừa rồi ngay tại nhìn những ngày đi ủng hộ chủ tổ tít ta đây tổng cộng nói qua ba lần yêu đương trong đại học giao qua một người bạn gái tốt nghiệp mùa khô chia tay công tác sau có thứ hai cái bạn gái nàng là công ty bên trong một cái đồng sự về sau bởi vì tính cách không hợp mà chia tay hiện tại ta có thứ ba cái bạn gái nàng cùng ta rất hợp tuy nhiên ta cũng không phải là nàng đệ nhất người bạn trai nhưng ta tịnh không để ý ta cùng với nàng gần nhất đã bắt đầu đang thương thảo kết hôn vấn đề tối hôm qua nghe diệp dư ái tình chuyện gì cảm giác sâu dấu ở đấy lòng hai vết sẹo đều bị hung hăng xé ra đương nhiên tuy nói như thế ta vẫn là rất ủng hộ diệp dư ngươi bởi vì bây giờ có thể xúc động ta ca khúc thật là không nhiều lắm tốt ca nên đạt được ủng hộ chỉ bất quá ở đây sau khi ta cũng hy vọng diệp dư có thể viết một ca khúc an ủi phía dưới chúng ta thụ thương tâm linh ta cùng chồng ta là thanh mai t r ú c mã nhưng hắn cũng không phải là ta mối tình đầu ta cũng không phải hắn mối tình đầu ta cùng hắn là tại các từ kinh lịch vài đoạn thất bại á i tình sau mới tiến tới cùng nhau nói không hối hận đó là giả bởi vì ta hiện tại rất vững tin hắn mới là ta muốn tìm hắn mà bởi vì một đoạn này vận mệnh treo cợt ta cùng hắn ở giữa bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp n g h e á i tình chuyển di ta khóc thương khoái nhưng khóc song sau ta cũng hy vọng có thể có bài hát đến an ủi phía dưới tâm linh của ta bị thương do ta cùng hắn cũng sắp kết hôn nhìn một lát hồi phục bên trong cố sự diệp dư sờ lên cái cảm đẹp nhất bình thường nghĩ được như vậy diệp dư mở ra m i c o b l o g đăng nhập tài khoản đổi mới một đầu trạng thái tối hôm qua ai tình chuyển di viết rất hiện thực bóc không ít người vết xẹo tuy nhiên ta cảm thấy có thể s ờ động nhân tâm ca khúc mới thật sự là tốt ca nhưng đối với cái này ta vẫn là rất thái náy cũng bởi vậy ta viết nhất thủ ca khúc mới hy vọng nó có thể vớt lên trong lòng các người bị thương tại t h ố n g thống khoái khoái khóc qua về sau có thể thản nhiên đối mặt mới tinh tương lai nếu như ta không có bị cấm thi đấu nó sẽ xuất hiện tại phong vương thi đấu bên trên như bị cấm thi đấu qua một thời gian ngắn ta sẽ chế tác được thượng truyền mặt khác chúc bài viết đưa đ ỉ n h tiếp bên trong hữu tình người sẽ thành thân thuộc phu đọc tiếp chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm chín mươi ngày kế tiếp buổi trưa ngữ la hóa lời đồn công ty trách nhiệm hữu hạn mffr F. F. ít chương mới nhất fffr thủ pháp t i ể u như gần nhất có cái gì liên quan tới ta sự tình sao diệp dư ngồi tại chuyên thuộc về phòng làm việc của hắn bên trong hỏi trước kia ra sao như để diệp dư gọi nàng tiểu như nhưng bây giờ bởi vì gì cha đang giúp đỡ quản lý công ty diệp dư trong công ty lúc liền thường xuyên hô hà như tiểu như hô hào hô hào cũng đã quen cho dù là đi tham gia dạ hội cuối năm cùng phong vương thi đấu hai người đơn độc bên ngoài lúc diệp dư cũng xưng hô như vậy hà như vì thế hà như từng mừng thầm thật lâu chủ yếu nhất vẫn là phong vương thi đấu sự tình còn còn lại chúng ta nhận được ba cái đàn phương diện tụ hội mời tuy nhiên quy cách đều không cao lắm mặt khác ngươi đảo quốc hậu viên hội hội trưởng fff giờ ít ra t ử tiểu thư phát tới mời hy vọng ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi có thể leo tường đi diễn đàn cùng ngươi đảo quốc đám p a n hâm mộ giao lưu dưới cũng hãy nhìn g lấy trong tay kiện nói ra theo mấy cái có chân giết người đại diện học tập một đoạn thời gian cũng tự mình tay sau một thời gian ngắn hà như hiện tại đã làm được ra giá dáng mà diệp dư người đại diện cũng thành nàng một cái nguyên bản cái kia chỉ đạo nàng có chân giết người đại diện bị điều đi nghe được hà như diệp dư hơi suy tính dưới nói tụ hội mời đẩy đi Ta g ầ cái cái người đây b nói với nàng có đi đảo quốc kế hoạch nhưng cụ thể còn không có xác định được đi diệp dư nói đảo quốc diệp dư là dự định đi một chuyến bởi vì hắn tự mình đi một chuyến đối với công ty triệt để mở ra đảo quốc thị trường có lợi thật lớn mặt khác công ty cũng phải tại đảo quốc tìm kiếm chút hợp tác đồng bọn không có hợp tác đồng bọn không có nhân mạch quan hệ mà không có nhân mạch quan hệ muốn đơn đả độc đ ấ u xâm lấn thậm chí chiếm lĩnh nước khác thị trường lời nói độ khó quá lớn phong hiểm quá cao được ta đã biết hạ như điểm điểm đầu về phần kế tuyết tùng ngươi hỏi phía dưới hắn hôm nay buổi chưa có rảnh rỗi không nếu như hắn buổi chưa có rảnh rỗi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi hắn cây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm nhưng có thể khai sáng võ hiệp điều thứ ba đường là cái rất có tiềm lực tác giả diệp dư nói ra nhìn lấy hà như ghi xuống diệp dư đột nhiên có chồng q á i cảm giác nghị nghị sau cười nói trước kia đều là ngươi tại mặt giảng ta ở phía dưới nhớ hiện tại ngược lại là phản đi qua hà như nâng lên đầu mắt nhìn diệp dư mỉm cười nói trước kia ta là ngươi lão sư n h a hiện tại n h a ngươi là lão bản của ta a a chẳng lẽ không phải bạn trai n g ư ơ i sao diệp dư cười nói hà như xứng sở chật cười nói đúng vậy a ngươi vẫn là bạn trai ta đâu diệp dư cười lắc lắc đầu đạo đúng rồi phong vương thi đấu đến tiếp sau tình huống như thế nào ngoại trừ khấu khấu tân văn lướt sáu m i r ô m lọc cùng một số đàn truyền thông bên ngoài còn lại truyền thông đại bộ tờ hờ n đều là tại kiện c h ngươi tuy nhiên tại tối hôm qua lâm quân tâm phát mịt r o b l o g về sau n u â n luận không còn như vậy cất đoan cơ bản đều là vây quanh phong vương thi đấu phát sinh sự t ì n h cũng không có mở rộng rộng theo đi nó nôn tử kịch liệt nhất chính là mấy nhà làng giải trí truyền thông theo công ty điều tra cái này mấy nhà truyền thông là thụ tinh không giải trí điều khiển nghe được diệp dư nói đến chính sự hà như hồi đáp tinh không giải trí lại là tinh không giải trí diệp dư có chút khó chịu phong âm xóa ta ca là nó chỉ điểm trần hàm lượng là nó chỉ điểm bạch anh chắc là nó chỉ điểm hiện tại cái kia mấy nhà kêu gào đến lợi hại nhất truyền thông cũng là nó chỉ điểm có lẽ, một lúc mới bắt đầu là lý bành bành đang cùng mình đối nghịch nhưng ở phong vương thi đấu đấu vòng loại sau khi kết thúc sự t ì n h nhiễm nhưng đã diễn hóa thành tinh không giải trí cùng mình ở giữa tranh đấu bởi vì chính mình dẫn đầu tại phong vương thi đấu vũ đài cùng nó không nghề mặt m ũ i đương nhiên diệp dữ biết tính mình không trước vạch mặt tinh không giải trí cùng mình ở giữa cũng tuyệt đối vô pháp cùng tồn tại bởi vì căn cứ điều tra của mình tinh không giải trí lao tổng lý dương phong đối con của mình lý bành bành bạo bối rất có thể nói là ý thuận tuyệt đối mình cùng lý bành bành có mâu thuẫn mình cùng tinh không giải trí có mâu thuẫn hai chuyện này cơ bản không có gì khác biệt còn gì nữa không diệp dư hỏi mặc dù đại bộ phận truyền thông đều tại đen ngươi nhưng vẫn là có một phần nhỏ truyền thông đứng tại ngươi bên này đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt là tại những n à y truyền thông viết chương đều là nói chuyện có phân lượng người chủ yếu chính là đàn một số nổi danh tắc ra nó lấy trần ngạn lâm trần giáo sư cùng từ diệp sơn từ lao cực kỳ có nhất phân lượng có thể nói ngươi bên này lấy chất thủ thắng đối phương bên kia lấy lượng thủ thắng tổng thể cảm giác đánh cái ngang tay dáng vẻ hà như nói diệp dư kinh ngạc nói từ lao cũng hỗ trợ diệp dư cùng từ diệp sơn cũng không q u n mà lại đối phương cũng quá mức đức cao vọng、trọng. diệp dư cũng không dám quấy dày lao nhân ra ông ta chỉ là không nghĩ tới chính là từ lao lao nhân ra ông ta chủ động tại báo chí giúp diệp dư nói chuyện、ừ. từ lao phát văn trường từ ngươi cùng t i n h không giải trí mâu thuẫn bắt đầu đối toàn bộ đấu vòng loại ngươi cùng người chủ trì hỗ động tiến hành phân tích cuối cùng cho rằng ngươi đánh người hẳn là sự t ì n h ra có nguyên nhân cả bản trương lộ ra rất khách quan công chính nhưng kết quả cuối cùng là đối ngươi có lợi diệp dư thở dài nói xem ra ta phải rút ngày trèo lên cánh cửa bãi phòng phía dưới từ lão biểu thị phía dưới lòng biết ơn lấy từ lao thân phận nếu là không muốn giút diệp dư căn bản sẽ không việc này viết cái gì chương h u ố n hồ chính là bởi vì từ lao trương khách quan công chính mới càng có sức thuyết phục mặt khác tại bạn cùng quần chúng phương diện cũng kém không nhiều thế lực ngang nhau a còn tại phương chính đàn ta không rõ ràng hà như nói diệp dư điểm điểm đầu mặt người bác dịch tình huống như thế nào cái này cần mình tự mình đi hỏi l â m phụ tại cùng kế tuyết tùng ăn xong bữa cơm trưa đàm luận chút võ hiệp vấn đề về sau diệp dư liền trở về nhà hắn cũng không thường đi công ty mấy ngày đi một lần mà thôi lý ra cái gì cha ngươi nói cái gì lý bành bành lộ ra rất là c h ứ n kinh lý dương phong niệu nhữ mày nói đối diệp dư tiến hành cấm thi đấu xử lý rất khó khăn làm sao có thể cái này sao có thể lý bành bành khó có thể tin nói hắn nhưng là đánh người còn mắng truyền thông a điều này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy cấm thi đấu sao lý dương phong giải thích nói cấm không khỏi thi đấu cũng không phải là nhìn hắn làm cái gì mà là nhìn các phe bác dịch tình huống như thế nào nếu như là nhìn bác dịch tình huống càng không có lý do a nhà chúng ta chẳng lẽ còn nhào lộn một mình hắn hay sao lý bành bành nói lý dương phong thở g i i nói đầu tiên cũng là trọng yếu nhất là mặt người bác dịch Chúng tiếp a Bộ Bộ t theo tại ả truyền thông phương diện tuy nhiên đứng tại diệp dư đối diện truyền thông rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác đứng tại diệp dư châu ấy mấy nhà truyền thông phát ra biểu trường đều là một số rất có sức ảnh hưởng người viết điển hình nhất là trần ngạn lâm cùng từ diệp sơn hai người bọn hắn đều là trong nước đứng đầu nhất tác gia cổ nhân nói cực kỳ vô dụng là sống nhưng ở hiện tại tin tức này thời đại có sức ảnh hưởng sinh nói tới nói lui lại là rất nhiều thứ đều hữu dụng về phần quần chúng phương diện diệp dư phan cũng không ít thậm chí tại xã hội các giới đều có một ít người nói đỡ cho hắn ta tra x é t giới giống như đều là hắn chỗ tiểu khu người ở cái tia tiểu khu người bao nhiêu đều có chút sức ảnh hưởng lý bành bành khâm phục nói nhưng chúng ta tin không giải trí là phong vương thi đấu ban tổ chức a muốn cấm hắn thi đấu chẳng lẽ còn không dễ dàng sao lý dương phong không sợ người khác làm phiền giải thích nói chúng ta tin không giải trí là phe tổ chức không sai nhưng chỉ là phe tổ chức một trong tôi ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có thiên n g a i giải trí hoàng t r i ê u giải trí cùng đài truyền hình trung ương mà nó nói chuyện cường độ lớn nhất không phải chúng ta mà là đài truyền hình trung ương nhưng đài truyền hình trung ương là đứng tại diệp dư c h ỗ ấy ngay vậy lý bành bành chưa từ bỏ ý định khẽ cắn ngôi nói chẳng lẽ không có biện pháp sao lý dương phong mắt nhìn con của mình mình con độc nhất cũng là mình nhanh năm mươi tuổi lúc mới sinh hạ con trai thở dài nói ta tìm tiếp quan hệ nhìn chủ yếu nhất vẫn là mặt bác dịch tình huống như thế nào mặt khác ta lại để cho làng giải trí truyền thông phiến quạt gió châm chút lửa yên tâm đi diệp dư hắn không đem chúng ta tinh không giải trí để vào mắt nếu để cho hắn tốt hơn chúng ta tinh không giải trí về sau còn mặt mũi nào tại làng giải trí lẫn b ả o cùng ngay buổi chiều diệp dư khẽ nhữ mày bởi vì chính mình cùng tình không giải trí ở giữa vẫn như c ũ ở vào trạng thái rằng co bất quá diệp dư cũng là nhữ nhữ mày thôi trạng thái rằng co là đối với mình có lợi bởi vì trạng thái rằng co mang ý nghĩa mình cũng không có bị cầm thi đấu m lâm phụ cho diệp dư mang đến tin tức xấu tiểu dư lúc chiều có hai cái hạng cân nặng nhân vật cũng n h n g tay mặt tình huống đối ngươi không thật là tốt lâm phụ nhữ mày xế chiều hôm nay mới nhúng diệp dư hỏi ừ m là tinh không giải trí vận dụng nhân tình sao diệp dư suy đoán hẳn là dạng n à y không sai lâm phụ thở dài mắt nhìn diệp dư nếu là đến thực sự không được cấp độ không thể nói trước mình cũng chỉ có thể vận dụng chút tân h tình mình n ạ i nữ nhi giống như càng ngày càng ưa thích tiểu t ử này mà tiểu nữ nhi thì coi hắn là ca ca nhìn mình khi là vì con dễ làm chút nỗ lực à. chỉ là không nghĩ tới chính là tinh không giải trí thế mà lại vì đối phó tiểu dư mà động sử dụng nhân tình cái này lý dương phong cũng đủ con trai đ ó à. nghe lâm phụ mang tới tin tức xấu diệp dư nhữ mày suy tư ngày thứ hai buổi trưa tin tức truyền thông phương diện hát diệp cho đen đến lợi hại hơn rất nhiều tại làng giải trí hạng cân nặng nhân vật đứng dậy hoặc chính diện hoặc khía cạnh khiển trách lên diệp dư tới hiển nhiên là tinh không giải trí đem bọn hắn mời đi ra diệp dư thở dài mình tìm quan hệ không sai biệt lắm đã tìm xong cuối cùng vẫn là không được tinh không giải trí loại này quái vật khổng lồ bây giờ nói không được chỉ có thể theo dựa vào chính mình nghề cũ lợi dụng tiếp t r ư ớ c trái đất kinh điển làm dựng dụng ra một tràng phong b ạ tới nhưng mà không đợi diệp dư hành động lúc chiều truyền thông hướng gió lại là đột nhiên n g i chuyển chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ v bởi vì tại rất nhiều tân văn báo đạo bên trong suy luận quá trình nhịp nhàng ăn khớp không nói thế mà còn mẹ nó có lý có cứ chứng nhân chứng ngôn đều sâu ra người trong cuộc trần hàm lượng nói thế nào diệp dư không rõ ràng nhưng hắn chỗ công ty tinh không giải trí chuyển ra ngoài thanh minh nói là tại chúng ta hoa hạ làm lục người khác cha mẹ là cực kỳ ác liệt hành vi ý vị này người trong cuộc đạo đức tư chất bại hoại đối với trần hàm lượng trước đó tại phong vương thi đấu đấu vòng loại bên trên mở miệng vũ lục diệp dư tuyển thủ cha mẹ sự tình chúng ta khi biết tình huống về sau cảm thấy phi thường phẫn nộ cùng đau lòng bởi vì tại chúng ta tinh không giải trí kỳ hạn lại còn có bực này đạo đức bại hoại nghệ nhân mà để cho chúng ta áy náy cùng tự trách chính là trước lúc này chúng ta thế mà không có phát giác được điểm này p tổng thể mà nói chính là tinh không giải trí ban bố thanh minh nhằm vào trần hàm lượng mở miệng vũ nhục diệp dư cha mẹ sự tỉnh hướng diệp dư tạ lỗi ngụ ý chính là nói trần hàm lượng xác thực mở miệng vũ nhục diệp dư cha mẹ mà các truyền thông thì là một bộ ghét gác như cựu dáng vẻ tại lấy nghiêm khắc nhất giọng điệu khiển trách trần hàm lượng đại khái liền là nói diệp dư đánh hắn đơn giản đúng vậy đánh thật hay đánh cho rượu đánh cho t u y ệ ta t loại cặn bã này bại loại nên bị đánh nên bị đuổi ra làng giải trí cái này nha là chuyện gì xảy ra tỉnh táo lại về sau diệp dư cẩn thận nghi nghĩ có thể như thế một tay che trời khẳng định là phi thường thượng tầm nhân vật kết quả là diệp dư cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại cho lâm phụ muốn hỏi xuống đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì tiểu dư ngơi là hỏi xế chiều hôm nay truyền thông hướng gi lâm phụ cười nói nghe ngữ khí tựa hồ tâm tình không tệ đúng vậy a cái này chuyển biến đến cũng quá đột nhiên a ta nghĩ nếu quả thật có người có thể làm được thân phận của hắn khẳng định phi thường không tầm thường a diệp dư hỏi đương nhiên không tầm thường lâm phụ nói càng chuẩn xác mà nói cái này không là một người làm được đây là quốc gia làm quốc gia làm đây là quốc gia ý tứ diệp dư kinh ngạc nếu như là quốc gia lời nói nhất định có thể làm được nhưng quốc gia vì cái gì làm như thế đúng vờ ơ a lâm phụ t h ắ n nói nói đến tiểu dư n g ư ngược lại là hảo vận tới cái ngoài ý liệu trợ lực nếu không không thể nói trước ta liền phải lên bên trên hoạt động một chút cảm ơn lâm thúc thúc diệp dư nói càng tạ không cần ta cũng không có hỗ trợ cái gì đây hết thệ đều là thực lực của chính ngươi cùng vận khí tốt lâm thúc thúc n g ư ơ i mới vừa nói tới cái ngoài ý liệu trợ lực đến cùng là cái gì diệp dư hiếu kỳ chắc hẳn cũng là bởi vì cái này ngoài ý liệu trợ lực quốc gia mới sẽ ra tay càng t h i ệ p đi nước anh y gì lệ toa bạch nữ vương cùng cấp lý vương tử gần đây đến chúng ta hoa hạ viếng thăm chuyện này ngươi biết ta lâm phụ nói cái này ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra biết chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ nhưng ta cùng bọn hắn tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ a ai nói ngươi cùng bọn hắn tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ ngươi cùng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền đánh tới cùng một chỗ lần này viếng thăm ngoại trừ dính đến chính trị kinh tế lĩnh vực bên ngoài còn dính đến văn hóa lĩnh vực chỉ tại x u ấ tiến t l ư ợ n g quốc văn hóa giao lưu tại viếng thăm bên trong ý n ì h ĩ a lệ toa bạch nữ vương cố ý nâng lên ngươi ý n ì h ĩ a lệ toa bạch nữ vương cố ý nâng lên ta diệp dư càng mơ hồ hơn ta không có viết qua cái gì anh văn tiểu thuyết ta thật nếu nói cũng chỉ có nhất thủ bài hát tiếng anh ngươi là không có viết、qua. nhưng không có nghĩa là y y lệ toa bạch nữ vương không biết ngươi dựa theo y y lệ toa bạch nữ vương nói c á p lý vương tử từ nhỏ đã rất ưa thích hoa hạ văn hóa nhất là chúng ta hoa hạ võ hiệp văn hóa mấu chốt nhất là hắn vẫn là cái hoa hạ thông có thể xem h i ể u tiểu thuyết võ hiệp mà nếu bàn về lên hiện nay hoa hạ tiểu thuyết võ hiệp là ai thiên hạ chỉ sợ đáp án chỉ có một cái nói một cách khác c á p lý vương tử là sách của người mê lâm phụ nói phúc diệp dư ho kịch liệt thấu vài tiếng hỏi nói hán hắn một cái người anh thế mà ưa thích võ hiệp văn hóa mà lại trong tiểu thuyết võ hiệp có rất nhiều chúng ta hoa hạ đặc hữu văn hóa hắn thật có thể xem hiểu sao hẳn là có thể xem hiểu à dựa theo y h i ể lệ toa bạch nữ vương nói cấp lý vương tử còn nhìn qua không ít hoa hạ cổ đ i ể n tác phẩm là cái chân chính hoa hạ thông còn đ ư a thích võ hiệp vấn đề trên thế giới này người nhiều như vậy thích gì đều có lại nói đối hoa hạ công phu cảm thấy hứng thú ngoại quốc nhân vẫn là thật nhiều cũng thế vừa rồi lâm thúc thúc ngươi nâng lên hắn là cái hoa hạ thông là ta quá mức kinh ngạc hỏi thằng ngu vấn đề sau đó thì sao không phải chỉ điểm ấy a diệp dư nghĩ nghĩ về sau nói ừ n lâm phụ tiếp tục nói cấp lý vương tử là sách của ngươi mê cho nên cũng chú ý người nói tác phẩm của hắn trong đó n g ư ơ i thẩm phán hắn thấy cái hiểu cái không liền đem nó phiên dịch thành anh văn hướng ý địa lệ toa bạch nữ vương tỉnh h giáo dưới À, q u ê n nói ý địa lệ toa bạch nữ vương tuy nhiên thủ con trai ảnh hưởng sẽ nói một cách đơn giản vài câu tiếng hoa nhưng cũng chính là sẽ giản đáp nói vài lời tiếng hoa thôi cho nên c ấ p l ý vương tử là đem thẩm phán phiên dịch thành anh văn về sau mới đưa cho nàng xem a diệp dư điểm điểm đầu đại khái đoán được nguyên nhân ý địa lệ toa bạch nữ vương tự nhiên là xem hiểu tại viếng thăm bên trong nàng cố ý nâng lên người xưng hoa hạ văn đản g a cái không tầm thường tất nhân y rỉa lệ toa bạch nữ vương cho rằng tại lương quốc văn hóa giao lưu phương diện văn đàn giao lưu cũng là át không thể thiếu nước anh hoan nên hoa hạ tác phẩm ở tại trong nước xuất bản nói ví dụ ngươi thẩm phán nàng cho rằng quyển tiểu thuyết này đối với người hiện đại tới nói có rất lớn gợi ý tác dụng về sau thì là người lãnh đạo tại văn hóa giao lưu phương diện đã đặt thành một chút hợp tác trong đó liền bao quát tác phẩm xuất bản phương diện ưu đãi biện pháp y r lệ toa bạch nữ vương hẳn là còn nói cái gì a diệp dữ hỏi ừ n lâm phụ nói viếng thăm bên trong có lẽ là thuận miệm đi y r lệ toa bạch nữ vương hỏi thăm dưới ngươi gần nhất phải chăng có cái gì tác phẩm mới khi biết được ngươi tại tham gia một cái ca sĩ trận đấu lúc nàng cảm thấy rất kinh ngạc cũng đối với cái này biểu thị trờ mong có lẽ nàng chỉ là thuận miệng nói một chút nhưng đối ngươi lại là trợ giúp quá lớn huống hồ y h i ề lệ toa bạch nữ vương cùng cấp lý vương tử đều ưa thích tác gia có thể là một cái không phân tốt xấu liền động thủ đánh người ác nhân sao đặc biệt là tại y h i ề lệ toa bạch nữ vương cương vừa nói ra lời này hiện tại quốc gia là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi bị truyền thông miêu tả thành một người như vậy nếu không anh quốc vương thất mặt hướng chỗ nào đặt treo lâm phụ điện thoại diệp dư nhịn không được cười ra tiếng mình thật đúng là hảo vận hiện ở thời điểm này xuất hiện như thế cái không tưởng tượng được trợ lực quốc gia trực tiếp đem mình đánh người sự kiện kia chấm quốc gia đã xuất thủ can thiệp chuyện kia xác định vững chắc đúng vậy giải quyết diệp dư tâm tình lập tức tốt hơn nhiều mặt khác hoa hạ cùng anh văn ký kết văn hóa giao lưu phương diện điều ước bên trong còn dính đến văn học tác phẩm tại đối phương trong nước xuất bản lúc điều kiện ưu đãi trọng yếu nhất chính là c h á p lý vương tử là sách của mình mê về phần y thì lệ toa bạch nữ vương đoan chừng chỉ là thưởng thức mình thôi kết hợp tình huống hiện tại đến xem có lẽ mình mở ra tây phương thị trường thích hợp nhất cắt vào miệm đúng vậy anh quốc mà nếu bàn về lên thích hợp nhất mở ra nước anh thị trường tiểu thuyết hồn m ẹ s t tham án tập chỉ sợ là việc nhân đức không n h ư ờ n g a i thích hợp nhất lựa chọn một trong Tiếp trước thời tác tức biết thật thể tức tức tại thân tham tran điểm, Sir giả cái nhiên, Diệp liền lại. phải bởi Sir bởi Phi chiến đến phong phong phong phận được vương Đương Dư được Loc cô quốc có cho cũng cũng Cô cũng Loc Hồn nhĩ không anh hay không mình nhĩ không Hồn hắn Đạo đâu. Đạo Mẹ ngắm Mẹ mà mà năm Nam sĩ, sĩ sĩ, là là lấy nạn. nạn. quân bùa vừa vì vì y dự Quyển sách này bị phiên dịch thành nhiều này thể phiên thành chồng văn hành, ảnh hưởng rất lớn. nạn. nhĩ bản thân cho rằng, hắn sách phát dịch Cô cho bị tại tự rất tháng Đạo có mặt được phong tức sĩ, cũng sách phong quyển này. sĩ, là bởi vì m khác cô nản đạo nhĩ được phong chính là hạ cấp vân vị tức sĩ cái này mặc dù là nước anh cổ xưa nhất một chồng kỵ sĩ nhưng là các chồng kỵ sĩ vân vị bên trong tối hạ đẳng thậm chí tại một nghìn chín trăm hai mươi sáu năm trước kia hạ cấp vân vị tức sĩ là không có thuộc về mình đẹo trương huống hồ diệp dư cũng không phải người anh nước anh tức sĩ vân vị với hắn mà nói cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn cùng linh diệu cảm giác Bởi vậy, đ ứ trong trong ngoài ra ý nghĩa lệ toa r bạch nữ vương tại viếng thăm lúc còn nâng lên nước ta thế hệ tuổi trẻ nổi tiếng tác gia thi nhân diệp dư đối với hắn cùng hắn tiểu thuyết giải thẩm phán biểu đạt độ cao tán thưởng cho rằng thẩm phán đối với người hiện đại tới nói có rất lớn gợi ý tác dụng thịnh xương diệp dư vì không tầm thường văn đàn tân nhân bản tin thời sự lại là bản tin thời sự đây đã là diệp dư lần thứ ba bên trên bản tin thời sự lần thứ nhất bên trên bản tin thời sự lúc diệp dư là ngay cả hai điều trên tân văn mà lần thứ hai bên trên bản tin thời sự thì là tại nguyên đán dạ hội cuối năm sau khi kết thúc là toàn bộ dạ hội được hoan nghênh nhất tiết mục ngày kế tiếp bản tin thời sự tại đối dạ hội cuối năm tiến hành lúc báo danh c ố ý nói tới diệp dư cùng thời gian đều đi đâu mà bây giờ diệp dư là lần thứ ba bên trên bản tin thời sự suốt đạo bốn nửa tháng lên ba lần bản tin thời sự k coi như mịp rô phù nói xin hỏi diệp dư tiên sinh ngươi có hứng thú hay không đi xin phía dưới kỷ lục thế giới gin u n e s s chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn t r ă m chín ư ơ i h lời của tác giả canh ba vẫn là tại 12 giờ về sau thời gian không xác định đi vê đút vê đút vê đút đút. c ô n tác giả ban ngày phải đi làm hy vọng mọi người có thể thứ lỗi mặt khác t r ư ơ i bốn có cái bờ ug quý cao kịp nói 16 tiếng 8 khảo nghiệm nghệ thuật ca hát điểm ấy sai m ư tiếng t rút từ mấu chốt t tiếng b mới khảo nghiệm nghệ thuật ca hát hiện đã sửa chữa mọi người nếu như thu đến nhắc nhở không cần đi nhìn không có ý tứ gần nhất có chút hồ đồ rồi đường phân cách diệp dư là vui vẻ nhưng trần hàm lượng cùng lý b ả n h bành、Bánh、phi thường không vui nhà nước thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân nào đó cao cấp phòng bệnh chủ tịch hội đồng quản trị chẳng lẽ ta thương thế kia nhận không rồi mà lại diệp dư hắn một chút việc mà đều không có nằm tại bệnh bên trên trần hàm lượng biểu thị khó mà tiếp nhận mình bị hắn cắt ngang tận mấy chiếc xương sườn thậm chí ngay cả cái cằm đều rách ra hiện ở buổi tối đau đến ngủ không yên kết quả kết quả người ta thí sự đều không có ngo tạo có lầm hay không a ngay vậy lý bành bành cũng lộ ra rất là khó chịu nguyên bản cha ta vận dụng chút thân tình còn cứ gọi không ít làng giải trí đại nhân vật đi ra chúng ta bắt đầu chiếm thư n g phong nhưng đặc biệt ai có thể nghĩ tới nước anh nữ vương thế mà khen tiểu tử kia t h a o đ à n tiểu tử kia có gì đặc biệt hơn người cái này nước anh nữ vương thật không kiến thức thẩm phán ta cũng nhìn viết cùng đống cất chó loạn thất bát a o đều xem không h i ể u đang viết gì cái này tuyệt bức là dựa vào lẫn lộn mới lựa lên tác phẩm a đến cặp cạ đại biểu tác phẩm tại lý bành bành trong miệm thành dựa vào lẫn lộn mới lựa lên tác phẩm phải biết cặp cạ là ai hai mươi thế kỷ trung kỳ có sức ảnh hưởng nhất thi nhân một trong ô ấu đèn đánh giá như thế các ca hắn cùng chúng ta thời đại quan hệ sắp xỉ nhất đan tơ sakesze gỗ hẹ tơ cùng bọn hắn thời đại quan hệ một bên hạ tuấn hùng tiếp lời nói chủ tịch hội đồng quản trị nói đúng bản này thẩm phán đúng vậy bản loạn thất bát tao tiểu thuyết đúng vậy dựa vào một đám văn nhân lẫn l ộ n lên trực tiếp nhất chứng cứ chính là ra cánh cửa tùy tiện tìm mấy người hỏi một chút có mấy cái có thể xem hiểu lời tuy như thế nhưng y lệ toa bạch nữ vương cùng cấp lý vương tử đều thưởng thức hắn lại là sự thật không thể chối cãi chúng ta cũng là không thể làm gì à y lệ lệ toa bạch nữ vương hân tịnh xưng ơ hắn là không tầm thường văn đàn tân nhân nhưng người nha trên báo chí mỗi ngày nói hắn đạo đức tố chất có vấn đề người đây không phải đánh anh quốc vương tất h mặt sao còn có nước anh nữ vương cùng anh quốc vương tử đều thưởng thức tác r a có thể là một cái đạo đức tố chất thấp phía dưới người sao không thể cái này tuyệt b ứ c không thể a đặc biệt là tại viếng thăm trong lúc đó liền càng thêm không thể a kết quả là quốc gia trực tiếp đem chuyện này đứng y ê n tính mà quốc gia một khi xuất thủ đừng nói một nhà tinh không giải trí mười nhà tinh không giải trí c ộ n lại đều vô dụng lại nói theo sự phát triển của thời đại văn hóa lộ ra càng ngày càng trọng yếu ngoại trừ tăng lên b u ồ n quốc chính trị kinh tế quân sự mấy người ngạnh thực lực bên ngoài tăng lên văn hóa mềm thực lực đối ở quốc tế địa vị đề cao cũng tương đối quan trọng thậm chí năm gần đây tăng cường văn hóa kiến thiết đã càng ngày càng tấp nập bị trung ương đề cập mà tại văn hóa kiến thiết phương diện có một cái vô cùng trọng yếu địa phương cái kia chính là văn đàn đám kia tác gia ngươi thật sự cho rằng trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh có chút thư sinh có lẽ cực kỳ vô dụng nhưng có chút thư sinh tuyệt đối không phải cực kỳ vô dụng phải biết từ trước những cái kia vĩ đại nhất tác gia từ trước đến nay được xưng là dân tộc sông l ư n g đặc biệt là tại tin tức thời đại tác gia cũng thứ n văn nhân h là s n hai hưởng không thể có tài hoa mới xuất đạo bốn nửa tháng liền có bao nhiêu bộ tác phẩm sinh ra mà lại không có chút nào hết thời mầm đầu thứ ba đọc lứa qua phạm vi rộng có tuy h nhiên tư lịch còn rất nhạc nhưng ở quốc gia xem ra hắn đơn giản đúng vậy thích hợp nhất hoa hạ văn đàn khiêng kỳ nhân a mà xét thấy lần này nước anh nữ vương cùng vương tử viếng thăm quốc gia thậm chí có ý hướng đem diệp dư làm một lá cờ quảng bá hướng thế giới đương nhiên cho đến trước mắt cũng vẹn vẹn có ý hướng thôi hết thảy đều muốn nhìn diệp dư đến tiếp sau phải chăng có thể tiếp tục xuất ra tốt tác phẩm đến lại hoặc là nói cần diệp dư vì chính mình chế tạo càng thâm hậu hơn nội tình cái kia các loại ta sau khi thương thế lành công ty sẽ không thật muốn xử trí ta đi trần hàm lượng lo âu hỏi cái này lý bành bành lộ ra vẻ làm khó gặp này trần hàm lượng vội và nói chủ tịch hội đồng quản trị ta nhưng là vì ngài mới đi chọc hắn đó a ta là vì ngài mới bị thương nặng như vậy a ngài đáp ứng muốn ủng hộ đó a chủ tịch hội đồng quản trị lý bành bành thở dài k h o á t khoác tay nói tốt tốt ta đã biết người yên tâm đi chờ ngươi vết thương lành về sau ách không đúng khả năng còn muốn chút thời gian tóm lại chờ chuyện này phong ba qua về sau ta sẽ nâng ngươi nhưng bây giờ còn không phải lúc biết không đúng đúng ta đã biết ta tạ chủ tịch chân hàm lượng cảm động đến rơi nước mắt yên tâm đi bằng tinh không giải trí thực lực nâng đỏ ngươi còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay lý bành bành tự tin nói đó là tự nhiên chủ tịch hội đồng quản trị ngài thủ hạ tinh không giải trí thế nhưng là làng giải trí tam đại cự đầu một trong a chân hàm lượng định ngọc nói nó còn không là của ta ta còn không có từ cha ta chỗ ấy tiếp nhận tinh không giải trí lý bành bành cười nói cái kia còn không phải như vậy mà dù sao đều là chủ tịch hội đồng quản trị các ngài sáng ngày hôm sau diệp dư xe chạy tới nhà nước đại t i ể u điếm dừng xe xong để ép ép vành nón về sau diệp dư liền hướng chỉ định bao xương bước đi lần này hắn là nhận lấy cấp lý vương tử định ngày hẹn đến đây gặp mặt đương nhiên không phải ý lệ toa bạch nữ vương hiện tại diệp dư còn không có tư cách này ngài khỏe chứ ta là diệp dư nhìn trước mắt một ư ơ i chín tuổi anh quốc vương tử diệp dư đưa tay ra nói ngươi tốt ta là henzi chatter a sua philip luis tuy nhiên mọi người bình thường đều gọi ta haji ta là sách của người mê c ợ p lý vương tử cầm phía dưới diệp dư tay sử dụng lấy một thanh tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra tuy nhiên gặp được thần tượng của mình nhưng cấp lý vương tử cũng sẽ không lộ ra quá mức kích động dù sao mười chín tuổi anh quốc vương tử sớm đã được chứng kiến rất nhiều thứ diệp dư cười cười nói cấp lý vương tử ngài tiếng phổ thông nói đến thật tốt đúng thế ta thế nhưng là cái chính tông hoa hạ thông cấp lý vương tử mỉm cười nói ra hai người sau khi ngồi xuống diệp dư hỏi không biết cấp lý vương tử lần này tìm ta có chuyện gì không người phương tây tư duy phương thức tương đối thẳng tiếp nói tới nói lui l ứ đi thẳng vào vấn đề cho nên diệp dư trực tiếp liền hỏi như vậy nói thật cũng không chuyện trọng yếu gì đúng vậy thật vất vả tới một lần hoa hạ mà lại lại là thần tượng chỗ thành thị tự nhiên là muốn gặp một lần cấp lý vương tử nói diệp dư cười nói cảm ơn cấp lý vương tử xưng diệp dư là thần tượng diệp dư tự nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn đối với diệp dư không phải khiêm tốn chối tử mà là nói thẳng cảm ơn cấp lý vương tử vẫn là rất cao hứng tuy nhiên hắn tinh thông hoa hạ văn hóa nhưng ở tư duy phương thức cùng phương thức nói chuyện phương diện vẫn là càng thêm vỡ thích tây phương cấp lý vương tử ngài cùng y hiền lệ toa bạch nữ vương lần này tới chúng ta hoa hạ viếng thăm dự định dừng lại bao nhiêu thời gian diệp dư theo miệng hỏi lại hai ngày nữa muốn đi nói đến chỗ này cấp lý vương tử lộ ra thật đáng tiếc cái kia thật đúng là gọi người tiết lưới diệp dư nói đúng vợ ơ ia s á t thực rất gọi người tiết lưới dù sao chờ ta đi liền không nhìn thấy đa tình kiếm khách vô tình kiếm cấp lý vương tử thở dài không thấy được cấp lý vương tử cười nói chúng ta nước anh nhưng không có nhà nước đều thành phố báo thì ra là thế diệp dư cười nói như thế dễ giải quyết cấp lý vương tử ngài nói cho ta biết một phía dưới ngài hồng thư ta đem mỗi ngày đổi mới phát cho ngài liền tốt ngay vậy c á p lý vương tử lộ ra càng cao hứng nói thật diệp dư điểm đầu cái tiên nhưng thật sự là quá tốt cảm ơn ngươi thuận tay chi cực khổ mà thôi diệp dư cũng không thèm để ý c á p lý vương tử cười nói đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ là thuận tay chi cực khổ nhưng với ta mà nói lại là để cho ta thật to giải thèm a ngươi đại khái không biết ta nhìn tiếu ngạo giang hồ là nhìn thực thể thư nô để cho ta ngẫm lại ngươi tiếu ngạo giang hồ là n g à y mười bảy tháng chín bắt đầu ở nhà nước đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ ngày hai mươi sáu tháng mười hoàn tất tổng cộng bốn mươi mà ngươi ngữ diệp công ty thành lập là tại ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một lần thứ nhất xuất bản sách vợ là ở công ty thành lập một tuần lễ về sau trong đó liền bao gồm tiếu ngạo giang hồ mà mấy người ta nhận được tin tức cũng mua được sách thời điểm đều đã là ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i một người xem một chút ta thế nhưng là so còn lại võ hiệp mê đã chậm hai tháng d ư ớ i mới nhìn đến a diệp dư xấu hổ cáp lý vương tử ngài nhớ kỹ thật là rõ ràng đó là bởi vì ta đã từng vì thế tiếp nối rất lâu cho nên khắc sâu ấn tượng cáp lý vương tử nói bất quá đa tình kiếm khách vô tình kiếm ngài không cần lại tiếp mới diệp dư cười nói t ư ơ đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm tuy nhiên phong cách cùng tiếng ạ o giang hồ rất không giống nhau nhưng tương tự đặc sắc mà lại ta cảm thấy nó càng khốc c á p lý vương tử nói đúng mẹ hai ngày này cùng các ngươi hoa hạ người lãnh đạo thương thảo không ít văn hóa giao lưu phương diện ý kiến chỉ sợ lưỡng quốc ở giữa chẳng mấy chốc sẽ ký kết một số tương quan điều ước đến lúc đó tại tác phẩm xuất bản phương diện sẽ có không ít ưu đãi biện pháp ngươi có cân nhắc qua đem tác phẩm phiên dịch thành anh văn xuất bản đến chúng ta nước anh sao đặc biệt là thẩm phán ta nghĩ bằng vào lần này tân văn ngươi thẩm phán vừa ra bản chỉ sợ cũng có thể ở nước anh nhấc lên tiêu thụ cùng chiều diệp dư biết cấp lý vương tử cũng không có khoa trương nước anh dân chúng đối với vương thất là đã hiếu kỳ lại tôn sùng y dìa lệ toa bạch nữ vương cố ý đề cập cũng độ cao tán thưởng tiểu thuyết ở nước anh có thể không dễ bán nếu như ngươi là đang lo lắng xuất bản con đường loại hình vấn đề ta có thể giúp bên trên chút bận điệu người hoa các ngươi coi trọng có qua có lại cho nên đây coi như là ta đối đa tình kiếm khách vô tình kiếm đáp lễ đi cấp lý vương tử lại nói đa t ạ cấp lý vương tử hỗ trợ diệp dư cảm tạ nói thẩm phán đúng là muốn phiên dịch thành anh văn sau xuất bản nhưng cùng lúc ta còn muốn xuất bản một bản mới tiểu thuyết ta nghĩ nó hẳn là có thể ở nước anh mở ra rộng lớn hơn thị trường thẩm phán dù sao cũng là nghiêm túc văn học nếu muốn bàn về cùng mở rộng thị trường lời nói đương nhiên vẫn là hồn mẹ tham ăn tập cái này t r ồ n g d ễ bán sách càng là thích hợp cũng càng có thể tại bình thường dân chung t r u n g gian hình thành rộng khắp mà rõ rệt ảnh hưởng h ả mới tiểu thuyết đúng thế là do ta viết một bản suy luận tiểu thuyết nó gọi hồn mẹ tham ăn tập 2016 n ă m n g à y 22 tháng 1, phong vương thi đấu 1 6 ờ tiếng t bắt đầu thi đấu câu đánh giá cờ vở tờ c h cảm ơn c h ư n g m ộ lời của tác giả canh ba không c o i ý tứ viết viết ngủ thiết đi đường phân cách mẹ nhanh lên phong vương thi đấu muốn bắt đầu hờ à à a tôi hoàng trí hô đã biết ta tẩy mấy cái bồ đào chốc lát nữa một bên ăn một bên nhìn tôi h mẫu ở trong phòng bếp hồi đáp mấy phút sau tôi h mẫu bưng cái đựng đầy bồ đảo món ăn đi ra đem món ăn phóng tới trên bàn trà về sau hỏi diệp dư hẳn là không bị cấm thi đ ấ u à. tôi h hoàng trí cầm cái bồ đào một thanh nhét vào trong mồm hàm hồ nói y ề lệ toa bạch nữ vương đô khen hắn có thể có chuyện gì a những cái kia các truyền thông nếu là lại đen hắn chẳng phải là tại đánh anh quốc vương thất mặt quốc gia m ặ có có thôi để đâu. vào Nếu t ậ t là n n hoàng ư v ậ trí ngượng ngùng cười một tiếng nói thật ra ta đã biết còn có à trọng yếu nhất chính là phong vương thi đấu mười sáu tiếng tám tấn cấp thi đấu chia làm hai trận mỗi trận tám người mà diệp dư tên ngay tại trận đầu bên trong đây là tiết mục tổ công bố ra tin tức các ngươi cũng không biết sao các ngươi tin tức này cũng quá lạc hậu a theo không kịp thời đại a nào có giống như ngươi nói ngươi mẹ nó thôi mẫu cười lắc lắc đầu hỏi nói còn mấy phút nữa bắt đầu hai ba phút đi tại một số tuyên truyền kính đầu cùng tài trợ tỏ ý cảm ơn sau khi kết thúc người chủ trì đăng tràng đương nhiên không phải trần hàm lượng mà là đổi cái người chủ trì tiểu chí người chủ trì này là ai a thôi mẫu hỏi gia hỏa này gọi gai kỳ văn đồng dạng là tinh không giải trí ta hôm qua mới vừa lên lưới điều tra tại sao lại là tinh không giải trí thôi cha nhữ mày hỏi lần trước cái t i a m ở miệng vũ nhục diệp dư cha mẹ kết quả trực tiếp bị diệp dư đưa vào bệnh viện người chủ trì là tinh không giải trí hiện tại đổi cái người chủ trì vẫn là tinh không giải trí các người đây cũng không biết ta thôi hoàng trí vừa ăn bồ đào một bên nói phong vương thi đấu người chủ trì danh ngạch thuộc về là tam đại cự đầu cùng đài truyền hình trung ương rút tham quyết định năm nay danh sách này bị tinh không giải trí rút được tự nhiên là từ tinh không giải trí an bài dù cho trần hàm lượng bị diệp dư đánh tiến vào bệnh viện mới đổi người chủ trì vẫn là từ tinh không giải trí an bài bởi vì danh sách năm nay là bọn hắn tuy nhiên yên tâm đi trần hàm lượng bị đánh đến thảm như vậy coi như cho người chủ trì này một trăm cái lá gan hắn cũng không dám gây diệp dư phong vương thi đấu trên võ đài người xem các b ả n g hữu mọi người tốt hoan nên xem đệ cựu giới phong vương thi đấu mười sáu tiếng tám tấn cấp thi đấu trận đấu ta là người chủ trì gai kỳ văn cái trước người chủ trì trần hàm lượng bởi vì ra chút sự cố không có cách nào tới cho nên liền từ ta thay thế hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nghe được gai kỳ văn diệp dư đ á m f a n hâm mộ cười to tại một tuần lễ trước trải qua khúc chết mà vừa khẩn trương kích thích đấu vòng loại cùng phục sinh thi đấu p h o n g vương thi đấu ba mươi hai tên tuyển thủ dự thi bên trong tuyển ra vòng tháng một năm một sáu mà lần này bọn hắn đem đứng ở cái này trên võ đài quyết ra b ắ t cường đầu tiên tại mười sáu tiếng tám tấn cấp thi đấu trận đấu bắt đầu trước để cho chúng ta đến xem một đôi đặc thù người xem theo lời của người chủ trì kính đầu chuyển hướng t i n h phòng chỉ gặp tại trên màn hình lớn đúng là xuất hiện một đôi ăn mặc lễ phục nam nữ chuẩn s á t mà nói nữ t ử ăn mặc hôn xa nam t ử ăn mặc tập tệ đ ỏ mà bọn hắn giờ phút này đang ngồi ở trên khán đài nhìn thấy mình xuất hiện tại trên màn hình lớn hai người đều mỉm cười phất phất tay h、wow. lập tức ngoại trừ cái tia đôi nam nữ phụ cận người xem sớm liền hiểu bên ngoài hiện trường địa phương còn lại một mảnh bạo động ồn ào xôi trào nghị luận âm ỉ t r ư ớ c máy truyền hình người xem cũng là phát ra trận trận kinh hô ăn mặc hôn xa đi xem ca sĩ trận đấu loại sự tình này giống như chưa từng thấy a t i ể u chí cái này đây là có chuyện gì thế nào có người ăn mặc hôn xa đi xem so tài đó a tôi h m â u khó có thể tin nhìn trước mắt truyền hình hỏi tôi h hoàng trí lăng lăng nhìn một lát đột nhiên linh quang nhất điểm hoàng sợ nói ta đã biết ta đã biết bọn hắn khẳng định là hướng về phía diệp dư ca khúc mới đi tựa hồ là để ấn chứng thôi hoàng trí lời nói cái kia đôi nam nữ phụ cận sớm đã chuẩn bị sẵn sàng công tác nhân viên đem mịt rổ phồn đưa cho nữ tử mà người chủ trì gai kỳ văn thì tại trên võ đài hỏi ngươi tốt cái này vị khán giả ngươi tên là gì nữ tử mỉm cười nói ta gọi chữ m a n m ạ bên cạnh vị này là chồng của ta hiến văn nho nhã chúng ta lại hai ngày nữa liền muốn kết hôn người chủ trì gai kỳ văn cười nói điểm ấy nhìn ra được ta chỉ là có chút kỳ quái là các ngươi vì cái gì ăn mặc kết hôn lễ phục đến xem so tài kỳ thực đối với đáp án của vấn đề này gai kỳ văn lòng d ạ biết rõ mà lại là một cái tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân hắn dễ vốn không muốn hỏi vấn đề này hỏi chỉ là vì tên kia trợ đi thôi nhưng thay vào đó đối người xem thực sự quá đặc thù mới vừa vào trận lúc liền bị tiết mục tổ phát hiện mà tiết mục tổ cũng hỏi thăm bọn hắn nguyên do hiện tại mình hỏi thăm bọn họ nguyên do vòng này tiết chính là tiết mục tổ an bài hắn không thể không tử chữ man mạn có chút nghịch ngợm nói ra ta đây có cái nít n ạ m gọi ta là nhỏ man mạn không sai a đúng vậy diệp dư bài viết trong k i a chỗ đặc sắn đỉnh thiếp phát bài viết người Đã ta thần tượng như thế ra sức, như thế ta thiếp trong tình ra như như phải cho ta nhóm những này thiếp bên trong hữu này bên người sức, cò yêu, mởi về i bài nhiên phải điểm, hiện ế đến t hát, vậy ta tự trường hắn hộ vậy vì v A. cũng đủng cấp lực điểm, đến hiện vì hắn đủ hộ a. Về phần mặc áo cưới thứ nhất là bởi vì ta cùng chồng ta lại hai ngày nữa liền muốn kết hôn thứ hai là vì diệp dư hắn ca khúc mới thứ ba cũng là muốn tương lai có chút đặc biệt hồi ức nghe được chữ m a n m ạ hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem giật mình nguyên lai、like、là hướng về phía diệp dư tới bởi vì diệp dư muốn cho bọn hắn sáng tác bài hát tốt ra sức thần tượng có hay không tốt có yêu thần tượng có hay không đây quả thực là hoa hạ tốt thần tượng a thính phòng trong đó một chỗ Cá t h a người h thật chặt thà di nói, nắm quan n tay, vũ ồ bọn h ắ chủ ú n trì gai kỳ văn hỏi vị tiên sinh này có cái gì muốn nói sao tiến văn nho nhã tiếp lời ống ônu mà liếp nhìn chữ man mạ nói ra ta chờ mong diệp dư ca khúc mới chờ mong lời chúc phúc của hắn ta tin tưởng nó lại là tốt nhất kết hôn lễ vật chữ man mạn nói ta cũng tin tưởng diệp dư ca khúc mới lại là chúng ta tốt nhất kết hôn lễ vật trước máy truyền hình tiểu chí diệp dư muốn cho bọn hắn sáng tác bài hát là chuyện gì xảy ra thôi mẫu hiếu kỳ nói thôi hoàng trí đắc ý nói lần trước đấu vòng loại lúc diệp dư không phải hát thủ hãy tình chuyện gì sao bài hát kia ca từ viết quá thực tế tuy nhiên một câu cuối cùng ca từ đem ca khúc nhạc dạo kéo về tới tích cực bên trên nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là để người cảm thấy bi quan cho nên có cái gọi ta là nhỏ man mạ n dân mạng à cũng chính là mặc áo c ư ớ i cái kia nữ tại diệp dư bài viết bên trong phát cái thiếp mời hy vọng diệp dư có thể vì ái tình chuyển di sau cùng câu kia đẹp nhất bình thường viết bài hát vì giống như bọn họ đã trải qua chồng chồng gặp chắc chở mới đi tiến hôn nhân cung điện người viết bài hát thiếp mời đạt được rất nhiều người đồng ý còn có không ít có cùng loại kinh lịch cùng nguyện vọng người lưu lại chuyện xưa của bọn hắn diệp dư nhìn thấy thiếp mời về sau liền đáp ứng xuống hắn nói nghe ái tình chuyển di khóc cái thông thống khoái khoái về sau lại nghe cái này thủ ca khúc mới hy vọng có thể vớt lên trong lòng bọn họ bị thương để bọn hắn thản nhiên đối mặt mới tinh tương lai hữu tình người sẽ thành thân thuộc thế nào thần tượng của ta ra sức a có yêu a nghe được lời của con thôi cha thôi mẫu lộ ra rất là giật mình liếp nhau sau thôi mẫu thở dài có thể như thế vì f a n hâm mộ của mình cân nhắc còn chuyên môn cho f a n sáng tác bài hát c h ú c phúc dạng này thần tượng cũng không hưởng công các n g ư ờ i thích hắn như vậy thôi hoàng trí cười hắc hắc nói đó là trên tv người chủ trì gai kỳ văn lại cùng cái kia đôi nam nữ hô động một lát sau tiết mục chính thức bắt đầu tiểu chí tiết mục này an bài là thế nào thôi mẫu hỏi 16 t i ế n 8 t ấ n cấp thi đấu chia làm hai trận ngẫu nhiên phân phối mỗi trận 8 người hôm nay là trận đầu hạ cái tuần lễ lúc này là trận thứ hai mà diệp dư là tại trận đầu bên trong nói một cách khác tuần sau liền không có diệp dư đ ă n g tràng đến ở hôm nay trận đấu đầu tiên là 8 vị tuyển thủ tự do biểu diễn thời gian thứ nhất là vì kéo động tiết mục bầu không khí thứ hai cũng là vì riêng phần mình kéo nhân khí thứ ba cũng là vì trận đấu gia tăng xem chút tự do biểu diễn sau khi kết thúc đúng vậy rút thăm hai hai khối đôi tổng tổng cộng chia làm bốn cặp tiến hành tờ cờ tờ cờ phương thức thì là rút ra từ mấu chốt Quay t r ân g q u a không từ chốt hát, mấu ca c sai biệt lắm chính là như vậy thôi hoàng trí giải thích nói thôi mẫu hữu lưới hai mươi hai bờ cờ t h á n giả tân cấp bại giả đào thải cái này tấn cấp phương thức có chút bạo lực à? đều không có phục sinh thi đấu sao thôi hoàng c h í nói mười sáu tiếng tám không có phục sinh thi đấu mà tám tiếng bốn cũng không phải là bạo lực như vậy hai hai bờ cờ còn có ta cảm thấy nha phong vương thi đấu phong vương thi đấu sau cùng cái kia vương mới là trọng yếu nhất trận đấu phương thức bạo lực điểm cũng không quan trọng diệp dư là thứ mấy cái ra sân thôi c h a hỏi không rõ ràng cái này trên mạng không có công bố tuy nhiên đến lúc đó sẽ bị đá sau mười mấy phút đột nhiên trên v o đài hoàn toàn tối x ố dưới chính làm khán giả nhóm có chút không biết làm sao coi là xảy ra vấn đề gì lúc vũ đài hậu phương một khối địa phương ám sát ánh đèn chậm rãi sáng lên là nhạc đội vị trí mẹ ngươi nhìn diệp dư đang tràng thôi hoàng trí hưng p h â n nói đâu có đâu có không thấy được diệp dư à. thôi mẫu nghi ngờ nói ai nha ngươi nhìn cái k i a tay bạn còn có cái k i a tay trống bọn họ đều là diệp dư nhạc đội người còn có ách thôi hoàng trí có chút nói không được nữa làm sao nhiều người như vậy à. chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm chín mươi b ố lời của tác giả không có ý tứ huyện thái dương đau nhức đổi mới trễ v é đ u t védus z u x con mặt khác nguyện phiếu phương diện năm mươi phiếu canh một phải thêm ba canh vì m è o lười cũng chính là g i a n e một nghìn một trăm hai mươi ba cùng lười biếng m è o là cùng một người h a thêm hai c ẳ n g tổng cộng hẳn là tăng thêm năm chương trước ba ngày đã bổ ba chương còn thiếu hai chương có chút xin lỗi là cái này hai canh ta dự định phóng tới hai ngày nghi lại bổ bởi vì mấy ngày qua quá ngủ trễ cảm giác đã ảnh hưởng công việc ban ngày không có đại cương viết quá chậm để tỏ lòng n à y n ấ y nhiều thêm một chương cũng chính là từ thiếu hai canh biến thành thiếu ba canh cái này ba canh đem tại hai ngày nghi h o ạ lại hai ngày nghi nếu có thời gian ta cũng sẽ tận lực viết phía dưới lại cường hy vọng về sau có thể mã đến nhanh một chút hy vọng mọi người có thể hiểu được cảm ơn đêm nay chỉ có hai canh canh thứ hai tại mười hai giờ về sau đường phân cách chỉ gặp giờ k h ắ c này ở phong vương thi đấu trên võ đài theo ám s ắ c ánh đèn chậm rãi sáng lên phạm vi chậm rãi mở rộng càng ngày càng nhiều nhạc đội thành viên xuất hiện tại trên võ đài một cái hai cái ba cái bốn cái rốt cục khuyết tán ánh đèn n g ừ n g lại tất cả mọi người là khiếp sợ phát hiện thời khắc này trên võ đài ngoại trừ diệp dư nhạc đội bên ngoài lại còn có một thứ đại khái hơn hai mươi người dương cầm đoàn bọn hắn cầm trong tay đàn vỗ lồng đàn vi o l o n g xen loại hình nhạc khí một bộ chuẩn bị sẵn sàng dáng vẻ trừ cái đó ra lần này tay ti a n o dùng không phải đàn điện tử mà là đàn dương cầm mà lại cái này tay ti a n o nhìn bóng lưng tựa hồ không phải k ỳ văn thành ta đi phô trương thật lớn a không đợi đám người nghĩ rõ ràng thép tiếng đàn vang lên mấy giây thời gian về sau đàn g u i ta r âm thanh hợp âm nhạc đoàn hợp tấu âm thanh cũng lần lượt vang lên giai điệu bình tĩnh du dương mà tại gia nhập hơn hai mươi người dương cầm đoàn về sau từ khúc càng là tăng thêm một trồng đại khí rộng rãi khi thế đến cái nào đó niên kỷ ngươi liền sẽ biết một người thời gian thật gian nan dần dần bắt đầu nếm đến cô đơn hương vị thời gian tại gõ lấy sự kiêu ngạo của ngươi còn không có hát vài câu trên khán đài đúng vậy truyền ra từng mảnh nhỏ tiếng kinh hô bởi vì thời khắc này trên võ đài ngoại trừ nhạc đội vị trí địa phương khác đều là một vùng tăm tối khán giả tự nhiên chỉ có thể nghe được tâm t h a n h cái này nha chính là diệp dư ta đi như thế nào là g ọ n nữ diệp dư đâu diệp dư ở đâu đậu phộng lỗ thai ta lại không tốt cũng sẽ không đem thanh e m này xem như là diệp dư đó a diệp dư ở đâu không sai tuy nhiên diệp dư giọng hát hay thay đổi nhưng nha lại biến cũng sẽ không biến thành giọng nữ a cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bây giờ không phải là diệp dư biểu diễn thời gian mà là cái nào đó nữ ca sĩ biểu diễn thời gian nhưng không đúng rồi những cái kia nhạc đội thành viên đúng vậy diệp dư không sai a lại nói phong vương thi đấu vòng tháng một năm một sáu bên trong nữ ca sĩ hết thể sau cái nhưng rất rõ ràng hiện ở cái này giọng nữ không phải là các nàng bên trong bất kỳ người nào lại hoặc là nói là nam nữ hát đối Nghĩ được như được vậy. mọi người mới thoáng yên tĩnh trở lại tại từng đợt tiếng kinh ngạc khó tin bên trong giọng nữ kia hơi hơi run dày bất ổn mỗi dưới sau đó rất nhanh điều chỉnh xong tiếp tục hát nói qua cái nào đó giao l ộ ngươi liền sẽ cảm thấy trắng đêm cùng ngươi nói chuyện trời đất càng ngày càng ít chán ghét bị tịch mịch đuổi theo chạy tìm người yêu của ngươi liền muốn phó thác sống quãng đời còn lại mà hát đến chỗ này tiếng kinh ngạc khó tin lại là tăng vọt liền xem như nam nữ hát đối cô gái này âm thanh thời gian cũng quá lâu a diệp dư âm thanh tại sao vẫn chưa ra cái này cái này thường như là giọng nữ đơn cà tiết tấu a chuyện gì xảy ra Đây r ố thứ cuộc c u y nhất gì xảy ra? t c cũng h dự là, là dựa vào hiện ở trung ương thái độ nói trắng ra là có chút cáo mượn vai hồ hương vị thứ hai là cùng đài truyền hình trung ương đã đặt thành một khoản hiệp nghị để ban tổ chức một trong đài truyền hình trung ương ra mặt rút một chút thứ ba là tìm không ít quan hệ cái này mới rốt cục là thành công làm thành chuyện này tuy nhiên tam đại cự đầu là chủ sử lý phương một trong cũng có thể làm được loại sự tình này nhưng chúng nó cũng không có hoa khí lực lớn như vậy làm loại sự tình này tất yếu bởi vì vì chúng nó danh ngạch đầy đủ bởi vì chúng nó lũng đoạn lấy trong vòng giải trí đại bộ tờ hờ ân nở có tiềm lực có thực lực ca sĩ ngoại trừ mỗi nhà năm cái cử đi danh ngạch bên ngoài đài truyền hình trung ương mời mời mười bảy tên ca sĩ bên trong không sai biệt lắm một nửa đều là tới từ chúng nó cũng bởi vậy đối với tam đại cự đầu mà nói dựa theo riêng phần mình thực lực mỗi nhà đều không khác mấy có tám cái tạ hữu ca sĩ có thể tham gia mà đối với những cái kia ngay cả tám người đứng đầu đều không vào được ca sĩ tự nhiên cũng không có dốc hết sức lực để bọn hắn lên đài lộ mặt tất yếu về phần những người khác cùng một số tiểu công ty thì không có thực lực làm loại sự tình này tổng hợp các chủ nhân g n làm mới khiến cho hiện tại trên võ đài chính phát sinh chuyện này không nhất định là hậu vô lai giả, nhưng đích thật là tiền vô cổ nhân có thể theo giúp ta đi đoạn đường người có bao nhiêu nguyện ý đi đến cả đời càng là giải rác phải chăng khắc cốt minh tâm cũng không có trọng yếu như vậy chỉ muốn tại bình thản bên trong trải nghiệm yêu h ư vị hát đến một đoạn này thời điểm giọng nữ dần dần cao lên đặc biệt là giải rác hai chữ càng làm cho không ít người cảm thấy run sợ không thôi hát rất khá mà lại bài hát này là ca khúc mới là nhất thủ rất tuyệt ca khúc mới nghĩ được như vậy tiếng kinh ngạc khó tin lập tức t h ắ p xuống ngược lại có không ít người cao giọng hét dầm lên tuy nhiên không biết trên v õ đài chính đang hát người kia là ai nhưng quan tâm nàng đâu ca rất t i ê m hay liền cho nàng ủng hộ a lại nói nhìn bài hát này ca t ử rất rõ ràng đúng vậy diệp dư viết cho f a n bài hát kia nói một cách khác trên v õ đài chính đang hát người kia là diệp dư tìm đến yêu hương vị bốn chữ vừa mới rơi dưới vành vành vành Khói hiệu lửa đặc s á n trên quang đang lập tức đánh lập màn bộ vũ đài n、so、hình lớn kính đầu cho diễn sướng giảm một cái to lớn đặc tả đây là một cái nữ hai tử một cái ước chừng mười bảy mười tám tuổi nữ hai tử rất xinh đẹp dáng dấp thanh lệ thoát tục tựa hồ là bởi vì tụ quang đang đột nhiên đánh hạn vũ đài trở nên thông triệt sáng lời khiến cho nàng có lần thứ nhất đứng tại cái này chồng đại vũ đài bên trên thực cảm giác tâm lý rất là khẩn trương âm thanh bắt đầu trở nên hơi có chút run dày đang lúc này một giọng nói nam vang lên rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi suýt chút nữa thì bỏ lỡ ngươi nương theo lấy giọng nam vang lên nữ h à i âm thanh cũng đi theo chậm dãi ổn định lại hát vài câu về sau liền không còn run dày tại tốt nhất niên kỷ gặp được ngươi mới tính không có cô phụ mình rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi diệp dư là diệp dư âm thanh đúng vào lúc này trên màn hình lớn hình ảnh nhất truyện đổi cái phát ra góc độ diệp dư đàn ti ano một màn xuất hiện tại trên màn hình lớn cái kia đưa lưng về phía thính phòng đàn ti ano tay thì ano đúng vậy diệp dư lập tức tiếng thét trói t h a i tiếng hoan hô tiếng huýt y sáo điên cùng v a n g lên khi biết bài hát này đúng là diệp dư viết hơn nữa là hắn tự mình nhạc đệm về sau người xem đối với nó tiếp nhận trình độ lập tức tăng vọt bởi vì diệp dư cho đến bây giờ cho tới bây giờ không có viết qua rác rưởi ca khúc cái này giống như là một c h ồ n g nhãn hiệu diệp dư xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm tiếng vô tay cùng tiếng thét trói hai bên t a i không dứt nhưng trên đài diệp dư bất vi sở động đang hát xong một đoạn này sau liền chuyên tâm bắn lên đàn dương cầm đến đem vũ đài lần nữa để lại cho nữ hải có thể theo giúp ta đi đoạn đường người có bao nhiêu nguyện ý đi đến cả đời càng là giải rác phải chăng khắc cốt minh tâm cũng không có trọng yếu như vậy chỉ muốn tại bình thản bên trong trải nghiệm yêu hương vị trên k h á n đài hướng về phía diệp dư ca khúc mới mà đến chuẩn vợ chồng nhóm nhìn nhau cười một tiếng nắm thật chặt lẫn nhau nắm hai tay v â a n h oanh liệt liệt khắc cốt minh tâm cố nhiên là tốt nhưng chân chính yêu ngươi nhất thì nguyện ý cùng ngươi đi đến cả đời hắn chỉ vì thơm trầm nhất yêu thương giấu ở tốt đ bài hát này đối bọn hắn tới nói đúng là tốt nhất tà chiếu cũng là tốt nhất kết hôn lễ vật rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi may m à ta không có từ bỏ hạnh phúc tới thật vất vả mới sẽ cho người càng thêm chân quý rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi suýt chút nữa thì bỏ lỡ ngươi tại tốt nhất niên kỷ gặp được ngươi mới tính không có cô phụ mình rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi tại nữ hải tinh tế thi mi mà lại dẫn sung mãn tâm tình diễn dịch bên trong cái này nhất thủ rốt c u c đời đến ngươi chậm rãi hạ mãn kết thúc thiệu thòng tuyết là diệp dư mê ca nhạc là một cái gia đình giàu có lại đủ đáng tin mê ca nhạc tự nhiên là không thể canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp kết quả là nàng tới đi tới phong vương thi đấu hiện trường nàng muốn tới nơi này vì thần tượng của mình ủng hộ thiệu tòng tuyết không có nói qua yêu đương nhưng lại không có ai quy định nói không có nói qua yêu đương liền không thể nghe ái tình ca khúc đối với nàng mà nói ca khúc chỉ cần em thai là được rồi nói ví dụ nàng liền thích vô cùng diệp dư tại đấu vòng loại lúc hát cái kia thủ á i tình chuyện gì nàng nghe bài hát này không có cái gì quá cảm thấy sợ bởi vì nàng lại không nói qua yêu đương nhưng là nàng vẫn như cũ thích vô cùng bài hát này bởi vì em thai thôi cỡ nào đơn giản lý do nhưng ưa thích một cái ca sĩ chẳng lẽ cần gì phức tạp lý do sao viết ca tốt hát đến cũng tốt như thế thuần túy lý do như vậy đủ rồi liền nói ví dụ lần này tại rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi bài hát này vừa mới bắt đầu hát thời điểm chung quanh rất nhiều người đều kinh nghi bất định bởi vì ca hát chính là cái nữ sinh nhưng thiệu thòng tuyết liền không có nghĩ nhiều như vậy nàng nhận ra diệp dư nhạc đội mà đây cũng là nhất thủ ca khúc mới như vậy rất có thể bài hát này đúng vậy diệp dư viết mà diệp dư viết ca xưa nay không kém h ú hồ nàng cảm thấy cái k i a đàn ti ano ra hỏa bóng lưng tựa hồ có chút quen thuộc trong lòng cũng ẩ n ẩ n có suy đoán quả nhiên cái này thủ rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi đang hát đến cao chiều lúc đơn giản e m thai đến bạo mà lại cái k i a đàn ti ano ra hỏa cùng trong lòng mình suy đoán đúng vậy diệp dư mà tại kính đầu chuyển hướng diệp dư cái kia một cái trước mắt nàng liền không nhịn được hét dầm lên trong tay que huỳnh quăng cũng loạn sạc ơ cả người hưng phấn đến khó tự kiềm chế giờ phút này nàng may mắn nhất chính là mua hàng, trước phiếu, nếu là ngồi ở hàng sau trong tay muốn bắt lấy ống nhỏm lại như thế nào thỏa thích phát tiết mình tâm tình vào giờ khắc này đâu rốt c u c đời đây ta không chính p h là tại hiện trường cùng tại chiếc máy truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp khác biệt chỗ không khí hoàn toàn không giống rốt cục tại toàn trường nhiệt liệt bầu không khí dưới nhất thủ rốt cục đợi đến ngươi chậm rãi kết thúc mà thiệu tòng tuyết cũng từ thoăn cũng có chút trạng thái điên cuồng phía dưới khôi phục lại thợ sâu lại thâm sâu hô khẩu khí thiệu tòng tuyết vỗ vỗ lồng ngực của mình bình phục phía dưới sắp từ trong c ổ họng nhảy ra trái tim nhỏ lại nhìn trước mắt mặt nắm chặt hai tay tiểu t ì n h nữ mỉm cười giờ phút này trên võ đài vừa rồi chính ca hát nữ hải kia chính xoay người hướng khán giả hành lễ ngỏ ý cảm ơn mà để thiệu tòng tuyết có chút ngoại ý muốn chính là lành nghề xong lễ về sau nữ hải chỉ là đứng ở đằng kia cũng không có mở miệng nói cái gì người chủ trì cũng không có lên đài thậm chí ngay cả nhạc đội thành viên cũng chỉ là thả tay xuống bên trong nhạc khí cũng không có lui phía dưới vũ đài duy nhất có hành động đại khái chính là diệp dư nhất thủ khúc dương cầm đưa cho mọi người chúc thiên giới có sẽ thành thân thuộc cái này cái này đây là còn có tiết tấu chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mười cảm ơn chương một trăm chín mươi lăm lời của tác giả h u y ệ t thái dương thực sự quá đau cho nên ngủ trước một lát lại đứng lên mã tự bại đủ xe hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định càng trễ thật có lỗi đường phân cách lâm ra tiểu la lụy lẹ ra lẹ vô cái lưới đầu hâm mộ nói tiểu giao tỷ thật x i n h đẹp a mà lại khh đến thật tốt lâm thi nhi sờ lên đầu nhỏ của nàng cười nói ngươi cũng không kém a trước kia thỉnh thoảng nghe người nhắc qua nói tiểu giao ca hh á t á t rất khá nhưng cơ bản không tham gia cái gì trận đấu loại hình một mực cũng không có cơ hội kiến thức hôm nay ngược lại là thấy được ngoại trừ trung gian có hai lần bởi vì khẩn trương mà âm thanh có chút run dày bên ngoài lúc khác hẳn là có nhất lưu minh tinh thủy chuẩn đi dù sao ta cảm thấy phong vương thi đấu bên trên còn lại mấy cái nữ ca sĩ hát đến so tiểu giao cũng không khá hơn bao nhiêu nhiều lắm là chỉ có thể coi là càng chuyên nghiệp chút thôi tiểu la l ị hì hì cười một tiếng nói cao thủ tại dân gian mà tiểu la l ụ câu nói này nói đến xác thực không sai bởi vì diệp dư cũng không có giúp diệp giao đổi lấy qua nghệ thuật ca hát nói một cách khác diệp giao nghệ thuật ca hát thủy chuẩn là nàng bản thân mình có đương nhiên cái này cùng thiên phú cùng luyện tập phân không ra quan hệ n g h e trên tv truyền đến tiếng ca lâm mẫu có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này thủ rốt cuộc đ ợ i đến ngươi cùng tiểu dư lần trước cái tình chuyện di rất phù hợp à? chỗ nào phù hợp rồi t i ể u la lị nói lâm mẫu giải thích nói nếu như đem cái này hai bài ca ca từ nội dung xem như là hai cái chuyện xưa lời nói như vậy ái tình chuyện di phía trước rốt c u c đời đến ngươi ở phía sau trung gian thừa thượng khải hạ chính là ai tỉnh chuyển di sau cùng câu k i a ngươi không phải thất vọng rung động đến tâm can là vì đẹp nhất bình thường diệp ra diệp phụ diệp mẫu xem tv bên trong diệp giao mừng rỡ thẳng không ngẩm m i ệ n g được tình cảnh như thế thấy tô tiểu mạt có chút kỳ quái diệp dư bên trên phong vương thi đấu vũ đài lúc cũng không gặp bá phụ bá mẫu cao hứng như vậy nha tựa hồ là nhìn ra tô tiểu mạt n g h i hoặc diệp mẫu cười giải thích nói tiểu giao đứa nhỏ này từ nhỏ đã đang hát phương diện rất có thiên phú cũng rất ưa thích ca hát nhưng đứa nhỏ này liền là đơn thuần ưa thích ca hát cũng không muốn khi cái gì mình tin bởi vì làng giải trí là cái dặm gì chỉ sợ tiểu mạt ngươi cũng rõ ràng. tiểu giao cũng không muốn tiến vào làng giải trí nhưng hết lần này tới lần khác làng giải trí lại là tốt nhất vũ đài bất quá bây giờ tốt tiểu dư tiến vào làng giải trí mà lại ngữ diệp công ty cũng có tiến quân làng giải trí dự định tiểu giao có tiểu dư che chở cũng có thể làm mình cho tới nay đ ưa thích làm sự tình mấu chốt nhất là có tiểu dư giúp tiểu giao sáng tác bài hát tiểu giao cũng liền không cần có việc cầu người tô tiểu m ạ t trợ điểm điểm đầu xem tv bên trong diệp giao tâm lý có chút hâm mộ nàng cũng không hâm mộ diệp giao có thể đứng ở cái kia chồng quang mang vạn trượng trên võ đài ca hát nàng hâm mộ là diệp giao có thể cùng diệp dư đứng tại cùng một cái trên võ đài Ra ra, ra ra. người màu ra đây a diệp dư muốn đàn ti a nô á thứ a hi di hướng ra ra mình gian phòng hô thứ a vĩnh xương lão nhân mở ra phòng cánh cửa vừa đi đi ra một bên bất đắc dĩ cười nói người cái này tiểu n h a đầu có thể thuộc nữ một chút sao còn như vậy về s ó o nhưng làm sao gả được ra ngoài a thứ a hi di nhẹ hừ một tiếng nói ta mới hai mươi tuổi cách kết hôn cái gì còn sớm đâu ta dự định ba mươi tuổi lại kết hôn ba mươi tuổi lão nhân giận nói ba mươi tuổi ngươi cũng thành thiếu phụ tử còn gả được ra ngoài h ứ hi di bị môi nói cháu gái n g ư ơ i ta thiên sinh lệch ấ t ba mươi tuổi như cũ có thể gà đi ngươi ngươi thật đúng là tức chết ta rồi lao nhân cả giận nói ta cái này gọi thế kỷ hai mươi mốt mới nữ tính ta cũng không muốn tương lai liền làm gia đình bà chủ ta là muốn có sự nghiệp của mình h ứ a hi di nói thúc ta ra ra đừng nóng giận mà ba mươi tuổi kết hôn chỉ là cái khoa trương thuyết phá tới tới tới nhanh ngồi xuống diệp dư đàn dương cầm biểu diễn sắp bắt đầu h ứ a vĩnh sương lão người không biết làm sao hắn cũng không phản đối tôn nữ có được sự nghiệp của mình nhưng nếu tôn nữ thật ba mươi tuổi mới kết hôn đối với hắn đợi này người mà nói là khó mà tiếp nhận ở trên ghế s a lon ngồi xuống hứa vĩnh sương lão nhân xem tv bên trong dược dư hơi điểm đầu nói người trẻ tuổi kia pi a n o đàn rất khá mức độ phi thường cao hắn là giới dương cầm thái sơn bắt đầu từ trong miệng hắn đi ra tán dương hàm kim lượng có thể nghĩ cũng bởi vậy hứa hi di đắc ý nói đó là ta thần tượng nhà đàn dương cầm cái gì tự nhiên không tại lời nói dưới người thần tượng người thần tượng người thần tượng đi a n o đàn đến tốt như vậy người làm sao lại không chịu hướng hắn học tập một chút đem đàn dương cầm học một ít tốt đâu lão nhân dựng râu trứng mắt người có trí r i ê n mà thần tượng biết cái gì ta liền nhất định phải biết cái gì sao ta thần tượng còn biết viết tiểu thuyết đâu ta chẳng lẽ còn muốn học tập viết tiểu thuyết sao hứa hi di không phục n g ư ơ i ai tính ngươi có đạo lý lao nhân thở dài nói ta vẫn là nhìn diễn xuất đi không biết tiểu t ử này muốn đánh cái nào thủ khúc ta đoán diệp dư hắn muốn đánh chính là nhất thủ bản gốc khúc dương cầm hứa hi di nói lao nhân cười lắc lắc đầu nói các ngươi người trẻ tuổi nhà thật sự là quá sùng bái mù quáng thần tượng của mình bản gốc nhất thủ khúc dương cầm nào có dễ dàng như vậy hứ vậy cũng không nhất định nha lao nhân giao động đầu không nói trên võ đài diệp giao cùng diệp dư nhạc đội thành viên đều ngừng tay chỉ còn phía dưới chi kia hơn hai mươi người dương cầm đoàn tại làm chuẩn bị mấy phút sau một đoạn duy mỹ chữ tình giai điệu vang lên vang vọng tại toàn bộ hội trường trên không nghiêm t r ì n h mà nói đó cũng không phải một chi đơn thuần khúc dương cầm bởi vì cả thủ khúc bên trong ngoại trừ tiếng đàn dương cầm bên ngoài trong đó còn có đàn b ổ lồng đàn vi ô lông sen đàn vi ô lông sen các cái khác nhạc cụ dây trình diễn nhưng không hề nghi ngờ chính là cái này thủ khúc rất đẹp tựa như ảo động như lại phối hợp kết hôn giáo đường mấy người chữ làm ngươi nhắm mắt lại dùng tâm linh ngay lúc chỗ cảm nhận được chính là hạnh phúc tràn đầy hạ cái k i a trồng hơi chút hồi tưởng liền có thể để ngươi khó mà ức chế câu lên khỏe môi hạnh phúc nếu nói còn có cái gì còn lại cảm thụ cái k i a có lẽ chính là thỏa mãn đ ờ i này chỉ này một người liền là đủ cái k i a trồng cảm giác thỏa mãn hứa vĩnh sương lão nhân ngây ngẩn cả người bởi vì hắn từ chưa từng nghe qua cái này thủ khúc mà lấy cái này thủ khúc ưu tú trình độ như mình chưa từng nghe nói vậy cũng chỉ có một chồng giải thích đây là nhất thủ mới từ khúc là diệp dư mình bản gốc khúc dương cầm ra ra ngươi nhìn để cho ta nói đúng a diệp dư mình bản gốc từ khúc nhà hứa hi di đắc ý nói chật lại thờ g i i nói tuy nhiên cái này từ khúc nghe vào thật là khiến người ta có t r ồ n g tựa như ảo m ộ n g cảm giác hạnh phúc đâu nghe được ta đều muốn kết hôn thật không biết diệp dư tại viết cái này thủ khúc lúc trong lòng là ôm như thế nào hạnh phúc cùng thỏa mãn phong vương thi đấu hiện trường trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người l ặ n g lặng nghe diệp dư hợp âm nhạc đoàn mang tới diễn xuất mà những cái kia chuẩn những người mới càng là nhẹ nhàng nhắm mắt lại tưởng tượng thấy cùng người mình yêu mến tại cái này thủ khúc vờn quanh dưới cùng một chỗ bước vào hôn nhân cung điện nghĩ đi nghĩ lại một cố nồng đậm hạnh phúc cảm giác thỏa mãn liền từ sâu trong đáy lòng hiện lên đi ra khoe không ít mặt của cô gái bên trên càng là có nước mắt xa qua diệp dư cái này thủ khúc có một c ố lực lượng một c ố tên là cảm động lực lượng bởi vì cái này thủ khúc là nó nguyên tác giả vì hôn lễ của mình mà viết chắc hẳn hắn viết lên cái này thủ khúc lúc tâm lý nhất định là tràn ngập một c ố kho nói lên lời hạnh phúc đi không sai diệp dư lần này dùng từ khúc là kiếp t r ư ớ c chu động vì mình thế kỷ hôn lễ viết lên từ khúc duy nhất có chỗ khác biệt đại khái chính là ở kiếp t r ư ớ c chu động trong hôn lễ cái này thủ khúc chủ yếu là lấy đàn vi ô l ồ n sen đàn vỗ lồng đàn vi ô l ồ n sen loại hình nhạc khí làm chủ mà diệp dư hiện tại trình diễn lúc thì là lấy đàn dương cầm làm chủ tuy nhiên bàn về kết hôn lúc diễn tấu khúc dương cầm hôn lễ tiến hành khúc tất nhiên đứng m ú i chịu xào nhưng diệp dư cảm thấy hiện tại cũng không có, có cần gì phải xuất ra cái này trồng kinh điện danh khúc lại nói phong vương thi đấu dù sao cũng là lưu hành âm nhạc vũ đài xuất ra cái này trồng nhạc cổ điện chỉ sợ cũng không được h o a n g n e n so ra mà nói chu đ ộ n g vì hôn lễ của mình mà viết từ khúc lộ ra càng tuổi trẻ lại càng dễ bị người xem tiếp nhận hậu chương chỗ còn lại bảy vị tuyển thủ trận mắt hốc mồm sau một lúc lâu một người trong đó mới lẩm bẩm nói ta còn tưởng rằng hắn chuyển đến cái hai mươi bốn g ư ờ i dương cầm đoàn vẹn vẹn vì cho cái kia thủ rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi nhạc đ ệ m không nghĩ tới thế mà còn có dạng này công dụng à. đúng vờ ơ y a một người khác tiếp lời nói chợt có chút nghi ngờ nói nói các ngươi nói hắn có phải hay không có bạn gái nếu không sao có thể viết ra cái này t r ồ n g từ khúc đến ta cảm thấy rất có thể a ai cũng có thể từ nơi này thủ khúc bên trong nghe ra hạnh phúc của hắn tới các ngươi nói có phải hay không là nữ h à i kia cái nào a đúng vậy trên võ đài cái kia a hát rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi cái kia không phải tuyển thủ dự thi muốn leo lên phong vương thi đấu vũ đài nào có dễ dàng như vậy diệp dư khẳng định vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ cho nên ta cảm thấy rất có thể a nhưng này cái là mội mội của hắn a t h ư ợ n h ư là gọi diệp giao tới t ă n g ất ngươi cũng chưa có xem đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm sao lại hoặc là không có t r a qua tư liệu của hắn sao diệp dư hắn là trung hộ cơ sở lúc mới bị hiện tại cha mẹ nhận n u ô i trung hộ cơ sở lúc mới bị nhận n u ô i là khái niệm gì hắn cùng diệp giao ở giữa tuy nhiên lấy huynh mội tương xứng nhưng đó là từ nhỏ hô đến lớn thói quen xưng hô thật muốn luận lời nói chỉ có thể coi là thanh mai trúc mã đi ta cũng cảm thấy rất có thể a có đôi khi minh tinh cũng là rất bác quái từ khúc không hề dài mấy phút sau liền kết thúc khi cái cuối cùng âm phủ tiếng vọng tan biến trong không khí diệp dư đứng dậy đi đến diệp giao bên cạnh mà lúc này người chủ trì gai kỳ văn cũng lần nữa về tới trên võ đài rất duy mỹ từ khúc tên gọi là gì vậy người chủ trì hỏi l i ê n gọi nó lắng nghe hạnh phúc đi diệp dư cười nói tiếp trước chu đồng cũng không có vì cái này thủ khúc mệnh danh lắng nghe hạnh phúc ân quả thật có thể từ đó nghe được sáng tác giả tâm lý tràn đầy hạnh phúc diệp dư ngươi sáng tác ra cái này thủ khúc là yêu đường sao diệp dư lung lay đầu nói ta không có nói qua yêu đương huống hồ cái này thủ khúc viết hạnh phúc là từ nay về sau một đời một thế một đôi người hạnh phúc loại hạnh phúc này là yêu đương còn kém rất rất xa ta chỉ là tại sáng tắt lúc tưởng tượng thấy cùng mình chỗ yêu người dắt tay đi đến cả đời lúc sẽ có dạng gì tâm tình từ đó viết ra cái này thủ khúc Ê! người chủ trì im lặng cái này cũng có thể đành phải nói thì ra là thế không giới thiệu một hạ thân bên cạnh vị này sao diệp dư mắt nhìn diệp g i a o ra hiệu nói thiểu g i a o diệp g i a o thoáng hít thở sâu một dưới cầm ống nói lên sau mỉm cười nói mọi người tốt ta là diệp dao ban nãy thủ rốt c ụ c đợi đến ngươi là anh ta giúp do ta viết diệp dư tiếp lời nói ừ n nàng đâu đúng vậy mội mội ta rất nhiều bằng hữu tại dạ hội cuối năm hình chiếu ba d bên trong hẳn là t h ấ y qua ngay vậy không ít nhân tài bừng tỉnh đại nộ g khó trách nhìn tiểu cô nương này có chút quen mắt nguyên lai、like、là nàng a chưa xong con tiếp hôm nay đổi mới sẽ rất muộn hôm nay làm thêm giờ bây giờ còn chưa bắt đầu mã tự cho nên hôm nay đổi mới sẽ rất muộn may mắn ngày mai x o n g hữu rất có thể canh thứ nhất liền tiếp cận mười hai giờ không phải cú mẹo không cần chờ thật có lỗi chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín Cảm Chương Chữ cầm man mạn mịt điểm ơn. ngươi thần tượng nha. phồn, nói ra, e -e -e -e điểm nhỏ nói. Dư, FFFG, Diệp là ta ra. rộ bởi vì diệp dư viết diệp giao hát rốt cuộc đ ợ i đến ngươi cùng diệp dư vừa rồi đàn tấu lắng nghe hạnh phúc là đưa cho những cái kia sắp kết hôn đám f a n hâm mộ mà chữ man mạn cùng chồng của nàng yến văn nho nhã lại là đêm nay nhất đặc thù người xem nhất là chữ man mạn cái này phát bài viết người tự nhiên đang biểu diễn sau khi kết thúc đạt được h ấ động cơ hội diệp dư mỉm cười nói cảm ơn chính là ta đêm nay có chút không dám về nhà ồ vì cái gì diệp dư nghĩ hoặc ta cái kia khuê mật cũng liền là của ngươi siêu cấp tử trung đáng tin phấn hiện tại khẳng định canh dư ở trước máy truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp nàng nhìn thấy ta đã nói với ngươi chỉ sợ phong vương thi đấu vừa kết thúc liền muốn giết tới nhà ta đi chữ man mạn x i n h sản nói đáng tiếc phong vương thi đấu phiếu rất khó khăn mua nàng không thể mua được phiếu diệp dư cười nói vậy ngươi nhưng phải cẩn thận nghe nói ta phan chiến đấu lực đều phi thường cao chữ man mạn tiêu tiếu nói đúng rồi rốt cuộc đợi đến ngươi cùng lắng nghe h ạ n phúc sau khi cuộc tranh tài kết thúc diệp dư ngươi dự định t ư ợ n g truyền sao nếu như có thể mà nói ta cùng chồng ta hy vọng có thể dùng chúng nó làm hôn lễ bối cảnh âm nhạc người nói đến việc này ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra có chuyện muốn nói cho mọi người một dưới diệp dư nói mọi người đều biết ta ca ngoại trừ trong đó nhất thủ bên ngoài còn lại đều là không có thượng chuyển đến chính thức âm nhạc web sang hoặc âm nhạc phần mềm bên trên nghe nói tới đây diệp dư đ á m f a n hâm mộ lập tức kích động lên chẳng lẽ nói cách lâu như vậy diệp dư rốt c ụ c muốn xuất âm nhạc web sang hoặc âm nhạc nhuyễn kiện sao đây chẳng phải là nói có thể đem hắn ca đao loạt tới điện thoại di động bên trong nghe mà lại trước đó không có chính thức thu qua cái kia mấy thủ cũng sẽ chính thức thu mà bằng diệp dư ra sức rất có thể còn sẽ có ca khúc mới thậm chí có một ít não tử xoay chuyển nhanh phan đã liên tưởng đến diệp giao diệp dư bỏ ra khí lực lớn như vậy để diệp giao leo lên phong vương thi đấu vũ đài có thể thấy được hắn đối nàng tốt bao nhiêu như vậy nếu như diệp dư thật muốn xuất â m nhạc web sang hoặc âm nhạc phần mềm nhất tối thiểu nhất diệp giao khẳng định có ca khúc mới bằng không mà nói chẳng phải là chỉ có nhất thủ rốt c ụ c đời đến ngươi cái kia nhiều khó coi a lấy diệp dư đối diệp giao bảo vệ loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh tuy nhiên không phải diệp dư hát nhưng khẳng định là diệp dư viết mà diệp dư viết ca từng có rác rưởi ca khúc sao không có đương nhiên đây đối với những cái kia thiên vị nghe giọng nữ ca khúc f a n tới nói thì càng là tin mừng nhìn lấy bởi vì suy đoán mà hơi có chút x ô i trào hiện trường diệp dư cười nói ừ m có rất nhiều nhân đại khái đều đoán được giống như các người đoán như thế ta âm nhạc website sau này m ộ ư ơ i hai giờ chưa mở đứng đến lúc đó chẳng những sẽ có ta cùng tiểu giao cho tới bây giờ sở hữu ca khúc chính thức thu bản còn sẽ có ca khúc mới đưa cho mọi người về phần w e b s i địa chỉ nữ diệp công ty học p co w e b i ngày mai liền sẽ công bố cắp cắp cắp cắp. t u ấ t ra sức đến lúc đó nhất định toàn bộ đạo loạn diệp dư ra sức ca chúng ta ngày này chờ thật là lâu nghe trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô diệp dư mỉm cười mà người chủ trì gai kỳ văn lại có chút khó chịu đánh quảng cáo r a hỏa này lại đánh quảng cáo người nhà là quảng cáo hộ i chuyên nghiệp sao nhưng là chuyện này nói nghiêm trọng điểm là đánh quảng cáo nói nhẹ một chút cũng chỉ là cùng mê ca nhạc h ô động thôi hiện trường tới như thế một đôi đặc thù mê ca nhạc mà diệp dư ca khúc mới lại là vì bọn họ mà viết ngươi có thể không cho diệp dư cùng bọn hắn hỗ động phía dưới Minh tại i đến g mê ca phong ạ c hô đ vương thi đấu khi người chủ trì trước đó hắn là nhận được chỉ thị tại đấu vòng loại lúc diệp dư công nhân cùng tinh không giải trí không nề mặt mũi trào phúng nó thi không có tiền đồ còn đánh nó kỳ hạ nghệ nhân đây quả thực là tại đánh tinh không giải trí mặt tinh không giải trí nếu là không có cái gì làm còn mặt mũi nào tiếp tục tại làng giải trí là lộn tuy nhiên sự kiện đánh người bị quốc gia cho chấm nhưng cho diệp dư lựa chọn đâm chèn ép chèn ép hắn quốc gia chẳng lẽ cũng sẽ quản cái này lại không liên quan đến nhân phẩm của hắn cùng đạo đức tố chất vấn đề cho nên gai k ỳ văn t r ư ớ c khi tới liền nhận được tinh không giải trí ám chỉ ngoài ra hắn còn nhận được đến từ lý bành bành chỉ thị cái này liền rõ ràng hơn bởi vì nó không phải ám chỉ mà trực tiếp là chỉ rõ đương nhiên cùng trần hàm lượng khiêu khích diệp dư hắn là không dám trước mấy ngày thấy được trần hàm lượng nằm tại trong bệnh viện thê thảm bộ dáng hắn liền lại không dám mà lại Nghe、nói g h e n h đến này trần hàm lượng người đại i mời mời không, không liền mắng diệp dư cha mẹ một câu nhà i a hỏa này chẳng những trực tiếp đem người đưa vào bệnh viện còn lại vì đã thương địch thủ một trăm linh thà rằng tự tổn một vạn đơn giản cùng người điên hắn đối cha mẹ của hắn cũng quá coi trọng a cha mẹ của hắn tuyệt bức là nghịch lân của hắn a hơn nữa còn là nghịch lân bên trong nghịch lân gai kỳ văn cũng không dám đụng vào bất quá đưa ra một số nghi vấn lựa chọn đâm để hắn xuất một chút xấu lại có quan hệ gì phải biết chỉ cần mình biểu hiện tốt tại phong vương thi đấu sau khi kết thúc công ty liền sẽ giúp mình ra một keo bun nếu là mình có thể nhờ vào đó đ ị n h nọ tinh không giải trí tương lai đông ra hiện tại thiếu đông gia lý bành bành cái kia tương lai của mình đơn giản không nên quá mỹ hảo thẳng tới mây xanh a nghĩ đến điểm này gai kỳ văn tâm đầu một trận hỏa nhiệt mắt nhìn diệp dư cùng diệp dao tâm lý có so đo đợi đến diệp dư cùng mê ca nhạc hố động kết thúc gai kỳ văn lại nói với hắn mấy câu nói mang tính hình thức về sau đột nhiên mở miệng hỏi diệp dư ta có chuyện không biết không biết có nên nói hay không diệp dư con mắt khẽ hít một cái thản nhiên nói ngươi nói đi gai kỳ văn nói ta là cảm thấy đi ngươi vừa rồi biểu diễn có vấn đề nghe được lời của người chủ trì thiệu thòng tuyết lập tức cảm thấy giận không kèm được nhất thủ rốt c ụ c đợi đến ngươi lại nhất thủ lắng nghe hạnh phúc ngươi lại còn nói có vấn đề có vấn đề em gái ngươi a đây chính là hai bài b ả n gốc mà lại diệp dư vì truy cầu hiệu quả tốt hơn còn cố ý sử dụng một chỉ hai mươi mấy người dương cầm đoàn còn lại ca sĩ có thể giống như hắn ra sức ta dám đánh cược còn lại ca sĩ có thể có hắn một nửa ra sức xuất r a nhất thủ bản gốc cũng không t ệ rồi ách không đúng diệp dư chính là bản gốc nhưng còn lại ca sĩ chỉ có thể coi là ca khúc mới bởi vì không là chính bọn hắn viết huống hồ liền xem như ca khúc mới cũng không nhất định có rốt cuộc đời đến ngươi loại trình độ này dạng này biểu diễn ngươi nha lại còn nói có vấn đề ta đi đầu góc ngươi có bị bệnh không dạng này biểu diễn ngươi lại còn nói có vấn đề ngươi n h a cho ta đến cái không có vấn đề biểu diễn nhìn xem tinh không giải trí người chủ trì quả nhiên đều là đức thức lại còn nói diệp dư biểu diễn có vấn đề ngươi có cơ bản g i á m thưởng năng lực sao họ kinh ngươi chẳng lẽ cũng muốn bệnh viện hai tháng bơi hay sao nghe hàng phía trước trên khán đài truyền đến diệp dư đám f a n hâm mộ tiếng mắng gai kỳ văn âm thầm ở trong lòng lạnh hừ một tiếng đương nhiên ở trên mặt hắn là không thể biểu hiện ra chỉ có thể làm làm cái gì đều không nghe thấy ồ nơi nào có vấn đề diệp dư cũng không cảm thấy bất ngờ gai kỳ văn chầm rãi phân tích nói ngươi nhìn tại trận đấu chính thức trước Tiết m ụ cho tổ c các nên g ư ơ i mỗi cái t u y thủ dự thi một cái tự do r nói lãm cơ h người n g vừa rồi biểu diễn bên trong tuy nhiên có hai bài bản gốc nhưng thì thật đều là vị quy không phù hợp tiêu chuẩn thiệu t h o n g tuyết cảm thấy rất sinh khí đối lời của người chủ trì cảm thấy rất tức giận nhưng càng làm cho nàng tức giận là nàng vô pháp cãi lại đúng vợ ơ ý a diệp dư hai bài bản gốc mặc dù tốt nhưng đều không phù hợp tiêu chuẩn a tựa như là viết tiên viết văn nếu như ngươi là để viết cho dù tốt thì có ích lợi gì trước máy truyền hình lý bành bành vô đùi cười nói tốt vấn đề này hỏi rất hay mới vừa rồi còn thật kém chút bị gia hỏa này hù dọa thế mà lấy ra như thế hai bài tác phẩm tới nhưng là hiện tại bác khai vân vụ gặp thanh thiên về sau mới biết được gia hỏa này vừa rồi biểu diễn nguyên lai、like、đúng vậy còn cọp giấy a nhìn lấy lợi hại lại là đâm một cái là rách cắp cắp cắp, cắp. người nhà viết cho dù tốt thì có ích lợi gì lạc đề a hạ tuấn hùng nói cái này diệp dư cưới h ổ khó hạ tỉ mỉ an bài biểu diễn lại là thành lạc đề mặt hàng bây giờ có thể cứu vãn cái tràng diện này cũng chỉ có một lần nữa biểu diễn nhưng đột nhiên như vậy muốn một lần nữa biểu diễn không nói trước có thể hay không phát huy thật tốt biểu diễn nội dung đúng vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ lấy hắn cho tới nay tác phong khẳng định là muốn xuất ra bản gốc đến nhưng bây giờ hắn có thể lấy thêm ra nhất thủ nguyên sáng tạo ra sao mà nếu như không phải dùng bản gốc vậy hắn cho tới nay hình tượng lập tức liền thấp một cái cấp bậc cái kia theo ý ngươi ta nên làm như thế nào diệp dư nhàn nhạc hỏi làm thế nào gai kỳ văn s ư n g sở toàn t ứ c nói tốt nhất lời nói tự nhiên là lại đến nhất thủ ca khúc mới hơn nữa còn muốn quay c h ú n g quanh trước đó chủ đề cũng chính là đẹp nhất bình thường lý bành bành cười ha ha nói tuấn hùng gia hỏa này so với chúng ta dự đoán làm được càng tốt hơn còn chỉ rõ là ca khúc mới cũng đem thoại đề cho hạn định chết rồi cái này liền khó hơn đi ngay vậy diệp dư cười nhạt một tiếng chất vấn ta nghĩ ngươi sai lầm một sự kiện chuyện gì trước khi bắt đầu tranh tài tuyển thủ tự do triển lãm thời gian cũng không phải là phong vương thi đấu trong trận đấu cho càng không phải là cho điểm tiêu chuẩn diệp dư cười nhạo nói nó chỉ là dùng để xào nóng không khí gia tăng trận đấu xem chút cùng tuyển thủ vì chính mình kéo nhân khí mặc kệ tuyển thủ làm thế nào chỉ cần làm đến cái này mấy điểm là được rồi ngươi nhìn ta vừa rồi biểu diễn có cái nào điểm không làm được thậm chí có thể nói dù cho ta từ bỏ tự do biểu diễn thời gian không hề làm gì cũng căn bản không là vấn đề bởi vì cái này nguyên vốn cũng không phải là trong trận đấu cho nghe được diệp dư trả lời hắn đám f a n hâm mộ tuy nhiên cảm thấy có đạo lý lại không khỏi một trận thất vọng nghe diệp dư ý tứ trong lời nói là không muốn một lần nữa biểu diễn như vậy đúng vậy nhận sợi biểu diễn không ra cho nên mới từ ngôn từ bên trên tiến hành phản kích chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm chín mươi bảy cái này trông rất nhiều người đều nhìn ra được đồ vật người chủ trì gai kỳ văn làm sao có thể không nhìn ra theo fffr nhỏ fffr f tâm lý mừng thầm lấy gai kỳ văn thở dài tốt à đã ngươi không muốn lại đến nhất thủ quên đi đi cũng không có gì dù sao đột nhiên như vậy yêu cầu ngươi biểu diễn có chút ép buộc tuy nhiên gai kỳ văn biểu hiện được rất khéo hiểu lòng người nhưng diệp dư đám phan hâm mộ lại là thế nào nghe làm sao không thoải mái miên lý tảng chấm a diệp dư cười hắc hắc nói ta có nói qua không thể lại đến nhất thủ sao gai kỳ văn xưng sở khó hiểu nói ngươi không phải mới vừa nói diệp dư ngắt lời hắn nói không sai ta vừa rồi đích thật là nói như vậy nhưng cái kia chỉ là vì nói cho ngươi ta vừa rồi biểu diễn cũng không có bất cứ vấn đề gì về phần lại đến nhất thủ cái gì rất khó sao khó a cái này tất nhiên khó a cái này mẹ nó nếu là không khó làng giải trí liền không có nhiều sự t ì n h là khó khăn gai kỳ văn ở trong lòng giận dữ h ế t nhưng hắn cũng biết rõ kẻ trước mắt này viết t á i tình chuyển đến gì cũng và ban nhạc tập diễn tốt cũng liền xài nửa giờ vạn nhất vạn nhất lần này lại là muốn phục chế kỳ tích đâu lúc này cưới h ổ khó hạ biến thành gai kỳ văn mà tới đối đầu trước kia có chút thất vọng diệp dư đám f a n hâm mộ lập tức chấn phấn thần tượng của mình làm sao có thể nhận sợ c u n g sinh diệp dư làm sao có thể nhận sợ tiếng hoan hô tiếng thét trói t a i tiếng h u t sáo không ngừng từ trên khán đài truyền g a biểu diễn còn chưa bắt đầu bầu không khí liền lộ ra rất là nhiệt liệt trước máy truyền hình lý bành bành nhữ mày hỏi g i a hỏa này sẽ không phải thật có thể lại đến nhất thủ à? hạ tuấn hùng nói chủ tịch hội đồng quản trị xin yên tâm đó căn bản không có khả năng lại là ca khúc mới lại là hạn định chủ đề làm sao có thể lại đến nhất thủ trừ phi hắn cũng sớm đã viết xong nhưng nếu như cũng sớm đã viết xong vừa rồi nên hát đi ra làm sao có thể còn giữ không có hát cho nên hắn khẳng định không có chuẩn bị mà tại không có chuẩn bị tình huống d ư ớ i hắn chẳng lẽ còn có thể hiện trường viết nhất thủ phù hợp chủ đề ca khúc mới hay sao ngay vậy lý bành bành chân mày m i u trạc hơn nói cái t i ế ái tình truyện gì đâu Lúc ấy là ấy n ử A gai i ờ kỳ văn lời nói này thật tốt tuy nhiên ta không tin diệp dư thật có thể lại viết nhất thủ nhưng gai kỳ văn nói như vậy cũng coi là lấy phòng ngừa vàng nhất chỉ gặp trên tv gai kỳ văn trên mặt thay đổi một bộ tiếp n ố i tri cực biểu lộ có chút đáng tiếc nói ra vẫn là t ô i đi lần trước ngươi viết ái tình chuyển di bỏ ra nửa giờ cái này nếu là tại chính thức trong trận đấu cái kia còn chưa tính chờ một chút cũng có giá trị nhưng bây giờ chỉ là làm nóng người giai đoạn thôi căn bản không cần thiết hoa nhiều thời gian như vậy trận đấu thời gian có hạn nửa giờ quá lãng phí mà lại phía sau tuyển thủ chỉ sợ cũng chờ gấp đi tuy nhiên diệp dư có thể nói ta đi xuống trước chuẩn bị mấy người người khác sau khi biểu diễn xong trở ra biểu diễn loại hình nhưng hắn cũng không có làm như thế mà là nói thẳng không cần nửa giờ lâu như vậy、cái cái gì Gai ý tứ? Gai kỳ v ă này Kinh ngạc nói.、Nghe、diệp lời ngạc Nghe những n của Dư ý tứ của những lời này, tựa hồ là, không là cái ầ cần n nửa liền Nhưng không năng Nửa liền không nửa A. giờ giải giờ giờ. điều có có tích, c đó thể quyết. rất khả đã kỳ này cái này sao có thể chỉ là nhạc đội tập diễn chỉ sợ cũng muốn một năm phút đồng hồ trở lên a cái này hẳn là mình lý giải sai lầm a là mình nghe lầm a mà khán giả cũng là một mảnh xôn s a o vừa rồi nghe diệp dư ý tứ trong lời nói tựa hồ là muốn hiện trường lại đến nhất thủ ca khúc mới hơn nữa còn là hiểu biết cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi rất cho lực kết quả hiện tại tới cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi càng thêm ra sức nửa giờ đều không cần ta đi thật hay giả diệp dư mắt nhìn người chủ trì nói không cần nửa giờ lâu như vậy bởi vì bài hát này ta chỉ là đàn ghi ta độc tấu là được rồi không cần nhạc đội tập diễn cái gì vậy ngươi cần phải bao lâu người chủ trì gai kỳ văn kinh nghi nói hiện tại là được rồi diệp dư thản nhiên nói tuy nhiên diệp dư nói đến rất dễ dàng tầm thường dáng vẻ nhưng sở hữu nghe nói như vậy người xem cũng cảm giác mình muốn điên rồi hiện tại liền có thể lại là hiện tại liền có thể cái này đã căn bản không phải hiện trường sáng tác bài hát vấn đề a đây là muốn ngẫu hứng ca hát ta tuy nhiên ngẫu hứng ca hát loại sự tình này không phải là không có ca sĩ làm qua nhưng là bọn hắn bình thường đều là chơi d ạ n lại hoặc là ngẫu hứng thanh sướng một đoạn ngắn mới giai điệu mà thôi nhưng diệp dư tiếp xuống ca khúc mới nếu là quay trúng quanh đẹp nhất bình thường cái này một chủ đề lại là hiến cho chưa lập gia đình những người mới mà những này chưa lập gia đình những người mới cũng không phải người da đen tự nhiên không thể nào là dạng rất có thể là chữ tình ca khúc mà lại không phải một đoạn ngắn giai điệu là nguyên một bài hát ngoài ra còn có một điểm đúng vậy hắn đồng thời còn sẽ dùng đàn g u i ta r đánh tấu không phải thanh sướng chơi ngẫu hứng ca hát chơi đến loại trình độ này ca sĩ có vẻ như chưa từng xuất hiện qua a lý bành bành cùng hạ tuấn hùng há to miệng liếc nhau về sau lý bành bành g i a o động đầu thở dài tìm đường chết hơn nữa còn là tác đại tử hạ tuấn hùng tán đồng điểm điểm đầu nói chắc là một đường đi được quá thuận lợi để hắn quên hết tất cả đi lại còn nói hiện tại liền có thể nếu như là giáp có lẽ có khả năng nhưng rất hiển nhiên giáp không thích hợp chủ này để chữ tình ca khúc mới thích hợp mà muốn n g ẫ hứng đến nhất thủ mới chữ tình ca khúc cái này chưa từng người có thể làm được qua chớ nói chi là hắn không phải thanh sướng mà là muốn bên cạnh đánh bên cạnh hát thôi ra tôi h mẫu mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt truyền hình nói t i ể u t r í diệp dư hắn cũng quá tự tin chưa tôi h hoàng trí cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt giống như nhau xem tivi bên trong thần sắc nhàn nhạc diệp dư nói không ra lời chỉ có thôi cha lộ ra chấn định chút hơi nhịu nhữ mày nói t i ể u t r í tuy nhiên ta và mẹ của người đều rất thưởng thức tiểu từ này nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá tự tin chưa quá mức tự tin cũng là chuyện tốt rất dễ dàng biến thành tự đại tôi hoàng trí muốn phản bác nhưng há to miệng về sau lại là cái gì đều không có thể nói đi ra dù sao liền xem như thân là p h â n hắn đối với diệp dư lời mới vừa nói cũng thực sự khó mà tin được hiện trường người xem một mảnh xôn xao t í n h đầu từng cái đảo qua tuyệt đại đa số người trong mắt đều để lộ ra một cỗ khó có thể tin t h ầ n s ắ c mà ở trong sân một cái duy nhất một mặt lòng tin hoàn toàn mà nhìn xem diệp dư người đúng vậy diệp giao tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng có chút lẩm bẩm nhưng ở phong vương thi đấu trên võ đài ở cái này tối thiểu hơn trăm triệu người hoa chú ý trên võ đài nàng làm hắn người thân cận nhất tuyệt đối không thể lộ ra một tia chất vấn thân xác cái này dính đến mặt mũi của hắn vấn đề nếu là ngay cả hắn người thân cận nhất đều nghi vấn hắn cái này khiến người khác nghĩ như thế nào diệp dư mắt nhìn người chủ trì thản nhiên nói kinh ngạc hết t kinh ngạc xong ta có thể bắt đầu biểu diễn sao gai k ỷ văn lấy lại tinh thần cười k h a nói đương nhiên có thể xin cứ tự nhiên chính ngươi muốn tìm chết chẳng lẽ ta sẽ còn ngăn đón ngươi hay sao quá trẻ t u ổ i a bất kể nói thế nào còn quá trẻ a một khi thành công nhiều lần liền coi chính mình khẳng định nhiều lần đều có thể thành công gai kỳ văn âm thầm lắc lắc đầu hạ trận thiểu g i a ngươi cũng đi xuống đi diệp dư chuyển đầu đối diệp giao nói ừng diệp giao điểm điểm đầu dùng lực cơ cơ nhỏ n ắ m đ ấ m cười nói ca ủng hộ nha ừng diệp dư cười điểm một cái đầu đợi đến những người khác rời đi vũ đài về sau diệp dư cầm lấy nhạc đội lưu hạ một cắt hắn tìm cái băng ngồi xuống thấp đầu gậy phía dưới cầm huyền t h ử phía dưới âm hít sâu một hơi diệp dư điều chỉnh hạ cảm xúc rất nhanh tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện diệp dư cái này thủ ca khúc mới lại là ca từ so giai điệu trước đi ra tại hắn hát không sai biệt lắm ba chữ thời điểm đàn ghi ta âm thanh mới vang lên bài hát này giai điệu lộ ra rất p h ẳ n g thực tiến tĩnh không có cái gì c h ậ p trùng nhàn nhạt, nhạt chậm rãi tại bây giờ có vẻ hơi táo bạo hoa ngữ nhạc đàn bên trong bài hát này tựa như trong sa mạc một vũng thanh t u y ể n khi ngươi già rồi tóc bạc vườn ngủ lũ ám khi ngươi già rồi đi không được rồi l ô hỏa bên cạnh ngủ gật hồi ức thanh xuân bao nhiêu người từng yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ ái mộ vẻ đẹp của ngươi g i ả ý hoặc thực tình chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt dán mua nếp nhăn nguyên lai tưởng rằng diệp dư viết cho diệp giao rốt cuộc đời đến ngươi chính là phù hợp nhất đẹp nhất bình thường cái này một chủ đề ca bởi vì bên trong có vài câu ca từ là như thế này hát có thể theo giúp ta đi đoạn đường người có bao nhiêu nguyện ý đi đến cả đời càng là giải rác phải chăng khắc cốt minh tâm cũng không có trọng yếu như vậy chỉ muốn tại bình thản bên trong trải nghiệm yêu hương vị nhưng lại không nghĩ rằng bài hát này càng phù hợp có cái gì có thể so sánh mấy chục năm gắn bó làm bạn khi ngươi g i à rồi về sau vẫn như c ũ yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt dàn u a nếp nhăn càng phù hợp đẹp nhất bình thường cái này năm chứ đâu mà tại một phen so sánh cùng suy nghĩ về sau rất nhiều người đều ra kết luận nếu muốn nói cái nào bài hát đã phù hợp đẹp nhất bình thường cái này một chủ đề lại cùng với trước cái tình chuyện di phù hợp cái tiêu tất nhiên là rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi nhưng nếu vẹn vẹn chỉ luận ai phù hợp nhất đẹp nhất bình thường cái này một chủ đề không hề nghi ngờ diệp dư hiện tại bài hát này càng hơn một bậc lâm ra nghe trên tv truyền đến diệp dư nhạt nhạt như nước tiếng ca lâm mẫu mỉm cười điểm điểm đầu nói tiểu dư bài hát này không tệ a rất chân thành để cho người ta sau khi nghe giống như là trong sa mạc thấy được một vũng thanh tuyền có chồng tịnh hóa cảm giác cái này trồng ca khúc tại hiện ở cái này táo bạo trong xã hội đặc biệt là táo bạo hoa ngữ nhạc đàn bên trong rất là khó được ca mà lại bài hát này từ nghe vào tựa như là nhất thủ hiện đại thơ ách không đúng có nhiều chỗ không giống cảm giác giống như là từ hiện đại thơ sửa đổi lại toàn trường yên tĩnh toàn bộ hội trường tựa hồ chỉ thừa phía dưới diệp dư một người tại một mình khuấy động lấy trong tay đàn guitar chậm rãi lại chân thành tha thiết hát bao nhiêu người từng yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ hái mộ vẻ đẹp của ngươi giả ý hoặc thực tình chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt g i n muôn nếp nhăn chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín cảm ơn chương một trăm chín mươi tám lời của tác giả hôm nay về nhà ban ngày không có mã tự tuy nhiên mọi người không cần lo lắng bổ canh vấn đề bởi vì đêm nay suốt đêm mã tự đường phân cách bao nhiêu người từng yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ hái mộ vẻ đẹp của ngươi giả ý hoặc thực tình chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt giàn mua nếp nhăn diệp dư nhàn n h ạ t mà lại dẫn cô ôn nhu tiếng ca từ trên tv truyền đến lượn vòng tại cái này không lớn không nhỏ trong phòng khách tựa hồ thật lâu khó mà tàn đi ra ra nhìn lấy tâm tình có chút không đúng ra ra thứa hi di nhẹ dọc đệ ngay vậy hứa vĩnh sương lão nhân lấy lại tinh thần khe khẽ thở dài nói ra ra ta hơi m ệ t chút về phòng trước ừng hứa hi di nhẹ nhàng điểm đầu vừa đứng lên đi hai bước hứa vĩnh sương lão nhân dừng thân lấy ra điện thoại di động đưa cho mình tôn nữ nói chờ đến bỏ phiếu thời điểm giúp ta cho hắn tặng một phiếu hứa hi di tiếp quá điện thoại di động điểm một cái đầu hứa vĩnh sương lão nhân lại khe khẽ thở dài chậm rãi đi hướng gian phòng của mình nhìn bóng lưng tựa hồ càng thêm giản mua cô đọc chút về đến phòng tại trước bàn sách ngồi sau một hồi hắn nhẹ nhàng kéo ra một cái ngắt kéo từ bên trong lấy ra một tờ có chút ấu vàng hình cũ nhẹ nhàng vớt ve miệng bên trong lẩm bẩm không biết đang nói cái gì mẹ ngươi thế nào là thân thể không thoải mái sao người một nhà đang xem phong vương thi đấu nam tử trung niên đột nhiên nghi ngờ hỏi lao nhân lung lay đầu thở dài lớn tuổi tinh lực không được ta liền về phòng trước các ngươi từ từ xem nam tử đang muốn hỏi lại cái gì cũng là bị thê tử của mình hung hăng m é o một cái trung niên nữ tử cười nói được mẹ ngài liền về phòng trước đi nhiều chú ý nghỉ ngơi bảo trọng thân thể lao nhân điểm, điểm đầu đợi đến lao nhân trở về phòng về sau nam tử nghi hoặc m à nhìn mình thế tử mà nữ tử lại có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ra nói ngươi tình thương thấp thật đúng là không có nói sai cha hai năm trước vừa qua khỏi thế mẹ vừa rồi rõ ràng là nghe bài hát này nhớ tới cha tới ngươi là kẻ ngu à. nghe vậy nam tử giật mình ngu ngơ cười một tiếng nữ tử thở dài sau không thể làm gì ai để cho mình hết lần này tới lần khác thích cái này ngu ngốc đâu chờ chúng ta sau này già rồi cũng sẽ giống như vậy sao trên đường cái nữ nhân mầm đầu nhìn góc đường màn hình lớn có chút thất thần nhẹ dọc hỏi nam nhân xứng sở ôn hỏa cười cười ôn nu nói c h ờ ngươi giả rồi ta cho ngươi hát bài hát này coi ta giả chân mày buông xuống đèn mờ nhạt không chừng gió thổi qua đến tin tức của ngươi đây chính là trong lòng ta ca coi ta giả ta thật hy vọng bài hát này là hát đưa cho ngươi sau cùng đàn ghi ta âm rơi dưới, dưới hiện trường ăn tính hai giây về sau lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm Tốt, Tốt tốt một ra ra ca sức. sức. khúc Diệp Dư ngươi quá sức. Tốt. ôn nu, tốt nhịn nghe quá biểu thị ra phía dưới cảm tạng hắn lần này tuyển dụng cái này thủ khi ngươi già rồi là kiếp trước triệu chiếu viết lên ca khúc mà ca từ thì là cải biên từ n ặ c đối nhị văn học tưởng người đoạt giải ireland nổi tiếng thi nhân diệp chi cùng tên hiện đại thơ khi ngươi già rồi ở kiếp trước bài hát này là bị lý kiện cùng mạc văn ý hát lựa tương đối mà nói n ó n g u y ê n hát đồng thời cũng là tác khúc giả triệu chiếu rất là tên không n ổ i danh đối với cái này diệp dư hơi xúc động một bộ tốt tác phẩm muốn triệt để đại hỏa là cần kỳ nộ cùng thời cơ tại ca khúc p h ư n g diện thì nhiều khi cùng vũ đài có quan hệ cùng diễn sướng giả có quan hệ lý kiện là tại ta là ca sĩ y am a xin chờ trên võ đài ca khúc cọ vật lại bài hát này mà mạc văn úy thì là tại xuân vãn trên võ đài ca khúc cọ vật lại bài hát này có lẽ có người cảm thấy lý kiện cùng mạc văn úy hát đến càng tốt hơn nhưng bài hát này có thể đột nhiên đại h ỏ a dù ai cũng không cách nào phủ nhận vũ đài tác dụng mặt khác triệu lẽ ra bài hát này là viết cho hắn mẹ diệp dư cảm thấy thực sự có chút gỡ ợ ép đầu tiên diệp chi cái này thủ khi ngươi già rồi nguyên bản là nhất thủ tình thơ mà một số kinh điện câu thơ ngươi càng là trực tiếp dùng có thể sử dụng đến con cái đối mẹ yêu sao tiếp theo bao nhiêu người từng yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ ái mộ vẻ đẹp của ngươi giả ý hoặc thực tình chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt g i à n mua nếp nhăn cái này vài câu ca từ rõ ràng ràng chính là ái t ì n h bởi vì bao nhiêu người cùng chỉ có một người so sánh nhận h à m một cái khác tầng ý tứ ta cũng giống như những người khác yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ ái mộ vẻ đẹp của ngươi nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt chính là tại thời gian trôi qua đại lãng đào xa phía dưới tâm ta vẫn như c ũ bất biến bởi vì trừ cái đó ra ta vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt dàn mua nếp nhăn mẫu ái có thể dạng này hình dung. mấy câu nói đó cố ý nhấn mạnh nữ từ lúc tuổi còn trẻ cùng già yếu lúc dung nhan điều này hiển nhiên dạng chính là ái tình diệp dư không rét hờ giờ ảo triệu chiếu là thật viết cho hắn mẹ đâu vẫn là xuất phát từ còn lại mục đích nói như vậy nhưng hắn cảm thấy đem bài hát này nói thành là con cái đối mẹ yêu thật sự là gấp ép không hợp lý cũng bởi vậy diệp dư không chút do dự liền đem làm ái tình ca khúc đầy ra mà nó g i a hỏa này chẳng lẽ cái gì cũng biết viết sao thảo ngẫu hứng cũng làm cho hắn cho hát đi ra rồi nhìn lấy phát cuồng ném loạn đồ vật để phát tiết trong lòng p h ấ t ấ t lý bành bành hạ tuấn hùng không dám nói lời nào cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên vốn cho là diệp dư muốn ngẫu h ư n g ca hát là tại tìm đường chết mà lại tác đại tử kết quả còn không có vài phút đâu người ta liền một cái bàn tay phiến đi qua ngẫu h ư n g ca hát cái gì căn bản không làm khó được hắn cái này thủ khi ngơi ư già rồi tuy nhiên chợt nghe chi phía dưới bình thường thôi n h ạ t n h ạ t như nước không có, có cái ó c gì đặc biệt nhưng lại lắng nghe akhu lại là ngoài ý muốn ôn nhu nhịn nghe sờ động nhân tâm tại hiện ở cái này táo bạo hoa ngữ nhạc đàn bên trên cái này thủ giản dị vô hoa ca khúc lộ ra đầy đủ chân quý. đặc biệt là nó ca tử viết hay vô cùng có hay không cùng những cái kia từ hoa lệ từ ngự trau chuốt trồng chất lên ca tử khác biệt bài hát này ca tử tuy nhiên một mạc bình thản nhưng là dùng nhiều trồng nghệ thuật biểu hiện thủ pháp đơn giản cùng nhất thủ hiện đại thơ nói ví dụ khi ngươi già rồi c á c b ạ n vươn n g ủ lũ ám khi ngươi già rồi đi không được rồi lô hỏa bên cạnh n g ủ g ầ n hồi ức thanh xuân chính là dùng giả thiết tưởng tượng nghệ thuật thủ pháp tại khán giả trong đầu thể hiện ra một bức tuổi già hình ảnh tại âm vũ lò sưởi trong tường bên cạnh lô hỏa tỏa ra đã giả yếu người yêu gương mặt mà bao nhiêu người từng yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ ái mộ vẻ đẹp của ngươi g i ả ý hoặc thực tình chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu ngươi trên khuôn mặt g i à n mua nếp nhăn câu này càng phi thường rõ ràng so sánh thủ pháp ngoài ra tại ca từ bên trong l ô hỏa vẫn là một chồng vô cùng trọng yêu ý tưởng tại l ô hỏa bên cạnh ngủ gật đại biểu cho nhân sinh nghỉ ngơi thời khắc đến đèn mờ nhạt không chừng ám chỉ thời gian tàn biến trí nhớ mơ hồ tô đ ậ m ra một chồng h o à n g hốt phiền muộn không khí sau cùng lại nâng lên l ô hỏa l ô hỏa tuy nhiên ảm đạm lại như c ũ lập loẹ con mang tượng trưng cho xuyên việt nhân sinh từ từ đêm dài yêu vinh bất tức diện mà trong đó lặp đi lặp lại hát đến yêu ngươi thành tín linh hồ yêu ngơi ư trên khuôn mặt r á n mua nếp nhăn cũng biểu thị chút tình cảm này sẽ không bởi vì tuế nguyện trôi qua mà biến mất ngược lại sẽ thời gian lâu gì kiên n g ư ơ i nhà dùng nhiều như vậy trồng nghệ thuật biểu hiện thủ pháp thật là tại sáng tác bài hát từ sao n g ư ơ i mẹ nó là tại làm thơ a hạ tuấn hùng trong lòng im lặng mắt nhìn phát c u ồ n g lý bành bành không khỏi có chút đau lòng bởi vì hắn vừa rồi đạp nát bình hoa giá trị hơn mấy trăm ngàn a lại nện trong chốc lát đồ vật về sau lý bành bành đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía hạ tuấn hùng âm thanh lạnh lùng nói ngươi không phải nói hắn khẳng định không viết ra được tới sao ta đi Ngươi k hạ ô không n cũng nói hắn khẳng định g phải h mới viết tới vừa ra sao. được tuấn hùng tâm trên mặt muống, lý đầu đen mướng, nhưng trên mặt nhưng cũng không do d á vội và nói n g ta tạ chủ tịch bất quá chủ tịch hội đồng quản trị ta có mấy lời không r é hờ giờ à o có nên hay không nói người nói đi lý bành bành khoát tay nói theo ta thấy diệp dư hắn cũng không thể xem như ngẫu hưng viết ra bài hát này có thể coi là cũng chỉ có thể tính một nửa hạ tuấn hùng ngữ xuất kinh nhân ồ có ý tứ gì lý bành bành thấy hứng thú chủ tịch h ộ i đồng quản trị ta học đại học lúc vì truy cầu vợ của ta đã từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian hiện đại thơ diệp dư bài hát này ca tử hạ tuấn hùng ba lạc ba lạc cùng lý bành bành phân tích một trận về sau có kết luận nói n g ẫ hưng ca hát không dễ hiện trường làm thơ cũng không dễ hai cái này thêm lên vậy thì là không thể nào cho nên ta suy đoán diệp dư rất có thể trước kia viết qua nhất t h ủ gọi khi ngươi già rồi hiện đại thơ hắn lần này chỉ là đem bài thơ này thêm chút cả biến cũng vì chi phổ nhạc thôi nói một cách khác kỳ thực ca từ trước đó liền đã có cho nên ta nói hắn cho dù xem như ngẫu hưng sáng tác bài hát cũng chỉ có thể tính một nửa nghe được hạ tuấn hùng nhịp nhàng ăn cướp hợp tình hợp lý phân tích lý bành bành lập tức cảm thấy tâm lý tốt tiếp nhận rất nhiều dù sao ai có thể ngờ tới gia hỏa này thế mà viết qua tương tự thơ đâu mà cái gọi là n g ẫ hưng sáng tác bài hát chỉ là vì hắn cái kêu bài thơ phổ nhạc thôi những ậ t s cái kia kinh điện tốt ca công ty nếu có thể cho mình nhất thủ mình chỉ sợ cũng muốn mừng rỡ như điên một phen mà liền xem như tại phong vương thi đấu trong lúc đó công ty sẽ tận lực vì chính mình cung cấp ca khúc mới nhưng giống loại cấp bậc kia ca khúc mới toàn bộ công ty đều không mấy thủ a huống hồ công ty cho ca khúc mới cũng chỉ là để cho mình tạm thời sử dụng tôi h đến lúc đó còn chưa hẳn từ mình xuất bản đâu mà ra hỏa này đâu thế mà nhất thủ tiếp lấy nhất thủ tốt ca c ũ n g không cần tiền giống như lấy ra đặc biệt là hắn vừa rồi thế mà còn nỗ hưng tới nhất thủ cái này mẹ nó là đối thủ giống như thần a diệp dư tùy ý liếc một cái phát hiện đấu vòng loại đệ nhất danh quý cao kiệt cùng duy nhất cùng mình nói qua mấy câu đường tử thấm đều không tại muốn đến đều là bị phân đến trận thứ hai rất nhanh rút thăm kết thúc thiên ngai giải trí kỳ hạ tiết vui chạm rút được diệp dư lập tức những người khác thương hại nhìn hắn một cái c h ậ lại rời đi ánh mắt tục ngữ nói từ đạo hữu bất tử bần đạo a di đạo phật chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm chín mươi chín lời của tác giả một chương này viết xóa xóa viết ngược lại cũng không phải đổi nội dung cốt truyện chỉ là xoắn suýt nên đem t i ế t vui chạm thiết lập vì một người như thế nào thiểu nhân vẫn là bất đắc dĩ tiểu nhân lãng phí nhiều thời gian như vậy mới nhớ tới cái này bất quá chỉ là cái diễn viên của chúng ta cũng là đủ tròn v á n g đường phân cách đi qua một phen kịch liệt chiến đấu về sau trận đấu quyết đấu kết thúc tinh không giải trí kỳ hạ một tên ca sĩ giao đấu hoàng chiêu giải trí kỳ hạ một tên ca sĩ cái trước lấy nhỏ bé ưu thế t h ắ n g hiểm kế tiếp chính là diệp dư giao đấu thiên nhai giải trí kỳ hạ ca sĩ tiết vui chạm đứng tại trên võ đài diệp dư có chút hăng hái đánh giá một phen đối phương ra hỏa này tựa hồ là đấu vòng loại phục sinh sau trận đấu cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn mình điểm số cái kia bị diệp dư đánh giá thiết vui chạm cảm thấy có chút không được tự nhiên rất nhanh cửa hải thứ nhất khóa từ đi ra lập tức thiết vui chạm sắc mặt trắng bệnh một mạnh đặc biệt làm sa mà diệp dư đám phan hâm mộ thì là nhiều tiếng hô kinh ngạc đây là lao thiên gia đều phải giúp diệp dư sao rút đến cái này từ mấu chốt diệp dư còn có thua đạo lý thà đi cái này từ mấu chốt ra sức ca rút đến cái này từ mấu chốt diệp dư thắng chắc ca h a ha nhà ta diệp dư cũng rốt cục may mắn một lần a nhà ta diệp dư một mực số rất may có được hay không không vận may y địa lệ toa bạch nữ vương năng trước mấy ngày trùng hợp tham h o a cũng tán thưởng diệp dư sao tăng ất diệp dư nhận ý đ ị lệ toa bạch nữ vương tán thưởng gọi là thực lực, hiểu không hiện ở cái này mới là đơn thuần hảo vận a nghe đám f a n hâm mộ tiếng hoan hô diệp dư mỉm cười từ mấu chốt là thời gian muốn rét hờ giờ ả o tại diệp dư cho đến trước mắt sở hữu ca khúc bên trong thời gian đều đi đâu tuyệt đối là nhân khí cao nhất nhất thủ lại thêm bài hát này để tại phi thường dễ dàng sờ động nhân tâm có thể tùy tiện bắt lấy rất nhiều chưa từng nghe qua bài hát này người xem tâm có thể nói cái này từ mấu chốt đối diệp dư phi thường có lợi rất hiển nhiên thiết vui chạm cũng thật sâu rét hờ giờ ả o điều ấy ngoài ra hắn còn rét hờ g ờ ả o trong công ty cũng không có tương quan phương diện ca khúc mới mà lại mình xuất bản qua ca khúc bên trong cũng không có phù hợp cái này mang ý nghĩa hắn cần hát người khác hát qua ca mà diệp dư đâu thời gian đều đi đâu là chính hắn bản gốc hắn hát chính h ắ n ca chỉ là trên một điểm này mình liền thua một nước húng chi diệp dư nhân khí nguyên bản liền cao hơn chính mình rất nhiều tuy nhiên công ty khẳng định sẽ vì chính mình mua vé nhưng vẫn như c ũ không có phần thắng chút nào mà tâm trầm suy nghĩ trong chốc lát về sau thiết vui chạm hạ quyết tâm chỉ có thể l i ệ u một phen lão bản đến hai mươi xuyên thịt dê mười xuyên thịt bò thoải mái rút từ mấu chốt thế mà rút đến thời gian diệp dư hôm nay vận khí bực hoa còn không phải sao chốc lát nữa hắn thời gian đều đi đâu đi ra vậy đơn giản đúng vậy m i ệ u s á t đối thủ a đặc biệt là hiện tại gia hội cuối năm mới đã qua một tháng không đến thời gian bài hát này nhiệt lượng thừa còn tại a cửa hải thứ nhất k hóa từ chiếm cứ lớn như vậy ưu thế như vậy trận này quyết đấu không sai biệt lắm liền có thể thắng cái gì gọi là cửa hải thứ nhất k hóa từ chiếm cứ lớn như vậy ưu thế như vậy trận này quyết đấu không sai biệt lắm liền có thể thắng rõ ràng là trước khi bắt đầu tranh tài diệp dư liền thắng chắc ha h a không sai là nờ tài ta nói sai nên phạt cái này m ư ợ bình tạ thổi ngoa tạo các ngươi bọn này diệp dư phấn đủ không nói thật giống như diệp dư thắng chắc giống như các ngươi thật sự là một cái so một cái s é t hổi ờ vậy ngươi nói cái diệp dư thất bại lý do ra đến cho ta nghe một chút n h â n khí ca khúc sáng tác năng lực vẫn là cái này từ mấu chốt nơi có tài đây chính là ngươi nói không đúng cái kia họ tiết hoàn toàn chính xác thực có một cái ưu thế mang theo cái gì ưu thế mua vé a đám người cười mà một số không phải diệp dư f a n đ n khách thì tức dẫn đến hàm răng nứa một chút tuy nhiên bọn hắn đại bộ tờ hờ ân đều không phải là tiết vui chạm a n nhưng diệp dư nhưng là mỗi người bọn họ thần tượng địch nhân lớn nhất ta cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hưu bọn hắn tự nhiên cùng tiết vui chạm phan đứng tại cùng một trong trận danh o nhưng để bọn hắn có chút tức giận lại có chút dù hẹn hẳn dê chính là theo diệp dư tại phong vương thi đấu bên trên cảng chạy vệ i t viễn hắn bên kêu mê ca nhạc số lượng thế mà bắt đầu tăng mạnh t a đi địch nhân vốn là đã rất cường đại thế mà còn đang không ngừng ra trì trạng thái mà một số mê ca nhạc thậm chí phát hiện có ít người là từ mình nơi này trong trận danh chạy cờ hở đủ những người này thực sự quá không kiên định rất nhanh chuẩn bị thời gian trôi qua đầu tiên đăng tràng chính là t i ế t vui chạm một phút đồng hồ sau ngoa tạo giá hỏa này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao đậu đen rau muống ta không nghe lầm chứ giá hỏa này sao mặt lại d à y như thế a đây tuyệt đối là cố ý họ tiết vô sỉ không biết xấu hổ mẹ nó làm hại lao tử ăn cái gì đều không ăn được nghe trên tv truyền đến tiếng ca diệp dư đ á m f a n hâm mộ không khỏi chửi ẩ m lên bởi vì tiết vui chạm hát lại là diệp dư thời gian đều đi đâu thời gian đều đi đâu còn không hào hảo cảm thụ tuổi trẻ lên già sinh mã dưỡng nữ cả một đời đ â y trong đầu đều là hải t ử khóc cười rõ ràng là phi thường ôn nu phi thường rung động lòng người một ca khúc tiết vui chạm cũng hát đến cuộc lại là bị không ít người thoá m ạ n thời gian đều đi đâu đi nml bờ. gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi nha ra mặt là thành tường sao cầm cái lớn cỏ phong vương thi đấu chẳng lẽ phong chính là ra mặt dạy tri vương họ t i ế t ngươi có thể lại không hổ thẹn điểm sao có thể lại không biết xấu hổ một chút sao cái này trồng tiếng mắng không riêng xuất hiện ở đây bên ngoài còn ra hiện tại trong chàng diệp dư đám phan hâm mộ tức hồn hệ âm thanh bốn phía vang lên nhưng tiết vui chạm lại là p h ả n phất không có nghe được chỉ là vẫn như c ũ đem hết toàn lực diễn lại diệp dư thời gian đều đi đâu mà ở phía sau đài diệp dư thật sâu nhữ mày lại đầu gia hỏa này thế mà hát mình thời gian đều đi đâu nếu như mình thật là chuẩn bị hát bài hát này vậy bây giờ liền phải đứng trước hai lựa chọn một tiếp tục hát chốc lát nữa cũng đồng dạng hát thời gian đều đi đâu nhưng dạng này lại là tại ở một phương diện khác thua hắn một bậc tựa như là không thể không nhảy vào hắn cho mình tiết trong ấy mà lại hắn trước hát qua mình lại lần thứ hai hát chỉ sợ bài hát này liền không có trước kia thiết tưởng lớn như vậy hiệu quả thậm chí một số không biết rõ tình hình người xem sẽ còn bị hắn cho hấp dẫn tới ngược lại cho là mình là kẻ theo phong trào lựa chọn thứ nhất không phải rất là khéo như vậy lựa chọn thứ hai đâu hai là đội ca lâm thời đội ca mà lâm thời đội ca hội tăng thêm bao nhiêu phong hiểm bao nhiêu sự không chắc chắn có thể nói không cần nói cũng biết gia hòa này có chút âm h i ể m a diệp dư cười lạnh một tiếng t i ể u thiên tiểu tử này hát rất v ư ợ hoa thời gian đều đi đâu ai bài hát này viết thật tốt chốc lát nữa ta cho hắn ném cái một phiếu tăng ất mẹ ngươi không rét hở giờ ả o sao bài hát này là diệp dư viết nguyên hát cũng là diệp dư a tiểu thiên ý của ngươi là nói hắn đang hát đối thủ của hắn ca đúng vào、e -E、a cho nên cái họ này tiết thật sự là càng là vô sỉ â tiểu t ử này chỗ nào vô sỉ tuy nhiên sướng đối tay ca rất hiếm lạ nhưng giống như cũng không có gì sai a dù sao h á hai ca không phải hát đâu mẹ đây chính là ngươi không rét hở giờ ả o đi lần này rút đến từ mấu chốt là thời gian nguyên bản diệp dư chỉ cần hát thời gian đều đi đâu cái tia chính là mười phần chắc chiến thắng nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cái họ này tiết sớm hát đi ra diệp dư nếu như chốc lát nữa cũng hát bài hát này từ phương diện nào đó tới nói lại là thua một nước mà lại bởi vì khán giả trước đó nghe cái kia họ tiết hát qua một lần bài hát này hiệu quả đã giảm b ấ t đi nhiều h u ố n hồ lấy diệp dư tính cách người khác hát qua hắn rất có thể liền sẽ không lại tiếp tục hát mà là muốn đ ổ i ca mà một khi đ ổ i ca phong hiểm liền cao lâm thời viết ra ca khúc mới có thể có thời gian đều đi đâu dạng này mức độ sao khả năng có nhưng cũng có thể là không có đồng dạng là hậu trường người chủ trì gai kỳ văn nhìn lấy trên võ đài tiết vui chạm trên mặt mang mỉm cười thản nhiên tâm lý thì là đã mừng thầm đến suýt chút nữa thì lên tiếng kinh hô tới mình thế nhưng là nhận được đến từ tinh không giải trí cùng lý bành bánh song trọng chỉ thị nhưng ở trước đây không lâu lần thứ nhất cho hắn t r e o trong lúc bị hắn lấy n h ấ t thủ ngẫu hứng diễn sướng khi n g ư ờ i già rồi không chút lưu tình phản kích có thể nói trận chiến mở mán thất bại thật sự là một trận đại thất bại mà về sau rút từ mấu chốt giá hỏa này thế mà vận khí tốt đến rút được thời gian vốn cho là trận này cũng k h ô n a nhưng lại không nghĩ rằng tiết vui chạm giá hỏa này nghĩ đến như thế cái biện pháp tự tổn một trăm đã thương đã cho ngươi thời gian chuẩn bị coi như ngươi muốn đội ca chốc lát nữa cũng sẽ không cho ngươi thêm thời gian để ngươi chuẩn bị lao tử cũng không tin ngươi còn có thể ngẫu hưng đến nhất thủ thời gian đều đi đâu dạng này thủy c h u ẩ n ca mà lại coi như ngươi có thể ngẫu hưng đến nhất thủ nhưng không có nhạc đội nhạc định chỉ là độc đ ấ u trung quy là kém một chút mà còn lại ca sĩ thì là ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy diệp dư không có nghĩ tới tên này lại là bị mình ca cho làm khó dễ ở không d é t hờ giờ ả o có thể hay không xem như một kiện kỳ văn đ ầ u mặt khác tiết vui chạm thế mà cái khó lo cái k h ô n muốn ra như thế cái phương pháp đến có lẽ thật đúng là có thể bị hắn đánh ra một hy vọng đến Ca ca, chạm là tốt tiết vui chạm hát đây ế tiếng vua tay lại không thế n cung nhưng xong không nào nhiệt liệt, thậm chí có không ít diệp dư phan tại khen ngược. Bất quá, đối với cái này, vui chạm cũng không quan cột, chí có cái chạm sau, vua quá, hát tay liệt, thậm ít tại Bất tiết Dư lại Diệp đối với vui m đ â vốn chính là đả thương địch thủ lại thương mình chiêu số chỉ bất quá đả thương địch thủ trình độ vượt xa thương mình thôi có lẽ nếu như mình vận khí đủ tốt còn có thể không thương t ổ n mình dù sao trước m á y truyền hình còn có chút không rõ tình huống người xem đương nhiên cái này xây dựng ở diệp dư không đem sự tình nói cờ hờ cờ ủ tình n g dưới đáy mắt hiện ra một tia nhỏ không thể thấy áy náy nhưng rất nhanh liền tiêu tán vô tung mình là trời nhai giải trí người mà lại phong vương thi đấu vốn chính là người chết ta sống cũng không có gì xứng đáng có lỗi với vấn đề muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt ta nếu như là ngươi c h ư a hát vậy thì không biết tại loại vấn đề này c ư ờ i nhạt hướng tính phòng túi mình vai trào về sau thiết vui chạm liền quay người trở về hậu trường liếc mắt diệp dư tìm cái địa phương ngồi xuống chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm l ờ i của tác giả hôm nay làm hồi nhân thị chuyện phát nhanh chạy tới ra hưng đưa phần văn kiện đối phương vội vãm lớn lại phải từ trong nhà trở lại phòng thuê ban ngày cơ bản không rảnh. FFF g thư FFF g ngoại trừ giữ g ố c hai canh bên ngoài còn thiếu ba canh có thể vẫn ít nhiều vẫn ít nhiều đi đường phân cách diệp dư tùy ý mà liếc nhìn đám người liền cất bước hướng vũ đài phương hướng đi đến mà nhạc đội thành viên thì theo sát phía sau. K diệp dư ủng hộ a diệp g i a o cùng hạ như đồng thời hô diệp dư chưa có trở về đầu chỉ là giơ tay phải lên làm cái ok thủ thế đưa lưng về phía nhị nữ trên mặt thì phủ lên một k i a nhàn n h ạ t nụ cười tự tin nhìn thấy diệp dư leo lên vũ đài nguyên bản một mảnh từ mắng huyên áo không thôi quậy đồ nướng lập tức yên tính trở lại các ngươi nói diệp dư là sẽ tiếp tục hát thời gian đều đi đâu đâu vẫn là lâm thời đ ổ i ca khẳng định lâm thời đ ổ i ca A. lấy tính cách của hắn người khác hát qua hắn tuyệt đối sẽ không đi theo lại hát một lần nếu là lâm thời đ ổ i ca làm sao đổi trước đó đã cho hắn thời gian chuẩn bị hiện tại coi như hắn đưa ra muốn lâm thời đ ổ i ca tiết mục tổ cũng sẽ không lại cho thời gian nếu không mọi người liền đều dùng lý do này soát thời gian giống khi n g ư ờ i giả rồi như thế ngô hưng đến nhất thủ thôi ca không kém hơn nữa còn là ngô hứng cho thêm l ự ợ c ca các, các ngươi đều đứng khoác lác nhìn xem diệp dư sau lưng là ai a là hắn nhà đội đã nhạc đội đều lên đ à i nói do hắn căn bản không có đội ca ý tứ vẫn là muốn diễn sướng nguyên bản liền chuẩn bị xong ca khúc nói cho cùng một người tài hoa luôn luôn có hạn hắn luôn không khả năng một lần lại một lần xuất ra ca khúc mới tới đi không phải sao hiện tại không lấy ra được coi như người khác vừa mới hát qua hắn cũng đành phải kiên trì đi theo hát một lần có không phấn diệp dư người không phục đánh giám nhạc đội lên đ à i cùng đội hay không ca có quan hệ gì người là kẻ ngu sao nếu như hắn lâm thời đ ổ i ca có thời gian chuẩn bị sao không có chỉ có thể n g ẫ hứng đến mà ngẫu hứng cái nào tới kịp cho nhạc đội viết nhạc phổ nhạc đội cái nào tới kịp tập diễn sau cùng chỉ có thể diệp dư độc tấu nhưng bây giờ nhạc đội lại là lên này điều này có ý vị gì ngươi bây giờ cuối cùng cũng biết đi ta thật sự là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i các ngươi nói tới nói lui tiền đề đều là diệp dư nguyên bản định hát thời gian đều đi đâu vạn nhất không phải đâu chân tướng đế xuất hiện t ă n g ất t h ố t như vậy có sẵn ca khúc diệp dư sẽ không cần ngươi đang đ ù a ta sao chân tướng đế bị phun nhưng hắn cho tới nay đều là đang hát ca khúc với a coi như là chính hắn phát biểu qua ca khúc cũng chưa từng tại phong vương thi đấu bên trên lấy r a dùng q u a chân tướng đế biểu thị k h ô n g phục những người khác đang muốn phản bác trên tivi diệp dư lại là cầm ống nói lên nói chuyện ban nãy cái họ tiết thật không phải thứ gì thế mà sớm đem tiểu dư ca cho hát đi ra lấy tiểu dư cái kiêng não khí tính tình chỉ sợ là sẽ không nguyện ý đi theo người khác phía sau cái mông lại hát một lần khẳng định phải lâm thời đội ca diệp mẫu nói ừ m tô tiểu mạt điểm điểm đầu có chút lo lắng mà nhìn trước mắt truyền hình rất nhanh diệp dư đang chàng mà để đám người kinh ngạc chính là h ã n nhạc đội thành viên theo sát phía sau tiểu dư chẳng lẽ ngay từ đầu liền không định hát thời gian đều đi đâu diệp phụ như có điều suy nghĩ nói ra hẳn là đi tô tiểu m ạ t đồng ý nói diệp dư tham gia trận đấu đến bây giờ một mực đang dùng ca khúc mới coi như là chính hắn trước k i a phát biểu qua ca hắn cũng chưa dùng qua đừng lo lắng ngươi nhìn trên mặt hắn còn mang theo cỗ nụ cười nhàn n h ạ t đây hắn đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì lâm thi nhi mỉm cười đối tiểu la lị nói thế nhưng là hắn nhạc đội cũng tới đi ấy đại ca ca là muốn tiếp tục hát thời gian đều đi đâu sao tiểu la lị nói không giống cái kia không giống tính cách của hắn người khác đều hát qua hơn nữa còn là cố ý nhằm vào hắn hát hắn sẽ không nguyện ý đi theo lại hát một lần có lẽ hắn ngay từ đầu đúng vậy đang chuẩn bị ca khúc mới lâm thi nhi suy đoán nói ha ha ra hỏa này rốt cuộc không được không v i ế t ra được ca khúc mới tới chỉ có thể tiếp tục hát lao ca a lý bành bành đắc ý nói tựa hồ đem trước đó quẳng đồ vật sự tình quên mất không còn chút nào ta đã nói rồi ngẫu h ứ n g ca hát loại sự tình này làm sao có thể lại đến một lần không phải sao hiện tại không có cách nào một lần nữa mà lại không có thời gian lại chuẩn bị ca khúc mới đành phải đi theo tiết vui chạm phía sau cái mông lại hát một lần hạ tuấn hùng nhẹ nhàng thở ra giọng nói nhẹ nhàng nói ra ừ vân lý bành bành cười hắc hắc tâm tình rất tốt trên võ đ à i chờ đến nhạc đội chuẩn bị sẵn sàng diệp dư nhìn qua có chút huyên n á o t h í n h phỏng cầm ống nói lên nói ra ta biết trong các ngươi tuyệt đại đa số người đều cho là ta trước đó đang chuẩn bị thời gian đều đi đâu hậu trường tết vui chạm đột nhiên ngầm đầu lên mở to hai mắt nhìn lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ mà đám người xôn xao nghe hắn lời nói ý tứ hắn không phải đang chuẩn bị cái này chẳng lẽ lại là ca khúc mới có phải hay không ca khúc mới diệp dư lần này là không phải lại là ca khúc mới trên khán đài có người kìm nén không được mở miệng hô diệp dư cười nhạt một tiếng tiếp tục nói thời gian đều đi đâu đúng là nhất thủ phi thường thích h ợ p ca nhưng lại muốn viết nhất thủ thích h ợ p ca nhưng cũng không khó giới này phong v ư ơ n g thi đấu là đệ kiểu giới tại chúng ta hoa hạ kiểu vi số c h i cực cho nên ta cũng sẽ yêu cầu mình làm đến tốt nhất cho nên ta lần này vẫn là mang đến ca khúc mới nhất thủ mười năm thặng cho các ngươi mười năm bài hát này ở kiếp trước còn có cái tiếng quảng đông bản ngày này sang năm lại hoặc là nói kỳ thực cái sau mới là nguyên bản ngày này sang năm diệp dư cũng thích vô cùng thậm chí diệp dư cảm thấy ngày này sang năm ca từ viết càng tốt hơn ngày này sang năm đừng lại muốn mất ngủ đệm giường đều cải biến nếu có hạnh mộ mặt hoặc tại đồng bạn tân hôn thì yến lo sợ nghi hoặc chờ đợi ngươi xuất hiện ngày này sang năm không thấy ngươi một năm ai bỏ được cải biến rời đi ngươi sáu mươi năm chỉ mong có thể nhận được con gái của ngươi sắp chia tay cũng nghe được ngươi giảng gặp lại bài hát này từ đơn giản viết cực kỳ bí thảm lại hoặc là sau cùng câu kia tại có s ố n g trong nháy mắt có thể gặp được đến ngươi lại tiêu hết sở hữu vật khí đến ngày hôm đó mới phát hiện từng hô hấp qua không khí cũng là tuyệt diệu tới cực điểm có đôi khi diệp dư thực tình cảm thấy lâm tịch tại ca từ sáng tác phương diện quả thực lại như ma thuật sư chỉ bất quá so với ngày này sang năm mười năm càng phù hợp thời gian cái này một chủ đề diệp dư cũng liền dùng nó ước cúc ra sức nghe được diệp dư tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo lập tức sôi trào lên t í ế t vui chạm hai tay đột nhiên n ắ m chắc thành quyền sau một lúc lâu lại vô lực nối l ỏ n g ra mình đã hao hết tâm cơ thậm chí rơi vào cái không tốt lắm danh tiếng kết quả người ta căn bản liền không nghĩ tới phải dùng thời gian đều đi đâu đợi đến trên khán đài âm thanh dần dần thấp xuống về sau đơn giản tái diễn thép tiếng đàn vang lên có vẻ hơi vận chuyển diệp dư mới mở miệng hát một đôi lời không ít người liền phát hiện đây là hát ái tình chuyển di lúc giọng hát hùng hậu thiết thực tiếng nói nếu là gặp phải đau thấu tim gan ca từ cùng thâm trầm viện truyền từ khúc vậy đơn giản là một chồng độc một chồng làm cho không người nào có thể trốn tránh độc ái tình chuyển di là như thế này chẳng lẽ cái này thủ mười năm cũng là như thế này lập tức không ít người tâm lý lại là chờ mong lại là sợ hãi chờ mong nhất thủ trực kích tâm linh tốt ca lại lại sợ bị để lộ đấm máu vết sẹo nếu như hai chữ kia không có run dày ta không sẽ phát hiện ta khó chịu nói thế nào lối ra cũng bất quá là chia tay quả nhiên còn không có hát vài câu liền có ca từ xúc động không ít người tâm lý mềm mại nhất vị trí ngắn ngủi hai ba câu nói lại là đã bao hàm bao nhiêu lòng chua s u t cùng bất đắc dĩ trôn giấu bao nhiêu không thể làm gì vốn cho là vô luận sau cùng sẽ nói thế nào lối ra đều chẳng qua là chia tay hai chữ thôi không có gì không nói được thằng đến mình chân chính muốn nói ra miệng lúc âm thanh lại là run rẩy mới phát hiện mình đúng là khó chịu như vậy hậu trường chỗ còn lại ca sĩ đều là s ư ơ n g sở trận cười khổ vừa nghe khúc nhạc dạo thời điểm còn tưởng rằng bài hát này dù sao khúc nhạc dạo sát thực không có cái gì rất sáng trói địa phương hơn nữa còn lặp lại một lần nhưng mà mấy người diệp dư mới mở miệng bọn hắn liền biết mình sai cái này giọng hát bài hát này từ lại phối hợp trước đó cái k i a đoạn hơi có vẻ một loại nhạc đệm quả thực là tuyệt tốt h như vậy ca tử g i a hỏa này tiện tay liền viết ra rồi đã là ca sĩ lại là thi nhân thật chẳng lẽ như thế chiếm tiện nghi nếu như đối với ngày mai không có yêu cầu giáp giáp tay tựa như du lịch hàng ngàn hàng vạn cái cổng tổng có một người muốn đi trước, trước máy truyền hình đang ăn hàn nước mắt không biết lúc nào đã cúng tôi xuống Tổng c từng ngụm từng ngụm đầu tiên n g ờ đi tự r ư ớ c n ó động xem nhẹ còn lại minh tinh tám người này bên trong nàng chỉ chú ý diệp dư mà vào hôm nay đầu tiên là nhất thủ tuy nhiên không phải diệp dư hát nhưng là diệp dư viết rốt cuộc đời đến người về sau lại là nhất thủ thích hợp dùng tại hôn lễ t ừ khúc mà nhất làm cho người khó có thể tin chính là hắn về sau thế mà ngẫu hứng diễn sướng nhất thủ khi ngươi già rồi ngẫu hứng diễn sướng hơn nữa còn không phải thanh sướng là bên cạnh đánh bên cạnh hát mặt khác ca tử cũng viết rất có vận bị rất khó tưởng tượng cái này đúng là hiện trường chi tác đối với cái này nàng không khỏi đối tương lai、like、văn đàn lãnh tụ danh s ư n g này điểm n lần cải tán nhưng mà cái này còn không phải trung điểm còn không có kết thúc đêm nay hiện tại diệp dư đem lấy ra đệ tứ kiện tác phẩm lại hoặc là nói thứ ba bài hát khúc đồng dạng là bản gốc đồng dạng là từ không có ở trước mặt người đời xuất hiện qua mà lại đồng dạng là dễ nghe như vậy mười năm nhất thủ tại thiệu tòng tuyết xem ra k h ú c nhạc dạo thậm chí so cao chiều dễ nghe hơn ca mười năm trước đó ta không biết ngươi ngươi không thuộc về ta chúng ta vẫn là hầu ở một người xa lạ tà hữu đi qua dần dần quen thuộc đường phố đầu mười năm về sau chúng ta là bằng hữu còn có thể ân cần thăm hỏi chỉ là cái k i a chồng ôn lu cũng tìm không được nữa ô m lý do tình nhân sau cùng khó tránh khỏi biến thành bằng hữu nhìn lấy tại trên võ đại t h ô n tình diễn sướng diệp dư c o i lại nóng n mắt t h tăng n g cao ư ờ i xem, n g ư ờ i c hai ủ trì g k trăm n t linh rất khó chịu cùng o một ez cái này thủ mười năm phi thường cụ đặc biệt là ca tử viết càng làm cho người đao thấu tin đan cùng ngươi hay tình chuyển g i phi thường sờ động nhân tâm vừa rồi tại t r ư ớ c máy truyền hình c h ỉ sợ có không ít người xem đều nghe khóc đi người chủ trì gai kỳ văn khen diệp dư nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói cảm ơn tuy nhiên ngoài miệng nói cảm ơn nhưng c h ỉ sợ nó hàm kim lượng ngay cả một phần trăm đều không có bởi vì hắn rét hờ giờ à hò địch nhân hết thể t á n dương đều chỉ là vì để ngươi về sau rơi thảm hại hơn ca là tốt ca nhưng diệp dư ngươi có chút không tử tế a gai kỳ văn không nhìn thẳng diệp dư thái độ g i a o động đầu thở dài nói a diệp dư điểm điểm đầu nói bất quá ngươi cảm thấy ta không tử tế có quan hệ gì với ta ngươi cảm thấy ta không tử tế có quan hệ gì với ta gai kỳ văn l â y dại đương nhiên là có quan hệ a ta là tại cho rằng ngươi không tử tế a cái này mẹ nó chẳng lẽ với ngươi không quan hệ cái này ngươi chữ chẳng lẽ không phải chỉ thay ngươi diệp dư hay sao nhưng rất nhanh gai kỳ văn liền kịp phản ứng diệp dư là nói ngươi cảm thấy ta không tử tế liên quan ta cái giám ta lại không quan tâm lập tức gai kỳ văn nổi giận hắn cảm thấy mình nhận lấy trắng trận m i t thị trầm giọng nói ngươi đừng tưởng rằng chỉ có một mình ta ta là đại biểu rộng rãi lấy tiếng quảng đông vì thường ngày dùng từ người xem nói câu này ngươi không tử tế diệp dư cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nói ngươi đại biểu ha ha ngươi hỏi qua bọn hắn ý tứ sao ngươi đại biểu được bọn hắn sao ngươi một thanh một câu ta đại biểu ta đại biểu kỳ thực chẳng qua là tại mang theo quần chúng chi uy để diễn tả mình xem c h ú t t h ô i trước máy truyền hình hứa dương bình từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên nói không sai người chủ trì này ta đại biểu ta đại biểu đại biểu mẹ ngươi ta bình thường liền nói tiếng q u ả n g đông nhưng diệp dư chỗ nào không tử tế rồi người chủ trì này đúng vậy tại nói mò nhạt hứa mẫu bất đắc dĩ trách mắng ngồi xuống kích động như vậy làm gì xem thật kỹ truyền hình hứa cha cũng điểm đầu nói bao lớn người đừng cứ mãi nhất kinh nhất sạn g ngoan ngoãn ngồi phía dưới xem tv còn có người chủ trì này nếu là đang cấp diệp dư t ì m đâm liền sẽ không là b ỗ n g dưng nói lời biệt đặt đoán chừng là thật có chút lý do thoái thác hứa dương bình không phục nói rõ ràng đúng vậy người chủ trì này tại nói lời b i ệ đặt mà chúng ta chỗ này cơ bản đều là nói tiếng quảng đông nhưng người ta quen biết bên trong liền xem như những cái kia không thích diệp dư ra hỏa cũng sẽ không cho là diệp dư không tử tế không nói trước tiểu thuyết của hãn hỏa theo từ đại bộ tờ hờ n đều miễn phí phát tại mịp r b l o c bên trong vẹn vẹn chỉ luận lần này phong vương thi đấu tốt ca càng không ngừng lấy ra chỗ nào không tử tế rồi h ứ a mẫu điểm đầu bất đắc dĩ nói ngươi nói chúng ta cũng rét hờ giờ ào xác thực có đạo lý nhưng người chủ trì này tổng không đến mức tại như vậy lớn trên võ đài bắn tên không đích mặc kệ hắn sau đó nói có lý không để ý tới nhưng tóm lại sẽ không không có chút nào căn cứ địa nói lung tung ngươi ngồi xuống nhìn cho thật kỹ là được rồi trên võ đài nhìn thấy người chủ trì gai kỳ văn muốn nói điều gì diệp dư k h á t tay ngắt lời nói tốt cái này cũng không nhắc lại ta có chỗ nào không tử tế ngươi nói đi cuối cùng diệp dư lại tăng thêm một câu ta rất bận rộn ngươi có chuyện thì nói mau gai kỷ văn cảm giác mình biện xuất nội thương chính mình cũng chuẩn bị phản bác giải thích gia hỏa này thế mà trực tiếp cắt ngang hơn nữa còn nói hắn rất bận rộn để cho mình có chuyện mau nói gia hỏa này tuyệt bức là cố ý nếu như mình còn cùng hắn biện luận hắn khả năng trực tiếp làm như muốn đi cảm giác mình xúc đủ khí lực lại là một q u y ề n vung mạnh cái không tốt biệt khuất có hay không nhưng là vì kế hoạch tiếp theo ta nhẫn trong nét mắt gai kỷ văn biến thân thành n g dạ dừa nếu như ta nhớ không lầm diệp dư ngươi phát biểu đệ nhị bài hát là không do dự nữa a diệp dư điểm, điểm đầu người nói chuyện gặp này gai kỳ văn lại nhịn truyền ma nói rằng rất bực h ồ việt ngữ ca nhưng ta phát hiện ngoại trừ cái này thủ không do dự nữa bên ngoài diệp dư ngươi thật giống như rốt cuộc không có viết qua việt ngữ ca ngoại trừ a e bên ngoài còn lại đều là quốc ngữ ca cho nên ta cảm thấy diệp dư ngươi không tử tế h a muốn ghét hờ giờ à h có thật nhiều lấy tiếng quảng đông vì thường ngày dùng từ người xem cũng bởi vì ngươi lúc đó cái này thủ không do dự nữa mà đi theo ngươi như thế một đường đi xuống có thể nói tại ngươi lúc đầu cái đám kia mê ca nhạc bên trong bọn hắn chiếm rất lớn một bộ phận thậm chí rất có thể vượt qua một nữa bởi vì ngươi lúc đó chỉ là phát biểu ngồi cùng bàn ngươi cùng không do dự nữa cái này hai bài ca có lẽ bọn hắn bây giờ đang khúc hát của ngươi mê bên trong chỗ chiếm tỷ lệ xa xa không đến được một nửa nhưng bọn hắn là m nguyên lão cấp mê ca nhạc là một mực không oán không hối ủng hộ khúc hát của ngươi mê ngươi liền không có ý định phản hồi bọn hắn một chút không cứ như vậy một mực hát quốc ngữ ca thật được không có lẽ bọn hắn cũng thích nghe quốc ngữ ca nhưng so ra mà nói tuyệt đối là việt ngữ ca càng thụ bọn hắn hoan nen nói đến phần sau gai kỷ văn đã là tại nghiêm nghị chất vấn diệt dư trước máy truyền hình rất nhiều người cũng không khỏi nín thở những người này đều có một ít cộng đồng chỗ bọn hắn lấy tiếng quảng đông vì thường ngày dùng từ bọn hắn là diệp dư sớm nhất mê ca nhạc bọn hắn một mực đi theo diệp dư đi cho tới bây giờ nhớ ngày đó bọn hắn tại mê ca nhạc bên trong chỗ chiếm tỷ lệ vượt qua một nửa bởi vì không do dự nữa so ngồi cùng bàn ngươi càng được hoan nghênh càng có sáng tạo tính mà bây giờ số người của bọn họ tuy nhiên cũng có tăng trưởng nhưng ở mê ca nhạc bên trong lại là xa xa không đến được năm mươi cái tỷ lệ này dù sao cơ số t r ê n lệch quá lớn nói quốc ngữ người xa so với nói tiếng quảng đông nhiều người bọn hắn không hề giống gai kỳ văn nói như vậy cảm thấy diệp d thần tượng là tại nhà nước thành phố sinh trưởng ở địa phương này tuy nhiên tiếng quảng đông giống như nói đến cuộc nhưng trung quy là lấy quốc ngữ vì tiếng mẹ đẻ thường viết quốc ngữ ca không gì đáng trách nhưng là làm phan bọn hắn hay là hy vọng rét hờ giờ ả o thần tượng cách nhìn hy vọng đạt được thần tượng coi trọng cùng khẳng định diệp dư mắt nhìn gai kỳ văn g i a hỏa này là tại phá hư mình tại đám phan hâm mộ hình tượng trong lòng a người có một nửa nói đúng có một nửa nói sai ồ xin lắng hay nghe gai kỳ văn nói ra tâm lý rất là kinh ngạc mình vừa rồi cái này nghi vấn đổi a y không đều là liều chết không thừa nhận sao gia hỏa này thế mà thừa nhận một nửa nghe được gai kỳ văn diệp dư thản nhiên nói ngươi nói đúng cái kia một nửa là đối với quốc ngữ ca mà nói ta xác thực đối việt ngữ ca chú ý đến tương đối ít tại phong vương thi đấu bên trên một mực sử dụng cũng đều là quốc ngữ ca gai kỳ văn tâm lý vui vẻ người xem xôn sao diệp dư đây là trực tiếp thừa nhận tiết tấu vậy hắn cái kia bộ phận mê ca nhạc đến có rất đau lòng a mà lại cái này cũng quá đáng đi đây là qua sông đoạn cầu a trong lòng mọi người phạm nói thầm lúc diệp dư dừng một chút sau nói tiếp mà ngươi nói sai cái kia một nửa là ta kỳ thực cũng có viết việt ngữ ca tuy nhiên ta không có ở phòng vương thi đấu bên trên lấy ra qua nhưng ta sẽ đưa chúng nó phóng tới ta âm nhạc website bên trên mặt khác tại viết một số quốc ngữ ca lúc ta cũng sẽ xem xét bọn chúng tiếng quảng đông bản nói ví dụ cái này thủ mười năm nhưng thật ra là có tiếng quảng đông bản trước đó diệp dư đúng là dự định tại âm nhạc website bên trên thả một số việt ngữ ca nghe được diệp dư đằng sau cái kia một nửa đám f a n hâm mộ đều nhẹ nhàng thở ra ngươi n h a lúc nói chuyện có thể không dừng lại sao h u chết người có được hay không bất quá đối với diệp dư trả lời đám p a n hâm mộ lộ ra rất hài lòng bởi vì so với toàn bộ phủ định diệp dư trả lời hiển nhiên càng chân thực huống hồ hắn cũng đã nói hắn có ghi v i ệ t ngữ ca chỉ là không có phát biểu qua thôi thậm chí vừa rồi mười năm hắn tại sáng t ắ c quá trình bên trong liền đã suy nghĩ kỹ tiếng quảng đông bản về phần diệp dư vì sao lại thiên về quốc ngữ ca đám người cũng lý giải dù sao hắn là lấy quốc ngữ vì thường ngày dùng từ ngay vậy gai kỷ văn tâm lý thầm mắng cảm thấy diệp dư là lấy lui làm tiến thừa nhận một nửa từ mà thu được đám f a n hâm mộ tín nhiệm nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không đúng văng vào diệp dư đằng sau cho ra tin tức tức hắn cũng có viết việt ngữ ca hoàn toàn có thể đem phía trước cái k i a m ộ t nửa cũng lật đổ phủ nhận rơi chỉ cần phía sau hắn nói tới cái k i a m ộ t nửa là thật hắn coi như toàn bộ phủ nhận cũng sẽ không có người hoài nghi nhưng hắn lại vẫn cứ là thừa nhận một nửa gia hỏa này đến cùng đ a n g suy nghĩ gì g a i kỳ văn biểu thị không thể nào hiểu được hất đầu một cái đem nghi hoặc dứt bỏ g a i kỳ văn bắt đầu suy tính tới diệp dư đằng sau nói cái k i a m ộ t nửa tới tại sáng tác mười năm thời điểm liền đã viết xong tiếng quảng đông bản rồi đ ầ u đen do uống ngươi là đang đùa ta a vừa rồi chuẩn bị thời gian cũng không dài liền xem như ngươi hẳn là cũng không có dư lực làm chuyện khác cả muốn phổ nhạc muốn muốn điện n tử, xếp h ạ gai luyện. lẽ Ngươi nhà chẳng còn dành g thời i n v ế tiếng t tử. Nói cái quảng đông bản gì, đùa ca k h như ẩ n trương văn ậ y này thời toàn tranh tài tình. khắc, chống hoàn không ảnh hưởng ngươi đi cái Gai Kỳ còn sẽ sự làm dâu rịa, v biểu thị không tin diệp dư tựa hồ i nhìn ra gai k ỳ văn không tin giống như cười mà không phải cười nói thế nào không tin gai k ỳ văn điểm điểm đầu lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói k h o a n lác ai đều sẽ nói dù sao cũng không ai r é hờ giờ ảo sự thật không phải ô cái kỳ văn vừa định đáp ứng lại có chút l ầ m b ầ m ra hỏa này hiện trường sáng tác bài hát năng lực không thể nghi ngờ nếu để cho hắn hiện trường biểu diễn nhất thủ liền khẳng định cần nhạc đội tập diễn thời gian vạn nhất hắn thừa dịp nhạc đội tập diễn thời gian viết nhất thủ đâu cái này t r ù n g phóng tại cái khác ca sĩ trên thân gần như không có khả năng giống như thiên phương dạ đảm sự tình bỏ vào diệp dư trên thân cũng là bị hắn nghiêm túc suy nghĩ đối với mình loại tâm tính này g a i kỳ văn cảm thấy rất b i hay nếu không liền để hắn hát mười năm tiếng quảng đông bản ta cũng không tin hắn lúc ấy thật phân tâm viết tiếng quảng đông bản ca tử nguyên bản liền mười phần khẩn trương thời gian hắn còn lấy ra làm cái này chồng cùng trận đấu không có chút nào liên quan sự tình tuyệt đối không thể có thể đang muốn lối ra gai k ỷ văn lại là đột nhiên nghĩ đến tốt hơn chủ ý ừng ngươi nói ngươi có ghi việt n g ữ c a vậy thì đến nhất thủ cả hắn a bất quá bởi vì tiết mục thời gian có hạn cũng không có dư thừa thời gian cho ngươi tập diễn ngươi liền tự đàn tự hát đến một đoạn đi gai k ỷ văn lộ ra rất là tùy ý nói ra sau khi nói xong hắn đơn giản muốn vì cơ t r í của mình điểm một trăm tám mươi sáu cai tán diệp dư muốn phá cục này hoặc là thật viết qua việt nước a hoặc là có thể n g ẫ hưng đến nhất thủ nếu như là cái trước cảm á i k ơn chương hai trăm linh hai nhìn thấy diệp dư giao động đầu, đầu người chủ trì gai kỳ văn trong lòng nhất thời mừng rỡ như liên chẳng lẽ nói giá hỏa này vừa rồi nhưng thật ra là tại bệnh mạnh là không thành kế là không thành kế cho nên hiện tại mình đưa ra muốn để hắn ngâu hưng đến một đoạn hắn không có biện pháp chỉ có thể cự tuyệt ý đồ thay nó pháp thế nào không phải là hát không r a à? ngươi không phải mới vừa nói có ghi việt ngữ ca sao gai kỳ văn đắc ý nói nói ra lời này về sau gai kỳ văn lập tức cảm giác toàn thân một trận sảng khoái bị gia hỏa này đánh nhiều lần mặt hiện tại rốt cục phong thủy luân l ư u c h u y ể n sao thoải mái diệp dư có chút cổ k h ó á i mà liếc nhìn gai kỳ văn gia hỏa này có kết luận cũng quá nhanh đi chẳng lẽ là trước đó thủ đặc ích không phải hát không da chỉ là ngươi để cho ta hát ta liền muốn hát diệp dư khinh thường nói gai k ỷ văn giật mình nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng lấy cớ đây là lấy cớ vì chính mình không muốn ca hát tìm lấy cớ nghĩ được như vậy gai k ỷ văn thì càng tự tin giá hỏa này quả nhiên hát không ra ngoài ngươi không tin nhìn hắn hiện tại này tấm ra sức khức từ dáng vẻ chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao nói cho cùng ngươi chính là không muốn hát không phải ta chính là có cái yêu cầu yêu cầu gì gai k ỷ văn nghi ngờ nói như vậy đi nếu như ta hát đi ra ta liền cho ngươi viết bài hát ngươi hiện trường hát một dưới không nhiều liền vài câu đi diệp dư nói ra gai k ỷ văn hà to miệng ngạc nhiên nói ta ta không nghe lầm chứ ngươi phải cho ta sáng tác bài hát cái này đặc biệt là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ g i a hỏa này đem lời nói ngược không đúng rồi nói ngược chính là ta cho hắn sáng tác bài hát nhưng ta dược thị sẽ sáng tác bài hát đã sớm mình sáng tác bài hát mình hát còn cần đến một mực lăn lộn người chủ trì một chuyến này muốn rét hờ giờ à h mình tại người chủ trì một chuyến này đã rất khó tiến thêm một bước cũng bởi vậy công ty cùng ít chủ tịch hội đồng quản trị đáp ứng eo bun mới lộ ra rất là trọng yếu bởi vì cái kia là sự nghiệp của mình tiến thêm một bước nơi mấu chốt thú hổ nói đến khó nghe chút coi như ta sẽ sáng tác bài hát viết ra ca gia hỏa này sẽ mớn nhìn ra gai k ỳ văn kinh ngạc diệp dư điểm điểm đầu nói ta không có nói sai ngươi cũng không nghe lầm nếu như ta hát đi ra ta liền cho ngươi viết bài hát ngươi hiện trường hát một bộ phận là được rồi ngươi cũng không phải là muốn để cho ta hát cái gì rác rưởi ca khúc lại hoặc là ca bên trong có cái gì vi phạm lệnh cấm tử m a n g chửi người từ ngữ hát về sau kéo thấp ta hình tượng a gai kỷ văn hoài nghi nói rác rưởi ca khúc vi phạm lệnh cấm tử diệp dư lộ ra rất kinh ngạc nói sẽ không bài hát này rất cụ hữu mà lại cũng không có bất kỳ cái gì vi phạm lệnh c ấ m tử giống những cái kia mắng chửi người thô tục càng làm một chút cũng không có ta cho ngươi sáng tác bài hát là bởi vì ta xem trọng ngươi a ngươi n g ư ơ i xem trọng ta gai kỳ văn chỉ chỉ mình khó có thể tin hỏi đúng vào ơ ý a ta cảm thấy ngươi rất thích hợp bài hát này ngươi cũng rất hờ giờ à o đối tại chúng ta tác giả tới nói viết ra ca khúc tựa như là con của mình mà có thể vì những n à y ca khúc tìm tới thích hợp nhất diễn xứng giả chính là chúng ta lớn nhất tâm nguyện ta rất xem trọng ngươi ta cảm thấy bài hát này rất thích hợp ngươi nói đến phần sau diệp dư cởi đối gai kỳ văn so đo ngón tay cái cái này gai kỳ văn lén lút nói t h ầ m hắn cũng rét hờ giờ à o tại làng giải trí quả thật có chút tác giả có dở hơi viết ra ca không phải để cho mình cảm thấy thích hợp ca sĩ hát đương nhiên những người này bình thường đều là đại niu mà diệp dư đâu mặc dù mới bước vào làng giải trí không bao lâu nhưng nó âm nhạc sáng tác mới có thể không thể nghi ngờ bình tĩnh mà xem xét gai kỳ văn cảm thấy liền xem như làng giải trí tốt nhất tác giả nó sáng tác mới có thể chỉ sợ ngay cả diệp dư một nửa a không đúng là một nửa một nửa đều không có cái tiêu trồng kinh điện ca khúc một phát đi liền có thể chen vào ca khúc mới b ả n g xếp hạng trước ba kinh điện ca khúc gia hỏa này tiện tay đến nửa giờ liền có thể giải quyết còn lại tác giả có thể làm được đ i ể m ấy cho bọn hắn nửa ngày thậm chí nửa tháng đều không nhất định có thể viết ra trừ hắn âm nhạc sáng tác mới có thể bên ngoài diệp dư tại tiểu thuyết thi tử mặn gạ các phương diện sáng tác mới có thể cũng tuyệt đối là một đỉnh một à đúng nghe nói thư pháp của hắn cũng viết hay vô cùng đây quả thực là một cái có thể so với đạn thơ giả chỉ thiên tài nhân v ậ ta mà bình thường thiên tài tính khí đều rất quái lạ càng là thiên tài người tính khí liền càng quái có lẽ bọn hắn tại tuyệt đại đa số sự tình bên trên hành vi bình thường cùng chính thường nhân không khác nhưng ở một số hành sự tiêu chuẩn bên trên lại dị thường n g o a n cố thậm chí là cố c h ư ớ nghĩ được như vậy ga i kỳ văn đột nhiên nhớ tới có quan hệ với diệp dư mấy chuyện chuyện làm thứ nhất là diệp dư đại bộ tờ h ờ n n tác phẩm đều miễn phí tại mịp dô blog bên trên đăng nhiều kỳ tác phẩm của hắn có bao nhiêu dễ bán thụ nhiều theo đuổi chỉ cần không phải quá cô lậu quả văn đều rõ ràng tại trên mạng đã từng hưng khởi qua một cái đứng đầu đề tài diệp dư miễn phí cho p a n đọc sách đến cùng tồn thất bao nhiêu tiền đối ề tài s u t nhất t dẻo đoạn h ờ g i a với kết quả này rất nhiều người qua đường đang khiếp sợ đồng thời nao nao h biểu thị không thể nào hiểu được đây cũng quá rộng lượng đi liền xem như từ lão lưu lão cùng trần giáo sư cũng không có gặp bọn họ từng làm như thế à đương nhiên bọn hắn ra sách tốc độ cùng diệp dư không cách nào so sánh được bọn hắn ba vị đều là mấy năm mài một kiếm thảo luận đến cuối cùng mọi người chỉ có thể đổ cho diệp dư đúng vậy diệp dư làm người rộng lượng có khí phách cái gì ngươi nói ngữ diệp công ty đã rất kiếm tiền cho nên diệp dư không quan tâm chút tiền như vậy thật sự là ha ha đầu tiên trên thế giới này kiếm tiền công ty nhiều như vậy cũng không gặp mấy nhà công ty dám làm như vậy tiếp theo ngữ diệp công ty phát triển tốc độ là rất nhanh nhưng liền trước mắt tư sản mà nói cùng một số đại công ty căn bản là không có cách so sánh sau cùng c h ú t t i ề n như vậy ha ha c ụ c đám người cảm thán rất nhiều thần tượng cho f a n hát một bài còn không phải sáng tác bài hát hợp cái ảnh an ủi cái nào đó ở vào nhân sinh thung lũng f a n vài câu đều có thể lẫn lộn n ử a trời mà diệp dư vì f a n hâm mộ của mình làm nhiều như vậy nhưng cũng không gặp hắn nói qua cái gì đương nhiên diệp dư đ á m f a n hâm mộ tại z hờ ảo sau chuyện này đều là cảm động đến nào h ảo đây không tính là không z hờ ảo a bình thường cũng không có truy đến cùng nhưng bây giờ xem xét mẹ nha thân tượng vì cho chúng ta đọc sách tổn thất nhiều tiền như vậy cả đời p h â n a đây tuyệt đối muốn cả đời p h â n a có quan hệ chuyện này diệp dư lúc ấy cũng rét hờ giờ à ho nhưng hắn chỉ là c h í chi cười một tiếng cũng không có đáp lại cái gì hắn làm như thế cũng là có lý do đầu tiên nữ diệp công ty kiếm tiền tốc độ đã rất nhanh mà lại tương lai có thể kiếm được tiền chỉ sợ ngay cả diệp dư chính mình cũng vô pháp tưởng tượng hắn đã từng hỏi mình mình có thể tốn nhiều tiền như vậy sao không thể liền xem như hiện tại mười mấy ước tư sản để hắn hoa hắn cũng xài không hết tiếp theo là vì p a n đáng giá nhanh chóng tăng trưởng diệp dư làm như thế phan giá trị bắt đầu tăng trưởng khẳng định sẽ nhanh rất nhiều sau cùng cũng là điểm trọng yếu nhất diệp dư cảm thấy tuy nhiên tự tư là người bản chất nhưng rất nhiều vĩ nhân sở dĩ có thể trở thành vĩ nhân là bởi vì bọn hắn có thể người siêu việt bản chất trong lịch sử có rất nhiều nhân vật vĩ đại là phi thường vô tư diệp dư rất ước mơ bọn hắn hắn hy vọng tại mình chết một trăm năm hai trăm năm một n g h n năm về sau lưu trên đời này không chỉ là tác phẩm của hắn nếu không hắn sẽ cảm thấy rất đau xót cũng bởi vậy diệp dư hiện tại đã đang suy nghĩ từ thiện phương diện sự tình t u t trở lại chuyện chính g a i kỳ văn còn nghĩ tới liên quan tới diệp dư chuyện thứ hai đoạn thời gian trước hắn đem giá trị hơn ước bản quyền trả lại cho lý mộc nhai mà lý do vẹn vẹn hắn cảm thấy lý mộc nhai cũng không cần nỗ lực lớn như vậy đại giới giá trị hơn ước đồ vật có mấy người đến miệng bên trong còn có thể tùy ý phun ra hơn nữa còn là trả lại cho mình trước đó đối thủ nhưng giá hỏa này hết lần này tới lần khác liền có thể bởi vì hắn cảm thấy không nên cầm còn có chuyện thứ ba cái k i a chính là vừa rồi diệp dư thừa nhận mình đối việt ngữ ca chú ý đến chưa đủ rõ ràng chỉ cần hắn chứng minh mình có ghi việt ngữ ca coi như hắn phủ nhận mình đối việt ngữ ca chú ý không đủ c ũ n g không có vấn đề gì cả không ai sẽ hoài nghi nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thừa nhận tổng hợp cái này ba chuyện gai kỳ văn cảm thấy diệp dư tâm lý có mình hành sự chuẩn tắc mà bộ này hành sự chuẩn tắc trong lòng hắn vị trí siêu việt tiền tài ân đ oán cùng danh tiếng nhìn như vậy tới hắn là thật cảm thấy mình thích hợp hắn bài hát kia cho nên muốn muốn để cho mình hát cho nên không quan tâm chuyện khác đưa ra đ i ể m này nếu là diệp dư rét hờ giờ à o gai kỳ văn thời khắc này ý nghĩ tất nhiên khịt mũi c o thường mình hành sự chuẩn tắc cho tới nay chỉ có một đầu thoải mái l à người tuy nhiên không chính xác nhưng từ góc độ nào đó tới nói đầu này có thể đơn giản hiểu thành làm mình chuyện muốn làm cho nên có thể không quan tâm t ổ n thất bao nhiêu tiền tại microblog bên trên miễn phí tác phẩm đáng viết cho nên có thể đem hơn ước bản quyền tiện tay trả trở về cho nên có thể thản nhiên thừa nhận mình đối v i ệ t ngữ ca chú ý chưa đủ bởi vì đây đều là hắn chuyện muốn làm có lẽ ngoại nhân có thể từ đó tìm ra rất nhiều còn lại hành sự chuẩn tắc phân tích ra rất nhiều đạo đạo đến nhưng đối với diệp dư mình mà nói hắn chỉ là tuần hoàn theo thoải mái làm người bốn chữ này mà thôi nhưng là không phải muốn vì mình ca tìm thích hợp ca sĩ diệp dư biểu thị không có chút nào hứng thú hữu hồ hắn nói gai kỳ văn thích hợp bài hát này là từ một cái góc độ khác tới nói bất quá lúc này gai kỳ văn càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý thậm chí đã bắt đầu có chút ý ý chẳng lẽ nói hắn cảm thấy ta tiềm lực muốn muốn mời chào ta cũng đôi mà mình tại ca hát phương diện vốn là rất có tiềm lực cũng rất có thực lực chỉ là một mực không có gặp được cơ hội thích hợp thôi chỉ bất quá muốn mời chào mình hắn đến xuất r a đầy đủ đại giới đến a ta thế nhưng là biết danh chủ chỉ người hơn nữa còn là tiềm lực cổ Hợp đ ồ n g gì khẳng cái để ị định. n đến ký tốt nhất, cũng tinh không giải trí giải ước tiền bồi thường hợp đồng cũng phải hán giao. Một năm một album càng là nhất、định. Ơn, h khác, hợp phải đ ký tốt mặt trí Một một ước giải giải giao. bồi album là cho ta suy nghĩ lại một chút đại sứ hình tượng hoạt động nhất định phải cao quy cách không phải quốc tế nhãn hiệu không tiếp bữa tiệc có mặt hoạt động cái gì đến theo ta nguyện công ty không nhiều lắm thêm can thiệp nếu không ta liền phủi mông một cái rời đi À, tràng đúng, định động nhạc nhất nhất quán bên trong, nhạ giới lưu động, ca nhạc hội là nhất định. Ở ca hội phải thế tại tốt lưu lấy danh đạo diễn nam nhất hảo biên kịch tự nhiên cũng phải là tốt nhất công ty tuyên truyền cường độ cũng phải là cao nhất ân ra còn có thể ra mấy quyển hồi ước lục cái gì thế nào còn không có cân nhắc tốt nhìn thấy gai kỳ văn thật lâu không có trả lời diệp dư mở miệng hỏi chưa xong con tiếp câu đánh giá c ở vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm linh ba nghe được diệp dư tra hỏi gai kỳ văn lập tức từ y y bên trong lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng hỏi là thủ tốt ca hắn lại muốn xác nhận một lần v đút v đút v đút giã đ ú con diệp dư điểm đầu nói đúng là thủ tốt ca không thể so với ta trước đó những cái kia ca kém gai k ỳ văn tâm lý vui vẻ trên mặt bất động mảy may tiếp tục hỏi không có cái gì vi phạm lệnh cấm từ ngữ cũng không có cái gì mắng chửi người c h ứ a không phải là cái gì thấp kém ca khúc ca diệp dư giao động đầu nói làm sao có thể bài hát này không có bất kỳ cái gì vi phạm lệnh cấm từ cũng không có lời mắng người càng không phải là cái gì thấp kém ca khúc vẫn là câu nói kia ta là bởi vì coi trọng ngươi cảm thấy ngươi thích hợp hát bài hát này mới đưa ra yêu cầu này vậy có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút là như thế nào một ca khúc tuy nhiên gai kỳ văn cảm thấy tương lai rất tốt đẹp nhưng để bảo đảm vạn vô nhất nhất hay là hỏi ca ta thả ở phía sau đài nếu như chờ ta hát xong về sau ta lại xuống đài trở về cầm người xem đoán chừng là nguyện ý chờ đợi nhưng nếu như bây giờ ta còn chưa bắt đầu biểu diễn đâu liền xuống đài đi lấy đồ vật mà lại chỉ là cầm về cho ngươi xem người xem chỉ sợ không đáp ứng cái này chỉ hoan đến bọn hắn nhìn ta biểu diễn trong lúc này khác biệt ngươi là chủ bắt người hẳn là có thể thể hội ra tới đi gai kỳ văn điểm, điểm đầu tuy nhiên hắn chẳng qua là cảm thấy tựa như là dạng này nhưng diệp dư đã hỏi như vậy mình tự nhiên muốn điểm đầu Thú、hồ tiết mục tiến hành đến hiện tại đã lãng phí rất nhiều thời gian nếu như ngươi không đáp ứng coi như xong ta lại khắc tìm hắn người tốt diệp dư khẽ nhữ mày nói ra nhìn thấy diệp dư nhữ mày được nghe lại hắn câu nói này gai kỷ văn lập tức tâm lý nhảy một cái chặt lại nói được thôi đã ngươi nhìn như vậy tốt ta ta tự nhiên cũng không có không đáp ứng đạo lý được diệp dư cười nói hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ gai kỷ văn cũng cười cười nói ra diệp dư là muốn mời chào mình là coi chào mình nghĩ như vậy về sau gai kỷ văn lúc này nhìn diệp dư nụ cười chỉ cảm thấy tràn đầy chân thành cùng hiền lành đừng a diệp dư ngươi làm gì muốn cho gia hỏa này sáng tác bài hát hắn nhưng là tinh không giải trí người a ta biểu thị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đ ầ u đen rau muống diệp dư ngươi làm u ố n tử tinh không giải trí chỗ ấy đào người sao làm sao cho gai kỳ văn sáng tác bài hát không cần ba gia hỏa này mới vừa rồi còn nhằm vào qua ngơi ư đây cho hắn viết q u ạ n lông ca a coi như m u ố n viết vậy cũng phải là rác rưởi ca sao có thể đem kinh điện cho hắn hát đâu cầu diệp dư khôi phục bình thường cho gia hỏa này viết cái g i m ca a diệp dư ngươi cho hắn sáng tác bài hát đơn giản đúng vậy điếm ố tay của mình đương a lao thiên gia không cần a tại diệp dư cùng gai kỳ văn nói chuyện trong lúc đó trên khán đài một mực là ồn ào không ngừng tại diệp dư ngay từ đầu nói ra điều kiện thời điểm bọn hắn coi là diệp dư là đảo một cái hố muốn để gai kỳ văn nhảy vào đi đều đối với cái này có chút chờ mong hòa hưng phấn nhưng người nào biết phong hồi lộ chuyện diệp dư nói bài hát này là thủ t ố t ca không thể so với hắn dĩ vãng ca kém mà lại không có bất kỳ cái gì vi phạm lệnh cấm tử không có lời mắng người cũng không phải cái gì thấp kém ca khúc dựa theo diệp dư ý tứ bài hát này là thủ kinh điện tất ca nhưng là diệp dư thế mà cho gai kỳ văn hát lập tức đám f a n hâm mộ đều trận tròn mắt gai kỳ văn là ai thinh không giải trí người a đêm nay đã nhằm vào qua diệp dư hai lần nhằm vào loại người này diệp dư đám f a n hâm mộ có thể nói là phẫn nộ giá trị hoàn toàn nhưng diệp dư lại là đột nhiên làm ra cái này t r ồ n g quyết định thế giới này biến hóa quá nhanh chúng ta không được a thinh không giải trí phòng h ọ p gai kỳ văn giá hỏa này đang làm cái gì giải trí người dẫn chương trình cái này một khối người phụ trách tức giận nói nghe nói hắn bởi vì tại người chủ trì cái này một khối phát triển chấm dứt cho nên một mực đang m ả i sở lấy muốn đi vào ca đàn thậm chí là giới nghệ sĩ không thể không thừa nhận chính là diệp dư tại âm nhạc sáng tác phương diện tài năng phi thường cao mà dựa theo hắn nói tới bài hát kia không có vấn đề gì vẫn là nhất thủ tốt ca cho nên gai kỳ văn chỉ sợ là muốn mượn diệp dư bước vào ca đàn a thậm chí khả năng muốn đi ăn mắng khác có người tiếp lời nói ta nhìn hắn là muốn phát triển nghĩ đến đầu não ngất đi diệp dư sẽ muốn mời chào hắn sẽ muốn bồi dưỡng hắn chốc lát nữa chỉ sợ phải chịu khổ sở có người khinh thường nói có người không đồng ý nói vậy cũng không nhất định chuyện này nếu là phát sinh một tháng trước ta chỉ sợ cùng ngươi là đồng dạng cách nhìn nhưng bây giờ a ta liền không nhìn như vậy hơn nửa tháng trước diệp dư đem giá trị hơn ước ca n i ệ m bản quyền trả lại cho đối thủ của hắn lý mục n a i mà trước đó hai người từng tại mitroblog bên trên phát sinh qua mang chiến có thể nói là có cựu án tại sự kiện kia phát sinh trước đó ai có thể nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy g i a hỏa này phong cách hành sự có chút cổ quái cảm giác hắn làm việc ưa thích theo lấy tính tình của mình tới có lẽ hắn là thật nhìn chúng gai kỳ văn muốn, muốn mời chào hắn đâu Lấy gai kỳ văn đối công ty đội trung thành có vấn đề tuy nhiên lý dương phong không có nói tiếp số giới nhưng tất cả mọi người biết câu nói này ý vị như thế nào đợi đến gai kỳ văn xuống đài về sau diệp dư từ nhạt đội trong tay tiếp nhận một thanh đàn guitar đối lỡ tốt ông nói vừa rồi mọi người cũng đều nghe được bởi vì là thời gian có hạn bài hát này cũng không cùng nhạc đội tập diễn từ ta tự đàn tự hát đến một lần đi nói đến chỗ này diệp dư đột nhiên đổi dùng tiếng quảng đông nói ra ta cảm thấy bài hát này rất thích hợp tặng cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể ưa thích tha thứ tác giả sẽ không giảm tiếng quảng đông ọt một thanh tiếng quảng đông đúng là nói thông được sôi dòng lợi mấy cùng dân bản xứ không khác nhưng cái này cũng không hề là diệp dư tại năng lực trong kho đổi đấy ở kiếp trước thời điểm diệp dư đã từng chuyên môn học qua tiếng quảng đông đang hát một số kinh đ i ể n việt ngữ ca lúc tán âm đọc nhấn rõ từng chữ phi thường thuần chủng đây cũng là hắn đang hát không do dự nữa lúc không có đổi lấy năng lực nguyên nhân đương nhiên nếu là vận dụng cho thường ngày nói chuyện với nhau thì chỉ có thể coi là giảng được không tệ mà thôi nhưng là đ ừ n g quên diệp dư đã từng đổi lấy qua hai cái năng lực ký ức lực tinh thông đủ loại sách cùng khả năng lý giải thông hiệu đạo lý hai cái này năng lực tác dụng phạm vi tương đối lớn bởi vì ký ức lực cùng khả năng lý giải tăng cường đối diệp dư các phương diện tố chất đều có ảnh hưởng rất lớn nói ví dụ tại diệp dư có khi hát một số việt ngữ ca khúc hoặc là nghe là m ộ thậm số t ế giới này Việt này n chí ú c lúc, chúng c khiến h kh nó diệp dư cảm thấy nếu như mình đi học đảo quốc ngữ chỉ sợ không được bao lâu liền cũng có thể học rất khá bất quá lúc ấy là vì tham gia đảo quốc tuần ái lại thưởng thời gian rất đổi tự nhiên là trực tiếp đổi mà lại đảo quốc ngữ năng lực cũng không phải rất đắt Mà ký ước l ự、so so、tuy nhiên thế giới này người đều chưa có xem kiếp trước trên địa cầu tác phẩm nhưng cái này mang ý nghĩa mình có thể sáng tác ra tốt tác phẩm tới kiếp trước nhiều như vậy danh chứ bảy ở thư điếm bên trong trên mạng có không ít người cũng nhìn rất nhiều nhưng chính bọn hắn liền có thể viết ra loại cấp bậc này tác phẩm tới năng lực hạn chế danh chứ thấy lại nhiều nhưng năng lực chính mình không đủ vẫn như cũng là không viết ra được cái kia trồng tác phẩm tới về phần ở cái thế giới này đúc luyện đó cũng là khó khăn chủ nghiệp cơ bản không có bất luận cái gì khả năng ở kiếp trước đúc luyện không ra người ở cái thế giới này liền có thể rèn luyện ra được rồi diệp dư tin tưởng liền xem như tại thế giới này viết ra thuộc tại tác phẩm của mình tới vậy cũng tất nhiên là từ tiền thế danh chứ bên trong các chồng tham khảo bắt trước tuy nhiên thế giới này người không biết mình là tham khảo bắt t r ư ớ c nhưng làm như thế ngoại trừ thỏa mãn mình lòng hư vinh để trong lòng mình tốt hơn chút bên ngoài còn có cái gì dùng huống hồ cái kia thật là thuộc tại tác phẩm của mình sao mà hết thẻ này xét đến cùng cũng là bởi vì tự thân năng lực không đủ muốn đúc luyện bao nhiêu nhân chung mới có thể ra như vậy một cái văn hảo là người muốn đúc luyện liền có thể rèn luyện ra được trừ phi tự thân cơ sở tố chất biến cao điểm xuất phát biến cao mà cái này đúng vậy ký ức lực cùng khả năng lý giải tác dụng chỗ ký ức lực đề cao diệp dư có thể nhớ kỹ càng nhiều đồ vật khả năng lý giải đề cao diệp dư có thể đối rất nhiều thứ lý giải đến khắc sâu hơn trong đó liền bao quát ngữ ngôn văn tự vận dụng các loại có thể nói năng lực kho tăng cường diệp dư cơ sở tố chất mà cơ sở tư chất tăng cường lại vì diệp dư đ ú c luyện tự thân năng lực cung cấp thuận tiện từ đó vì tự mình sáng tác cung cấp khả năng diệp dư tin tưởng bằng vào hai cái này năng lực thậm chí bọn chúng tiến giai bản đã gặp qua là không quên được cùng suy một giá ba mình từ bắt t r ư ớ c bắt đầu lại thêm thời gian g i ả i tích lũy cùng luyện tập cùng với khác người đều không khả năng sẽ có nhân sinh kính lịch cuối cùng nhất định có thể sáng tác ra hoàn toàn thuộc tại tác phẩm của mình Bởi vì, từ một cái góc độ khác tới nói cái này hai đại năng lực là đ ể cao mình sáng tác thiên phú đương nhiên sáng tác nhiều khi chỉ dựa vào văn bút cùng nội dung cốt truyện là không được đặc biệt là tại nghiêm túc văn học phương diện còn cần tâm h thúy tư tưởng cũng bởi vậy tại diệp dư xem ra mình đường phải đi còn rất dài kinh lịch đến càng nhiều diệp dư liền càng phát giác năng lực trong kho trọng yếu nhất năng lực đại khái không ai qua được ký ức lực khả năng lý giải cùng võ lực bên trong thể chất t u y ề n hạng tuy nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải diệp dư tại sao phải cho gai kỳ văn sáng tác bài hát nhưng đã diệp dư chuẩn bị mở hát nguyên bản gì ra gì dầm đám p a n hâm mộ cũng đành phải đem chuyện này quên hết đi chuẩn bị thưởng thức diệp dư ca khúc mới mà trên k h á n đ à i có một bộ phận lấy tiếng quảng đông vì thường ngày dùng từ người xem bọn hắn càng là kích động không thôi lần này diệp dư muốn hát là việt n g ữ c a mà lại theo như hắn nói rất thích hợp đưa cho chúng ta t h â n tượng muốn cho chúng ta ca hát tu câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm linh bốn cha ngươi đ o á n diệp dư muốn hát cái gì ca cho chúng ta a hứa dương bình hỏi lưới hứa cha bất đắc dĩ trong nhà ngươi mới là nhấc mê hắn cái kia ngươi cũng không biết ta làm sao biết Đã đưa Diệp Dư nói hợp chúng hẳn rất thích hợp đưa cho chúng ta, cho c là ả một tạ thuận nhạc loại mê miệng m ca ca A. Hứa hình Dương Bình cũng liền thuận miệng hỏi một chút, cha không biết, hắn cũng công không hắn không hỏi biết, rất mau trả Một nữa, sao mau liền án liền đem công bố. lời dù đem phút đồng hồ sau hứa dương bình ngạc nhiên nhảy dựng lên r e o h ò nói diệp dư đem chúng ta làm bằng hưu ấy hứa cha thỏa mãn điểm điểm đầu nói tốt ca đúng là thủ tốt ca mà lại ca tử cũng viết rất khá vô luận nói là vẫn là viết đều có thể đem tiếng quảng đông vận dụng đến tốt như vậy ta nghĩ hắn khẳng định nghiên cứu qua tiếng quảng đông tuy nhiên tại coi trọng trình độ bên trên không so được quốc ngữ nhưng đối với một cái tại nhà nước thành phố sinh trưởng ở địa phương này người mà nói đã là phi thường có được phi thường tận tâm đáng tiếc bài hát này chỉ là hắn tự đàn tự hát trên màn hình cũng không có ca tử đều không cách nào cùng hát đâu hứa dương bình có chút đáng tiếc nói ra thôi đi đây là thủ ca khúc mới ngươi cùng hát lên khẳng định chạy l o ạ n điều hứa mẫu cười nói chạy điều có quan hệ gì coi như không biết hát cũng phải cùng hát lúc này mới có thể biểu đạt ra ta yêu thích mà hứa dương bình không để ý chút nào nói ra tốt. viết tốt nếu ai dám nói diệp dư không chú ý việt ngữ ca lão tử một bàn tay đánh chết hắn không sai không chú ý việt ngữ ca không có nghiên cứu qua tiếng quảng đông có thể đem ca từ viết tốt như vậy có thể hắt đến tiêu chuẩn như vậy mấu chốt nhất là hắn mới vừa nói tiếng quảng đông cũng nói rất khá a c ù n g quốc ngữ ca so sánh tự nhiên là tại việt ngữ ca phương diện chú ý đến không đủ dù sao hắn là nhàn thủy nhân m à nhưng nếu đơn độc lấy ra cái này đã rất đáng gờm rồi đi h a h a nói hay lắm huynh đệ tới này liệu một bàn được a đúng vậy cái kêu gọi gai kỳ người chủ trì náo tử hóng gió giống như thế mà ở trên đây loạn trêu chọc đơn giản đúng vậy mù bb cũng không biết diệp dư nghĩ như thế nào làm sao lại muốn muốn cho g i a hỏa này sáng tác bài hát có lẽ diệp dư đào cái h ồ to rất không có khả năng nha diệp dư mới nói bài hát kia không có vấn đề vẫn là thủ kinh đ i ể n tốt ca ai không có ca tử đều không cách nào đi theo hát ha ha huynh đệ ngươi mới mở miệng ta sợ sẽ đem những người khác dọa chạy a phồn tinh lưu động cùng ngươi cùng đường thứ không quen biết bắt đầu tâm tiếp cận yên lặng lấy chân thành tha thiết đối xử mọi người nhân sinh như mộng bằng hữu như sương khó được tri tâm nhiều lần phong bạo để ta không lùi nửa bước chính là ngươi tại diệp dư hát đến cái này vài câu lúc vê anh nguyên bản liền sôi trào hiện trường ầ m vang nổ tung bầu không khí trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm nhiệt tình sao hỏa điền c u ồ n g loạn đ ộ n g lấy t h i ê u đốt lấy toàn bộ hội trường rất nhiều người kìm nén không được trực tiếp đứng dậy huýt sáo huýt sáo thét lên thét lên huy động trong tay que h ì n h quang mà những cái kia nghe hiểu được tiếng quảng đông người càng là kích động khó đè nén nước mắt bỏ đầy cả khuôn mặt bọn hắn quá kích động bọn hắn thực sự quá kích động thần tượng đem mình làm bằng hữu mà lại để ta không lùi nửa bước chính là ngươi không sai chúng ta là buổi tiếp hắn cùng nhau đi tới đoạn đường này bao nhiêu nghi vấn bao nhiêu đen tân văn bao nhiêu chiến đấu chúng ta chưa từng lui qua nửa bước trước kia là như thế này hiện tại là như thế này về sau cũng sẽ là dạng này liên vi một tiếng này bằng hữu quốc ngữ bên trong sen lẫn tiếng quảng đông gào thét âm thanh bên thai không dứt vang vọng tại toàn bộ hộ i trưởng diệp dư chúng ta một mực cùng hộ ngươi diệp dư y diệp dư diệp dư, diệp dư y lấp dịu xa xa muộn không điểm điểm tinh quang cùng một nhịp thở người ta dù là bùi gai fffmm đầy đường thay ta giải khai trong lòng cô đơn là ai m ì n h bạch ta l ô dương hạ là lần đầu tiên nhìn hiện trường biểu diễn dị vạng hắn đều là tại t r ư ớ c máy truyền hình nhìn mà lần này cố ý tốn kém mua vé vào cửa đến xem phong vương thi đấu cũng không phải là vì diệp dư hắn cũng không phải là diệp dư f a n hắn là vì một cái khác ca sĩ tới giờ phút này ngồi tại trên khán đài l ô dương hạ trận mắt hốc mồm chỉ cảm thấy hôm nay là mình từ lúc chào đời tới nay kinh lịch điên cùng nhất nhất làm cho người khó có thể tin một ngày chơi ạ thế giới này là thế nào diệp dư p a n đều điên cùng như vậy sao bài hát này cũng không phải cái kia trông dốc thà đi tiểu muộn muộn ngươi trang đều khóc bỏ ra、a. chú ý hình tượng có được hay không còn có cái kia đại tỷ ngươi cũng giống vậy nhìn cái biểu diễn có cần phải nhìn khóc sao còn có bên kia đại ca cổ họng hàm ách cũng đừng hô a ngươi làm muốn mấy ngày kế tiếp đều không nói được lời nói sao thà đi các ngươi muốn hay không như thế điền a không liền nghe bài hát sao vì cái gì mẹ nói nhiều người như vậy đều đứng lên ngồi đã vô pháp phát tiết các ngươi kích động sao tình như hai tay cùng một chỗ vui vẻ cùng một chỗ bi thương lẫn nhau chia sẻ tổng không phân ta hoặc ngươi ngươi vì ta ta vì ngươi trung phó hoạn nạn trong tuyệt vọng nắm chặt tay ngươi bằng hữu tại diệp dư bằng hữu hai chữ rơi sau đó hiện trường đột nhiên vang lên bài sơn đ ả o hải tiếng hò hét tiếng hò hét tại mấy lần về sau c h ậ m giãi hội tụ thành từng tiếng chỉnh tề bằng hữu bằng hữu diệp dư xứng sở ngay cả đánh đàn ghi ta tay đều không tự giác n ừ n g lại hốc mắt đột nhiên trở nên có chút tớt át những này đáng yêu đám p a n hâm mộ vì bọn hắn mình làm nhiều điểm nhiều nỗ lực điểm có cái gì không được đâu lấy lại tinh thần diệp dư phải tay cầm nắm tay sau bung ra tiếp tục gậy lên đàn g u i ta r đến mà lần này rõ ràng là so phía trước càng thêm kích tính chút bằng hữu đánh lấy đánh lấy đột nhiên diệp dư đối mịt rộ phồn giống lớn một tiếng nghe được diệp dư tiếng giống hiện trường tại yên tĩnh nửa giây về sau lập tức phát ra đủ để đâm rách chân trời tiếng thét trói thai có chút người xem thậm chí nhịn không được hai tay bưng kín đầu điên cùng thét trói t a i văng lên khó mà ức chế tại diệp dư giống to cái này âm thanh bằng hữu dưới bọn hắn căn bản khó mà ức chế kích động của mình. Tiếng thét chói đinh t hay như góc để cho người ta h u y ệ t thái dương căng đau tiếng thét trói thai chỉ trong mấy mắt những cái kia không phải diệp dư phan người xem liền cảm giác toàn thân run dày tê cả ra đầu quá điên cuồng ban nãy trận tiếng thét trói thai thực sự quá điên cuồng vào thời khắc ấy phản phất giữa thiên địa liền chỉ còn lại có trận kia thét lên lại không hắn âm thanh vượt trên hết thảy ngoại trừ diệp dư còn lại ca sĩ bên trong chỉ sợ không ai có thể làm được điểm này hắn phan quá điên cuồng diệp dư diệp dư bằng hữu diệp dư y lớp dịu từ tiếng tê tâm liệt phế tiếng hò hét tràn ngập toàn bộ hậu trường hậu trường tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt bầu không khí điên cuồng thinh phỏng cái này mẹ nó là năm nay phong vương thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay điên cuồng nhất c h à n g cảnh đi xa xa muộn không điểm điểm tinh quang cùng một nhịp thở người ta dù là bụi gai f f f e m mở đầy đường thay ta giải khai trong lòng cô đơn là ai m ì n h bạch ta tình như hai tay cùng một chỗ vui vẻ cùng một chỗ bi thương lẫn nhau chia sẻ tổng không phân ta hoặc ngươi ngươi vì ta ta vì ngươi c h u n g phó hoạn nạn trong tuyệt vọng nắm chặt tay ngươi bằng hữu đang nhiệt tình bốn phía trong không khí diệp dư cái này thủ bằng hữu kết thúc toàn bộ hội trường biến thành một mảnh que h u n h quang tạo thành hải dương mà khán giả thét lên cùng hò hét thì là cái kia sôi trào mãnh liệt tiếng sóng sóng ngập trời âm thanh giống như lôi chúng ta cùng ngươi đi xuống không sai ngươi có chúng ta một mực cùng ngươi vì ngươi ta tuyệt không lui lại nửa bước diệp dư diệp dư diệp dư nghe bên hai không ngừng truyền đến tiếng hò hét diệp dư sán lạ n cười một tiếng thật sâu xoay người t ú i mình vái trào nói cảm tạ đoạn đường này có các ngươi làm bạn rất êm hay rất tuyệt một ca khúc thực sự đ ặ sắc người chủ trì gai kỳ lên đài nhìn lấy diệp dư t á n dương làm diệp dư tương lai hợp tác đồng bọn gai k ỷ cảm thấy mình hẳn là làm nhiều chút gì lấy trừ khử trước đó song phương quan hệ không thoải mái tạo thành n g ă n cách liền nói tiếp diệp dư ngươi bài hát này là viết cho ngươi mê ca nhạc sao diệp dư nhìn quanh mắt thính phỏng có chút cảm khái nói ra không riêng gì ta mê ca nhạc còn có ta còn lại f a n thứ ta xuất đạo đến nay mưa gió trải qua không ít nghi vấn là bọn hắn một mực không rời không bỏ theo giúp ta đi xuống vô luận là ở hiện trường vẫn là tại t r ư ớ c máy truyền hình lại hoặc là không có xem phong vương thi đấu chỉ cần là ta p a n ta đều cảm tạ bọn hắn không có bọn hắn liền không có hiện tại ta bọn hắn đều là bằng hữu của ta ta nhớ được ngươi xuất đạo đến nay h ắ t hải nghiêm trọng nhất một lần hẳn là năm ngoái lúc tháng mười gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa lúc ấy thậm chí ngay cả ngươi f a n bên trong đều có không ít người rời đi lúc ấy ngươi còn vì những cái kia một mực kiên trì lưu thủ f a n viết bài hát g a i k ỳ quyết định vì diệp dư cùng hắn f a n ở giữa lại rút ngắn chút quan hệ đánh một chút hồi ức bài cũng là một m chút tuyên truyền nói ngắn gọn soát phía dưới độ thiệt cảm đúng diệp dư điểm đầu nói gọi a e ừ n bài hát kia ta cũng nghe qua rất không tệ cái kia ôn n u không linh giọng hát làm say lòng người không thôi t r ư ớ c máy truyền hình người xem bằng hữu nếu là có người còn chưa từng nghe qua m á n h liệt đề nghị đi ngay một hộp dưới ta nghĩ các ngươi sẽ thích được nó bài hát này trên mặt đất dưa bên trên có thể lục soát gai kỳ nói à ta suýt nữa quên mất diệp dư ngươi đã nói ngươi âm nhạc đứng nhanh mở đứng đến lúc đó hẳn là sẽ có bản đầy đủ thượng truyền a không sai diệp dư nói sau này mười hai giờ chưa đúng giờ mở đứng đến lúc đó ta trước kia phát biểu qua sở hữu ca khúc đều sẽ truyền lên mà lại đều là bản đầy đủ lại cùng người chủ trì gai kỳ g i t hai câu chuẩn bị đủ quảng cáo về sau diệp dư chủ động mở miệng nói t á c cái này thủ bằng hữu như thế nào là việt ngữ cả a mà lại hẳn là phù hợp tiêu chuẩn a gai kỳ âm thầm kích động đến rồi cơ hội của mình muốn tới có diệp dư chốc lát nữa cho kinh đ i ể n ca khúc về sau lại để cho hắn giúp mình chế tắc nguyên một a l bum đến lúc đó một phát bán mình tất nhiên sẽ l ử a thấu nửa bầu trời hai năm sau phong vương thi đấu mình sẽ không còn lấy người chủ trì thân phận đứng ở chỗ này mà là lấy tuyển thủ thân phận đứng ở chỗ này mà lại là quán quân nhân tuyển tuyệt đối quán quân nhân tuyển gai kỳ phảng phất đã thấy hai năm sau mình trèo lên đỉnh một màn kia vội và nói g n đương nhiên tuyệt đối là phù hợp vậy theo ngươi ta ở giữa ước định ngươi có phải hay không nên hát phía dưới ta cho ngươi v i ế t ca ta nhớ được ngươi hẳn là nhận biết dây phổ ngươi tại một lần tiết mục bên trong triển l ã n g qua diệp dư nói nghe được diệp dư gai kỳ thì càng kích động cũng càng có lòng tin hắn biết ta biết dây phổ mà lại hắn còn biết ta tại tiết mục bên trong triển l ã n g qua hắn chú ý ta hắn đúng là nhìn chúng ta kỳ thực diệp dư làm sao chú ý hắn a g đấu đấu điều tra điều t tra kết quả diệp dư cũng nhìn trong đó có một đầu nghệ thuật ca hát vì chuẩn nhất lưu minh tính mức độ nhận biết dây phổ thường tại tiết mục bên trong triển lãm qua bằng diệp dư ký ức lực tự nhiên là ghi xuống ừng được người đem ca lấy ra đi gai kỳ cỡ ép ép phía dưới kích động trong lòng nói ra diệp dư cởi ý vị thâm trưởng cười nói chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm lẻ năm lấy được diệp dư cho tràng giấy nhìn lấy phía trên k h u ô n nhạc cùng ca tử người chủ trì gai kỳ văn sắc mặt lập tức liền thay đổi kinh ngạc biệt khuất phẫn nộ thất vọng các loại thần sắc hội tụ đến cái k i a m ộ t t r ư ơ n g mặt đỏ lên bên trên lộ ra mười phần đặc sắc nhìn thấy hắn bộ dáng này trên khán đ à i một mảnh bạo động nhìn tình hình này tựa hồ giống như khả năng hẳn là đại khái là diệp dư cho hắn đào cái hố to mà ra hỏa này nảy tiến bảo có vấn đề bài hát này tuyệt đối có vấn đề a nếu không gai kỳ văn không thể nào là cái này t r ố n g sắc mặt phải biết tại cầm tới tờ giấy kia trước một giây hắn còn sắc mặt bình thường thậm chí mang theo c ố bởi vì khó mà ước chế mà thoáng lưu lộ ra ngoài mừng rỡ cùng kích động nhưng bây giờ này tấm giống như là ăn nào đó đ ố n g đồ vật sắc mặt là chuyện gì xảy ra lập tức nguyên bản lo lắng không thôi diệp dư đám f a n hâm mộ thật dài nhẹ nhàng thở ra quả như n n h a diệp dư làm sao lại nhìn chúng cái này gai kỳ văn đâu nhìn chúng ai cũng sẽ không nhìn chúng hắn a tranh thủ thời gian hát ta gai kỳ văn ngươi nhanh hát ta ta đi diệp dư đều cho ngươi sáng tác bài hát ngươi nha thế mà còn không hát n g ư ơ i ngốc lấy làm gì tranh thủ thời gian hát ta mấy ước người chờ lấy đâu vừa rồi như thế chờ đợi hiện tại lấy được lại không hát ngươi nha là đang chơi chúng ta sao v à i ước người nhìn chằm chằm vũ đài ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu nhảy phiếu hay sao diệp dư đám f a n hâm mộ ồn ào lên thậm chí không phải diệp dư f a n người xem cũng tại ồn ào dù sao bọn hắn cũng không phải gai kỳ văn f a n cái này t r ồ n g hảo hí sao có thể không nhìn đâu nhìn a tuyệt đối phải nhìn a gai kỳ văn hiện tại sắp mặt đối với người xem mà nói đơn giản đúng vậy trần chuổi viết sáu chữ to hảo hí không dung bỏ lỡ thiệu tòng tuyết v ô v ô đ ộ ngực của mình thở dài ra một hơi nghĩ đến mình trước đó lo lắng cảm thấy có chút buồn cười tuy nhiên nghĩ nghĩ về sau nàng đã cảm thấy cái này trách không được nàng ai bảo diệp dư nói bài hát này là thủ tốt ca mà lại không có vi phạm lệnh cấm tử cũng không phải thấp kém ca khúc đâu ngươi cũng giảng được rõ ràng như vậy minh bạch nhìn dạng như vậy chỉ sợ cũng kém thề với trời chúng ta làm phan làm nối bài hát này người không biết chuyện tự nhiên là cho là ngươi thật nhìn chúng gai kỳ văn muốn cho hắn sáng tác bài hát muốn bồi dưỡng hắn a nhưng chỗ nào nghĩ đến thứ này lại có thể là cái hố to a nghĩ được như vậy thiệu tòng tuyết lại có chút hiếu kỳ đến cùng là cái gì ca đã phù hợp tiêu chuẩn lại để cho gai kỳ văn lộ gian này tấm giống như là ăn nào đó đ ố n g đồ vật biểu lộ đâu trên võ đài diệp dư ho nhẹ một tiếng sắc mặt vô tội hỏi làm sao còn không hát gai kỳ văn sắc mặt càng đọ lên biệt khuất cùng phẫn nộ viết đầy hắn cả khuôn mặt bài hát này viết không được há diệp dư hỏi gai kỳ văn ở trong lòng yên lặng h ừ một dưới xoáy luật tốt ca cực kỳ tốt ca khúc đơn giản có thể xưng kính điện nếu là thay cái chẳng cảnh không phải giống như bây giờ mà là bình thường phát hành cho nhất lưu ca sĩ khi ca khúc chủ đề thậm chí là toàn bộ kiếp sống đại biểu t á c đều đầy đủ cho nên hắn đành phải trầm mặc giờ phút này che giấu lương tâm khó mà nói sẽ chỉ dẫn tới phiền thoái càng lớn già càng lớn xấu ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận diệp dư nói mấy giây thời gian về sau gai kỷ văn vẫn như cũ không nói lời nào diệp dư hơi điểm đầu hỏi lần nữa bài hát này bên trong làm trái cấp tử gai kỷ văn trầm mặc dưới c h ầ m rãi dao động đầu có mắng chửi người chữ gai kỷ văn dao động đầu là thấp kém ca khúc gai kỷ văn ra mặt kịch liệt run dày dưới hắn biết cái này chỉ sợ là một vấn đề cuối cùng nhưng vẫn như c ũ đành phải giao đ ộ n đầu vậy sao ngươi không hát diệp dư n h ữ mày nói tiết mục thời gian rất quý giá giúp ngươi không được tùy ý lãng phí gai kỳ văn chấp ẩy trong chốc lát nói cái này không biết hát không biết hát diệp dư lộ ra rất kinh ngạc nói ngươi không phải sẽ nhìn không nhạc sao vừa rồi ngươi cũng thừa nhận mà lại trước kia ngươi trước kia còn tại tiết mục bên trong triển lãm qua vãi ước người nhìn chằm chằm vũ đ ạ i ngươi cũng dám nói láo đủ đại trượng p h a nghe được diệp dư gai kỳ văn sợ hãi cả kinh sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng đúng vậy à vài ước người nhìn chằm chằm vũ này đâu mình muốn là công nhân nói láo chơi xấu nhảy phiếu về sau có còn muốn hay không lan lộn không phải ta vừa rồi nhìn lầm cái địa phương cho nên coi là không biết hát gai kỳ văn âm trầm nhìn lấy diệp dư một chút về sau nói ra g i a hòa này cho mình đào lớn như vậy một cái hố thế mà còn giả bộ một bộ việc không liên quan đến mình d á n g vẽ trước máy truyền hình bởi vì còn vị thành niên đái tinh võ không thể uống địa đành phải đi lấy hai bình pepsi hắn chuẩn bị ngồi đợi gai kỳ văn nhảy vào trong hốm vào e p s i đái tinh vũ thuận tay đưa trong tay mặt khắp một bình đưa cho ka ka đái tinh văn cũng chuẩn bị hỏi một chút hắn nhìn hắn có biết hay không diệp dư đến cùng là viết nhất thủ cái gì ca cùng mình khác biệt ca ca từ trước đến nay bình tĩnh tỉnh táo thông tuệ hơn người hẳn là có thể đoán được thứ gì đang nghĩ ngợi còn chưa mở miệng hỏi trên t v liền truyền ra kết quả phốc trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống Pepsi lập tức phung tới ngoa tạo mang tinh võ nghe trên t v t r u y ề n đến tiếng ca lại nhìn mắt chật vật không chịu nổi lần đầu tiên văng tục ca ca cấp cấp cấp cấp đái tinh võ đột nhiên nhịn không được phình bụng cười to cứ như vậy bị ngươi chinh phục các đứa hữu đường lui tâm tình của ta là kiên cố quyết định của ta là hồ đồ cứ như vậy bị ngươi chinh phục uống phía dưới ngươi nấp ký độc ta nội dung cốt chuyện đã mất màn ta yêu hận đã xuống mồ toàn trường lăng lăng nghe gai kỳ văn mặt mũi tràn đầy biệt khuất hạ ca đột nhiên buộc phát ra một trận cười vang c ắ p c ắ p c ắ p c ắ p cười chết ta rồi quyết định của ta là hồ đồ ha ha chạy tới cùng diệp dư đối nghịch ngươi nha đây không phải hồ đồ là cái gì ta đi diệp dư ngươi giấu một tay thật m a nội dung cốt chuyện đã mất màn ha ha nội dung cốt chuyện đã mất màn gai kỳ văn ngươi là chuẩn bị rời khỏi giang hồ sao ha, ha cười chết ta rồi không được ta cười đến bụng đau quá diệp dư ngươi quả nhiên giấu một tay thật độc đào đến một tay tốt hô a sách của ngươi mê nói ngươi là nghiệp giới c ự k h à n h n g u y ê n lai、like、ngươi tại ca đàn cũng là như thế này a nghe được câu này diệp dư sắc mặt cứng lại ta là nghiệp giới lương tâm có được hay không các ngươi có từng thấy giống như ta đổi mới ra sức tác ra sao có hay không có hay không nếu như mà có ta ta ta liền cho các ngươi hát chinh phục không có chứ cho nên nói ta là nghiệp giới lương tâm a hát xong ca gai kỷ văn sắc mặt đỏ lên lúng túng không thôi đứng trên đ à i nghe trên khán đài kéo dài không thôi tiếng cười lớn bài hát này đúng là thủ tốt ca cũng xác thực không có bất cứ vấn đề gì nhưng thả đến bây giờ tràng cảnh này dưới cái kia vấn đề cũng lớn khi công ty đặc biệt là lý bành bành ít chủ tịch hội đồng quản trị sai khiến mình đến cho diệp dư t r e o trọng mà mình lại tiếp nhận nhiệm vụ này lúc đường lui của mình sớm liền không có lúc ấy lòng tin hoàn toàn mà đến bây giờ lại là rơi vào bộ dáng này chẳng lẽ quyết định của mình thật là hồ đồ sao mà lại diệp dư ra hỏa này đào đến một tay tốt hố giấu một tay thật ca mình thế mà đần độn nhảy tiến à o chỉ bất quá ta nội dung cốt t r u y ệ n đã mất màn ta yêu hận đã xuống mồ đối với sau cùng hai câu gai kỳ văn tỏ vẻ khinh thường mình nhưng là công ty bên trong giải trí người dẫn chương trình cái này một khối nhị b ả thủ trần hàm lượng tên kia mặc dù là người đứng đầu nhưng bị diệp dư đánh muốn tại trong bệnh viện tối thiểu nằm lên một hai tháng mà lại cái cằm còn nước xương đến lúc đó nói không chừng sẽ còn mặt mày hốc hác một hai tháng về sau phong vương thi đấu cũng kết thúc mình tại phong vương thi đấu bên trong như thế đi một lượt trong lúc đó lại kéo chắp lối cùng một số đại nhân vật tạo mối quan hệ mấy người trần hàm lượng xuất viện lúc người đứng đầu vị trí đã sớm thay người nội dung cốt truyện đã mất màn yêu hận đã xuống mồ cắt mình sớm tôi muốn báo một tiến g này mối thủ huống hồ, hồ mình lần này cũng không phải không có chút nào thu hoạch tuy nhiên mất đi một lần mặt to nhưng kỳ thật tỉnh táo lại ngấm lại lại là đại thu hoạch ta bởi vì bài hát này đúng là phi thường kinh điển một ca khúc tuy nhiên diệp dư đoán chừng sẽ không lại cho mình sáng tác bài hát nhưng có bài hát này là chủ đánh ca mình lại cùng công ty nói lại ra một a l b u m cũng không khó khăn đến lúc đó mình nhất định có thể bằng vào bài hát này hồng biến đại giang nam bắc nghĩ được như vậy gai kỷ văn sắc mặt l ớ chậm thậm chí không được lộ ra vẻ vui mừng diệp dư thấy có chút kỳ quái da hỏa này ngay từ đầu còn là một bộ biện khuất không thôi hận không được tìm một cái lô đ ể chui xuống dáng vẻ hiện tại thế mà biến thành một bộ rất dáng vẻ cao hứng hắn trà nở dê lẽ lại là thủ ngược cuồng thuộc tính bị kích phát tâm lý im lặng nhưng diệp dư vẫn là gật gật đầu nói ừ m hát đến không tệ cảm ơn gai kỳ văn nói đúng bài hát này bản đầy đủ lúc nào cho ta diệp dư cực kỳ kinh ngạc nói ai nói ta muốn đem cái này thủ chinh phục cho ngươi gai kỳ văn gây dại ai nói ta muốn đem cái này thủ chinh phục cho ngươi ta muốn đem cái này thủ chinh phục cho ngươi đem cái này thủ chinh phục cho ngươi chinh phục cho ngươi cho ngươi ngươi Ngươi không phải nói ta rất thích hợp bài hát này sao gai kỳ văn vội la lên không có cái này thủ kinh điện ca khúc công ty làm sao có thể cho mình phát a l b u m coi như cho cái kia cũng đều là một số một loại thậm chí rắc rưởi ca khúc mình làm sao lựa lượn đại giang nam bắc cái này thủ chinh phục là hết thể mấu cho ta đúng vậy à ta là nói qua ngươi rất thích hợp hát bài hát này nhưng cũng không có nói ngươi thích hợp nhất hát bài hát này à rất thích hợp cùng thích hợp nhất ở giữa khác biệt ngươi hẳn phải bê ta diệp dư nói có ai có thể so sánh ta càng thích hợp hát cái này thủ chinh phục gai kỳ văn gấp sau khi nói xong mới cảm giác không thích hợp quả nhiên chỉ gặp diệp dư chính lấy một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn cùng với chính mình mà trên khán đài tại s ư ớ n g sốt một giây đồng hồ sau đột nhiên buộc phát ra so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt tiếng cười có ai có thể so sánh ta càng thích hợp hát cái này thủ chinh phục ha ha gai kỳ văn a gai kỳ văn ta phục ngươi Ý phục u ca môn ngữ bức diệp dư im lặng nói đương nhiên là có a nói ví dụ trường học của chúng ta trước kia giáo vụ sử chủ nhiệm hãn hiện tại chính trong tủ tiếp nhận cải tạo liền xem như tại trong vòng giải trí cũng có a nói ví dụ đấu vòng loại lúc người chủ trì trần hàm lượng hắn hiện tại đang nằm tại trong bệnh viện trần hàm lượng vô tội n ằ m thương diệp dư nói hay lắm có đạo lý gai kỳ văn lại không phản b á t được ta tin tưởng về sau gặp được càng thích hợp bài hát này người diệp dư bổ nhất thương huống h ổ coi như ngươi là thích hợp nhất người ta cũng không hứng thú để ngươi phát hành a ta lại không có gì dở hơi chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm linh sáu nhìn vẹ mặt phiên muộn vừa tẩy x u n g đầu đang dùng khăn tắm lau tóc ca ca đái tinh võ nhịn không được lại cười ra tiếng b à i đù sẽ ập ra sức văn học võng mang tinh võ nhìn thấy đệ đệ bộ dáng này đái tinh văn cắn răng nghiến lợi nói ra trong mắt lại là không thể ức chế toát ra mấy phần bất đắc dĩ không có ý tứ nha ca vừa rồi nhất thời nhịn không được đái tinh võ có chút ngượng ngùng nói ra lúc ấy nhịn không được còn chưa tính ngươi vừa rồi thế mà còn cười đái tinh văn cả giận nói cái này cái nào q u á i được ta à? dù sao ta tự không nghe ngươi bạo qua nói tụ mà hiện tại nghĩ tới ngươi lúc đó dáng vẻ ta liền muốn cười đ á i tinh võ c h i ế c tẩy nói nói nói trên mặt lại lại có chút không nhịn được cười người còn cười người còn cười đ á i tinh văn nổi giận t h ố c ta t h ố c ta ta không cười ta không cười tổng được rồi đ á i tinh võ ngượng ngùng nói gặp này đ á i tinh văn sắc mặt hơi chậm mắt nhìn truyền hình phát hiện tại phát ra một số lời bình cùng đặc sắc ngoài lề hỏi hoa nợ sợi thô rồi tại ta tẩy đầu trong lúc đó cái thứ hai từ mấu chốt đã rút xong chưa ừng là cái gì người ta hắn ồ đ á i tinh văn trầm ngâm phía dưới nói người ta hắn cái này từ mấu chốt rất có phát tán tính a phát tán tính có cái gì tốt phát tán không phải liền là tình tay ba sao đ á i tinh võ theo miệng hỏi đ á i tinh văn lung l â y đầu giải thích nói tình tay ba góc độ hai tình là một đề tài nhưng n g ư ờ i ta hắn ba chữ cũng có thể phiếm chỉ mọi người ý tứ này nhưng nói chung cái này từ mấu chốt một khi dùng cho phiếm chỉ phát tán ra ngoài đúng vậy yêu mến sinh mệnh loại hình chủ đề loại l ờ i này để ca không tốt viết hiện tại lưu hành ca khúc đều là lấy tình tình yêu yêu làm chủ hiện tại lại là tại phong vương thi đấu trên võ đài đoán chừng liền xem như diệp dư cũng sẽ không mạo hiểm đi viết phương diện này ca rất dễ dàng n o mà lại không có đặc biệt hoàn cảnh yêu mến sinh mệnh ca khúc rất khó gây nên tội minh đương nhiên diệp dư cũng có thể là dự định viết phương diện khác hậu trường tại rút tốt từ mấu chốt về sau diệp dư liền xuống đài đi chuẩn bị về phần ca khúc tại người ta hắn ba chữ xuất hiện không lâu sau liền hiện lên ở diệp dư trong đầu chỉ bất quá bài hát này chỉ dựa vào bản thân nhạc đội không cách nào hoàn thành cũng may mắn mình vì lấy phòng ngừa vắn nhất mang theo các chồng nhạc khí nhân tài tới nếu không không thể nói trước chỉ có thể đ ổ i ca bởi vì trong đó có một chồng nhạc khí thật sự là quá trọng yếu tại bài hát này bên trong so với chính mình nhạc đội bên trong bất luận cái gì nhạc khí đều trọng yếu ta đem đ i ề u trả lại cho ngươi cũng đem vị trí để cho hắn nhưng ở kết thúc trước đó có thể hay không để cho ta sau cùng gặp lại ngươi một lần cùng ngươi nói một tiếng cũng không thấy nữa tự mình vẽ phía dưới ta không có gì cả chấm hết t i ế t vui chạm lần này không có hát ca khúc mới mà là diễn sướng nhất thủ thế giới này kinh điển lão ca cũng không thấy nữa chậm rãi lại thâm tình tiếng ca chuyên gia mang theo chính hắn lý giải cùng diễn dịch ngược lại là khiến cho xa so với thời gian đều đi đâu càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt thậm chí có một ít diệp dư mê ca nhạc đều cho hắn một số tiếng vô tay tuy nhiên g i a hỏa này rất không biết xấu hổ nhưng bài hát này đúng là hát đến không tệ phong vương thi đấu không phải liền là thưởng thức ca sĩ biểu diễn địa phương sao nhìn lấy cảnh tượng này thiết vui chạm như có điều suy nghĩ thiết vui chạm hát song x u ố n g đ à i đến lượt diệp dư ra sân nhìn thấy diệp dư ra sân không ít người đều là không tự giác cưỡn thẳng xuống lưng bởi vì cho tới bây giờ diệp dư mỗi lần ra sân mang tới đều là ca khúc mới chưa từng ngoại lệ cho nên lần này rất có thể lại là ca khúc mới mà lại khẳng định vẫn là thủ tốt ca mà nhất thủ chưa từng nghe qua t ố t ca luôn luôn để cho người ta cảm thấy hết sức chờ mong giờ phút này diệp dư đám f a n hâm mộ đã bắt đầu hò hét trợ uy diệp dư diệp dư y lớp d u diệp dư lại đến thủ ca khúc mới đi diệp dư diệp dư diệp dư y lớp d u lần này lại là ca khúc mới sao nghe trên khán đài truyền đến tiếng gạo diệp dư mỉm cười đối bọn hắn phất phất tay lập tức càng lớn sao động truyền đến không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt diệp dư sau khi lên đài cho hắn nhạc đệm người cũng lục tục no ngoe đi tới trên võ đài h a đó là cái gì lần này còn muốn dùng đến cái này sao cây sáo diệp dư thế mà ngay cả cây sáo đều rời ra ngoài ha ha ca khúc mới đây tuyệt đối là ca khúc mới nói nhảm diệp dư khẳng định là lấy ra ca khúc mới a đúng rồi ngươi nhìn diệp dư lúc nào hát qua những người khác ca mà chính hắn ca bên trong lại không có phù hợp ngươi ta hắn cái này từ m ẫ u chốt cho nên cái này tất nhiên là thủ ca khúc mới a lời này của ngươi liền không đúng ban nay thủ bằng hữu vẫn là miễn cưỡng phù hợp diệp dư sẽ như vậy không có sáng ý lại hát một lần mà lại bằng hữu dùng đến cây sáo rồi tắng ất ta lại không nói diệp dư không phải muốn hát ca khúc mới ta chỉ nói là bằng h ư u kỳ thực cũng là miễn cưỡng phù hợp từ m ẫ u chốt nhìn thấy đi theo diệp dư sau lưng lên đài nhân trung lại có cái người cầm trong tay chi cây sáo hơn nữa còn là hoa hạ truyền thống sáo trúc trên khán đài không ít người đều nghị luận ra s á o trúc ca hiện tại năm này đầu dùng sáo trúc nhạc đệm ca khúc cũng không nhiều mà lại thổi địch người này thế mà đứng ở diệp dư nhạc đội trước đó ở vào bắt mắt nhất vị trí điều này chẳng lẽ biểu thị sao trúc tại chốc lát nữa trình diễn bên trong rất trọng yếu tất cả mọi người mong đợi hiện tại có sáo trúc nhạc đệm ca vốn lại ít huống chi là lấy sáo trúc làm chủ ca đâu rất nhanh nhạc đội phương diện liền chuẩn bị xong diệp dư mắt nhìn cảm giác không sai bị lắm liền vỗ tay phát ra tiếng b ú n g tay âm thanh rơi sau đó hai giây địch tiếng vang lên ở trong nháy mắt này không ít người đều thông s u ố t đứng dậy bởi vì vì đoạn này địch thanh thật sự là quá kinh diễm du dương nguyện chuyển để cho người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trống trải sâu thẳm trong sơ cốc nửa phút đồng hồ sau trầm thấp sục sôi chống tiếng vang lên đồng thời địch thanh dần dần biến mất mọi người ở đây coi là địch thanh chỉ là dùng để mở đầu má thôi lúc không sai biệt lắm mười mấy giây đồng hồ về sau sáu chục âm thanh vang lên lần nữa mà lần này lại là so trước đó sôi s ụ p cao vút rất nhiều phản phất muốn phóng lên tận trời cùng tiếng chống phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cùng lúc đó phản phất là vì nổi bật một đoạn này khúc n h ạ c dạo ca tên cùng ca từ lúc này mới xuất hiện tại trên màn hình lớn người d a vàng đến từ vượt qua năm ngàn dòng sóng vẫn là tại lúc trước t h à n h tường sở hữu lịch sử phai màu sau vàng kỳ thực tịch dương còn tại trên người của ta ở kiếp trước bài hát này nguyên hát là tạ đình phong mà tại về sau nói cũng bị Trương bị k ệ t cải ca khúc cỏ biên ví ớ t chút t lại Diệp qua, hứa nhưng không nào Dư có c có chút ca, lúc ca h hát. nhân hát không hào khí. thế hát tình hơn. Trương Kiệt rất Trương Kiệt Trên tâm trọng đơn Nguyên giản đến này càng quan trọng hơn. Nói giới kỹ với đủ xảo là so ví xa dụ nam nhi phải tự cường bài hát này diệp dư thích nhất là lầm tử tưởng phiên bản có lẽ hắn ca hát kỹ xảo không phải tốt nhất nhưng hắn hát đến mỗi chữ mỗi câu đồng du dương, phi thường hữu lực độ. nói một cách khác đúng vậy hát đến có nam tử khí khái mà cái này thủ người ra vàng cũng giống như vậy diệp dư cảm thấy tuy nhiên tạ đỉnh phong hát đến cũng không đủ hào khí nhưng lại so trường kiệt tốt hơn nhiều hào hùng vạn trượng hào hùng so với còn lại mà nói bài hát này trọng yếu nhất là như vậy một chồng tâm tình tuy nhiên trương kiệt rất cố gắng muốn biểu hiện ra ngoài thậm chí có nhiều chỗ cố ý dùng thô âm thanh nhưng rất hiển nhiên hắn vô pháp khống chế loại tâm tình này đây là chuyện không có cách nào khác bởi vì cái này cùng diễn sướng giả khí chất có quan hệ liêu thất tử chỉ hợp một mươi bảy m ư ơ i tám nữ lang chất đỏ giang tấm ca dương lưỡ bờ kiểu phong tàn nguyện mà đông pha tử cần quan tây đại hán đông t h bà sắt chất tấm hát sông đại giang chạy về đông tương đồng bơ tiểu sinh dù cho diễn kỹ cho dù tốt cũng tuyệt đối diễn không tốt k i ể u phong cổ đại ca muốn như thế diễn kịch điện ảnh như thế ca hát cũng là như thế cho nên đang hát cái này thủ người ra vào lúc so với một số k ỹ xảo diệp dư càng chú ý tâm tình bồi dưỡng muốn hát ra ở ngực cái k i a một cỗ hào hùng đế tử chạy qua năm nghìn tuổi mồ hôi vẫn là trong truyền thuyết tòa thành sở hữu ngược lại trong giang hồ vàng chỉ chờ ta tới cấp cho hắn danh trạng nếu như nói đến kéo theo bầu không khí diệp dư trước đó khi ngươi già rồi m ư ơ i năm bằng hữu lại hoặc là diệp giao rốt c u c đợi đến ngươi đều không thể cũng ù n này thủ người vàng、so、sánh, bởi vì vì chúng nó đều không trồng mánh dâng người ta phấn g cái cái cho ca khúc. c bởi phải kia liệt khởi là thủ trào, ra ta vì vì so đều để bởi vậy theo diệp dư hào tình b ạ n trượng tiếng ca toàn bộ hiện trường lập tức bạo động phô thiên cái điệu tiếng thét chói thay cùng tiếng huýt sáo p h à n phất muốn che mất toàn bộ hội trường nếu không có âm hưởng dụng cụ đủ cường đại chỉ sợ cũng muốn che lại diệp dư thanh â m thậm chí trên khán đài có gần như một nửa người đã ngồi không yên bởi vì ngồi ở đằng kia vô pháp hoàn trình phát tiết bọn hắn kích động trong lòng cùng một chỗ hát đột nhiên diệp dư bạo quát to một tiếng lập tức hiện trường điên cuồng tuy nhiên đây là thủ ca khúc mới bọn hắn không biết phía dưới làm như thế nào hát nhưng đi theo diệp dư hát c u ố i c ù n g sẽ mà lại trên màn hình ca tử cũng tại nhấp nô tựa như tại cờ tờ vờ bên trong có chút ca tuy nhiên không biết hát thậm chí t từ ử chưa từng nghe qua nhưng đi theo giai điệu nhìn lấy nhấp nô ca tử rất nhiều người đều có thể sướng lên vài câu người da vàng đi vào mặt đất nô lên mới lồng ngực người da vàng đi trên đường thiên hạ biết ta không giống nhau càng dung chuyển càng hăng dám thế giới thay đổi muốn để ta sông một thân thản đáng đáng đến tứ phương năm năm rốt cục đến lượt ta ra sân hợp sướng đúng vậy vật kỳ quái như vậy rất nhiều người chạy điều nhưng khi thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ lúc lại là không có chạy điều mà lại bài hát này kỹ xảo cũng không trọng yếu trọng yếu là muốn đem trong lòng hào hùng cho lớn tiếng hát đi ra thậm chí có ít người đã không thể xem như đang hát mà là tại lớn tiếng kêu đi ra hô lên thân là người da vàng kiêu ngạo hô lên trong lòng cái kia một cỗ hào hùng hô lên bị âm nhạc mang theo động cái kia động lại tại ở ngực cái kia một c u ố c khí đi theo diệp dư tiếng ca toàn bộ hội trường vang lên đinh thai n h ứ có hợp sướng âm thanh lại thêm thỉnh thoảng vang lên cái kia sôi sục cao vút phảng phất muốn phóng lên t ậ n trời thẳng lên cựu tiêu sáo trúc cầm thanh bầu không khí nhiệt liệt c h i cực lộ ra đến mức dị thường rong dạng không phải nói hào khí ngất trời chưa từng có y không tốt thương chỉ có cổ xưa nhất lực lượng sở hữu tán tại thổ địa bên trong vàng chờ hưng ngạnh trên lưng đông phương càng dung chuyển càng h ă n giám lưu hạ thuộc về tác vàng một thân thản đáng đáng hoàng thiên ở trên nhìn ta như thế nào làm hào hán chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm linh bảy lời của tác giả vừa không cẩn thận ngủ thiết đi lưới theo fff giờ thiếu ép canh ba đến canh bốn không chuyển thành ngày mai canh ba nói cách khác ngày mai vẫn như c ũ ba canh đường phân cách rạng sáng một giờ tả hữu diệp dư cùng diệp giao có chút mệt mỏi về tới trong nhà mà không ngoài sở liệu ngoại trừ tô mẫu bởi vì thân thể nguyên nhân bị những người khác cưỡng ép quên đi nghỉ ngơi bên ngoài những người khác còn trong phòng khách mấy người lấy bọn hắn thiểu dư thiểu giao trở về a diệp mẫu nói ừ n hai người điểm điểm đầu nói trở về có mệnh a y không ta ngược lại còn tốt ca đoan chừng hơi một chút diệp giao nói nàng chỉ làm ở miệng hát một ca khúc mà thôi nhưng diệp dư lại là gậy một thủ khúc cũng hát tứ thủ ca lại thêm trong lúc đó tập diễn chuẩn bị đặc biệt là hát sau cùng nhất thủ hào khí vạn trượng người ra vàng chỉ sợ là hơi mệnh chút lấy ngay cả thanh n â m nói chuyện đều có chút khẳng hẳn nhanh nghỉ ngơi xuống đi hai người ngồi xuống tiếp nhận tô tiểu mạt phao tốt nhuận hầu trà uống một ngụm về sau đều là mặt mũi tràn đầy thích g i ấ tựa vào trên ghế salon đói bụng sao ta giúp các ngươi thịnh hai bát cháo tới tô tiểu mạt ôn nu hỏi ừ n diệp dư điểm nhầm đầu cười nói vì ăn tiểu mạt ngươi chịu cháo ta cùng tiểu giao thế nhưng là đặc biệt cự tuyệt tiết mục tổ bữa ăn khuya ăn bài a tô tiểu mạt bỏ mặt chậm nhìn diệp dư một chút về sau liền đi múc cháo thấy tình cảnh này diệp giao chu mỏ một cái cũng không nói gì trước kia nàng và tô tiểu mạt cũng không nhận ra lại hoặc là nói tại công viên trò chơi về sau xem như miễn cưỡng quen biết nhưng chỉ sợ ngay cả sơ giao cũng không tính diệp giao tự nhiên là muốn sinh khí liền tức giận muốn hư lệnh liền hư lệnh không cần quá mức cô kỵ tô tiểu mạt cảm thụ nhưng bây giờ không đồng dạng tô tiểu mạt và ở diệp ra đã hơn một tháng hai nữ cùng tiến lên học cùng một chỗ tan học cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ làm bài thợ cùng một chỗ xem tv chỉ kém không có ngủ chung bởi vì tô tiểu mặt vì tốt hơn chiếu cố mẹ của nàng lựa chọn cùng với mẹ của nàng cùng ngủ có thể nói diệp giao cùng tô tiểu mặt trong khoảng thời gian này đến nay đã thành lẫn nhau cái thứ nhất cũng là duy nhất khuê mật tâm tư của đối phương các nàng cũng là lòng dạ biết rõ nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải cắt ngang xa lánh tranh giành tình nhân các nàng căn bản làm không được lại thêm diệp dư cũng không có mở miệng hai người bọn họ liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ dù sao tất cả mọi người mới m ư ơ i tám tuổi hiện tại vô luận nói chuyện gì cũng còn sơ thương lai thế nào ai biết được uống vào tô tiểu mạt thịnh tới cháo diệp giao hỏi ca ban nay cái tiết vui chạm tìm ngươi làm gì nghe được diệp giao trác hỏi những người khác rất kinh ngạc diệp dư lần này đối thủ kia tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong âm thầm đi tìm hắn diệp dư nghe vậy nhắc đầu cờ ư i dưới nói hắn đến cùng ta nói cảm ơn cái gì tất cả mọi người chân kinh nói hắn đi cùng ngươi nói tạm làm sao có thể chẳng lẽ là bởi vì sau cùng điểm số t r a n l ệ quá lớn thiên tiên là bị đả kích đến nội điên không phải hắn rất bình thường diệp dư lung lay đầu nói hắn nói lần tranh tài này hắn mặc dù thua nhưng lại thu hoạch rất lớn cho nên mới cùng ta nói cảm ơn nhìn lấy tất cả mọi người vẫn là mặt mũi tràn đầy không h i ể u bộ dáng diệp dư giải thích cặn cái nói cửa ải thứ n h ấ t khóa từ là thời gian hắn lúc ấy rất âm hiểm hát ta thời gian đều đi đâu có thể nói là dụng hết tâm cơ ca tốt hắn hát đến cũng tốt nhưng sau cùng lại là không có nhiều người vô tay mà cái thứ hai từ m ẫ u chốt là người ta hắn lần này hắn không có hát ca khúc mới chỉ là hát nhất thủ l ã o ca hơn nữa còn là người khác nhưng hắn hát rất dụng tâm sau cùng thu hoạch so trước đó nhiệt liệt được nhiều tiếng vô tay hai đem so sánh phía dưới hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện nói đến chỗ này diệp dư dừng lại dưới nói nghiêm túc tuyệt ca nghiêm túc ca hát nghiêm túc làm mình thích nhạc nghe được diệp dư nói như vậy mọi người mới giật mình đã biết t i ế t vui chạm vì cái gì tìm diệp dư nói lời cảm tạ đi nếu như không phải cùng diệp dư trận đấu hắn liền sẽ không hao tổn tâm cơ đi hát thời gian đều đi đâu cũng sẽ không có như thế vừa ra so sánh nếu như không có như thế vừa ra so sánh chỉ sợ hắn là sẽ không như thế dễ dàng nghĩ thông suốt mới vừa gia nhập làng giải trí thời điểm ta đã từng nghĩ như vậy qua làm ì n h thích nhạc sơ soạn lần mò thật nhiều năm rốt c ụ c kiếm ra nhân dạng lại là biến thành hiện tại bộ dáng này không nói còn lại vẹn vẹn là lần này phong vương thi đấu bên trên định đoạt đấu vòng loại đệ nhất q u ý ca tại ngươi phục sinh thi đấu thành tích sau khi ra ngoài cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn muốn muốn đ ả kích ngươi còn có hôm nay sở tác sở vi đều sớm đã chạy hướng ta dự tính ban đầu cho nên ta phải cảm ơn ngươi để cho ta tìm về dự tính ban đầu ân đây là hắn nguyên thoại nói đến chỗ này diệp dư cười cười thấp đầu nhấp một hốc cháo nói tên kia ngược lại cũng không phải không có thuốc chữa sơn điền quân đêm nay có cái gì hoạt động sao đã tới giờ tan việc lâu bảo đảm du mở miệng hỏi đêm nay sơn điền l i ệ m quá lễ phép cười cười nói tiền bối đêm nay ta muốn đi tham gia diệp quân thăm h ỏ i sẽ diệp quân cái nào diệp quân lâu bảo đảm du kinh ngạc nói đúng vậy hoa hạ cái k i a diệp quân yêu đương chân d u n g tác giả sơn điền l i ệ m q u ò n ó i a đúng vậy cái k i a hoa hạ siêu cấp thiên tài diệp quân lâu bảo đảm du kinh hô chật lại nhớ ra cái gì đó nghẹn nào g nói cái gì người muốn đi tham gia diệp quân thăm h ỏ i biết diệp quân chẳng lẽ đến chúng ta đảo quốc sao không đúng rồi hạ tối hôm qua không phải còn tại tham gia hoa hạ phòng vương thi đấu sao a tiền bối cũng chú ý diệp quân sao đúng ở aia ta tối hôm qua còn leo tường xem internet phát sóng trực tiếp quá đặc sắc diệp quân thực sự quá thần kỳ ca khúc mới nhất thủ tiếp nhất thủ lấy ra thậm chí còn có thể ngẫu hưng đánh hát một bài nói đến phần sau lâu bảo đảm du mặt mũi tràn đầy tán thưởng chúng ta đảo quốc làm sao lại không có như thế người thông minh đâu không tiền bối ngươi nói sai diệp quân không chỉ có là hoa hạ vẫn là chúng ta đảo quốc diệp quân là thế giới sơn điền l i ệ u quá tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói ra lâu bảo đảm du nhìn hắn một cái hắn hiện tại đã biết cái này vừa tới công ty đi làm hơn một tuần lễ tân nhân chỉ sợ là diệp quân là thế giới lời ngôn luận này kiên định thờ phụng người đối với loại người này lâu bảo đảm du vẫn luôn cảm thấy rất im lặng diệp quân vô luận trái xem phải xem bên trên nhìn nhìn xuống nhìn đằng trước sau nhìn bên trong nhìn bên ngoài nhìn đều là hoa hạ đỏ a hoàn toàn thuần huyết người hoa a làm sao đến trong miệng các ngươi liền biến thành thế giới đ â y này chẳng lẽ cũng bởi vì diệp quân đối với chúng ta đảo quốc văn hóa dài rất sâu bất quá hắn cũng biết bình thường cái này t r ồ n g ngôn luận thờ phụng người ở phương diện này đều dị thường mà cố mà lại đối phương thờ phụng cái này cùng mình cũng không có quan hệ gì cho nên hắn cũng không có hứng thú cùng hắn tranh luận liên t r u y ề n đổi đề tài nói đúng rồi sơn điền quân ngươi mới vừa nói ngươi muốn đi tham gia diệp quân thăm hỏi biết thế nhưng là theo ta được biết diệp quân tối hôm qua còn tại tham gia phong vương thi đấu chẳng lẽ hôm nay liền đến chúng ta đảo cốc rồi a tiền bối ngươi hiểu lầm diệp quân cũng không có tự mình lai、like、đảo nước lần này là trên internet một lần b ă n tự thăm hỏi bất quá theo hội trưởng chúng ta nói diệp quân có đến chúng ta đảo cốc kế hoạch chỉ là tạm thời còn không có xác định được tiền bối ngươi cũng biết diệp quân gần nhất bề bộn nhiều việc đã muốn viết tiểu thuyết lại phải chuẩn bị hoa hạ phong vương thi đấu mà lại hoa hạ xuân tiết cũng nhanh đến sơn đ i ề n liệu q u n nói kỳ nhánh hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi không đi bạn học nhà chơi tam t ỉ n h f f f ờ đẹp lý nhìn lấy sớm tan học về nhà nữ nhi kinh ngạc hỏi bình thường nữ nhi đều là sau khi tan học trước tiên chạy tới bạn học nhà chơi có khi thậm chí tại bạn học nhà ăn cơm chiều như hôm nay dạng này vừa để xuống học liền trực tiếp về nhà cũng không phổ biến v u n g băng p h ẳ n g kỳ nhánh để sách xuống bao nói đêm nay hoa hạ thời gian bảy giờ trên mạng có diệp dư điện hạ văn tự thăm hỏi ta sợ đi bạn học nhà chơi liền bỏ qua từ khi trước mấy ngày hội trưởng công bố tin tức này về sau ta thế nhưng là một mực mong mọi đâu tại sao có thể bỏ l ỡ lợi đẹp tương gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không nại thắng tương nhanh bật máy tính lên ta vừa rồi nghe người ta nói đêm nay trên mạng có diệp dư điện hạ văn tự thăm hỏi cái gì diệp dư điện hạ văn tự thăm hỏi người có nghe lầm hay không diệp dư điện hạ thế nhưng là hoa hạ siêu nhân khí minh tinh làm sao có thể leo tường đến chúng ta đảo quốc cùng chúng ta giao lưu đây cũng quá thân dân đi sẽ rơi giá trị con người a thân dân không không nại thắng tương ngươi nói như vậy nhưng không đúng n mại tháng tương n g ư ơ i khả năng đối diệp dư điện hạ không đủ giải nhưng theo ta được biết diệp dư điện hạ là một cái rất tùy tính rất thoải mái người hắn sẽ leo tường đến chúng ta đảo quốc cùng chúng ta phan làm giao lưu chỉ sợ vẹn vẹn bởi vì hắn muốn làm như vậy có hứng thú làm như vậy thôi còn rơi giá trị con người diệp dư điện hạ cũng không quan tâm đ i ể m ấy một số năm sau khi diệp dư công thành danh thoại nhiều lần thu hoạch được nặc bối nhi văn học từng lúc khe thăm từng hỏi hắn vì sao còn viết võng lạc tiểu thuyết cái này chồng fast f o o văn học khi đó diệp dư đã tại viết chính hắn võng lạc tiểu thuyết diệp dư cũng không có lo lắng nhiều liền trực tiếp hồi đáp bở nếu như ta lúc nào không có hứng thú ta liền không viết tại cái kia đồng thời the t h a m bên trên kỳ chủ biên tổng hợp diệp dư cả đợi sự tích về sau như thế bình luận thế kỷ này lớn nhất thi ê n tài thế kỷ này nhất b ư ớ c đồng thi ê n tài nhưng cũng là thế kỷ này tự do nhất thi ê n tài không có cái gì có thể trói buộc chặt hắn bởi vì hắn chỉ đi theo lòng của mình làm hắn chuyện muốn làm một vạn hai mươi ngàn năm vạn bắt vạ hai trăm ngàn tính đến hoa hạ thời gian một chín điểm cả dòng g ã bốn mươi hơn tám vạn người tràn vào diệp dư văn tự thăm hỏi nói chuyện v i ế n thất trấn kinh châu có chú ý chuyện này đạo quốc truyền thông cùng dân mạng lúc nào hoa hạ minh tinh tại đảo quốc có cao như vậy nhân khí phong v ư ơ n g thi đấu mười s a u tiếng tám tấn cấp thi đấu trận đầu sau khi kết thúc ngày kế tiếp ban đêm bảy giờ diệp dư đi tới đảo quốc một cái nói chuyện p h i m thất chuẩn bị cùng mình đảo quốc phan giao lưu một dưới bởi vì đảo quốc người dị thường sùng bái c ư ờ n giả sùng bái thiên tài lại thêm yêu đương chân dung tại đảo quốc điên của n g n h i tiêu diệp dư tại đảo quốc nhân khí có thể thực không thấp một bên diệp giao cùng tô tiểu m ạ t nhiều hứng thú nhìn lấy bộ dạng này cùng quốc ngoại p a n giao lưu các nàng nhưng chưa từng thấy tốt ta các nàng bên người minh tinh giống như cũng liền diệp dư một người ách không đúng tuy h khắc ờ i Diệp Giao cũng coi là cái i cũng này là t ể minh hôm một tinh. Tối bài viết liền trận còn không nàng thành n thúc kết qua đấu lập, có lúc, g à bị nhiên g ắ n ngủi, c ú ý nhân số đã đạt mấy chục ngàn,、hôm、nay trong trường học, cũng chục hôm học, số đã đạt t mấy ớ thật tìm t nhiều người tìm nàng muốn ký、tên. Tuy nhiên diệp giao cảm thấy cái này rất phiền phức nhưng nàng cũng biết đây là thành danh tất nhiên đại giới mà lại có người tìm đến mình ký tên bất chính nói rõ bọn hắn lửa thích mình sao bất chính nói rõ mình hát thật tốt sao mọi người tốt ta là diệp dư diệp dư đánh chữ nói chưa xong còn tiếp gây nên điện thoại di động khách hộ bưng độc giả hôm nay phát hiện dùng di động khách hộ bưng xem xét chuyện thời điểm rất nhiều dấu p h ẩ y đều vô duyên vô cơ biến thành dấu c h ấ m trọn dùng máy tính nhìn thì không có vấn đề thậm chí có chút đạo bản website cũng là như thế này không biết nguyên nhân đã hướng phục vụ khách hàng phản hồi cho nên đây không phải tác giả dấu chấm câu dùng linh tinh chưa xong còn tiếp、U. nếu như ngài nửa đường có việc rời đi xin nhấn ctlrlr khóa bảo tổn t r ư ớ c mắt logo đến ngăn cất chứa để về sau xem tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm linh tám phiên dịch phiên dịch kêu gọi thời gian thực phiên dịch máy móc diệp giao tại diệp dư bên thái h ồ vê đút vê đút vê đút dạ con diệp dư cười khổ nói ra mọi người tốt ta là diệp dư gặp này diệp giao mới thỏa mãn điểm điểm đầu mà tô tiểu mặt thì ở một bên hé miệng cười trộm mấy người diệp dư bắt đầu đánh chữ các nàng mới đột nhiên ý thức được diệp dư đánh chính là đạo quốc văn tự nhiên là xem không hiểu a là diệp quân sao thật là diệp quân sao hoa diệp dư điện hạ sẽ nói chúng ta đảo quốc lời nói a người đây liền không hiểu được a diệp dư điện hạ yêu đương chân dung là hắn thân thủ viết nguyên bản cũng không có đi qua bất luận cái gì phi dịch làm cho người rất kinh ngạc yêu đương chân dung không phải đi qua phiên dịch tác phẩm diệp quân đảo quốc lời nói lại còn nói đến tốt như vậy à. các ngươi thật sự là quá cô lậu quả văn yêu đương chân dung chẳng những là diệp quân tự mình dùng chúng ta đảo quốc văn viết thành mà lại từ bắt đầu sáng tác đến sáng tác hoàn thành chỉ dùng ba ngày thời gian ba ngày thời gian diệp quân dùng quốc gia khắc văn tự viết thành một bản thuần ái tiểu thuyết điên phong c h i tác h ả o lợi hại quả nhiên diệp dư điện hạ là thế giới diệp dư điện hạ y rất dịu cái kia tính là gì nếu như các vị nhìn qua năm nay hoa hạ phong vương thi đấu liền sẽ phát hiện nhất thủ tiếng hoa kinh đ i ể n ca khúc tại diệp quân trong tay chỉ cần nửa giờ liền có thể viết ra mà lúc này ở giữa còn bao gồm nhạc đội tập diễn thời gian thậm chí ngay cả hiện trường tự đàn tự hát nhất thủ đều không làm khó được diệp quân ương ta cũng nhìn tuy nhiên ta nghe không hiểu ca tử nhưng mỗi bài hát đều siêu êm hay thế giới này đạo quốc người ở chính giữa văn ca khúc tiếp nhận trình độ bên trên so kiếp trước cao hơn nhiều mà lại bởi vì văn hóa tương cận d u y ê n cớ bọn hắn cũng càng có thể hiểu được tiếng hoa ca khúc hoa ngữ nhạc đàn kinh điện tiếng hoa ca khúc cùng việt ngữ ca khúc nếu là xuất bản đến đạo quốc bình thường đều có thể bán được không tệ diệ dư điện hạ hả diệp dư điện hạ lúc nào dùng đảo quốc văn cho chúng ta viết bài hát diệp dư điện hạ siêu yêu rất thích rất thích diệp dư điện hạ ngươi chừng nào thì đến chúng ta đảo quốc ca ta đi đón n g ư ơ i a nhìn đến nơi này diệp dư chán đầu hơi chạy ra chút lạnh mồ hôi còn tốt tiểu giao các nàng không hiểu đảo quốc ngữ giờ phút này h ắ n đột nhiên may mắn có thể làm thời gian thực phiên dịch máy móc thật tốt lấy lại tinh thần diệp dư vội vàng một bên nói một bên đánh chữ nói các vị phát biểu không nên quá tấp nập ta bên trên các ngươi bên kia nói chuyện p h i m t ấ t tốc độ đường chuyển không phải rất ổn định các vị phát biểu quá tấp nập ta liền dễ dàng rơi d lập tức nói chuyện phiếm trong phòng người nói chuyện biến ít đi rất nhiều dù sao diệp dư nếu là rơi rơi, bọn hắn mấy mười vạn người còn tụ ở nơi đó làm gì nha các vị đều là hướng về phía yêu đương chân dung tới sao diệp dư hỏi đồng thời mắt nhìn nói chuyện phiếm trong phòng tuyến nhân số gần năm mươi vạn t a đi cái này cũng quá là nhiều a phải biết không phải mỗi người đều chiếm được tin tức cũng không phải mỗi người đều có hứng thú tới càng không phải là mỗi người đều có giành đến online nhân số năm mươi vạn chẳng phải là nói mình tại đảo quốc f a n tối thiểu tại hai trăm vạn trở lên tốt nhiều a kỳ thực diệp dư là xem thường yêu đường chân dung uy lực ở kiếp trước trên địa cầu yêu đương chân dung tác giả ỷ chỉ quả mở đất ti thế nhưng là đảo quốc thuần ái tiểu thuyết gia chủ được xưng là đảo quốc đương kim võng lạc tiểu thuyết đệ nhất cao thủ mà lại danh xưng này tại đảo quốc được công nhận không phải m u a r a hoặc nào đó mấy nhà truyền thông nói khoác đi ra yêu đương chân dung lại là hắn đại biểu tác phẩm thậm chí từng bị đạn thơ gia c h ỉ tạp chí ca tụng là phẩm chất tuyệt hảo bạch kim tiểu thuyết có thể nghĩ uy lực của nó như thế nào chớ nói chi là tại thế giới này bởi vì ngay lúc đó cái k i a m ộ t trận lời đồn cùng giải thi đấu đoạt giải quán quân yêu đương chân dung phát hành lúc quy mô chi to lớn hơn s a kiếp trước thậm chí có thể nói lúc ấy hơn phân nửa đạo quốc đều biết chuyện này cái này cũng dẫn đến yêu đương chân dung tại thế giới này đạo quốc lượng tiêu thụ cùng sức ảnh hưởng đạt đến kiếp trước không thể đạt tới mức độ mà xem như tác giả diệp dư nó sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là nước lên thì tuyệt lên đương nhiên cái này mấy mười vạn người bên trong cũng có hướng về phía còn lại tác phẩm tới cũng bởi vậy tại diệp dư hỏi xong lời nói sau ngoại trừ đúng ở ai a không sai đúng thế loại hình trả lời bên ngoài còn có một số nó câu trả lời của、hắn. chiếm so rất nhỏ nhưng đúng là có nói ví dụ không phải ta là diệp dư điện hạ ngươi mê ca nhạc ta có người bằng hữu là sách của ngươi mê b ị n à n g ép buộc nhìn các ngươi hoa hạ hai trận phong vương sau trận đấu ta liền trở thành diệp dư điện hạ ngươi mê ca nhạc á diệp dư điện hạ ngươi thật lợi hại ngươi là âm nhạc phương diện sáng tác thi ê n tài ta cũng là diệp quân khúc hát của ngươi mê ta là bởi vì ưa thích nghe tiếng hoa ca mới nhốt n g ư ơ i nhóm hoa hạ phong vương thi đấu diệp quân ngươi thật lợi hại lần này phong vương thi đấu quán quân chỉ sợ không phải ngươi thì còn ai ta là diệp dư lão sư ngươi màn ga mê nha diệp dư điện h ạ cương tri luyện kim thuật sư lúc nào ra đảo quốc văn bản đâu ta là từ bằng hữu c h â ấy nhìn thấy tiếng hoa bản để hắn phiên dịch cho ta nghe tuy nhiên nhìn rất đẹp nhưng nhìn như vậy mạn gạ thật là phiền phước quả nhiên vẫn là trực tiếp nhìn đảo quốc văn bản càng tốt hơn diệp dư điện hạ đánh tính lúc nào ra đảo quốc văn bản đúng vào ơ ia ta cũng là cương tri luyện kim thuật sư phan nhớ ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy lúc đơn giản kinh động như gặp t i ê n nhân a hoa hạ mạn gạ mức độ lúc nào phát triển được nhanh như vậy kéo chúng ta đảo quốc một mảng lớn rồi về sau cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai không phải hoa hạ mạn họa giới phát triển được nhanh mà là diệp dư lão sư và lầm quan tâm lão sư thực lực siêu quẩn hơn xa người khác diệp dư lão sư cương tri luyện kim thuật sư lúc nào ra đảo quốc văn bản đâu tuy nhiên ta nhìn h i ể u tiếng hoa nhưng ta tốt nhiều bằng hữu đều xem không h i ể u a nhìn lấy nói chuyện phiếm thất hồi phục diệp dư giật mình trước đó hoa hạ cùng đảo quốc tại mạn g ạ phương diện lẫn nhau làm đối thủ mức độ không tướng trên t h giới mà nếu là đối thủ tự nhiên là cực kỳ quan tâm lẫn nhau động thái hoa hạ ra thép luyện như thế một bộ viễn siêu mạn họa giới mức độ mạn gà đảo quốc cơ hồ có thể nói không có cách hai ngày liền biết được tin tức cũng lấy được tiếng hoa bản thậm chí chuyện này từng tại đảo quốc n h ấ t lên qua một trận không lớn không nhỏ gần sóng nguyên nhân có hai một là bởi vì rất nhiều đảo quốc mạn gạ ra đều nói bộ này mạn gạ mức độ quá vượt mức quy định có thể nói là mạn họa giới sự phát triển của tương lai phương hướng đối nó tôn sùng đầy đủ hai là bởi vì bộ này mạn gạ hai đại tác giả một trong c ư lại chính là trước đó không lâu từng tại đảo quốc n h ấ t lên những cự sóng gió lớn diệp quân đây là dày vò dày vò, vò đảo quốc mạn gạ tiết ấu vô luận là nước nào truyền thông đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là ưa thích đưa tin những người kia khí cao minh tinh đối với những cái kia đã được người yêu mến lại đặc biệt yêu giày vò có chủ đề minh tinh bọn hắn liền càng thích nói ví dụ d i ệ p quân đã từng có một đoạn thời gian bọn hắn rất là hâm mộ hoa hạ truyền thông bởi vì hoa hạ có như thế một cái yêu giày vò hết lần này tới lần khác nhân khí cao tới đáng sợ minh tinh cái kia có thể báo cáo đồ vật còn cần đến sâu sao nói không chừng một tháng liền có thể ra một cái đại tân văn đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn đã từng ý nghĩ khi bọn hắn hiểu do đến diệt quân một tiên thẩm phán đem tuyệt đại đa số hoa hạ truyền thông cho lừa thảm rồi về sau, liền không lại nghĩ như vậy mà khi một số quan hoa hạ đảo quốc truyền thông hiểu do đến phong vương thi đấu đấu vòng loại bên trên phát sinh sự t ì n h về sau bọn hắn càng là vì tại phía xa hoa hạ đồng hành cúc một thanh đồng t ì n h nước mắt thân là đồng hành bọn hắn thật sâu biết hoa hạ truyền thông tuy nhiên đối diệp quân hận thấu xương nhưng từ góc độ nào đó tới nói chỉ sợ cũng dị thường yêu thích lại hoặc là nói không thể không đưa tin có quan hệ hắn tân văn bởi vì diệp quân có chủ đề a mà lại thích xem diệp quân đề tài người hoa còn đặc biệt nhiều liền nói ví dụ phong vương thi đấu tân văn nếu như không nhắc tới diệp quân chỉ sợ lượng tiêu thụ lập tức liền sẽ hạ xuống mấy tầng bởi vì, đang học người xem ra mạnh nhất liệu ngươi không đưa tin ngươi đi đưa tin còn lại làm gì ta đi vậy ta còn không bằng đi xem còn lại tân văn đâu bên trong có diệp dư so ngươi cái này tân văn kình bạo nhiều nhưng hiện tại xem ra diệp quân tựa hồ dày vò x o n g hoa hạ còn muốn lại dày vò dày vò chúng ta đào quốc sao yêu đương chân dung phát hành hơn một tháng gây nên tiêu thụ cùng chiều đánh vỡ các chồng tiêu thụ ghi chép nó phong ba còn không có triệt để bình t ứ c ngươi lại làm ra đến cái tân văn mà lại không phải quấn thứ hai thuần ái tiểu thuyết thậm chí đều không phải là tiểu thuyết ngươi là cảm thấy không có tính khiêu chiến còn là thế nào kết quả là hoan hỷ dị thường đ ả o quốc truyền thông lại như vậy sự t ì n h tiến hành đưa tin mà lúc đó trận này gợn sóng tuy nhiên không nhỏ lại cũng không lớn nguyên nhân ngược lại là đơn giản có cái ngày thương không có đ ả o quốc văn bản không có đ ả o quốc văn bản liền mang ý nghĩa tuy nhiên các ngươi đưa tin đến đưa tin đi tuy nhiên rất nhiều mạn gạ ra đều rất tôn sùng tuy nhiên bộ này mạn gạ tại hoa hạ bán được rất khủng nhưng là liền coi như các ngươi nói đến lợi hại hơn nữa nhưng ta chưa có xem a căn bản không có thực cảm giác cho nên trận này gợn sóng về sau cũng liền chậm rãi bình tức số giới đương nhiên một số hiểu được tiếng hoa mạn gà mê tự nhiên là nhịn không được từ hoa hạ đặt hàng một bản cái này cũng dẫn đến thép luyện còn không có tại đảo quốc xuất bản diệp dư cùng tiểu la l ụ ngay tại đảo quốc có mạn gà mê thậm chí bộ phận này mạn gà mê bên trong còn có chút là mạn gà r a diệp dư nhớ lại dưới nhớ tới ngữ diệp công ty đã từng tiếp vào qua cổ ruột nhà xuất bản địa báo nhà này đã từng ký phía dưới yêu đương chân dung đảo quốc văn bản xuất bản bản quyền đảo quốc đệ nhất nhà xuất bản lớn hướng ngữ diệp công ty tiết lộ muốn xuất bản cương chi luyện kim thuật sư đảo quốc văn bản mạn gà mục đích đương nhiên diệp dư để gì tra huyện cự. b ở nhìn thấy diệp dư phát biểu lập tức nói chuyện phiếm trong phòng mạng gà mê đều bị tạc đi ra nhao nhao biểu thị gieo họ cùng chờ mong diệp dư điện hạ mạng gà có cái tia tiểu thuyết đâu yêu đương chân dung đều nhanh phát hành ba tháng ta đều lật qua lật lại nhìn thật là nhiều lần diệp dư điện hạ gần nhất có cái gì dùng chúng ta đảo quốc ngữ viết thành tân tác a suýt nữa q u ê n mất tốt nhất vẫn là thuần ái tiểu thuyết đầu này phát biểu vừa ra tới lập tức đạt được nói chuyện phiếm trong phòng hơn n người đồng ý dù sao trong bọn hắn hướng về phía yêu đương chân dung mà đến người là nhiều nhất tân tác diệp dư sừng suốt dưới hắn gần nhất thực sự quá bận rộn căn bản liền không có cân nhắc qua đảo quốc tiểu thuyết phương diện tân tác nhưng các yêu đương chân dung xuất bản đều đã qua không sai biệt lắm ba tháng sau cái kia xác thực hẳn là viết quyển tiểu thuyết vững chắc phía dưới mình tại đảo quốc nhất khí về phân loại hình nha tự nhiên vẫn là thu gần nhất trong bình sách khu độc giả ý kiến rất lớn sau khi xem rất để cho người ta hề vải mà lại mình gần nhất viết cũng không phải rất thuật tay xin phép nghỉ điều chỉnh phía dưới mạch suy nghĩ viết phía dưới đại cương đi lễ này bãi bắt đầu đổi mới về phần thiếu càng vấn đề nguyên bản còn thiếu hai canh lại thêm hôm nay vốn nên nên muốn viết canh thứ hai cùng canh ba tổng cộng thiếu bốn càng đi mấy người càng các vị độc giả thật sự là xin lỗi mệt mỏi rất lâu không có ngủ sớm như vậy ngủ ngon chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm linh chín kết thúc cùng đ ả o quốc phan giao lưu về sau diệp dư thả phía dưới trên đùi máy tính thoải mái mà dỗi lưng một cái chuyển đầu nhìn hai nữ một chút có chút kỳ quái mà hỏi thăm thế nào Ca, ngươi còn muốn bản sao đào quốc văn tiểu thuyết diệp giao có chút lo âu nói ra diệp dư thoáng suy nghĩ dưới liền biết diệp giao đang lo lắng cái gì nhân tiện nói các ngươi bình thường ban ngày đến trường cho nên khả năng không biết ta tại trên mạng đăng nhiều kỳ cái kia mấy bộ tiểu thuyết trong đó đấu phá cùng cầu ma ta cũng sớm đã viết xong toàn chức cao thủ tại trước mấy ngày thời điểm duy nhất một lần viết đến một nửa trong vòng mấy tháng không cần lo lắng tồn cảo vấn đề nói đến đi qua thời gian dài như vậy đăng nhiều kỳ đấu phá đã nhanh kết thúc vậy ngươi ban ngày cũng cùng ban đêm đều đang bận rộn quyển kia tân thư sao tô tiểu mạt kinh ngạc nói dựa theo diệp dư ý tứ hắn vài ngày trước liền đem v õ văn tổn cáo sắp xếp xong xuôi mà đa tìm kiếm khách vô tìm kiếm mỗi ngày canh một hơn một vạn chữ diệp dư hơn một giờ liền có thể viết xong cái kia h ắ n t ừ vài ngày trước bắt đầu ngay cả ban ngày cũng đều đang bận rộn quyển kia tân thư nhìn lấy hai nữ diệp dư c ư ờ i điểm một cái đầu nói vong văn tổn cảo đã đủ nhiều đa tình kiếm khách vô tình kiếm mỗi ngày đổi mới cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho nên nói từ trước mấy ngày bắt đầu ta lúc ban ngày ngoại trừ ngẫu nhiên viết một số đột nhiên n g h ĩ đến còn lại tác phẩm bên ngoài tuyệt phần lớn thời gian đều tại viết quyển kia tân thư liền cùng buổi tối thời gian nghe được diệp dư hai nữ đều chuyển đầu mắt nhìn phòng khách trong góc trồng chất thành sơn tư liệu không khỏi tràn đầy bội phục ngoại trừ mỗi ngày nghỉ dưỡng thời gian bên ngoài diệp dư phần lớn thời gian đều tiêu vào viết sách lên l i ê n nói ví dụ lần này vì viết hắn quyển kia tân thư hắn mua đại lượng tư liệu tiến hành tuy nhiên diệp dư ký ư ớ c lực rất tốt nhưng lật xem nhiều đồ như vậy cũng trong đầu phân loại chỉnh lý chỉ sợ cũng không phải cái nhẹ nhõm sống mà lần này muốn viết bản này đ ả o quốc văn thuần ái tiểu thuyết ta đã cấu thứ tốt đại khái chỉ có mấy vạn chữ đi rất nhanh liền có thể viết xong ân quyển tiểu thuyết này so yêu đương chân dung càng thiên hướng về đào quốc văn hóa diệp dư tiếp tục nói huống hổ ta cũng cần viết quyển tiểu thuyết củng cố phía dưới tại đào quốc nhân khí. mặt khác phong vương thi đấu lúc ta tại đảo quốc đám f a n hâm mộ vẫn là rất ủng hộ ta phát tới không ít càng dương tin nhắn thậm chí ta còn biết có một ít tại hoa hạ du lịch đảo quốc f a n còn đặc địa chạy tới xem so tài liền xem như vì điểm ấy ta lại viết quyển tiểu thuyết cũng là nên tôi ta ca ngươi đừng quá mệt mỏi là được rồi diệp giao nói đã biết diệp dư tại võng văn phương diện có đầy đủ t h n cảo không cần lại giống như tiểu trước đây đ ổ i đổi mới về sau diệp giao nhẹ nhàng thở ra bởi vì diệp dư mỗi ngày muốn viết càng nhiệm vụ mới đại khái cũng chỉ có đa tình kiếm khách vô tình kiếm lại thêm nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa chỉ có mấy vạn chữ tân thư cũng không phải vội vàng lớn thời gian nghỉ ngơi tự nhiên do chính hắn điều chỉnh đợi đến hai nữ đi xem sách học tập về sau diệp dư liền tiếp theo l ậ t xem lên trong góc thành đ ố n g tư liệu tới cái này tuy nhiên không là hoàn toàn tự mình sáng tác nhưng là hắn tại tự mình sáng tác con đường bên trên làm ra một đại đếm thử diệp dư đối với cái này rất là nghiêm túc nhìn không sai biệt lắm sau hai giờ diệp dư vớt vớt chắn đầu nhìn lên trước mặt thư hải hơi xúc động nếu không phải trước mấy ngày hoa ba năm trăm vạn p a n giá trị đổi đã gặp qua là không quên được cùng suy một gia ba chỉ là đọc Thu t h ậ p và c h ỉ n h h lý tư liệu, tư k ô n g có công chỉ một năm công phu s ợ đ ề u làm không đ ư ợ c n h ư n g l à lớn lượng l như thế lượng tư i ệ u c ũ n g mang đến chỗ t ố t nhất định. d i ệ p dư theo i n tưởng. c ờ mình trôn đầu khổ này, làm ngay kế i tiếp thêm một mươi u một h ô năm khả mươi lăm phút nào đó phòng cho thuê từ lưng nôn sau khi ăn cơm chưa xong liền ngồi ngay ngắn ở máy tính trước mặt không ngừng soát tân một cái logo còn có năm phút đồng hồ a bốn phút còn có bốn phút diệp dư âm nhạc website liền muốn mở đứng từ lưng nôn chằm chằm lên trước mặt vẫn như cũ trống g i ố n g biểu hiện vô pháp biểu hiện này logo website có chút kích động hắn là diệp dư đáng tin f a n nhưng cũng chỉ là cái phổ thông người làm công mua không nổi phong vương thi đấu vé vào cửa mỗi lần đều chỉ có thể ở trong nhà nhìn truyền hình trực tiếp đối với cái này hắn vẫn có chút tiếp nối cùng ngày nấy hắn cảm thấy mình hẳn là đi hiện trường xem so tài đặc biệt là tại ngày trước 1 6 ờ tiếng t tấn cấp thi đấu trận đầu bên trên diệp dư chuyên môn vì bọn họ việt ngữ ca mê hát nhất thủ bằng h ư u hắn cảm thấy không thể hiện trường nghe được bài hát này quả thực là hắn xuất sinh đến bây giờ tiết m ố i nhất sự tỉnh thần tượng chuyên môn cho chúng ta hát c ả a nếu là sớm biết sẽ có một màn này từ hưng nôn tin tưởng khẳng định sẽ có không ít việt ngữ ca mê bao q u á t mình bất ăn bất m ặ c cũng cần mua đến phong vương thi đấu vé vào cửa tự mình đi hiện trường trợ uy liền xem như ngồi tại phía sau cùng một loạt vậy cũng tốt a cũng bởi vậy tại diệp dư âm nhạc website mở đứng lúc trước tiên đi vào đem sở hữu ca khúc đều đạo ủng hộ phía dưới thần tượng của mình chính là hắn thời khắc này ý nghĩ cũng coi là khắc loại đền bù tổn thất húng hồ dựa theo trên mạng âm nhạc phần mềm tiêu chuẩn đao loạt thu phí một ca khúc một bao tiền liền xem như mấy chục bài hát đây cũng là mấy khối tiền thôi hắn vẫn là g i a o nổi từ hưng n ô n tấm lấy ngón tay tính toán phát hiện diệp dư cho đến nay phát biểu qua ca khúc coi như tăng thêm diệp giao rốt c ụ c đợi đến ngươi cũng liền mười lăm thủ lại thêm cái k i a thủ thuần âm nhạc lắng nghe hạnh phúc vậy cũng là mười sáu thủ nghĩ được như vậy từ hưng n ô n cảm thấy nếu là thật đến cái mấy chục bài hát cái tia thật đúng là quá quá quá, quá. đương nhiên hắn cũng biết cái này là không thể nào bất quá hai mươi mấy bài hát khẳng định vẫn là có phong vương thi đấu vũ đài không phải ai cũng có thể bên trên diệp g i a o có thể đi lên diệp dư khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ bởi vậy có thể thấy được hắn đối nàng là phi thường bảo vệ đã như vậy diệp dư làm sao có thể để diệp g i a o chỉ có nhất thủ rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi liền lên trận đâu còn nữa diệp dư cũng chính miệng nói sẽ có ca khúc mới khắc ca sĩ nếu như nói như vậy có lẽ cũng chỉ là một lượng thủ ca khúc mới thôi nhưng diệp dư sẽ như vậy không góp sức từ lưng nôn sủy cười một tiếng ta đại diệp cho thực hã lại còn lại minh tinh có thể so sánh còn có ba phút đồng hồ còn có hai phút đồng hồ chăm chắm lên trước mặt máy tính không ngừng x o á t tân logo từ lưng nôn thật sự là hận không thể trực tiếp đem máy tính thời gian đổi thành m ộ ư ơ i hai giờ nếu như không phải h ắ n biết làm như vậy không có chút nào tác dụng một phút đồng hồ ba mươi giây rốt cục máy tính dưới góc phải thời gian biểu hiện biến thành một mươi hai từ lưng nôn quét một c á i mới quả nhiên lần này không còn là biểu hiện vô pháp biểu hiện này logo nhưng mà ngoa tạo ta liền biết có thể như vậy từ lưng nôn phiền muộn dị thường nói ra qua mười mấy giây logo vẫn như cũ chỗ cùng chính tại mở ra trạng thái rất hiển nhiên có rất nhiều diệp dư f a n giống như hắn đều ngồi tại máy tính trước mặt chờ lấy mở đứng một khắc này nói một cách khác hiện tại đã đến liều tốc độ đường truyền thời khắc mà để từ hưng nôn buồn bực cũng chính là điều ấy mình làm băng thông rộng 14 điểm báo đa loạt tốc độ tải cao nhất 5 1 2 k tại hiện ở niên đại này đã không sai biệt lắm nhanh ở vào nhất hạ du vị trí bất quá nghĩ lại hắn lại vui vẻ hiện tại như vậy thẻ bất chính nói rõ diệp dư nhân khí cao sao rốt cục đi qua dài giằng giặc chờ đợi sau diệp dư âm nhạc web sai đổi mới ra đến rồi là một cái lấy trời làm cơ chuẩn sắc điệu lộ ra tương đối lớn khí nhẹ nhàng khoan khoái website mà website tên là thế giới nhìn thấy website tên từ hưng ngôn hơi giật n ả y mình diệp dư cho mình âm nhạc website lên cái tên như vậy thật đúng là đủ cổn g vọng tự tin đó à. tuy nhiên nha thần tượng đúng vậy thần tượng từ hưng ngôn tâm lý cho diệp dư điểm tháng một n g ă m t á m i sáu cai tán lại trang một cái nhìn hắn phát hiện trước mắt website bên trong chỉ có hai cái ca sĩ diệp dư cùng diệp giao tỉ mỉ nghĩ lại là hắn biết nữ diệp công ty chỉ sợ là muốn đợi diệp dư phong vương thi đấu đoạt giải quán quân về sau lại thừa cơ tiến quân làng giải trí sau đó ký kết một số còn lại ca sĩ t r ư ớ cấn mở diệp dư ca khúc liệt biểu đ ầ u đen rau muống khó trách vừa rồi thẻ thành cái bộ dáng này thứ hưng nôn sợ hai thằng nói chỉ gặp giờ phút này diệp dư ca khúc liệt biểu bên trong mỗi bài hát đao loát lượng đều tại mười vạn trở lên mà lại trên cơ bản mỗi bài hát đao loát lượng đều không khác mấy điều này có ý vị gì ý vị này vừa rồi có mười vạn trở lên người ngay đầu tiên điểm kích toàn tuyển đắp l o ạ t lại một n h ì n thời gian ta đi mới mười hai giờ không hai phân diệp dư không hổ là diệp dư nhân k h bạo biểu a thứ hưng nôn tán thưởng một tiếng l i ê n tiếp theo nhìn lại quả nhiên diệp dư trước kế hát qua sở hữu ca khúc ở bên trong đều có mà lại đã tại trên website đ ã i ủ t ầ n loạt khẳng định là chính thức t h u bản lại nhìn thứ hưng luôn đột nhiên hốc mắt hơi ướt đã có thật sự có ngày này sang năm mười năm tiếng quảng đông bản diệp dư tại trên võ đài nói tiếng quảng đông bản mười năm thật sự có mà lại không chỉ là cái này thủ núi phú sĩ phía dưới ái tình chuyện di tiếng quảng đông bản diệp dư quả nhiên không có nói lung tung hãn tại viết quốc ngữ ca lúc liền đang suy nghĩ có thể hay không chế tắc thành việt ngữ ca đương nhiên đối với không phải sở hữu quốc ngữ ca đều có tiếng quảng đ ô n g bản từ hưng nôn cũng lý giải tựa như không do dự nữa cũng không có quốc ngữ bản nhiều khi đều muốn dựa vào linh cảm không cần thiết mọi chuyện chăm chỉ nhất định phải viết cái còn lại phiên bản đi ra linh cảm tới liền viết linh cảm không có tới còn chưa tính điểm kích toàn tuyển sau đó đ á o l o ạ t đột nhiên từ hưng nôn n gây mẩn cả người bởi vì không có nhảy ra thu lệ phí logo chẳng lẽ là website sai lầm mình không có đao loạt thành công từ hưng nôn nghi hoặc mắt nhìn đao loạt liệt biểu ca khúc đều tại bình thường đáp loạt như vậy nói đúng là miễn phí miễn phí t a đi cái này ra sức quá mức a nếu như vậy diệp dư cần nhờ cái gì kiếm tiền a diệp dư từ trước tới giờ không đại sứ hình tượng quảng cáo internet đao loạn nếu là miễn phí lời nói chẳng phải là chỉ có phát hành album lúc mới có thể kiếm tiền lại hoặc là diệp dư muốn tạo nên internet ít giá trị lại tự quan sát kỹ một fan về sau từ lưng luôn phát hiện tại w e b s a i góc trên bên phải có cái khu vực khen thưởng khu cùng diệp dư một câu chỉ cần là ta mê ca nhạc các ngươi muốn nghe liền đáp loạt ta không thu phí muốn ủng hộ phía dưới ta liền khen thưởng tại đánh thưởng trong vùng đi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm mười diệp ra fffr gffr fffr cffr -f, -f, -f, f thế giới mở đứng diệp dư tự nhiên cũng phải chú ý một h ạ n không phải sao giờ phút này hắn đang ngồi ở trên ghế salon lop bóp gõ ra một cái địa chỉ internet về sau liền mở ra mình thế giới âm nhạc website hôm nay không phải hai ngày nghi giờ phút này lại là giữa trưa một nhiều mà trường học cũng còn không có nghỉ diệp giao cùng tô mặt cũng không ở nhà về phần diệp phụ diệp mẫu tự nhiên là đi ngữ diệp công ty đi làm to như vậy một ngôi biệt thự chỉ còn diệp dư một người ạch lại thêm tại diệp dư sách trong đống không ngừng l a n lộn lan qua l a n lại c ò n nào đó con mèo nhỏ tựa hồ đặc biệt ưa thích chơi như vậy có khi sẽ đem sách cho làm loạn diệp dư duy nhất may mắn chính là nó sẽ không loạn kéo b à bá tục ngữ đến tốt tốt nam không cùng nữ đấu tự nhiên nam nhân tốt cùng những cái tia tại trong nữ nhân ở giữa được sùng ái manh vật cũng là đấu không được diệp dư có cái này trồng tự giác hắn cảm thấy vậy đại khái đúng vậy cái gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng m è o cầm nữ thế miêu nhãn nhìn nam nhân thất đi bởi vậy hắn chỉ là tùy ý mắt liếp về sau liền đem ánh mắt lại thả về tới trên màn ảnh máy vi tính ừ vân mỗi bài hát đao loát lượng đều có vài trăm ngàn diệp dư thỏa m ắ t đầu thời gian làm việc vào lúc giữa trưa mặc dù là lúc nghỉ trưa ở giữa nhưng dù sao còn không có tăng ca lại có thể có cái này đao loát lượng đã làm mười phần khó được đến ban đêm d â n đi làm tăng việc học sinh ra về chỉ sợ ca khúc đao loát lượng sẽ còn lại tiêu thàng một lần lại mở diệp giao ca khúc liệt biểu diệp dư hơi kinh ngạc bởi vì diệp giao ca khúc đao loát lượng tuy nhiên không so được mình nhưng mỗi bài hát đều tại một trăm ngàn trở lên mà bây giờ cũng mới một nhiều cha cha diệp dư nhịn không được chép miệng a chép miệng a miệng đến lúc này chỉ sợ cùng sự nổi tiếng của chính mình phân không ra quan hệ hai đến chính mình lần này vì diệp giao chuẩn bị mấy bài hát đều là kinh điển bên trong kinh điển thứ ba đoán chừng cùng diệp giao tướng mạo cũng phân không ra quan hệ m ị nữ n h a luôn có thể thêm không ít điểm phong vương thi đấu trên võ đài lần đầu đăng tràng thế giới mở đứng sau thủ bài hát khúc đều là siêu cấp kinh điển diệp dư vì diệp giao có thể nhanh chóng tại hoa ngữ nhạc đàn khai hỏa danh khí làm không thể bảo là không nhiều ngoa tạo cái này mẹ nó là điên rồi sao đánh thưởng khu về sau diệp dư nhịn không được kinh hô chỉ gặp giờ khắc này ở khen thưởng trong vùng thật to tất cả đều là khen thưởng bởi vì diệp dư cũng không có hạn chế khen thưởng kim lệch sổ tự càng là ngũ hoa b ắ t môn cái gì cũng có khen thưởng thần long ly thế khen thưởng một trăm h o a hạ tệ thần tượng ngươi như g n thế ra sức đem ca khúc đều miễn phí ta làm sắt phấn sao có thể lạc hậu đâu một trăm h o a hạ tệ đưa lên ý tứ không thành tính ý khen thưởng quy phạm hóa rụt tờ khen thưởng mười hoa hạ tệ ha ha diệp dư cùng diệp giao ca khúc tổng cộng ba mươi thủ toàn bộ đã đạo loạn cái này mười đồng tiền coi như đạo loạn ví dụ khen thưởng tô vũ đình khen thưởng mười nghìn hoa hạ tệ làm diệp dư lúc đầu f a n một trong làm hắn hội f a n hâm mộ đoàn trưởng ý tứ ủng hộ một phía dưới khen thưởng tòa thành thức công sĩ khen thưởng năm mươi hoa hạ tệ ta liền biết ta liền biết hội f a n hâm mộ đoàn trưởng tô vũ đình đại thần là cái đại thổ hào thổ hào a i trên đùi còn có rảnh rỗi vị không thiếu vật trang sức sao khen thưởng bay trở về thăng thiên khen thưởng tám mươi tám hoa hạ tệ ta gặp ngươi là đẹp nhất ngoài ý muốn bởi vì nhất thủ ôn nhu không linh hạ em mà thích diệp dư nhưng bây giờ ta muốn gì tình biệt l u y n á bởi vì ta càng ưa thích diệp giao á ta đi các ngươi đừng ném gạch đầu a ta cũng không phải không thích diệp d không có cách ai bảo ta càng ưa thích nghe giọng nữ ca khúc đâu cái này t h ủ gặp phải hào hào nghe yêu yêu đát khen thưởng bố cục là đông phong khen thưởng năm hoa hạ tệ nghe diệp dư trong trường học ngoại hiệu gọi diệp tử diệp giao cái này thủ diệp tử là đang ám chỉ cái gì không a ta tốt muốn biết cái gì fffr f a ta tốt giống cái gì cũng không biết fffr f khen thưởng bắt vương tử khen thưởng một trăm h o a hạ tệ diệp dư cùng diệp giao là cãi nhau sao nghe diệp tử có cảm giác khen thưởng mũi to hơn fffr l khen thưởng mười hoa hạ tệ là thầm miến a khen thưởng gọi ta từ hưng nôn khen thưởng mười hoa hạ tệ trên lầu ba vị là đậu b ị sao cái này thủ diệp tử mặc dù là diệp giao hát nhưng là diệp dư viết nghĩ như vậy có thể có cái gì đặc thù hàm nghĩa a đơn thuần trùng hợp á khen thưởng đông hải không vây cá diêu khen thưởng một trăm h o a hạ tệ ta cũng cảm thấy chỉ là trùng hợp tôi h hiện tại thật nhiều người đều quá sẽ liên tưởng mặt khác cảm giác ngày này sang năm s o u mười năm dễ nghe hơn đấy ngày này sang năm không thấy ngươi một năm ai bỏ được cải biến rời đi ngươi sáu mươi năm chỉ mong có thể nhận được con gái của ngươi sắp chia tay cũng nghe được ngươi g i ả n gặp lại đối với cái này ta duy nhất nghĩ là cái gọi là sắp chia tay là chỉ lâm t r u n g sao nếu như đúng vậy có thể hay không đừng viết thảm như vậy chỉ mong có thể nhận được con gái của ngươi sắp chia tay cũng nghe được ngươi giảng gặp lại cái này đều thành yêu cầu xa vời cái này chồng yêu đơn giản đúng vậy hèn mọn đến c ự c h ạ n đem mình trôn thật sâu tiến vào b ù n trong đất cảm giác nhìn tốt lo lắng khen thưởng người sử dụng bốn mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu khen thưởng bảy mươi hoa hạ tệ toàn tuyển đã đáp loạt diệp dư ủng hộ hờ ả a a cầm hạ phong vương thi đấu quán quân mặt khác tại có sông trong nháy mắt có thể gặp được đến ngươi lại tiêu hết sở hữ vật khí khô khụ câu nói này ta cầm lấy đi làm khấu khấu ký tên hà a a khen thưởng trắng ốc xin khen thưởng một trăm hoa hạ tệ mấy thủ ca khúc mới đều rất tuyệt đặc biệt ưa thích cả đời có ngươi cảm giác ca từ cùng khi ngươi g i à rồi có chút giống nhìn một chút văn đàn báo chí có người suy đoán khi ngươi g i à rồi ca từ là diệp dư ngươi căn cứ ngươi nào đó thủ hiện đại thơ cải biên hiện tại lại xuất hiện bài hát này từ có chút giống nhau cả đời có ngươi chán ở dê lẽ lại cái này suy đoán là thật sau cùng ủng hộ thần tượng nhìn đến nơi này diệp dư có chút c à n thán khi ngươi già rồi cùng cả đời có ngươi ca từ s á t thực tất cả đều là cải biên từ hiện đại thơ khi ngươi già rồi có quan hệ cái này một lâm m ậ u đã nhìn ra có chút suy đoán không nghĩ tới cũng có những người khác đã nhìn ra đồng phát biểu tại tuần san tạp chí bên trên thậm chí thi tử văn khan tại ngày hôm qua thời điểm cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm tuy nhiên thi tử văn khan cùng diệp dư cho tới nay hợp tác thật vui hắn mỗi bài thơ tử tại trên internet phát biểu đều là thông qua m i c o b l o g mà tại trong hiện thực đăng thì đều là thông qua thi tử văn khan nhưng lần này diệp dư vẫn là huyền cự bọn hắn chỉ là cùng bọn hắn đúng là có như thế nhất thụ thơ nhưng trước mắt hắn cũng không có đem phát biểu dự định lại đổi mới một phía d ư ớ i khen thường khu diệp dư kém cho nghẹn đến cái này mẹ n ó là cho đến trước mắt nhìn thấy lớn nhất chán khen thường a cơ nhạc h i ề n là diệp dư đáng tin f a n là một cái đáng tin f a n thế giới vừa mở đứng hắn liền đến p h ụ g tràng vốn là muốn mở diệp dư ca đơn nhưng hắn đoạn thời gian gần nhất tinh thần không thuộc cùng mất hồn giống như một không tâm lại là mở diệp giao ca đơn cười khổ lắc lắc đầu đang muốn một lần nữa mở diệp dư ca đơn dù sao hắn thích nhất là diệp dư lại là đột nhiên thấy được một cái có ý tứ ca tên diệp tử diệp dư trong trường học ngoại hiệu giống như đúng vậy diệp tử a cơ nhạc hiền nghĩ như vậy thoáng thấy hưng thú là xong thử nghe đương nhàn nhạt tiếng đàn dương cầm phiêu giật mà ra mang theo một cô y ê u thương cảm giác không nhạc dạo rất ngắn tước chừng năm sáu giây sau một cái tịch mịch y ê u thương giọng nữ liền truyền lọt vào trong hai diệp tử là không biết bay liệm cánh cánh là rơi ở trên trời lá cây thiên đường nguyên lai hẳn không phải là v ọ n g tưởng chỉ là ta đã sớm quên lúc trước làm sao bắt đầu bay lượn cô đơn là một người cô hoan cô hoan là một đám người cô đơn nghe vài câu là hắn biết ca tên đơn thuần trùng hợp thôi bài hát này giảng thuật nội dung cùng diệp dư không quan hệ chỉ là cái này giai điệu tốt k i ề m chế bài hát này từ để cho mình hào tâm đau nhức thật là khó chịu cơ nhạc hiền nghĩ như vậy hốt mắt lại là nhịn không được hơi có chút tầm ướp tại hắn có chút tâm thần hoảng hốt thời điểm trong hai nghe chuyển đến giọng nữ dần dần bắt đầu c ấ t cao ta một người ăn cơm lữ hành khắp nơi vừa đi vừa nghỉ cũng một người đọc sách viết thư mình đối thoại tâm sự chỉ là tâm lại tung bay tới nơi nào liền ngay cả mình nhìn cũng thấy không rõ ta nghĩ ta không chỉ là mất đi ngươi trong n h y mắt Cơ nhạc hiền nội tâm mềm mại chỗ bị hung hăng đánh trúng đoạn thời gian trước bạn gái cùng hắn chia tay từng màn nổi lên náo hải một chồng tê tâm liệt phế cảm giác giống như là thủy triều mánh liệt mà đến đau đến hắn hô hấp không đến diệp dư khiếp sợ nhìn lấy khen thường khu chỉ gặp giờ khắc này ở khen thường khu khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ ta cùng nàng là tại đại nhị lúc nhận biết ngày đó khí trời tinh tốt nàng mặc một bộ đơn giản một mạc công lích hoạt động tờ sớp diệp dư nhịn không được đến một dưới một số không, hai số không, ba số không, bốn cái số không, năm cái số không hoa tạo thập vạn hoa hạ tệ a cái này nếu là đặt ở trên internet cái này mẹ nó đúng vậy cái bạch ngân minh chủ a thập vạn hoa hạ tệ đều có thể mua chiếc t r u n g đẳng cấp bậc quốc sản x e a mặt khác cái này nhắn lại là ý gì cảm giác giống như không có đem lời xong sẽ không phải diệp dư tâm lý ẩn ẩn có suy đoán đổi mới dưới quả nhiên lại đi ra một đầu khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ dung mạo của nàng không tính phi thường xinh đẹp tại ta đã thấy nữ sinh bên trong thậm chí sắp xếp không tiến mười vị trí đầu nhưng nàng cười rộ lên rất xinh đẹp khi đó ta mới biết được nụ cười là nữ sinh đẹp nhất hoa trang lại đổi mới một đầu lại một đầu khen thưởng lại đi ra khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ nhà nàng điều kiện chỉ có thể coi là bình thường nhà ta điều kiện cũng rất tốt bất quá ta trong trường học rất điệu thấp ngoại trừ hai cái t ử đảng bên ngoài không có người biết cái này một khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ là ta truy nàng bất quá ta không có cùng với nàng d ạ n g gia đình của ta điều kiện nàng cũng chỉ cho là ta là phổ thông gia đình xuất thân từ khi chúng ta cùng một chỗ về sau nàng cùng ta muốn lễ vật đáp nhất bỏ ra ta bốn mươi bảy khối tiền khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ vì ta nàng tự tuyệt một cái phú nhị đại truy cầu khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ mùa đông y phục giày trường học máy giặt tẩy không sạch sẽ nàng giúp ta cầm lấy đi g i a tay lúc ấy thấy được nàng sưng đỏ hai tay tâm ta đau muốn chết nhiều lần muốn nói cho nàng không cần thiết giặt này nhà ta điều kiện rất tốt có thể cầm lấy đi hiệu giặt tẩy nhưng lấy được càng nhiều liền càng sợ mất đi ta sợ nói cho nàng về sau nàng sẽ cho rằng ta từ đầu đến cuối đều là đang lừa nàng khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ có lẽ thế sự đúng vậy trùng hợp như vậy đoạn thời gian trước trên đường nàng trong lúc vô tình nhìn thấy một người nữ sinh lên xe của ta ngày thứ hai nàng đề cập với ta chia tay khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ nhưng không phải thật không phải là cái kia nữ là đến dây d ư a ta bạn gái trước s ố n tại ta cùng với nàng nhận biết trước đó hơn nửa năm ta cùng bạn gái trước liền chia tay nhưng nàng không tin nàng cảm thấy ta cái gì đều đang gần nàng ngày đó khí trời ưu ám tựa như tâm tình của ta lúc đó là t r ồ n g tuyệt vọng hương vị khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ chia tay về sau trong khoảng thời gian này cảm giác mình trôi qua cái xác không hồn cùng mất hồn giống như nghe diệp giao diệp tử cảm giác tâm lý rất là khó chịu ta nghĩ ta không chỉ là mất đi ngươi ta nghĩ ta đem mình cũng mất đi khen thưởng cơ nhạc hiền khen thưởng một trăm nghìn hoa hạ tệ ta thích nhất thần tượng là diệp dư nàng thích nhất thần tượng cũng là diệp dư cho nên tuy nhiên ta biết cái này rất không thích hợp nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi dưới diệp dư ngươi có thể hay không giúp ta viết bài hát ta không nỡ bông tay muốn thử lại vãn hồi một lần hy vọng nàng có thể cho ta một ca khúc thời gian ngoại trừ che giấu ra thế bên ngoài ta thật không có đối nàng qua láo thật không có mười đầu thập vạn khen thưởng liên thành một cái cố sự cầu một ca khúc trong lúc nhất thời chỗ có chú ý diệp dư dân mạng đều bị chấn kinh chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn